chương một ta đã trở về tt tháng t gấp thanh âm v ă n g lên chu vũ kiệt không khống chế được nghiêng về trước hai tay bản năng đột nhiên phía bên trái chuyển hướng chân phải chạm đất chân sắt tham gia chuyển động hệ thống xe đạp an ổn ngừng lại đây là chu vũ kiệt nhìn về phía trước một đám mặc lấy đồng phục học sinh cũng đã đi xa học sinh không khỏi sửng sốt một chút ngay tại một phút trước chính mình còn mở mới vừa toàn khoản vừa mua màu trắng hot chờ c h í r ă m m m a n g theo bởi vì chính mình không có vay tiền mà buồn buồn không vui tiêu thụ em gái tại trên đường cao tốc chạy như gió lốc sau một khắc chính mình liền đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn với một chiếp phá xe đạp coi như là kỵ cũng không phải là cưới xe đạp à nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh tựa hồ lại khá quen chu vũ kiệt ngươi làm cái gì đ ừ n g ở này làm gì phía trước mới vừa rời đi một đám thiếu niên bên trong một người trong đó nghịch hướng trở lại dừng ở chu vũ kiệt bên cạnh nói chuyện là một cái mười bảy mười tám tuổi người cao vóc người hơi g ầ y màu da cũng so với hắc chu vũ kiệt chăm chú nhìn lấy hắn cho đến đối phương sợ hãi ngươi xem cái gì đây ngươi là hà n đảo chu vũ kiệt mang theo ba phần hoài nghi ba phần thông tin chín mươi bốn phần thấy quỷ vẻ mặt hỏi hà đảo là chu vũ kiệt chơi với nhau đến đại huynh đệ bởi vì t lớp lớp hàn h t í đào dài cũng coi như tương đối có cả tính một chương mặt chữ quốc trong đám người liếc mắt là có thể nhận ra chỉ bất quá trong trí nhớ hàn đào tại cùng hắn cùng nhau theo thượng hải đại học sau khi tốt nghiệp liền lựa chọn trở lại côn sơn thi đậu công chức sau đó một mươi năm thời gian chu vũ kiệt tại thượng hải ra sức làm cùng hàn đào rất khó gặp được một lần mặt nhớ kỵ đến hai mươi lăm năm hàn đào đã lăn lộn đến khoa trưởng chức vị hơn nữa người cũng mập ra lên bụng k i a có thể so với tháng tám mang thai mà thiếu niên trước mắt trên mặt vẫn là k i a kinh điển quốc chữ chỉ bất quá người quá gầy cũng quá trẻ tuổi đầu góc người mặt rồi hả vẫn là mới vừa rất bể hàn đào không để ý quá nhiều đạo vội vàng điền xong nguyện vọng còn có thể đi internet chơi đ ở một hồi hành trình điền bảng nguyện vọng chu vũ kiệt sửng sốt một chút sau đó hắn l ậ p tức trận to hai mắt ta sống lại như cùng chiều trí nhớ mánh l i tới căn bản cũng không cho hắn cơ hội phản ứng cùng m ặ t k h á c một c ỗ trí nhớ dung hợp lại cùng nhau một bên là hai trăm linh hai năm năm tại thượng hải thị nhân sinh trải qua một bên khác chính là năm hai nghìn không trăm mười mới vừa hoàn thành thi vào trường cao đẳng hán đang chuẩn bị đi trường học điển bảng nguyện vọng khe nằm còn có thể chơi như vậy chu vũ kiệt không khỏi mật người chính mình quả nhiên cùng trong tiểu thuyết giống nhau sống lại bất quá tốt tại là thi vào trường cao đẳng sau đó bằng không có thể có chơi thật khá người muốn không cần đi hàn đào lấy tay tại chu vũ kiệt phía trước lung lay được đi thôi tùy theo hoàn cảnh chu vũ kiệt nhấc lên xe đạp ngồi lên đi theo phía trước một đám bạn nhỏ giờ khác này không phải hai trăm linh hai năm mà là hai nghìn một mươi đến trường học sau đó căn cứ mặt khác một c ố trí nhớ chu vũ kiệt tìm tới chính mình vị trí lúc này thi vào trường cao đẳng đã kết thúc thi tốt thi không khá cũng đã định hình loại trừ mấy cái thi vào trường cao đẳng thất bại những người khác rất vui vẻ đối với thói quen địa ngục hình thức học sinh cấp ba tới nói thả đến gần hai mươi ngày giả không cần học tập vẫn là dễ dàng chủ nhiệm lớp sau đó cũng chạy tới nhắc nhở một ít chú ý sự hạng sau để cho nhân bọn học sinh ra ngoài cùng các đại trường học chiêu sinh bộ môn tiến hành trò chuyện chu vũ kiệt người chuẩn bị lớp cái nào trường học hàn đào mua hai cái kem ly cùng bạn gây một người một cái giờ phút này đã là tháng sáu đ ấ y đại d i ớ i thái dương nhiệt độ đã rất cao trước xem một chút ta chuẩn bị đi thượng hải trường học chu vũ kiệt nhìn trước mắt từng mảng từng mảng chiêu sinh quảng cáo bất động thanh sắt nói k i ế p trước hắn chọn là máy tính chuyên nghiệp bất quá lựa chọn là tô châu đại học mà sau khi tốt nghiệp đi rồi biển sâu bằng vào một nửa vận khí một nửa năng lực tiến vào internet trong ba bá chủ t kèn s é n chỉ bất quá tại k ẹ n s ẹ n nội bộ mặc dù học được không ít kỹ thuật cùng năng lực nhưng phát triển cũng không thuận lợi sau đó cùng mình lãnh đạo cùng nhau nhảy hãng đến hậu thế nổi danh nhất bị t ỷ đạn sở thượng hải chi nhánh công ty cũng chính là j u n thanh e m công ty chính đặc biệt phụ trách đủ loại số liệu phân tích tương đối mà nói chu vũ kiệt đối với thượng hải hết sức quen thuộc chung quy sống lại trước tại thượng hải đợi bảy tám năm hàn đào gật đầu một cái nói các cáp theo ta muốn giống nhau đi đi xem một chút nhà nào t r i ề u sinh học tỷ tương đối xinh đẹp quá ngây thơ chu vũ kiệt trong lòng không nhịn được nổ nước bọt một tiếng đạo chờ một chút ta cùng phần lớn học sinh tùy cơ lựa chọn không giống nhau chu vũ kiệt nghiêm túc nhìn mỗi cái trường học t r i ê u sinh điều kiện hắn thành tích qua bản tháng một năm hai không phân có thể chọn chỗ c h ố n g vẫn là rất nhiều chỉ bất quá thượng hải trường học bình thường ở một cái tỉnh bên trong vị trí cũng có giới hạn nếu như đụng phải tốt vẫn phải là tốc chiến tốc thắng chọn gần nửa ngày chu vũ kiệt chọn chúng một nhà thượng hải đại học đây là một gian tại toàn bộ thượng hải thị xếp hạng trung đảng đại học mới vừa qua hai trăm mười một phân số hơn nữa chu vũ kiệt hỏi cặn kẽ một vài vấn đề cũng biết trường học tình trạng sau đó lại dùng chính mình htc điện thoại di động t r a một chút thương học khắ vì vậy liền đem coi như nguyện vọng một hàn đào cũng điền chính mình nguyện vọng hắn thành tích không bằng chu vũ kiệt chỉ có thể lên bàn hai lựa chọn quản lý chuyên nghiệp bất quá chu vũ kiệt cũng không nói gì bởi vì chính mình bạn từ nhỏ sau khi tốt nghiệp sẽ trở lại k h ô n sơn sau đó thi đậu công chức trước, trước ở trường học là ngành gì đã không trọng yếu điền xong nguyện vọng sau hai người cười rời đi trường học đi tới phụ cận một chỗ internet hàn đào không kịp chờ đợi chơi đuổi nổi lên hành trình mà chu vũ kiệt thì ngẫu nhiên nhìn khoa kỹ phương diện tin tức mặc dù mới tới nửa ngày nhưng đủ loại rõ ràng rõ ràng cảm giác để cho chu vũ kiệt biết rõ đây không phải là một mơ Mà n ế u trở lại, tự lại, l nhiên phải à m c h ú t gì, đ i làm là k h ô n g có k h ả n ă n này cũng g đi đời làm, không khả n ă n g l à m việc, dù là l à mười đi làm hoàng đế đang làm là hoàng nào, thì thế nào? chỉ n g vì người khác làm áo c làm ư ớ internet mà thôi. ă m 2010, i n vẫn là thuộc về máy vi tính đem thời đại kẹn s è n bại đủ a lụy bảy ba là thứ nhất bậc thang internet công ty ba trăm sáu mươi thổ đ ầ u d ù cụ tân lãng vong dịch lục x o á t hồ ly trở môn hộ trang web là đệ nhị bậc thang lại bên dưới chính là vô số công ty nhỏ rất nhiều đều là dựa vào sáng tạo hoặc là lâu dài kinh doanh tại một ít nhìn không thuận mắt lĩnh vực cùng các ba chủ dịch ra kinh doanh truyền thống internet đầu gió trên căn bản đã kết thúc các bá chủ đã l u n g đoạn thành hình mà muốn đi vào chia một chén canh mà nói cơ hội duy nhất cũng chính là tức thì quật khởi di động internet thời đại c h u y ể n h ó t tháng chín chương hai tương lai bố trí đã trở thành các bá chủ công ty đối với mới đầu gió tới sẽ phản ứng phi thường chậm như hai mươi cuối thế kỷ internet thời đại tới nắm giữ vượt qua mấy chục ngàn tên tinh anh nhân viên hơi mềm không có bắt được bất cứ cơ hội nào ngược lại là một nhà mấy người thành lập công ty nhỏ y a h o o bắt được môn hộ trang vép cơ hội thành t i u năm năm thành phố giá trị vượt ngàn nước mỹ nguyên thần mà nói mà lũng đoạn đương thời toàn cầu lưu lượng g a hưu lại bỏ lỡ lục xoát động cơ cơ hội vì vậy google quật khởi sau đó google bỏ lỡ xã giao lĩnh vực cơ hội facebook lại vượt qua đi lên quốc nội tình huống thật ra cũng là như vậy mà bây giờ lấy apple andờ do cầm đầu điện thoại di động thông minh bắt đầu thay đổi internet các cục tại ban đầu trong lịch sử cho dù bắt lũng đoạn hết thảy nhưng vẫn là c u ộ t khởi mấy nhà một đời mới di động bình đại tự đầu như thức ă n ngoài tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần vo ngước xe chém nhất đao điện thương chờ một chút đây là một lần chưa từng có trong lịch sử cơ hội chu vũ kiệt nhìn một chút trong tay điện thoại di động lâm vào cá nhân chầm tư ở quán internet đợi hai giờ hàn đào tức giận vẫn lu i cơ bởi vì không có tiền mua trang bị hắn không đánh lại người ta đi theo hàn đào đến thành trung thôn sau chu vũ kiệt liền căn cứ chi nhớ tìm được về nhà đường chu vũ kiệt ra là một cái nhà độc môn độc viện hai tầng l ầ u phòng diện tích không nhỏ có tới hai trăm năm mươi bình phương chờ đến sang năm phá bỏ và rời đi trong nhà cũng bằng vào cái này diện tích lớn mà thu được rồi ba bộ phá bỏ và rời đi phòng nhưng trung quy nơi này là nội thành khu vực sân diện tích nhỏ vô cùng dừng một chiếc xe hơi đều rất tốn sức vì vậy người nhà họ chu xuất hành công cụ chủ yếu chính là tự đi xe thức phương tiện lại có thể rèn luyện thân thể đẩy cửa ra cất kỹ xe đạp chu vũ kiệt đ ố n g nhiên có một loại phiền muộn cảm giác ba ta đã trở về trong sân chỉ có một người là chu vũ kiệt trong trí nhớ gương mặt đó chỉ bất quá trẻ rất nhiều hơn nữa còn là đẹp trai như vậy rất có một loại đức hoa ca cùng thiên nhạc ca cảm giác chu ra gen thời gian qua ưu tú truyền thừa lên cũng là một đời nhanh hơn một đời cường như thế trễ như vậy mới trở về à? thức ăn đều lạnh bên cạnh phòng nhỏ trong phòng bếp truyền đến mẹ vương văn quên thanh âm người báo cái nào trường học thượng hải đại học chu vũ kiệt đi vào phòng bếp thấy được kia trường quen thuộc lại trẻ tuổi hơn thân ảnh thượng hải đại h ọ ca Ta khoa thất bên trong một người đồng nghiệp nhi tử giống như cũng là lên cái này đại học chu trí quân cũng đi vào hỏi ngươi không phải chuẩn bị báo tô châu sao sau đó suy nghĩ một chút vẫn là thượng hải khá một chút chu vũ kiệt cười nói một điểm này cũng không có gì tốt giải thích không việc gì thượng hải cũng được chỉ cần ngươi không đi gì đó hiến kinh thành đô là tốt rồi vương văn quyến nói cách vách lao vương nhi tử năm ngoái phải đi tứ xuyên lên đại học cũng làm ba hắn có thể khí bị thương cũng vậy chỉ cần tại phụ cận là tốt rồi chu trí quân gật đầu một cái thượng hải rời k h ô n sơn không xa không kẹt xe mà nói một giờ cũng liền đến đừng nói nhiều như vậy tiểu kiệt nhanh đi căn phòng thổi xe máy điều hòa không khí trong tủ lạnh có dưa hấu người ăn một điểm bất quá chờ ăn hơn nhiều sẽ ăn xấu cái bụng vương văn q u y ê n t h ú c dùng nói phòng bếp không gian vốn là không lớn một nhà ba người đều chui vào chỉ có thể c à n g nóng được ta đây đi trước chu vũ kiệt từ tủ lạnh bên trong lấy ra một mảnh dưa hấu đại khẩu cắn một cái mùa hè này ăn băng dưa hấu thật không phải bình thường thoải mái vừa ăn vừa đi vào nhà chính hắn chuẩn bị thổi xe máy điều hòa không khí sau đó sau khi cơm nước xong lập tức tắm thoải mái giặt sạch một cái tắm nước lạnh chu vũ kiệt tại gương soi trong buồng tắm bên trong nhìn trong kính chính mình cùng mười lăm năm sau vẫn có tranh lệch không nhỏ trẻ tuổi khỏe mạnh da thịt non l ớ t bắp thịt mạnh mẽ buổi xế chiều cha mẹ đi bệnh viện làm việc hai người bọn họ đều là khôn sơn thành phố thứ ba bệnh viện nhân dân thầy thuốc vì vậy chu vũ kiệt điều kiện gia đình cũng không sai thi vào trường cao đẳng sau đó biết được nhi tử phải học máy tính liền cho nhi tử mua một đài máy vi tính cùng với htc điện thoại di động mà có chính mình máy vi tính n à y chuyện thứ nhất dĩ nhiên là đi đảo người loại trong lịch sử hồi báo dẫn đầu cao nhất so với đặc biệt tiền đây là buổi sáng trọng sinh sau khi trở lại trong vòng m ộ ư ơ i phút chu vũ kiệt liền nghĩ đến tương lai đệ nhất hạ o định mỗi một thời đại đều có chính mình đầu gió có chút là dựa vào năng lực có chút chính là dựa vào vật khí, mà so với đặc biệt tiền hiện nhiên chính là người sau m ộ ư ơ i năm hắn giá trị là bốn đô la tới m ộ ư ơ i bảy năm hắn giá tiền là hai đô la bảy năm tăng năm triệu bội phần nếu như đ ợ i thêm vài năm so với đặc biệt tiền còn có thể xông lên một trăm l i n đô la đại quan nhìn tổng quát lịch sử loài người không có gì cổ phiếu hoặc là tài sản có thể có cao như vậy lợi nhuận thậm chí ngay cả hắn một cũng không thể mà đang ở năm nay tháng năm cũng chính là cái này nguyện một tên nước mỹ lập trình viên bán đấu giá rất mười ngàn mai so với đặc biệt tiền đổi về rồi hai cái e m t y giả tạo thành trong lịch sử nhân loại quý nhất thức ăn so với đặc biệt tiền bản thân thiết lập chính là tại tiền kỳ phi thường dễ dàng thu được sau đó đào quán g hiệu suất sẽ trở thành chỉ số bội phần sụt đột ngột đến vài năm về sau nếu như không là so với đặc biệt tiền giá trị bị một đám hợp ý thương xào lên trời như vậy đào quán g bản thân tiêu hao điện lực là có thể thua thiệt chết bất kỳ thương nhân so với đặc biệt tiền lần đầu tiên đào quán hiệu suất sụt đột ngột là tại năm hai trước lúc này biết được người ít vô cùng chỉ có một chút chuyên nghiệp lập trình viên sẽ bởi vì buồn chán mà tham dự vào mà gia đình máy vi tính tại 12 năm trước là có thể trực tiếp đào quáng hơn nữa so với vài năm sau đó đại hình máy chủ hiệu suất cao hơn nếu như tương lai có cơ hội trực tiếp mua mà nói hiệu suất sẽ cao hơn nhưng tiến hành loại giao dịch này bản thân liền cần nhất định tài nguyên trung quy tại bị tư bản chú ý lúc trước so với đặc biệt tiền đều là bị rất nhiều lập trình viên giấu ở chính mình tài khoản bên trong rất nhiều người khả năng mình cũng quên nghĩ tại so với đặc biệt tiền b ư ớ lựa trước tìm tới những người này cũng cần đầu nhập nhất định tài chính cùng với tài nguyên cho tới những phương diện khác đầu tư gì đó kèn sèn mao đài cổ phiếu tiến kinh thượng hải bất động sản cũng coi như hồi báo dẫn đầu không tệ đầu tư chỉ bất quá những thứ này đều cần không thấp tiền vốn tạm thời tới nói rời chu vũ kiệt còn rất xa mở ra trình duyệt chu vũ kiệt ghi danh google năm 2010, g o o g l e mặc dù đã tuyên bố thối lui ra quốc nội nhưng quốc nội địa chỉ fd vẫn có thể viếng thăm dù n g tiếng anh tuần tra một lát sau chu vũ kiệt tìm được đ ả o quán g địa chỉ trang web dựa theo chỉ định yêu cầu máy vi tính bắt đầu đào quán trình tự ok giải quyết chu vũ kiệt cười một tiếng sau khi sống lại chuyện thứ nhất hoàn thành Đời t r ư ớ chương đã đạt tới tài sản tự sản n do, ba lại lại ứng dụng thị n cao trường h đuổi, n mười tử đặt năm di động internet mới vừa thành hình trước mắt internet các bán chủ cũng chỉ có tẻn sẻn cùng bái đủ tồn tại chính mình á p p bà h ảo muốn tới mười hai năm mới có thể thành lập đặc biệt bà h ảo app cho tới mấy cái khác môn hộ trang web càng là không có bất kỳ tin tức người sử dụng môn muốn dùng điện thoại di động lên mạng cũng chỉ có thể đăng nhập bản điện thoại di động c h í n h duyệt sau đó chuyển vào môn hộ trang web địa chỉ trang web hoặc là thông qua bài đủ tiến vào trang web bản môn hộ trang web nhưng môn hộ trang web trang chính là cái gì làm ấy trăm đầu tin tức những tin tức này liên tiếp đặt ở hai mươi mốt tấp trong máy vi tính cũng để cho người cảm thấy tê cả ra đầu chứ đừng nói chi là hiện tại chỉ có bốn tấc ánh trên điện thoại di động người sử dụng môn cũng chỉ có thể thông qua khuyết đại đến có thể thấy rõ trong chữ dung sau đó sẽ từ từ trái phải trên giới di động tới lục soát chu vũ kiệt cũng chỉ có thể giống vậy thao tác kết quả không tới năm phút liền buông tha rồi thật sự là quá mệt mỏi chẳng những trang chính trang ép bản liền điểm sau khi tiến vào cũng là trang ép bản nội dung tin tức hắn môi đọc một nhóm cũng phải trái phải di động màn ảnh làm ánh mắt đều chua khó trách hậu thế hôm nay tiêu đề có khả năng nhanh như vậy c u ộ thời coi như không có số liệu lớn đề cử chỉ dựa vào bản điện thoại di động sắp chữ là có thể hấp dẫn một nhóm người chu vũ kiệt không khỏi nổ nước b ọ c đạo tại hậu thế hắn thêm vào bị tì đạn sở thời điểm mặc dù thêm vào là run thanh nhâm hạng mục nhưng không có nghĩa là hắn không rõ ràng hôm nay tiêu đề lịch sử phát triển tại 1 ư ờ năm internet các ba chủ đều b ô n g tha nội dung ngành nghề môn hộ trang web cũng nghĩ dốc sức truyền hình thời điểm hôm nay tiêu đề dị quân vật khởi bằng vào tốt đẹp người sử dụng thể nghiệm cùng với số liệu lớn đề cử kỹ thuật thành công lũng đoạn di động bản nội dung bình đài chỉ là hai năm sau đó hôm nay tiêu đề liền trở thành nguyện sống thêm bức áp lưu lượng đứng sau bài đủ cờ tin nhắn bất quá tin tức sản nghiệm điểm ban đầu quá cao trước mắt cũng không quá thích hợp cơ h ộ i người không có đồng nào chu vũ kiệt so với đặc biệt tiền là tương lai đáng tiền nhưng bây giờ còn chưa được trước mắt chính mình chuyện thứ nhất vẫn phải là thu được món tiền đầu tiên xem qua vô số trọng sinh tiểu thuyết chu vũ kiệt tự nhiên cũng biết làm du hí là nhanh nhất một bước đặc biệt là chính hắn một trọng sinh nhân sĩ biết được tương lai nổi danh du hí dưới tình huống gì đó du hí tương đối thích hợp đây chu vũ kiệt chầm tư hiện tại đã là mười năm nổi danh nhất mấy khoản du hí thủy quả nhẫn giả t ợ l à n v f zombie tức giận chim nhỏ đều đã đi ra rồi hơn nữa những thứ này du hí thoạt nhìn đơn giản nhưng là không phải một mình hắn có khả năng khai phát ra tới nghi một lát chu vũ kiệt theo thói quen muốn tìm một cái ứng dụng bình đ ạ i nhìn một chút bên trong du hí có lẽ sẽ khiến hắn nghĩ đến cái gì còn không có xuất hiện mới du hí lần hai trang chu vũ kiệt thấy được một cái rất lâu chưa từng xuất hiện tại chính mình trong đầu từ ngữ chín mươi mốt điện thoại di động t r ợ t h ủ chửi thêm một tiếng thiếu chút nữa đã quên rồi chín mươi mốt rồi chu vũ kiệt cười một tiếng năm hai nghìn l i bảy apple khai sáng di động internet thời đại không tám năm app sở to sinh ra bất kỳ apple đem điện thoại di động điện thoại di động ứng dụng đều phải thông qua apple app s to nay cho apple tại phần mềm thị trường mang đến lũng đoạn địa vị trực tiếp uy hiếp sở hữu internet c ự đầu bao gồm google coi như phản kích cùng với nghiệp vụ q u y ế t trương google khai sáng a n d roi d hệ thống gây dựng điện thoại di động thông minh liên minh để tránh phí hệ thống lũng đoạn trừ apple bên ngoài cái khác thị trường mà coi như google trực tiếp thu lợi thủ đoạn chính là lũng đoạn a n d roi d điện thoại di động đem sở hữu app phần mềm tại hải ngoại bản quyền ý thức m á n h liệt quốc gia bất kỳ a n d roi d điện thoại di động app chỉ có thể thông qua google cửa hàng đây là ăn đờ d hệ thống lợi nhuận nơi phát ra có thể đối với thu lệ phí phần mềm quốc thành cũng có thể đối với miễn phí phần mềm tiến hành đấu giá xếp hạng mà quốc nội tình huống thì đặc thù google công ty lục soát nghiệp vụ đã xuất hiện vấn đề rất lớn những phương diện khác càng không cần phải nói vì phòng ngừa quốc nội sinh ra điện thoại di động mới hệ thống google vẫn là trao quyền quốc nội an nờ do hệ thống sử dụng nhưng ứng dụng cửa hàng một khối này google cũng không có cường thế l ũ n g đoạn năng lực cái này cũng cho địa phương internet công ty một cái cơ hội trước mắt quốc nội điện thoại di động thông minh thị trường vẫn còn giai đoạn khởi bước điện thoại di động các bá chủ còn chưa thành hình một lòng vẫn còn tranh đoạn phần cứng thị trường mà truyền thống internet cự đầu như bạn thì cũng không có lập tức tiến vào di động thị trường bởi vì đối với phần lớn các bá chủ tới nói bọn họ đều rất chán ghét di động internet lý do rất đơn giản màn hình điện thoại di động quá nhỏ căn bản là không có quảng cáo vị trí quảng cáo là tất cả internet xí nghiệp đường số mệnh đang di động internet buôn bán hình thức còn rất mê hồ thời điểm các bá chủ đối với cái này cũng không nhiệt tâm nhưng cần câu tổng là tồn tại mọi người mua a n d roi d điện thoại di động nhưng không có phát hiện tương tự cùng apple app sở to như vậy phần mềm vì vậy mọi người tìm kiếm lấy như vậy bình đài cuối cùng chín mươi một chợ thủ bị thời đại lựa chọn chúng trở t h à n h đầu g i ó bên trăm o heo, n đánh bay lên. n g bị bay 12 linh à 91 đỉnh h cao t ờ khắc, h lượng đến gần quốc nội điện quốc t o ạ i di một ba năm bỏ qua internet vé vào cửa bãi đủ lấy 19 t c n ư ớ c đô la thu mua 91 t r ợ thủ bất quá sau đó ngoài nghề chỉ đạo thành thạo lại đụng phải điện thoại di động phần cứng cự đầu bắt đầu ở tự mình trên điện thoại di động bắt đầu kèm theo á p ứng dụng thị trường cuối cùng 19 t c n ư ớ c đô la hoàn toàn trôi theo dòng nước điện thoại di động ứng dụng thị trường chu vũ kiệt tự lẩm bẩm c h ư ớ hắn vẫn muốn hậu thế tương đối nổi danh di động internet cự đầu nhưng quên mất đang di động internet quật khởi trong quá trình cũng đã từng xuất hiện mặt khác một nhóm bị đầu gió thổi lên heo chỉ là phía sau rất xuống điện thoại di động ứng dụng thị trường chính là một cái trong số đó nơi tay cơ phần cứng cự đầu còn không có bố trí thời điểm bất kỳ công ty đều có cơ hội thu được một khối này thị trường đặc biệt là tại truyền thống internet cự đầu không thèm để ý di động internet thời cơ mặc dù sau này gặp phải vấn đề rất lớn nhưng có ít nhất bộ hiện cơ hội hơn nữa thời gian mấy năm biến cục xuất hiện có khả năng quá lớn định ra bản thân sự nghiệp phương hướng chu vũ kiệt tâm tình thật tốt mở ra chín mươi mốt điện thoại di động trợ thủ sau tìm kiếm bên trong du hí xếp hạng gần trước dĩ nhiên là tương đối nổi danh mấy khoản cái này xếp hạng thứ tự hẳn là dựa theo số lần tới thứ tự sắp xếp phía trên nhất lượng cao nhất loại này thứ tự sắp xếp ở thời đại này vẫn tương đối hợp lý một bên tìm kiếm chín mươi mốt bên trong du hí một bên lại nhớ lại hậu thế tương đối nổi danh du hí trong đầu so sánh nửa thiên hậu hắn cuối cùng nhớ ra một cái tương đối đơn giản mà bây giờ vừa không có du hí đó chính là hai trăm linh bốn tám đây là một cái từ một tên italy học sinh sáng tạo tiểu du hí cách chơi đ nhưng t r u y ề n bá lượng nhưng phi thường phổ biến bằng vào miễn phí năm đó toàn cầu lượng liền cao đến một trăm triệu chu vũ kiệt đương nhiên sẽ không ra một cái miễn phí du hí hắn mục tiêu là muốn kiếm tiền du hí tự nhiên sẽ thu lệ phí mà thu lệ phí sau đó t r u y ề n bá hiệu quả có lẽ sẽ không khoa trương như vậy nhưng có thể sáng tạo miễn phí một trăm triệu lượng du hí có thể thu được lợi nhuận cũng nhất định phi thường khả quan chuyến h ó t tháng chín chương bốn đi học nghỉ hè thời gian qua thật nhanh chu vũ kiệt thu hoạch cũng nhiều vô cùng đầu tiên đi qua một tuần lễ cố gắng hắn thành công làm ra an đờ do cùng với osc bạn hai trăm linh bốn cũng cùng cầu, chuyển bình Thương Thành lên giấy thông hành tin tín Google giấy dựa dụng. Apple app theo tức, thẻ đại yêu sau đó lại ghi danh h ọ chính được ọ c lái lần xe, thông t khảo h qua mấy t h à công là ấ y được rồi lái. Sau đó, chính rồi lái. bằng l Sau đến thành phố phụ cận chơi một vòng chờ đến tiệu trường thời gian người đã hát một ít bất quá lợi nhuận vẫn không tệ hai trăm linh bốn tám tại tháng bảy phần bắt đầu ở nước ngoài tiến vào thu lệ phí hình thức nửa tháng thu vào thì có ba hơn vạt h ố i nhưng là để cho chu vũ kiệt vui vẻ một cái ngày sáu ngày tháng chín chu vũ kiệt cùng hàn đảo cùng nhau bước lên đi thượng hải xe khách sống lại còn muốn hay không lên đại học đây là hậu thế chuyện o n l i n e giới một cái so sánh hấp dẫn đề tài người phản đối cho là người trọng sinh chỉ cần không đốc trên căn bản đều có thể lăn lộn khá vô cùng bằng vào tự thân nắm giữ tin tức có thể nhẹ nhàng tùng tùng vượt qua phần lớn đại học thanh hoa học sinh nếu như vậy kia tại sao còn muốn lên đại học không phải hưởng công vô ích sao người ủng hộ lại cho rằng bất kể người như thế thành công đại học là một người cần phải đi qua một cái lịch trình không thể bởi vì có tiền sẽ không lên nếu như đầu này logic là đúng vậy tại sao một ít siêu cấp phú hào như lý gia thành bíu gà tes đắm người hài tử đều giống nhau lên đại học bọn họ không đủ tiền hoa sao l ê n không lên đại học cùng có tiền hay không không liên quan đối với chu vũ kiệt tới nói cái vấn đề này rất đơn giản trước mắt vẫn không có thể chứng cứ có sức thuyết phục m ì n h chính mình có đặc thù buôn bán thiên phú thời điểm tự nhiên muốn đi thể nghiệm tốt đẹp cuộc sống đại học chờ đến có năng lực thời điểm thì tự nhiên sẽ chọn cơ rời đi đi thể nghiệm càng tươi đẹp hơn xã hội sinh hoạt trên đường có chút kẹt xe chu vũ kiệt an ổn buồn ngủ một chút sau khi tỉnh lại mới phát hiện đã đến thượng hải sau khi xuống xe chu vũ kiệt cùng hàn đào tách ra đón xe taxi đi thẳng đến thượng hải đại học thượng hải đại học diện tích rất lớn nghe nói tại toàn bộ thượng hải đại học xếp hạng bên trong l u ậ n diện tích có thể xếp hàng tiền tam nội bộ chuyên nghiệp cũng nhiều vô cùng có mấy thứ cũng là quốc nội đứng đầu tài nghệ trong trường học bộ đã chuẩn bị x o n g chiêu sinh làm việc một đám đại nhị học ca c á c học tỷ hưng ơ phấn làm vì nhân dân phục vụ miễn phí làm việc cũng chỉ có mới vừa bước vào đại học một năm bọn họ mới có thể như thế tích cực mà sinh viên năm thứ ba đại học thì thôi trải qua trải qua loại sự tình này giờ phút này đã trở lên không có hứng thú chút nào có thời gian này đi nhà trọ ngủ không tâm sao cho tới sinh viên đại học năm thứ tư tức thì tốt nghiệp áp lực đã để cho bọn họ theo phòng ấm bên trong hoàn toàn tỉnh lại bọn họ cũng chỉ có thể bình tĩnh lại là tương lai mình mà ư u sầu cửa trường học nội bộ các đại hệ đã sớm chuẩn bị xong tiếp đãi làm việc xinh đẹp các học tỷ đứng ở dưới dù che nắng nóng bỏng tiếp đãi lần đầu đến học đại học m ỗ i môn học phí đại học theo thập kỷ chín mươi bắt đầu hơn ba nghìn nguyên tới hôm nay mười mấy năm sau cũng mới tăng tới năm trăm không nguyên trái phải nhưng khoảng thời gian này mọi người thu vào đã xảy ra phiên thiên phúc địa biên hóa vì vậy thập kỷ chín mươi lên đại học đây chính là muốn rất nhiều cha mẹ mặn g i à không ít gia đình đều là đập nổi bán sắt tiếp cận học phí tới mười năm mấy ngàn đồng tiền cũng bất quá rất nhiều người một tháng thu vào mà thôi đặc biệt là đối với thượng hải hoặc là thành phố phủ cận người mà nói căn bản là không tính là cái gì hơn nữa mạng lưới thời đại thông dụng bọn học sinh đối với ngoại giới nhận thức trình độ cũng càng cao rất nhiều người cho dù tới đại học cũng đều là bản thân một người tới dù sao không cần giao tiền mặt đều là quẹt thẻ giao dịch cha mẹ cũng yên tâm một điểm lôi kéo chính mình một cái dương hành lý chu vũ kiệt tìm được khoa máy tính tiếp đái cửa vào người là khoa máy tính vừa tới bàn trước mặt vài tên học tỷ liền cười hỏi đúng chu vũ kiệt cười gật đầu bất quá nhưng trong lòng rất kỳ quái lúc nào khoa máy tính cũng có mấy cái tịnh lệ nữ sinh mặc dù không tính siêu cấp xinh đẹp nhưng cũng xem là không tệ thông báo nhập học đơn cho ta nhìn một chút trong đó một cái mặc lấy quần trắng học tỷ đứng lên cười nói chu vũ kiệt theo trong bọc sách lấy ra giấy thông báo đưa cho nàng đồng thời hỏi các ngươi cũng là khoa máy tính không à, chúng ta là kế toán viên hệ quần áo trắng học tỷ cười nói lộ ra khả ái một đôi tiểu h ồ nha được rồi ta nghĩ nhiều rồi khoa máy tính quả nhiên là trạch nam hệ ta dẫn ngươi đi đóng tiền đi quần áo trắng học tỷ khách khí nói chu vũ kiệt được a đa tạ hai người sau khi rời đi cô gái bên cạnh nói lần này học đệ chất lượng không tệ a mặt ngoài chất lượng không tệ chính là không biết nội tại chất lượng thế nào nhé ngươi còn muốn trâu già gặm cỏ non à? nói càn cỏ gì hương ta liền ăn cái gì xem mặt xã hội chính là như thế quần áo trắng học tỷ lâm tiểu quên trên mặt dọc theo đường đi mang theo nụ cười mang theo chu vũ kiệt đi đóng tiền khu nộp học phí làm chỗ ở thủ t ủ phòng ăn kẹt cùng với nhận lấy thẻ học sinh cùng sổ tay chờ một chút đẹp. tiểu q u y n t tỷ ta muốn hỏi thăm trường học của chúng ta dung không cho phép bọn học sinh ở bên ngoài mướn phòng ở đi hết một cái chương trình sắp đến lầu dưới nhà trọ chu vũ kiệt hỏi ra chính mình vấn đề ra ngoài mướn phòng lâm tiểu quyên mới vừa còn mang theo nụ cười gương mặt nhất thời sửng sốt một chút nhìn kỹ chu vũ kiệt một thân trang phục xác nhận chỉ là bình thường p h ẩ m bài vì vậy nói ngươi nghĩ ở bên ngoài mướn phòng ở đúng chu vũ kiệt gật đầu một cái tương lai mình nhưng là có không ít bí mật tại trong nhà trọ quá không có phương tiện rồi bên ngoài nhà ở cũng không tiện nghi hơn nữa ngươi không phải đã nộp tiền thuê sao tại sao lại suy nghĩ đi ra ngoài ở rồi hả lâm tiểu quyên hỏi chu vũ kiệt đáp giá cả không là vấn đề ta không quá thói quen cùng người m ô n chung mặc dù tháng trước hơn ba vạn không tính một khoản tiền rất lớn nhưng ở phía ngoài trường học thuê một gian bình thường nhà ở còn không phải là cái gì vấn đề húng chi chính mình một ít phát triển kế hoạch yêu cầu lâu dài thời gian đầu nhập tại trong nhà trọ là không có khả năng thực hiện xem ra ngươi còn rất có tiền không lâm tiểu quyên cười một tiếng nói phương diện này ta ngược lại không có đủ vải chờ ngày mai lớp học họp ngươi có thể hỏi một hồi các ngươi lớp học phụ đạo viên bọn họ hẳn là rõ ràng được cảm ơn chu vũ kiệt cười nói không có gì đúng rồi tốt nhất đừng hỏi chủ những lớp có thể sẽ lưu lại không tốt ấn tượng lâm tiểu quyên nhắc nhở ok chu vũ kiệt lộ ra chân thành nụ cười không có gì hay hồi báo cũng chỉ có thể để cho học tỷ nhìn nhiều một chút trên thế giới tốt đẹp nhất nụ cười lâm tiểu quyên chỉ trước mặt ba tòa lầu túc xá nói một tòa này chính là ngươi nhà trọ phiếu phòng trên có m ô n số ta liền không vào được rồi cảm ơn tiểu quyên tỷ lần sau mời ngươi uống trà sữa a chu vũ kiệt cười nói c h u y ể n hot tháng chín chương năm sáu t r n h à trọ bằng vào đã làm xong thủ tục chu vũ kiệt tại túc xá quản lý nơi l ã n h được một giường thật mỏng bánh bao cùng với một chương tiểu chiếu chiều rộng chỉ có một thứ hai nhìn đến này chương chiếu chu vũ kiệt một trận chứng đau Ở kiếp t r ư ớ chu vũ kiệt đến lúc đó sáu trăm linh ba nhà trọ chỉ có hai người gặp được chu vũ kiệt cũng chỉ là gật đầu chào hỏi đến gần ban công bên kia còn có một cái không giường đây chính là vị trí tốt chu vũ kiệt đem chăn chiếu nhét đi tới tuyên cao chính mình chủ quyền qua một lúc lâu chu vũ kiệt đã thu thập xong chính mình hành lý cầm quần áo đều bỏ vào tủ quần áo giường cũng bày xong mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng từng cái tới thỉnh thoảng mọi người cũng lẫn nhau nói mấy câu c h u n g pi người trưởng thành xã hội kết bạn đều là theo xa lạ bắt đầu đại học đã là nửa xã hội chu vũ kiệt cũng biết mình bên người bốn cái bạn cùng phòng theo thứ tự là chu tòng h khuê người quảng đông lại nói một cái ai cũng nghe không hiểu tiếng quảng đông mới vừa hắn tại ban công nghe điện thoại thời điểm thiếu chút nữa để cho chu vũ kiệt cho là mình là tại nhìn t v phim truyền hình thái dũng cắp nhĩ tân người một cái đông bắc hoang nghe phi thường thoải mái không biết tại sao lý h o à n h lượng hoàn tình người những tin tức khác không biết ngụy tử hào trước mắt trong nhà trọ một người duy nhất thượng hải người địa phương vóc người tương đối to lớn thoạt nhìn ra cảnh cũng không tệ mới vừa hắn lao tử cũng tới nhà trọ một thân quần áo thoạt nhìn tương đối phú quý nay người cuối cùng thế nào còn chưa tới thái dũng treo đông bắc hoang đi bộ nói đoán chừng là c h ấ m đi chịu có thể già khá xa đi ngụy tử hào xuất ra một bọc hoa tử đưa hai cây đi ra nói người nào rút ra chu vũ kiệt lắc đầu nói không rút Lý Hoành Lượng Hoành chu ũ n g lắc đ t ò n g khuê thì tìm nhận một cây tới, nói, ta đây cũng ư ờ i t hiểu rõ ra chu vũ kiệt không khỏi chân mày cao lại hắn kiếp trước đáng ghét nhất chính là một ít ở nơi công cộng người hút thuốc đặc biệt là một ít tại thang máy hoặc là thiệp cơm vô tưởng rằng đi tới đại học nhà trọ loại chuyện này không thể phòng ngừa nhưng không nghĩ tới một ít học sinh tư chất thật đúng là không kém trên ban công hai người thôn vân thổ vụ sau khi trở lại thấy người cuối cùng còn không có đến thời gian cũng đến m ộ ư ơ i một điểm nhiều vì vậy ngụy tử hào nói đi thôi chúng ta trước đi ra ăn cơm hôm nay ta mời khách lý hoành lượng nhữ mày một cái lắc đầu nói không cần đi vẫn là a a chế đi a gì đó à, à chúng ta về sau cùng nhau ăn cơm cơ hội nhiều hơn đều hôm nay ta mời ngày mai ngươi mời không phải tốt sao ngụy tử hào không để ý chút nào nói chu vũ kiệt là nói đạo chúng ta đi kia ăn ngươi đây có thể hỏi đúng người phụ cận đây ta rất quen Các người muốn đi đâu đều đi đ ư tử hào nắm g k h ô tóc nói nhà ta tại phổ tây có một bộ tiểu hộ cho thuê bốn trăm linh một tháng bên này vị trí không có tốt như vậy nhưng đến gần trường học phòng trường trường phân nửa đi chửi thêm một tiếng nhà ngươi có bao nhiêu phòng nhỏ hả chu tổng khuê có chút kinh ngạc hỏi ngụy tử hào cười hắt hắt nói không có mấy bộ lúc trước phá bỏ và rời đi mấy bộ nếu không kia mua n ổ i à. coi như internet thời đại học sinh chín ít môn thật ra đối với giá phòng đã có rất sâu d à i trong nhà trọ tất cả mọi người đều rõ ràng tại thượng hải có một bộ nhà ở là dạng gì khái niệm khả năng này thuộc về cái loại này n g ư ờ i lúc sinh ra đời sau có lời vậy chính là có không có mà nói cũng chính là cả đời cũng không khả năng có đồ rồi chu vũ kiệt phá vỡ hết lặng cười nói đi thôi đi ra ăn cơm đi đi phòng ăn ăn đi cũng đi nếm thử một chút mùi vị những người khác biểu thị đồng ý ngụy tử hào suy nghĩ một chút cũng không tốt phản đối trung quy còn muốn ở trong trường học đợi bốn năm thậm chí thời gian dài hơn coi như là hán cũng không khả năng mỗi ngày ra ngoài ăn đi phòng ăn thể nghiệm một hồi cuộc sống bình thường cũng có cần thiết năm 2005 sau đó giá phòng bắt đầu phóng đại vật giá cũng đi theo l ậ t trời như bên đường thông thường nhất thủ q u y ể n trừng bánh năm 2005 chỉ cần hai đồng tiền đến mười năm chính là năm khối tiếp qua năm năm khả năng mười khối cũng không bắt được tới phòng ăn thức ăn cũng là như vậy mười năm mười đồng tiền cũng chỉ có thể đánh tới hai mặn hai chay đây là có trường học trợ cấp dưới tình huống giá cả p h o n g ăn mùi vị không tính là thật tốt cũng chính là bình thường tiệm bán thức ăn nhanh tài nghệ chu vũ kiệt cũng không phải kiểu cách người đem canh thịt ngã xuống trong cơm áo áo ăn hết sạch không lãng phí lương thực là đứng đầu nguyên tắc căn bản lúc này chính là dùng cơm đỉnh cao thời kỳ không ít tại xếp hàng xinh đẹp các học tỷ thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến thái dũng vừa ăn cơm vừa nhìn bốn phía bất đồng phương hướng mỹ nữ cười nói này trong đại học nữ sinh có thể so với cao chúng tốt hơn nhiều khó trách đều nói cuộc sống đại học gà chu vũ kiệt cười một tiếng nói không phải các nàng so với cấp ba nữ sinh xinh đẹp mà là cảng sẽ hoa trang thôi trang điểm thái dũng sửng sốt một chút gật gật đầu nói vẫn ưa thích thiên nhiên mỹ nữ nào có nhiều ngày như vậy nhưng mỹ nữ chu vũ kiệt cười nói thật ra cũng không cần quá để ý trang điểm vốn chính là một loại thủ đoạn không nên quá nồng là được tất cả mọi người sử dụng không phải đều là thiên nhiên rồi sao cũng chỉ có thể nghĩ như vậy một mực không nói thế nào lý hoành lượng bất đắc gì nói chu vũ kiệt thì cười nói đừng nói loại này trầm m ộ n đề tài suy nghĩ một chút đợi một hồi muốn đi đ â u chơi đ bởi đi á n h g ăn cơm chưa xong 603 n h à trọ năm bạn gây bắt đầu vòng giáo l ư u trình nơi này cũng không phải là chu vũ kiệt sống lại trước chỗ lên đại học vì vậy hết thẻ trong mắt hắn cũng cùng bên cạnh bốn người giống nhau xa lạ thượng hải đại học diện tích rất lớn cái này ở thượng hải loại này tấp đất tấp vàng địa phương cũng là cực kỳ đáng quý trường học nhiều chỗ tốt đó chính là người cũng nhiều nhiều người xinh đẹp như vậy các nữ sinh cũng liền hơn nhiều ném trừ có phải hay không trang điểm cũng chỉ nhìn vóc người t h a n g chín phần khí trời nhìn từ đằng xa toàn bộ bên trong trường học cũng có vô số phong cảnh t u ế n đi dạo hơn một tiếng năm người trở lại nhà trọ vị cuối cùng sáu trăm linh ba phần tử đã tại trong nhà trọ rồi ngụy tử hào đã tiến vào giao hữu tư thái khách khí đi lên phía trước â n cần hỏi han rất nhanh thì làm rõ ràng người cuối cùng tin tức cơ bản vương kiệt tứ xuyên người tới muộn cũng là bởi vì theo tứ xuyên xuất phát đến thượng hải yêu cầu mấy lần đ ổ i xe vương kiệt đã sớm hai ngày lên đường nhưng vẫn là thiếu chút nữa bỏ lỡ tân sinh báo danh thời gian không có máy bay thời đại đi xa là một kiện chuyện rất phiền thoái tỉnh máy bay ngược lại rất phương tiện nhưng giá cả t i ề n người bình thường còn thật không nỡ mua tiểu đồng bọn ăn no đi m ệ n đều nằm ở trên giường chơi lấy điện thoại di động thượng hải đại học thượng hải đ có máy điều hòa không khí có dây các mạng tiền điện cùng phí internet đều cần bọn học sinh chính mình bỏ tiền hơn nữa tốc độ đường chuyển còn bị hạn chế chu vũ kiệt cũng rõ ràng cảm giác nhìn một chút tin tức còn có thể hình ảnh chậm còn có điểm chậm cho tới video vậy cũng đừng nghĩ rồi chỉ có thể hạ nhìn nhưng một khi một người những người khác tốc độ đường chuyển lập tức trở nên so với hai dê còn chậm hơn chửi thêm một tiếng lại treo ngụy tử hào chơi lấy trong tay iphone bốn thống khổ la lên hắn đang chơi thủy quả nhẫn giả nhưng tốc độ đường chuyển quá chậm rõ ràng quét đến dưa hấu nhưng kẹt rồi một hồi biến thành quả bom trực tiếp ghê mẹo vờ chu vũ kiệt dựa vào chăn cười nói ngươi chính là nhìn sẽ t v đi, điện thoại di động của ngươi khá hơn nữa cũng không ngăn được tốc độ đường c h u y ể n t r ư m n g n ụ y tử hào nói lao chu hai người chúng ta đều là apple điện thoại di động có cái gì không hai người du hí có thể chơi đ ù a hai chúng ta có thể đối với làm một ván nhiều hơn mấy chục ngàn khối thu vào chu vũ kiệt lại mua một cái apple điện thoại di động sau này hắn là phải làm app ứng dụng thị trường mà trước mắt tốt nhất ứng dụng thị trường chính là apple có một cái apple điện thoại di động sẽ rất thuận tiện nhiều thật giống như không có chứ chu vũ kiệt mở ra apple apps rất l dễ lục xoát nổi lên du h í hai chữ nhưng phần lớn đều là đàn cơ du h í hoặc là mạng lưới du h í hai người còn quả thực không tìm được vun chán cái lưới này tốc độ liền đánh bại đều không đánh được ngụy tử hào nặng nề nằm xuống ván giường phát ra rất không hữu hào thanh âm chu vũ kiệt theo trong bọc sách lấy ra hai bức bài xì phé cười nói đánh bài làm sao thế nào cũng phải trên điện thoại di động chơi đùa、à. lý hoành lượng nhìn đến bài xì phé nhất thời cũng tới sức lực nói đúng vậy mỗi ngày chơi đùa điện thoại di động đều quên có thể đánh bài còn lại mấy người loại trừ vương kiệt đều biểu thị cảm thấy rất hứng thú toàn bộ từ trên giường n h ả xuống cái bản liệu mạng chấp và tiếp cận một cái bản vùng t i ệ u ra tới đánh cái gì chạy nhanh chứ chơi đánh bài những thứ này đều không ý tứ nếu không tới tám mươi phân chứ tám mươi phân cũng không ý tứ tới năm mười ca đi có thể nuốt đ á y không có thể kích thích nam nhân hữu nghị tốt nhất pháp bảo chính là đánh bài chỉ cần không đến tiền đều là càng đánh càng hài lòng giữa hai bên tính tình cũng đều có thể đại khái giải một điểm mà đánh bài thời điểm đứng đầu sẽ bị quên mất chính là thời gian rất nhanh bên ngoài trời liền đã tối thời gian đã đến tám điểm nam mười ca đã tiến hành mấy cái luân hồi chu vũ kiệt cùng lý hoành l ư ợ n g một tổ phối hợp thiên một t ăn ý lấy vượt qua đối phương một vòng thành tích kết thúc bài cục đi thôi đi a k h u a ta mời khách các ngươi đừng tìm ta tranh ngụy tử hào thật là thoải mái nói yên tâm không cùng ngươi cướp mấy người khác cười hắc h á c nói đi qua một buổi chiều bài cục mấy người ở giữa quen thuộc không ít so với buổi trưa đương nhiên sẽ không theo tử hào khách khí ngụy tử hào cười nói trường học cửa đông bên kia có một nhà quán đồ nướng mùi vị không tệ các ngươi nhất định sẽ thích chu tòng khuấy đạo lão ngụy ngươi tốc độ này khá nhanh n phụ cận nhà nào quán đồ nướng ăn ngon ngươi đều biết nguy tử hào có chút ngượng ngùng nói nào có cái gì tốc độ kia cửa tiệm cũng là nhà ta theo ta ba đi thu tiền mướn thời điểm ăn qua mấy lần chu vũ kiệt cười một tiếng nếu như không là chính mình có nhất định sức lực chỉ sợ cũng chỉ có thể đợi bên cạnh hâm mộ ghen tị đi đi thôi mùa hè động tác chính là gọn gàng quần áo một xuyên liền có thể trực tiếp ra ngoài nguy tử hào chú ý tới không có như thế động tác vương kiệt hỏi vương kiệt đi à cùng nhau ăn cơm đi ngươi mới vừa xem chúng ta đánh bài cũng nghệ lệ me ta không đi các ngươi đi thôi vương kiệt lắc đầu một cái cự tuyệt nói chu thòng khuê cũng cười nói cùng đi ăn đi Đồ đ nướng cũng không ắ trong quá, một người chục là đủ ồ đồ vật, hai ngày này ngồi xe quá mệt giường, rồi i hai mỏi. Kiệt giường, hiển nhiên đi. ngươi cái Ta vật, mệt nhất tâm ta mang không không định h ăn ngày này Vương lên muốn ăn gì, Được, là xe quá bỏ c ư ơ i điểm. Chủ t nhà g k u đầu một cái, đạo, không cần, ta muốn y ế t Kiệt một ta hỏi. không cái, Vương cần, lắp l đạo, đói đi Được. nói, bụng chính mình sẽ đi ra ăn. mà sẽ ra trọ o n nhà g t r mấy người đều biết được vương kiệt là không nguyện ý theo chân bọn họ cùng đi mới vừa đánh bại thời điểm hắn cũng không chịu hạ tràng khả năng chính là tính cách tương đối cô tịch đi mấy người đi xuống thang lầu lý hoành lượng nói các ngươi nói vương kiệt tại sao không chịu cùng chúng ta cùng đi ra ngoài chu tòng h u ý đạo nhìn hắn d á n g vẻ có thể là bởi vì gia đình nguyên nhân đi khả năng không có tiền gì đi ngụy tử hào đạo hẳn là ta cũng nhìn ra chẳng qua chỉ là ta mời khách lại không muốn hắn sợ cái gì bởi vì nhân tình đi chu vũ kiệt cười nói chân chính có tâm người sợ hơn nợ nhân tình ngụy tử hào lẩm bẩm ta cũng không khiến hắn còn a chu vũ kiệt nói ngươi nghĩ như vậy là bởi vì ngươi không quan tâm có thể hiện nhiên chính hắn quan tâm a chúng ta đây nên làm cái gì hắn quá không hợp quần mà nói ta cuối cùng cảm thấy có chút lung t ư n g a này về sau có v i ệ c động gọi là đâu còn chưa tê ự nguy tử hào có chút nhăn mi hỏi tê to lên sợ hắn không tới không gọi đi cũng không quá được à. nguy tử hào ánh mắt nhìn về phía chu vũ kiệt lấy hắn ánh mắt đã sớm nhìn ra chu vũ kiệt tựa hồ không bình thường bởi vì chỉ có hắn đối với chính mình tình cờ tình tướng hành động không để ý chút nào loại này không nhúc nhích chút nào biểu hiện khiến hắn khẳng định chu vũ kiệt khẳng định không bình thường chu vũ kiệt cười nói yên tâm đi hắn loại này người nếu như chịu lên vào mà nói đợi tại nhà trọ thời gian chắc sẽ không dài cũng vậy liền như vậy không muốn Đợi một hồi một trở về chương o bảy kỹ năng hữu dụng ngụy tử hào giới thiệu quán đồ nướng mùi vị xác thực rất không tồi giá cả thế nào mọi người cũng không biết bởi vì lao bản xem ở ngụy tử hào phân thượng cho không tính tiền liền rồi ngụy tử hào sau khi ăn xong trở lại trên đường nói cho mấy người nguyên lai、like、là bởi vì hắn ra mấy năm này theo ông chủ này hợp tác tương đối khoai trá tiền mướn phương diện cũng là dựa theo giá thị trường đi vì vậy quán đồ nướng lao bản cũng phi thường k h á c h khí nghe nói là bởi vì quán đồ nướng lao bản tại thuê bộ phòng này mấy năm trước mỗi lần cũng sẽ chạy đến có chút bởi vì quán đồ nướng làm ăn khá khẩm mà nói giá không hạn độ chủ nhà làm hắn làm, vài năm đồ nướng. Rõ ràng làm ăn rất tốt lại không tồn đến vài đồng tiền vì vậy đối với ngụy tử hào cũng là phi thường hào sảng đến nhà trọ sau mọi người thay phiên tắm cho tới quần áo hoặc là đi a o nước h o ặ chu là p ả vũ kiệt, kiệt. cười nói hiện tại chính mình còn rất trẻ bị kêu lão chu cũng không thể gọi là nếu đúng như là trọng sinh trước ba mươi lăm tuổi chính mình ai dám kêu lão hãy cùng hạt gốc vương kiệt xoa xoa hai tay từ miệng trong túi tay lấy ra xếp a bốn giấy đưa cho chu vũ kiệt nói chu ca ngươi xem một chút cái này được rồi đối phương không chịu kêu láo chu chu ca biểu thị không có cách nào nhận lấy mở ra tờ giấy đây là ngươi họa a bốn trên giấy là một chương chu vũ kiệt bức họa là bút máy phát họa sở họa rất là giống như thật bất quá ngươi tại sao họa ta bức họa đúng vương kiệt hỏi chu ca ngươi cảm thấy như vậy một bức họa có thể trị giá bao nhiêu tiền ngươi nghĩ dựa vào cái này tới kiếm tiền chu vũ kiệt nhất thời hiệu rõ ra vương kiệt gật đầu một cái chu vũ kiệt nhìn một chút bức họa thật rất không tồi chu vũ kiệt nói tranh này thật rất tốt nhưng là giá trị không được vài đồng tiền a không thể nào vương kiệt sợ hết hồn nói bức tranh này của ta họa không tốt sao đây chỉ là bút máy c h ỗ tô ta còn có thể thêm sắc chu vũ kiệt lắc đầu nói đây không phải là sắc bất sắc vấn đề nói xong hắn lấy ra p h o n e ba giáo sư điện thoại di động mở ra một t r ư ơ n g mỹ nữ hình ảnh hỏi ngươi họa có thể có cái này thật sao điện thoại di động còn có chức năng này vương kiệt sửng sốt một chút chu vũ kiệt hỏi ngươi lúc trước chưa thấy qua điện thoại di động thông minh nhưng là bất kể là kameza vẫn là điện thoại di động đánh giá hình ảnh tổng không có bức họa như vậy có chút từ cùng vương kiệt không biết nên nói thế nào chỉ có thể tay phải hư không vào loạn vài cái chu vũ kiệt cười nói ngươi nói là tính nghệ thuật chứ vương kiệt gật đầu một cái đúng ta cảm giác được một người nhìn một tấm hình cùng một bức họa tượng cảm giác khẳng định không giống nhau ngươi nói có đạo lý chu vũ kiệt gật gật đầu nói có thể thực chất vấn đề chính là làm một cái sản phẩm bản thân thị trường biến thành cao cấp nghệ thuật thời điểm n g ư ờ i đi đâu vậy tìm loại này có nghệ thuật theo đuổi khách hàng đây bức vẽ này ta có thể trả tiền ngụy tử hào có lẽ cũng chịu trả tiền nhưng những người khác thì sao ngươi cảm thấy chu tòng khuê thái dũng bọn họ chịu không tiêu số tiền này đi ăn bữa ngon không thâm sao nói cách khác ta phải tìm tới đủ người đến mua ta h o ạ vương kiệt nhanh chóng phản ứng nói ta đây đi đường dành cho người đi bộ b à y sạc chu vũ kiệt nhìn một chút có chút hưng phấn vương kiệt không đành lòng đả đà kích hắn u y ệ n truyền hỏi người quê nhà bên kia đường dành cho người đi bộ có thể bày sạp có thể à, ta lúc trước bày qua chỉ bất quá không có người nào mua ta b ứ c họa vương kiệt gật gật đầu nói chu vũ kiệt hít sâu một hơi vỗ một cái vương kiệt bà vai nói vương kiệt nơi này là thượng hải đường dành cho người đi bộ không thể bày sạp cái khác bất kỳ đường xe chạy trên căn bản đều không cho phép lớn như vậy thượng hải một cái bày sạp địa phương cũng không có vương kiệt không tin chu vũ kiệt đạo may ra có nhưng cái loại địa phương đó nhất định là hẻo lánh vị trí cung cấp một ít lao đầu lao thái bán một chút trong nhà biệt thự bên cạnh trong ruộng chút thức ăn trên căn bản sẽ không có cái loại này đối với ngươi bức họa có hứng thú người vương kiệt chưa từ bỏ ý định hỏi kia chính quy gian hàng đây chính quy gian hàng quý hơn tiền mướn là lấy vạn khởi bước ngươi có thể trả nổi sao chú vũ kiệt nói loại này ngươi liền không cần nghĩ buôn bán đường hoặc là trong siêu thị chính quy gian hàng bình thường làm ăn đi thuê đều là mượn phần cựu thua rất nhiều đều là nhịn bao nhiêu năm mới bắt đầu lợi nhuận còn phải đụng phải chủ nhà nhân từ không tản nhẫn cao tiền mướn mới được một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao vương kiệt còn chưa từ bỏ ý định ta không hiểu nhưng ta hiểu buôn bán chú vũ kiệt cười nói ngươi tranh này s á c thực họa không tệ nhưng là quốc gia chúng ta có mười bốn nước người họa so với ngươi tốt cũng có rất nhiều nếu như con đường này đi thông như vậy ngươi đi đi dạo phố thời điểm nên có thể nhìn đến loại này người như vậy đi ngày mai ta dẫn ngươi đi thượng hải phồn hoa khu vực đi dạo một vòng chúng ta nếu như không đụng tới nói rõ con đường này không thể thực hiện được đụng phải mà nói cũng có thể hỏi vòng vèo một hạ nhất chút ít giá thị trường ngươi thấy thế nào k i a đ ã t tạ chu ca rồi vương kiệt tạm thời cũng không gì đó cái khác ý kiến hay gật đầu đồng ý được rồi giặt quần áo đi chú vũ kiệt cười nói bất quá lại nghe được vương kiệt cái bụng phát ra xì xào thanh â m người chưa ăn cơm tối chú vũ kiệt hỏi ăn một cái bánh bao cùng nửa trứng vịt muối đều là từ trong nhà mang tới ta đây hai ngày trên đường cũng ăn những thứ này vương kiệt nói chú ca ta trước một mực ở quan sát trong nhà cho người phát hiện ngươi tương đối hài hòa cho nên ta mới hỏi ngươi những việc này không sợ nói cho ngươi biết nhà ta cũng không có năng lực đưa ta lên đại học này học phí vẫn là trường học miễn năm thứ nhất bằng không ta trên căn bản không được đại học cho nên ta bây giờ liền cần một phần có khả năng kiếm tiền làm việc trong trường học hẳn sẽ có vừa học vừa làm đi chu vũ kiệt nói vương kiệt đạo thật có ban đầu chiêu sinh lão sư cũng nói cho ta biết nhưng là ta tính một chút tiền này chỉ có thể ta ở trường học tiêu phí trong nhà của ta bên kia cũng cần tiền ừ chu vũ kiệt gật đầu một cái không có truy hỏi vương kiệt trong nhà tình huống suy nghĩ phút trong nói trường học vừa học vừa làm cũng có thời gian hạn chế như vậy đi những thời gian khác ngươi nếu có rảnh rỗi mà nói ta có thể cho người việc làm công việc gì vương kiệt hỏi chu vũ kiệt cười nói không gấp làm việc sẽ không rất mệt mỏi ngươi còn có thể học được không ít thứ chờ đến thời điểm ngươi sẽ biết được vương kiệt gật đầu đáp ứng nói chu vũ kiệt nhìn một chút trong tay a bốn giấy thả vào trong bao tiền thu giấu đi lấy ra năm mươi đồng tiền nói cầm lấy đi tự làm mua bản vẽ này rồi vương kiệt nhìn một chút phía trên bao g i a g i a rất muốn tự tuyệt nhưng tay không nghe lời nhận lấy nói chu ca kia bức vẽ chỉ là tiện tay sở họa hơn nữa đã bị gây mấy lần ta ngày mai một lần nữa cho ngươi họa một t r ư ơ n g đi còn có thể phối m à u ngươi muốn cái gì dạng nhan sắc đều có thể thời gian không cần phải gấp gáp ngày mai chúng ta cùng đi ra ngoài có thể sau này hay nói chu vũ kiệt đạo nhan sắc mà nói ngươi xem đó mà làm t h i vương kiệt cười nói chu vũ kiệt than thở một tiếng đạo được rồi quần áo tắm xong không có ta bên kia có chút quả vặt ngươi có thể ăn chút lấp lấp bao tử không cần không cần ta sớm đã thành thói quen vương kiệt cự tuyệt nói tùy ngươi chu vũ kiệt cũng không cưỡng cầu phòng trường đói đã bao nhiêu năm cũng không kém một đêm này hỏi ngươi tranh n à y họa với ai học học được thời gian bao lâu không có h ọ c qua vương kiệt lắc đầu nói trời sinh sở trường ngươi lợi hại chu vũ kiệt cũng không khỏi bội phục lên nghệ thuật loại đồ chơi này thật là dựa vào thiên phú không có thiên phú phía sau cố gắng nữa cũng không được b ấ nghề nghề, sáng sớm ngày thứ hai bảy giờ rưỡi trong nhà trọ tất cả mọi người liền đều theo trong chăn bỏ dậy không phải các anh em đối với cuộc sống đại học tương đối hướng tới mà là tiếp qua một giờ liền đối với đi trong lớp tập học nhận thức một chút chủ nhiệm lớp cùng với cái khác học sinh đối với rất nhiều những ngành khác học sinh tới nói sau một cái tương đối trọng yếu cũng tương đối mong đợi bởi vì rất nhanh thì có thể nhìn đến trong lớp mình nữ sinh nhưng đối với khoa máy tính tới nói nhưng ý nghĩa gì bởi vì nam sinh nhà trọ cũng ở đây cùng nhau mọi người cũng đều biết trường học đại cũng có một cái chỗ xấu vậy thì khu túc xá cùng khu trường học q u á xa đi sắp tới m ộ ư ơ i năm phút sáu trăm linh ba triệu đồng bọn mới đi tới khoa máy tính giáo học lâu xuống ta đi ta phải mua chiếc xe đ ạ t rồi chu t ổ n g quê nói này mẹ nó cũng quá xa ta cũng cần mua một chiếc nghỉ hè thời điểm ta nhìn thấy một chiếc tiệp an đặt mới ba trăm đồng tiền thượng hải chắc quy không được bao nhiêu đi thái dũng nói lý hoành lượng nói thượng hải không phải có ra xe đạp phượng hoàng sao hẳn không quý chứ không rõ ràng chu t h ỏ n g khuê nhìn về phía ngụy tử h à o hỏi lão ngụy ngươi biết không tất cả mọi người đều nhìn về phía lão ngụy chu vũ kiệt cũng là như vậy hắn ngược lại không quan tâm t ỉ n h cờ trong trường học đi một chút đường nhưng bình thường như vậy lãng phí thời gian cũng không tốt không cần ngụy tử hào hào khi nói nhà ta có một chiếc không dùng bảy t o a xe đến lúc đó ta lai tới chúng ta đều ngồi xuống xe đạp đề tài được thành công cắt đứt chu tổng khuê hỏi bảy toà xe là gl tám sao gl tám là cái gì nhà ta là t o y o t a nguy tử hào nắm tóc hỏi n g ư ờ i n g a y cả g l 8 cũng không biết ta chu tổng khuê nhất thời hăng hái cuối cùng có thể tại lão n g ụ y trước mặt khoe khoảng một phen này g l 8 a là thông dụng bị i kỳ hạn h ấ t khoản bảy tòa xe thương vụ ở quốc nội bảy tòa thị trường là lượng tiêu thụ số một theo bề ngoài đến nội sức chạy theo lực đến tính năng chu tổng khuê cặn kẽ giới thiệu một phen nếu không phải đã trở lại mấy tháng chu vũ kiệt đều cho là mình đụng phải hậu thế run thanh n â m lên xe hơi bình lù nờ vin lây ồ nguy tử hào nghe xong không hề bị lay động hồi phục một câu một chữ chân ôn chu tổng khuê còn không có thoát khỏi trạng thái nói tiếp lão ngụy ngươi này thì không đúng ngươi nên hiểu rõ hơn h i ể u xe hơi ta lần sau phát một trang web cho ngươi bên trong có đủ loại xe c ặ n kẽ giới thiệu nước mỹ azbi nga nơi nào xe đều có ngươi muốn thật tốt hiểu một chút được lần sau mua xe ta tìm ngươi ngụy tử hào cười nói ngươi như vậy h i ể u xe cũng chuẩn bị mua sao ta kia mua nổi ha chu tổng khuê liền vội vàng lắc đầu nói ngụy tử hào kỳ quái nhìn hắn một cái nói không mua nổi ngươi tại sao nghiên cứu nhiều như vậy chu tổng khuê trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào đến lớp học chờ đợi mười phút một tên năm mươi tuổi khoảng t r ừ n g lao thái thái đi lên trước đài nói ta họ đinh là các ngươi mời giới khoa máy tính không ba lớp học chủ nhiệm lớp nữ lao sư xinh đẹp mơ mộng hoàn toàn phá diệt chu vũ kiệt t ù i trò đỡ lấy bàn đọc sách bàn tay đỡ lấy cảm không thú vị nhìn đám người chung quanh toàn bộ lớp học tổng cộng bốn mươi hai danh học sinh chỉ có ba cái là nữ tướng mạo sao ừ có lẽ hóa cái trang điểm sau cũng còn có thể tính bình thường bất quá đứng ở giảng đài bên cạnh một người nữ sinh vẫn đủ không tệ nhìn dáng dấp hẳn là đại nhị hoặc là đại tam học tỷ tại đại nhất lớp học làm cái đi làm thêm phụ đạo viên không có tiền cái lo không ít học sinh ánh mắt đều nhìn c h ầ m c h ầ m về phía nàng chỗ ở phương hướng tiểu phụ đạo viên tựa hồ sớm đã thành thói quen ánh mắt như thế đợi chủ nhiệm lớp xuống đài sau nàng đứng ở trên giảng đài nói mọi người khỏe ta gọi trần trị san là không chín giới chính trị học học sinh năm nay ta sẽ gánh vác không năm lớp học phụ đạo viên có vấn đề gì mà nói mọi người có thể tới hỏi ta chờ một hồi ta x ê cái c ờ c ờ rút mọi người có thể đi vào có vấn đề gì mà nói có thể trực tiếp tại trong b ờ i hỏi có thể trò chuyện riêng không không biết người nào ở phía dưới đột nhiên nói trần trị s á n đạo vị t i ê muốn trò chuyện riêng có thể hiện tại lên giảng đài thêm ta gờ a phía dưới nhất thời một trận ồn ào lên bất quá cũng không có người nào thực có can đảm đi tới trung q uy chủ nhiệm lớp vẫn còn bên cạnh không người sẽ ở ngày thứ nhất liền làm cao điều như vậy chuyện được vậy mọi người mời cẩn thận nghe ta đem bọn ngươi phần sau mấy ngày an bài giảng giải một hồi trần trị san vén lên trong tay quyển sổ rất có một loại office lấy đi phong độ đại học năm thứ nhất sinh viên mới đối mặt sự t ì n h tương đối phức tạp nói thí dụ như lính sách lần đầu tiên học tập học đại học giờ học phong cách quân huấn an bài hồ sơ ghi vào chờ một chút vấn đề trần trị san rõ ràng sáng tỏ đem tất cả mọi chuyện nói một lần nhưng không có chút nào lặp lại đợi một hồi ta sẽ đem tài liệu phát tại ggg giúp bên trong trần chỉ san khép lại quyển sổ lại nói ta nhiệm vụ hoàn thành hiện tại m ờ i mọi người đều ta tự giới thiệu mình một chút chứ đều là một đám nam nhân tự giới thiệu mình cũng không ý gì dù sao nên nhận biết về sau cũng sẽ nhận biết mọi người khỏe ta gọi ba đến từ chiết giang hát thành phố z theo bên trái chỗ ngồi bắt đầu mọi người lấy tiêu chuẩn hóa cách thức từng cái từng cái tự giới thiệu mình chu vũ kiệt cũng giống vậy lặp lại này một động tác một vòng kết thúc trần chỉ san nói mọi người cũng đều biết theo bắt đầu ngày mai mọi người chính thức bắt đầu tham gia quần h u n tổng cộng là mười hai thiên này mười hai trời ơi hy vọng mọi người có khả năng tiến hơn một bước giải đối phương bởi vì quân huấn sau đó chúng ta muốn chọn lấy lớp học trưởng lớp cùng với cái khác ban cán bộ chờ một chút nếu như có tự tiến cử cũng có thể tới t ì m ta đúng rồi làm lớp trưởng cũng phải cần chuẩn bị một phần bài diễn thuyết nha ta đi còn muốn có bài diễn thuyết ta phía dưới nhất thời nghị luận sôi nổi một số người đối với t r ư ở n g lớp chức vị này có chút hứng thú nhưng vừa nghe đến còn muốn lên đài diễn giảng ngay lập tức sẽ héo chu thòng khuê thọn ngụy tự hào cùng chu vũ kiệt hỏi lão ngụy lao chu các ngươi có hứng thú hay không không có hứng thú ngụy tử hào l ắ p đầu nói ta chỉ cần lăn lộn tốt nghiệp là tốt rồi làm trường lớp người được mệt chết ta cũng không hứng thú chu vũ kiệt n ú n n ú n vai nói trường lớp loại này chết vị xác thực rất rèn luyện người nhưng hắn cũng không yêu cầu chu thòng khuê đạo ta ngược lại tờ hở tờ ra mớn chính là chỗ này diễn giảng có chút nhức đầu ngươi muốn là liền diễn giảng loại chuyện nhỏ này đều vượt qua không được còn tưởng là cái g i á m trường lớp à. chu vũ kiệt nói chu thòng khuê gật đầu một cái đạo cũng đúng an tĩnh một chút phía trên trần chỉ san n g ắ c n g o tay tỏ ý tất cả mọi người dừng lại nói hôm nay ban hội liền tới đây ai có hứng thú làm lớp trưởng hoặc là ban cán bộ có thể tới tìm ta nha chủ nhiệm lớp gật đầu ra hiệu một cái liền trực tiếp rời đi trần chỉ san cũng theo ở phía sau đi ra cửa phòng học bọn học sinh ngược lại không gấp từng cái ngồi ở trên ghế trần bung dung thu thập chuẩn bị rời đi duy nhất ngoại lệ chính là chu vũ kiệt trực tiếp đem quyển sách ném cho chu tổng khuê nói giúp ta mang về nhà trọ nói xong cũng không quay đầu lại rời phòng học đi theo trần chỉ san phía sau mẹ kiếp không phải nói tốt không trực ban dài sao chu tổng k h ê cho là chu vũ kiệt đi tự đề cử mình nhất thời một mặt một bức chơ một chút chu vũ kiệt đuổi kịp trần chỉ san lại đột nhiên phát hiện không biết nên xưng hô như thế nào nàng cái kia trần lão sư không cần gọi ta lão sư ta với n g ư ơ i giống nhau đều là học sinh trần chị san cười nói chu vũ kiệt t ì m ta có chuyện gì ngươi là muốn làm t r ư ở n g lớp giai xoáy chính là ga nếu đúng như là chu toàn quê trần chị san khẳng định không nhớ hắn ta không phải muốn tuyển chọn làm lớp t r ư ở n g chu vũ kiệt lộ ra nụ cười đạo ta muốn hỏi thăm ta có thể không thể xin ở ngoài chú ra ngoài trường ngươi không là người bạn xử chứ trần c h ỉ san lật một cái văn kiện nói trường học quy củ là chỉ có thượng hải người địa phương mới có thể theo cư trú ở ra cái khác học sinh đều phải chỗ ở chu vũ kiệt cười nói quy củ này là chết người là sống ta chỉ muốn hỏi thăm nếu ta ở bên ngoài thuê nhà ở lại tại bên ngoài tìm phần đi làm thêm có thể hay không tình cờ không trở về nhà trọ ở tình cờ trần c h ỉ san đương nhiên biết rõ này tình cờ là lúc nào hội học sinh sinh hoạt bộ cha nhà trọ thời điểm phòng trường chính là chỗ này tình cờ đi trần c h ỉ san hỏi người muốn ra ngoài môn ư phòng là bởi vì có bạn gái không có chu vũ kiệt khẳng định nói trần chỉ san không có bạn gái ngươi ra ngoài mớn ư phòng làm cái gì không có gì làm lại không thể mớn ư phòng sao chu vũ kiệt cười giải thích ta chính là thích một người ở trần học tỷ hỗ trợ một chút ta xin lỗi a trần chỉ san nhún n h m bay đạo ta cũng không có quyền lợi gì ngươi được hỏi nàng mới được theo phương hướng chu vũ kiệt thấy được cách đó không xa đang ở từ từ t à n bộ chủ nhiệm lớp trần chỉ s a n đạo đinh lão sư chẳng những là lớp các ngươi chủ nhiệm cũng là hệ phó chủ nhiệm nàng chỉ cần đồng ý liền không có vấn đề gì bất quá ta khuyên ngươi còn là đừng muốn ý định này vạn nhất phát sinh cái an toàn sự kiện đồng ý ngươi người nhưng là phải xui xẻo cho nên bình thường lão sư cũng sẽ không làm loại này cố hết sức không có kết quả tốt chuyện hơn nữa một cái đồng ý những người khác cũng bắt t r ư ớ c làm sao bây giờ được rồi biết chu vũ kiệt bất đắc dĩ gật đầu một cái thật ra hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn chỉ là muốn thử vận khí một chút thử một chút thôi trần chỉ săn đạo thêm một cờ cờ đi về sau có chuyện gì có thể tìm ta trần vũ kiệt cười nói được thêm xong cờ cờ chu vũ kiệt trở lại cửa phòng học chu tòng khuê đám người còn chưa đi hỏi lão chu ngươi chuẩn bị làm lớp trưởng mọi người đều là huynh đệ ngươi muốn là muốn mà nói liền trực tiếp nói chúng ta ủng hộ ngươi về sau các anh em cũng dễ dàng một chút chu vũ kiệt hời hợt nói không có ta phải đi muốn một cái cờ cờ cắt ngươi lừa dối ai đó ngụy tử hào một mặt không tin mới vừa trần chỉ san tại trên bảng đen lưu lại g ờ rút số các anh em đã đều đi vào nhưng bầy chủ là trần chỉ san nàng dự tính bầy bạn bè không thể nói chuyện t i ế m một nhóm người không có biện pháp trò chuyện riêng nàng tích tích tích. điện thoại di động gờ cờ thanh n m văng lên chu vũ kiệt mở ra màn ảnh trần chỉ san thông qua bạn toxin khe nằm chu thỏng k h ê xác nhận là thực sự người bội phục nói lão chu ngươi sẽ không chuẩn bị tán gái đẹp phụ đạo viên đi đây cũng quá ngưỡng bức làm sao có thể ngươi xem ta giống như loại người như vậy sao chu vũ kiệt cất điện thoại di động khinh miệt nói ta sẽ để mỹ nữ phụ đạo viên tới cơ ta hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương chín công ty thành lập đầu góc ngươi mặt rồi ngụy tử hào khinh bị một phen bất quá vẫn là thở dài một tiếng lão tử nếu là có n g ư ờ i đẹp trai như vậy cộng thêm cha ta điều kiện nghiên mọi gì học t h còn chưa phải là bắt vào tay chu thòng k h ê mấy người cũng không có coi là chuyện to tát nói có muốn hay không đi ăn cơm có chút s ớ m đi tử hào nhìn một cái trên tay trái đeo đồng hồ vừa mới mười điểm dế nhũi m ô n mở ra điện thoại di động cũng nhìn một cái thời gian thái dũng nói không sai biệt lắm đi tới phòng ăn bên kia phòng chừng cũng mười giờ rưỡi chúng ta sau khi ăn xong thời gian cũng sớm buổi chiều có đầy đủ thời gian đi đường dành cho người đi bộ đi dạo một chút ta cái này ngược lại có thể ngụy tử hào thứ nhất đồng ý sau đó mấy người cũng biểu thị rất đáng khen một bên không hề tồn tại cảm giác vương kiệt vâng i ả nói ta chiều có chuyện ta không đi ngươi buổi chiều có thể có chuyện gì a theo chúng ta cùng đi chơi đùa sẽ không tốn tiền gì ngụy tử hào cười nói hắn biết rõ vương kiệt tình huống húng chi buổi chiều thật chỉ là ra ngoài đi dạo một chút ta buổi chiều cũng không đi rồi ta muốn ra ngoài mướn nhà vương kiệt theo ta đi xem một chút chu vũ kiệt cười nói ngụy tử hào ánh mắt sáng lên nói ngươi muốn mướn phòng có bạn gái hhh ắ c ắ c ắ c đúng vậy mới vừa hẹn mỹ nữ phụ đạo viên cùng ta cùng nhau mướn phòng nàng đồng ý chu vũ kiệt h í p mắt nói p h i ngươi làm sao có thể vô liêm s ỉ như vậy ngụy tử hào khinh bị nói bất quá ngươi muốn làm mướn phòng mà nói ta ngược lại là có thể giúp ngươi nhìn một chút chu t h ỏ n g khuê đám người đã chết lặng hỏi lão ngụy nhà ngươi vẫn còn phòng chống tử phải ra thuê làm sao có thể ngươi coi ta là gì con nhà giàu hạ ngụy tử hào phất tay một cái nói ta biết một cái trung gian coi như là cái loại này sẽ không như thế hại người cái loại này hơn nữa hắn cửa tiệm cũng cách trường học không xa cũng được ngươi gọi điện thoại cho ta ta đi liên lạc chu vũ k í t nói có nhận biết dù sao cũng hơn chính mình tìm lung tung muốn phương tiện không ít điện thoại a ta thật giống như không có ngụy tử hào sờ đầu một cái nói lúc trước đều là cha ta liên lạc hắn ta theo ở phía sau cùng đi ừ chu vũ kiệt chu ù n g v thọng khuê ư ớ n g mày sáu trăm linh ba nhà trọ đám người khắc trở sáu người đoàn đội tách ra chu vũ kiệt mang theo vương kiệt đi rồi một nhà tiệm bán thức ăn nhanh một người một mươi năm đồng tiền hai mặn hai chay cơm miễn phí giá cả cỡ này hay là bởi vì đến gần trường học Lượng người đi đại dưới tình mới được Thượng Vương tỉnh vùng đến kết quả, bằng không, tại Hải thị khu, có thể ăn không tới cái giá tiền này.、Cơm、miễn nói giá đi đại mới tại Hải tới cái đối với、Vương、Kiệt tới kết thị thể khu, phí, Cơm có quả, sau ứ c chủ c hấp nhưng hỏi phần rất dẫn lớn, muốn là bà một n Vương h thiệp, h Kiệt t ế chút nữa đó e m mình chính cho ăn quá no. quá Sau đ đánh ngụy t ử hào lá cờ c h ụ vũ kiệt nhanh chóng quyết định được một chỗ bình thường nhà ở một phòng ngủ một phòng khách ba mươi t h ư ớ c vông đến gần trường học c ước một km mặc dù là nhà cũ nhưng là không tính quá cũ nội bộ lắp đặt thiết bị còn được mang dây các mạng hai nghìn một tháng đặt lộ ra bà tám trăm linh khối ban đầu lấy ra ký h i p ước địa phương quyết định được chu vũ kiệt mang theo vương kiệt đi rồi một chuyến phổ tây đường dành cho người đi bộ chung quanh đi dạo một vòng sau thật đúng là tìm được một cái tại lối đi bộ bán phát họa họa tiểu la bản chu vũ kiệt khách khí khiến hắn họa một bức họa giống như đồng thời cũng nghe thị trường giá thị trường mới biết vị trí này mỗi tháng tiền mướn liền cao đến hơn mười ngàn hơn nữa n à y một nhóm thoạt nhìn thoải mái nhưng phía sau đau đớn quá nhiều khí trời liền là một đại vấn đề trời mưa không được trời rất là lạnh không được thiên quá nóng vẫn là không được làm thành như vậy một năm một nửa thời gian đều nhanh không có trước mặt hai năm căn bản không kiếm được tiền sở dĩ hắn có thể kiên trì nổi cũng là bởi vì mấy năm kiên trì đụng phải một ít lâu dài khách hàng mấy cái thượng hải phú quá coi trọng hắn họa các nàng thích đem chính mình bất đồng dáng vẽ lấy nghệ thuật hình thái bảo tồn lại hình ảnh quá không thú vị vì vậy bình thường mời hắn đi nhà các nàng bên trong vì các nàng vẽ tranh lúc này mới có một điểm ổn định thu vào nhưng lâu dài khổ cực hay là để cho tiểu lão bản thân tiêu tan thể gầy lâu dài mệt nhọc khiến hắn thân thể hao tổn nghiêm trọng đồng thời tiểu lão bản mặc dù tuổi tác lớn một chút nhưng hội họa tài nghệ hiển nhiên so với vương kiệt muốn cường nhiều thiên phú có lẽ không so được nhưng người ta như là tr vương kiệt kiếm tiền mơ hoàn toàn bể nát đừng quá coi là chuyện đáng kể trở về xe điện ngầm lên chu vũ kiệt cười khuyên bảo đạo an tâm đợi ở trường học đi n g ư ơ i loại điều kiện này ở trong trường học cũng là phi thường hiếm thấy trường học cũng sẽ không bất kể năm 2010, quốc gia gdp đã toàn cầu thứ hai mọi người sinh hoạt tài nghệ tăng cao rất lớn địa phương nghèo cũng có nhưng đã thiếu rất nhiều cái này cũng đưa đến trong đại học nghèo khó học sinh số lượng cũng không nhiều rất nhiều cũng chỉ là tương đối mà nói còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu chính là đại lượng gia đình giàu có đối với hải tử toàn lực đầu nhập bồi dưỡng vô hình chung đối với nghèo khó địa khu học sinh tiến hành hàng duy đà kích m ớ i niên đại ta đại học nổi danh giáo sư ngay tại công khai võng môi giới bình đài nói qua mấy năm gần đây thân cùng chi cứng thi đậu đại học danh tiếng học sinh đã càng ngày càng ít thời đại đã thay đổi bất kể là trường học vẫn là xã hội không phải ngươi có cố gắng quyết tâm là có thể thay đổi vận mệnh không thể nói tuyệt đối nhưng xác suất đã càng ngày càng thấp vương kiệt tình huống l à thuộc về loại này ít thấy loại hình một buổi xế chiều chu vũ kiệt đã hỏi rất rõ vương kiệt thành tích vốn là có thể miễn cưỡng có khả năng lên phục nhưng nhưng thượng hải đại học ném ra học phí toàn miễn cùng nhất định số lượng phụ cấp chính là đem hắn trả tới còn an bài ở có tiền nhất đường khoa máy tính đáng tiếc trong nhà hắn điều kiện không được phụ cấp tiền còn chưa đủ cảm ơn chu ca rồi vương kiệt cười có chút miễn cưỡng chu vũ kiệt nói mới vừa ta ghi danh công ty ngươi muốn là nguyện ý mà nói có thể ra nhập vào bất qua trước mắt ngươi chỉ tính đi làm thêm nhưng là coi như là nguyên lão rồi ngay tại một giờ trước tại phổ tây trung tâm thành phố chu vũ kiệt tìm được một nhà trung gian công ty ký tên một phần làm thay ghi danh công ty nghiệp vụ nộp ba trăm n h khối toàn bộ nghiệp vụ giải quyết cho ngươi không cần ngươi ra mặt ghi danh tài chính cũng có thể cung cấp tiền đối với ngày mai sẽ phải bắt đầu tiến hành mười hai ngày quân giáo hấn cùng với tài chính còn dư lại không nhiều chu vũ kiệt tới nói là sự chọn lựa tốt nhất tên công ty gọi là đầu điều khoa kỹ công ty hữu h ạ đáng tiếc thẻ học sinh còn không có đi xuống bằng không sinh viên gây dựng sự nghiệp mà nói ghi danh còn có thể có ưu đãi bất quá về sau giống nhau có thể lại xin phụ cấp như vậy hai bảy máy vi tính chính là chúng ta dùng vương kiệt chỉ chỉ bên cạnh hai người hai bộ máy vi tính hỏi máy vi tính ta không quá sẽ dùng chu vũ kiệt gật đầu một cái đạo đ ú n g không biết dùng không liên quan học rất nhanh hơn nữa ngươi lựa chọn là khoa máy tính cơ bản nhất máy vi tính thao tác được tại chính thức giờ học trước học được nếu không về sau khả năng còn có thể có chút p h i ề n phước tới phổ tây trọng yếu nhất mục tiêu loại trừ ghi danh công ty chính là muốn mua nữa hai b ệ máy vi tính k h ô n sơn ra bên trong máy vi tính người khác không ở tự nhiên không biết đến mở ra cũng nhìn sẽ bị mẹ đóng so với đặc biệt tiền đào quán căn cứ tự nhiên muốn chuyển tới thượng hải đến hơn nữa công ty một ít nhiệm vụ cũng sẽ yêu cầu để bàn máy vi tính thao tác vậy cảm ơn chu ca rồi vương kiệt chân thành nói chuyến hot tháng chín chương mười tài chính đúng chỗ đến chỗ ở sau đó hai người cùng nhau gắn tốt máy vi tính chu vũ kiệt thuần thục mở ra đảo quang trình tự nhìn trong máy vi tính không rõ vì sao tiếng anh trình tự mật mã vương kiệt cũng không hỏi nhiều hắn là cái máy vi tính t i ể u bạch không hiểu được quá nhiều thứ mà hỏi quá nhiều bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được phiền cho dù là khá hơn nữa bằng hữu cũng không được vì vậy hắn chủ động giút thu thập cả phòng vệ sinh tận tới đêm khuya mười điểm chu vũ kiệt cùng vương kiệt hai người mới dày vò kết thúc trở về trường học trên đường vương kiệt hỏi chu ca 2.000 một tháng thuê đặt ở liền không ở bên kia sao chu vũ kiệt cười nói chống không liền chống không đi quân huấn xong rồi nói sau về sau nói không chừng nơi này chính là công ty chúng ta căn cứ m ư ớ n phòng mục tiêu là vì bước kế tiếp gây dựng sự nghiệp nhưng trong thời gian ngắn đứng đầu chuyện chủ yếu chính là tiếp tục đảo so với đặc biệt tiền c h u n g quy quân huấn mười hai ngày dừng lại quá đáng tiếc một ngày tương lai hết mấy chục ngàn đô la thu vào đây thế nào cũng không khả năng dừng lại vì phòng ngừa máy vi tính cốt điện hoặc là ngoài ý muốn khác tình huống chu vũ kiệt ở đó hai bệ trong máy vi tính ghi danh hai cái cỡ nhỏ của cỡ một khi mất nét phía bên mình sẽ lập tức biết rõ cũng có thể lập tức đi trước bộ tốt vương kiệt hỏi kia chu ca ngươi công ty này là làm gì đó chu vũ kiệt cười nói khoa k ỹ công ty sao dĩ nhiên là làm internet sản phẩm bất quá làm là cái gì trong thời gian ngắn cũng không nói rõ ràng chờ đến quân huấn xong rồi công ty ghi danh thủ tục cũng không kém kết thúc đến lúc đó ngươi sẽ biết vương kiệt gật đầu nói được đúng rồi thiếu chút nữa đã quên rồi chu vũ kiệt cười một tiếng từ trong túi tay lấy ra tiền giấy đưa cho vương kiệt đạo đây là ngươi hôm nay thủ lao cầm lấy đi không được hôm nay ta có thể không hề làm gì cả vương kiệt vội vàng tự tuyệt ngày hôm qua cầm tiền sau hắn liền cảm giác mình không có phúc hờ ơ hiện tại vô luận như thế nào cũng không chịu đón nhận chu vũ kiệt cũng không cứng rắn nữa đi xuống cười nói được vậy thì mua chút ă n đi mua hai cái bánh rán trái cây quá nóng hai người mang về nhà trọ đến nhà trọ thời điểm bốn người khác đều đã lên giường nằm nghiêng chơi lấy điện thoại di động không phải xem tiểu thuyết chính là chơi đùa du hí di động internet ảnh hưởng đã càng ngày càng khiến người mê mội lý hoành lượng nhìn đến hai người đi vào còn mang theo bánh rán trái cây nhất thời ngồi dậy nói khe nằm lao chu không đủ nghĩa khi a mua bánh rán trái cây cũng không hỏi một chút các anh em có cần hay không a chu vũ kiệt cười nói mấy người các ngươi đi ra ngoài chơi một buổi chiều không có ở nội thành mua chút ăn mua là mua một ít nhưng đều là q u ả v ặ ta cũng không thể làm món chính a chu tòng khuyên nói các ắ t c ngươi những người này thật không biết ngụy tử hào vui tươi hớn hở nói người mập cũng là bởi vì món chính ăn nhiều n g ư ơ i xem ta bây giờ không ăn món chính chuyên môn ăn quả vặt ăn nhiều đi nữa đều không biết mập bao gồm vương kiệt ở bên trong năm người chứng hai mắt nhìn lấy hắn tựa hồ muốn nói ngươi như vậy còn không mập thấy mấy người ánh mắt có điểm lạ ngụy tử hào bất đắc di nói thật ra ta lúc trước càng h ậ p năm nay mùa hè này đã gầy một chút chu vũ kiệt đặt vào tốt vật phẩm người nói lão ngụy đừng nóng bắt đầu ngày mai quân huấn ngươi khẳng định có thể gầy càng nhiều đừng nhắc tới quân huấn ta suy nghĩ đều sợ ngụy tử hào giống như xương mềm nhún bình thường ngã lên giường dưới giường tấm ván phát ra tiếng kháng nghị thanh âm ngụy tử hào nói tiếp các ngươi nói ta nếu như xin nghỉ bệnh có thể hay không tránh thoát quân huấn cuộc sống này bị bệnh tổng sẽ không còn phải đi huấn luận chứ chu tòng k u y nói lão ngụy đừng nghĩ cái này quỷ chú ý một chiêu này không thể thực hiện được ngươi năm nay là có thể xin nghỉ bệnh nhưng quân huấn là đại học bắt buộc khoa mục năm nay không được sang năm cũng được lên ngươi sẽ không muốn lấy sang năm sẽ cùng lần kế người huấn luyện trung chứ hơn nữa còn sẽ trễ mãi bình thường chương trình học lao chu muốn làm trường lớp lần nữa một điểm chính là ban cán bộ tự nhiên tiêu xài một ít tâm tư nghiên cứu trong đại học một ít quy định một hai mươi một một hai m ộ t một hai m ộ t một hai ba bốn một hai ba bốn quen thuộc tiết tấu thanh â m vang lên mới vừa từ cuộc sống cấp ba giải thoát đang chuẩn bị vui sướng thể nghiệm cuộc sống đại học bọn học sinh đột nhiên thể nghiệm được cái gì gọi là thống khổ chạy bộ gì đó thật ra còn dễ nói trừ một ít thân thể tố chất không dễ học sinh phần lớn người ứng đối đủ loại huấn luyện đồ không thành vấn đề nhưng khó chịu nhất chính là đứng thế nghiêm rồi mặc dù không có thể năng phát ra nhưng thời gian dài toàn thân lên chỗ tiếp theo đều không cho p h é p động đối với bất kỳ không trải qua huấn luyện người mà nói thời gian dài không thể động là khó khăn nhất lấy chịu đ ư ợ c trên người bất đồng địa phương không ngừng nữa mặt trời soi bên dưới mồ hôi theo trên mặt lưu lại rất muốn vén tay h áo lên lau một hồi nhưng lại không có khả năng một khi thân thể bất kỳ một cái nào vị trí di chuyển bị phát hiện sau lớp học tất cả mọi người nhiều đứng một phút bất quá cũng có chỗ sơ hở t h như các nữ hải tử có thể nhấc tay nói thân thể của mình không thoải mái này dù sao không phải là chân chính quân đội huấn luyện bình thường huấn luyện viên cũng sẽ đồng ý khiến người đi nghỉ ngơi p h ú t chốc loại lý do này đại nam sinh đương nhiên khó mà nói đi ra nhưng là có chính mình tiểu mực cớ như mồ hôi vào ánh mắt liền có thể xin lau một hồi mặc dù không có thể đi một bên nghỉ ngơi nhưng thân thể nhân cơ hội có thể động một hồi cũng là tha thiết ước mơ sự tỉnh mỗi ngày quân huấn chơi đùa sau đó toàn thân nội khố đều là thấp làm sao khi xong phía trên còn sẽ có chút ít màu trắng vật tàn lưu sóng mới nếu đúng như là nghỉ hè thời kỳ ăn ăn uống uống ngủ ngủ chơi đ ù a như vậy một hồi cũng liền cảm giác đi qua nhưng đ ổ i thành quân huấn thì chính là một ngày bằng một năm bình thường thể nghiệm đối với chu vũ kiệt tới nói ban ngày rất khổ cực buổi tối còn phải ở phòng bên kia kiểm tra máy vi tính độ tiến triển mà vương kiệt tốc độ học tập rất nhanh đi qua khoảng thời gian này huấn luyện cũng đã sẽ bình thường lên mạng cùng đơn giản một chút n u y ế t kiệm cường độ cao huấn luyện mang đến chỗ tốt chính là thân thể tố chất đề cao ở huấn luyện viên dưới sự chỉ đạo c h ụ vũ kiệt học được tại trong trường bảo như thế nào bảo trì tốt nhất hô hấp tiết tấu đây là đối với thân thể tốt nhất vận động một trong cho dù qua quân huấn cũng cần tiếp tục bảo trì loại này vận động trạng thái mà chỗ xấu chính là người biến thành đen cho dù đôi kem chống nắng cũng vô dụng đặc biệt là dưới cổ áo phương một cái rõ ràng hình tam giác xuất hiện ở da thịt bên trên mà một ít không có làm xong bảo vệ biện pháp người gãy càng bị phơi đỏ lên nhẹ nhàng đụng một hồi đều đau quân huấn ngày cuối cùng buổi sáng trải qua mười một thiên huấn luyện bọn học sinh đã học được phối hợp lẫn nhau mỗi một lớp học tạo thành một cái phương đội từ trước lui về phía sau Từng cái từng trên trường trước đẳng cái cái cao đi đài qua lễ mấy ặ t thành lãnh hoàn quân h đạo, n diễn. diễn cũng quân hấn chính sống cũng chính chính lãnh trường học môn gian. hội Hội thúc, hiệu thức thúc, học thức học thời cuộc đại mới giáo dục kết ký kết bắt trước, đầu, ấ đạo mà m là vị đại lãnh đạo thay phiên tại trên giảng đài lê n tiếng lần này chu vũ kiệt ngược lại nghiêm túc nghe đã từng hắn cho là loại này diễn giảng đều là nói nhảm thế nhưng trọng sinh một lần sau đó mới phát hiện mặc dù đường đường chính chính câu nói nhiều vô cùng nhưng trong đó một ít cũng là phi thường có đạo lý đơn giản nhất một điểm đại học là phần lớn người duy nhất một lần thay đổi vận mệnh cơ hội đây là nhân sinh ba đại mệnh vận chuyển biến một trong m ặ t khác hai cái chính là sinh ra cùng kết hôn hai người này thật ra càng dựa vào vật khí, mà học tập chính là có thể bằng vào cố gắng tới thực hiện nhân sinh thay đổi mặc dù sát xuất này rất thấp buổi chiều khoa máy tính không ba lớp học một lần nữa tụ tập lại đi qua quân huấn cùng với hơn m ộ ư ơ i ngày nhà trọ sinh hoạt lớp học các nam sinh trên căn bản đều biết với nhau khả năng không nói ra tên nhưng là có thể lăn lộn cái nhìn quen mắt cho tới các cô em tổng cộng liền ba cái cũng không cái gì thật quen thuộc mà giờ khác này tụ tập trung một chỗ là bởi vì hạng nhất trọng yếu hoạt động ba tuyển chọn trường lớp cực kỳ hãn ban cán bộ không ít có tâm kiểm tra công học sinh tại đại học thời kỳ trọng yếu nhất một chuyện chính là thêm vào hội học sinh đương nhiên tốt nhất có thể lăn lộn đến cao tầng mà tiến vào hội học sinh tốt nhất điều kiện chính là trước tiên ở trong lớp lăn lộn lên một cái chức vị tại đại học trong lớp học trường lớp cùng đoàn bí thư tri bộ trách nhiệm cùng quyền lợi lớn nhất hai người này sẽ trở thành chủ nhiệm lớp hoặc là phụ đạo viên cánh tay phải cánh tay trái mà ủy viên học tập cũng là một cái so sánh chức vị trọng yếu phụ trách lấy cùng sở hữu chương trình học lao sư câu thông này ba cái chức vị là cực kỳ có hàm kim lượng chỉ cần lên làm này ba cái chức vị vào đảng trên căn bản là thỏa đáng cái khác chức vị thì trên căn bản đều là phụ trợ chức vị không có quyền lợi gì còn có một cặp chuyện hôm nay tuyển cử chủ nhiệm lớp phụ đạo viên trần trị san đã một gã khác không biết tên công cụ người nam phụ đạo viên đều đi tới trong lớp trần trị san phụ trách ban hội chủ trì các vị đồng học mọi người đã tới trường học nửa tháng cũng trải qua mười hai ngày quân giáo huấn ta muốn mọi người giữa hai bên đã có đi sâu vào giải hôm nay đây chúng ta một nghìn ba ban muốn chọn ra trường lớp cùng đoàn bí thư tri bộ chức vị bất kỳ cố ý tham dự tuyển cử đều có thể lên đài tiến hành nói chuyện trần Trị san sau khi nói xong phía dưới một đám người bắt đầu vo ve thảo luận chu tổng khuê giờ phút này toàn thân khẩn trương so với trước mặt mười hai ngày quân giáo hấn còn muốn khẩn trương chu vũ kiệt nhìn hắn một cái trực tiếp đ á hắn một ước thúc hắn nhanh lên đi bất kể tuyển chọn gì đó mất bình tĩnh rồi liền tuyệt đối thua mà ở lần đầu tiên tuyển chọn trong hoàn cảnh thứ nhất đứng lên lên đài diễn giảng tuyệt đối là áp đặt nhất phân hạng hơn nữa cho dù cuối cùng thua cũng sẽ ở chủ nhiệm lớp trong mắt lưu lại rất nồng ấn tượng chu tổng k h ê tàn nhẫn hít một hơi đứng lên trực tiếp mang theo bài diễn thuyết lên trước mặt giảng đài các bạn học tốt ta là chu tổng khuê ta Hôm nói xong chu tòng khuê ôm quyển cười hai cái đi xuống đài lần đầu tiên kết thúc hắn ngược lại bung ra ra mặt cũng thay đổi giấy chân chỉ san phê bình đôi câu sau đó lại có ba người lên đài tiến hành diễn giảng tuyển cử theo thứ tự là một cái khác nhà trọ nam sinh cùng với ba gã nữ sinh bên trong hai gã các nữ sinh thật là kỳ quái chỉ có ba người lại còn có hai cái tuyển chọn trường lớp cuối cùng tại trần chỉ san dưới sự chỉ huy sở hữu học sinh bắt đầu nhấc tay tuyển cử trường lớp không ra ngoài dự liệu tại ngụy tử hào cường đại dưới sự giúp đỡ chu tòng h khuê thu được phần lớn nam sinh chống đỡ thành công lên làm trường lớp đoàn bí thư tri bộ lựa chọn thì rất đơn giản chức vị này không phải tuyển cử mà lần à c h này t u i ệ t cử lớn nhất nhà tháng chính là sáu trăm linh hai nhà trọ một tiểu đội trưởng một cái ủy viên học tập chỉ cần sau này cùng các thầy giáo làm xong rồi quan hệ tương lai trong nhà trọ tất cả mọi người rất tín chỉ sát xuất sẽ thấp hơn rất nhiều nghĩ tới đây ngụy tử hào trong lòng càng là hài lòng hắn mục tiêu chính là vì tốt nghiệp chỉ cần sau này mỗi môn thi đạt tiêu chuẩn là tốt rồi l i ê n tại toàn bộ mọi người thảo luận cái khác phụ trợ ban cán bộ thời điểm chu vũ kiệt nhìn mình điện thoại di động khoe miệng lộ ra khó mà che giấu vui sướng tháng tám phần apple đoan du vai diễn phân chia cuối cùng vào tài khoản rồi c h u y ể n hot tháng chín c h ư n g mười một an trung tháng tám ban đầu hai trăm linh bốn tám du h i tại âu mỹ thị trường bắt đầu bộc lộ tài năng rất nhanh thì xông lên áp du h i tân tắc bảng xếp hạng apple áp app công chính tính tương đối mà nói muốn cường lên rất nhiều người số liệu tốt liền có thể thu được đề cử vì vậy tại trung tuần thời điểm 2048 l i n n t ề n thu được một vị trí coi như không tệ đề cử lượng cũng là tăng vọt một phen mà từng cái đều đại biểu một phần thu vào ngày 20 tháng 9, chu vũ kiệt rốt cuộc đến đệ nhị bút thu vào lần này thu vào tăng vọt tại nước mỹ trừ đi thuế sau đó cũng thu được tám chín vạn đô la phân chia dựa theo nhân dân tệ mà nói đến gần 70 vạn nhân dân tệ thủ du thị trường đang ở nhanh trong cuộc khởi bên trong đến 12 năm toàn cầu á bộ đem thủ du thị trường sẽ cao đến 50 m m ư ước đô la mà trong đó nóng bỏng nhất mấy khoản du hí doanh thu đều phá ước đô la đây là một cái tràn đầy vô hạn khả năng thị trường liền áp bộ loại năm này lợi nhuận mấy chục tỷ usd c ừ đầu đều tự mình hạ tràng chỉ bất quá không có phương diện này tự ảnh cho dù bằng vào chính mình bình đại hắn cũng làm không ra chất lượng tốt du hí mà có đến gần bảy mươi vạn nhân dân tệ ở trong tay chính mình kế hoạch cuối cùng có áp dụng cơ hội ban hội sau khi kết thúc không ít người tàn đi nhưng cũng không thiếu người lưu lại sáu trăm linh hai nhà trọ người đều là như thế chu toàn khuê làm t r ư ở n g lớp các anh em đương nhiên sẽ không k h á c h khí một bữa tiệc lớn là không thiếu được một bên vương kiệt ngược lại g i ậ mình hắn bị chọn ủy viên học tập cũng là sớm biết được chủ nhiệm lớp thật ra đã tìm hắn nói qua hắn cũng tình nguyện tiếp nhận chức vị này bởi vì cũng có thể dễ dàng hơn thu được vừa học vừa làm vị trí chỉ bất quá hắn không nghĩ đến làm ban cán bộ còn phải mời ăn cơm chu tòng h khuê hào khí nói không thành vấn đề các ngươi muốn ăn cái gì đều ta mời khách ngụy tử hào suy nghĩ một chút nói cửa bắc bên kia cách đó không xa có một nhà t h ị t đứng mùi vị không tệ buổi tối còn có hải sản cung ứng chúng ta có thể đi nhìn một chút thái dũng hỏi bao nhiêu tiền một người yên tâm không mắc một người năm mươi tám h n người thu lệ phí chỉ cần ngươi không lãng phí cũng sẽ không tốn nhiều tiền ngụy tử hào cười nói lý hoành lượng hỏi lão ngụy n à y tiệc đứng cửa tiệm sẽ không cũng là nhà ngươi chứ ngụy tử hào cười ha ha nói làm sao có thể ngươi thật coi ta là tử hào a chu t h ỏ n g khuê tâm tính một chút năm mươi tám một người sáu người không tới năm trăm chính mình vẫn có thể giải quyết được vì vậy nói được vậy đi thôi vương kiệt ngược lại có chút không quá muốn đi nhưng lúc này không đi mà nói lại không quá hợp quần tốt tại gần đây một mực đi theo chu vũ kiệt phía sau làm việc cũng thu được một điểm thu nhập n g o ạ i ngạch không nhiều nhưng cộng thêm chính mình tiền cũng đủ thanh toán một hồi như vậy thức ăn rồi chu vũ kiệt tự nhiên cũng là hài lòng cười nói đi chúng ta mấy người đi đem năm mươi tám đồng tiền ăn trở lại rời ạ cái này gọi là không xa sáu trăm linh hai nhà trọ sáu còn nhỏ phân độ i ra trường học cửa bắc sau đi nửa giờ mới tới mục đích đối với mới vừa hoàn thành mười hai ngày quân giáo huấn nghị s o n g tốt đ ạ i vừa xuống bụng tử mấy người tới nói nửa canh giờ này đi lòng bàn chân đều đau bên ngoài nhiệt độ còn rất cao ngụy tử hào cũng giống vậy toàn thân là mồ hôi có chút lúng túng nói cái này à ta đã đều là ngồi xe tới nơi này cũng không cảm thấy có xa lắm không ngươi lúc trước thường xuyên đến sau chu vũ kiệt hỏi đúng vậy nếu không ngươi nghĩ rằng ta này một thân thịt là từ đâu tới a ngụy tử hào thở hồn hển nói đạo ta khi còn bé nhưng là mỗi ngày ở chỗ này ăn từ nhỏ ở nơi này ăn chu tòng khuê có chút giật mình hôm nay thiên ăn thức ăn tự chọn là khái niệm gì tử hào sinh hoạt sao ngụy tử hào mang theo mọi người đi vào bên trong phòng cán bộ ngẫu nhiên cùng người chào hỏi tàng thúc vương di ly ca lão ngụy ngươi, ngươi mới vừa không phải nói cửa hàng này không phải ngươi ra sao thái dũng không thể làm gì hà vẫn đạo những người khác cũng đều biết rõ chuyện gì xảy ra rồi ngụy tử hào cười nói đúng vậy cửa tiệm không phải nhà ta nhưng tiệm này là nhà ta à, nhà chúng ta ở nơi này m ư ớ n phòng làm ăn à. nguy ca ngươi đ â y tiệm cho bớt à. thái d u n g cười hì hì nói ngụy tử h à o uống một hớp trong tiệm băng t u y ế t bích lung lay ngón trỏ phải nói ngươi cho rằng là năm mươi tám từ đ â u tới l i ê n vị trí này cùng n à y thức ăn ngươi năm mươi tám trước mặt được thêm một một thu năm mươi tám chỉ là ý tứ một hồi thật ra coi như miễn phí cũng không bao nhiêu tiền chỉ bất qua chúng ta ra làm ăn nguyên tắc chính là không cho bất luận kẻ nào miễn phí anh em d ố i tới cũng phải minh tính sổ chu vũ kiệt cười một tiếng mấy người khác không có hiểu được lý hoành lượng hỏi đây là vì cái gì tự các ngươi lấy thức uống tùy tiệc cầm ngụy tử hào dẫn theo mấy người tới đến một chỗ trống không cái b à n tròn bên cạnh ngồi xuống nói này làm ăn thật ra kiêng kỵ nhất chính là người quen tới dùng cơm m ờ i mấy lần thật ra độ không có vấn đề nhưng tự sợ một ít hình người thành thói quen không việc gì liền bình thường tới có thậm chí còn thiếu cha ta ngồi vài chục năm tiệm cơm làm ăn đối với một điểm này nhưng là thống hận cực kỳ cho nên hắn dưới cờ tiệm cơm sẽ không nhằm vào người quen biết mà đánh miễn phí nhiều lắm là cho ngươi một cái tốt chiết khấu này làm bạn Ta chú ó t ể mời mấy cơm, tiệm cơm người đi gặp chỗ xài mấy ngàn đồng tiền, nhưng các người tới nơi phải đi. nhiêu các chỗ các cũng cụ cũng ngàn đồng nhưng này ăn cơm, nên như thế nào thì phải thế nào, đây cũng tính là quy đi. Này gặp đây đều thế thì thế thật là là rất quy tốt, bao ra bởi vì này loại đen mà làm phá sản. Chú vũ kiệt cười nói m ở quán cơm nhỏ sợ nhất hai loại người một loại là cấp dị chủng chính là cái gọi là người quen ăn cơm không trả tiền cái loại này một ít mặt mũi không nhìn ra người vốn là rất không tồi làm ăn sẽ bởi vì này những người này mà bị làm t hao tổn phá sản được hôm nay ta mời khách vậy thì cảm ơn ngụy ca rồi chu tòng k u y n ó i bất quá la hủy ngươi đừng quên rồi hội sở a không thành vấn đề tựu sợ ngươi không tới thời điểm sợ ngụy tử hào cười ha ha nói đi đi lấy ăn nơi này bảo ngư mặc dù tiểu nhưng trắng non trắng non thì ăn rất ngon hai mươi tuổi khoảng chừng tiểu tử chính là thèm ăn cường đại nhất thời khắc đồng thời năng lực tiêu hóa cũng mạnh nhất trên lý thuyết tới nói mặc dù tiệc đứng cơm nước chi phí thấp nhưng trẻ tuổi phái nam muốn ăn lấy vốn lại thật không khó khăn bất quá đối với ngụy tử hào tới nói chính là một chuyện khác khe nằm lão ngụy cũng còn khá tiệm này là nhà của ngươi bằng không ngươi được thua thật chết chu vũ kiệt cũng là dợ khóc dợi tất cả mọi người đều giống như hắn lựa chọn đều là hải sản trái cây b á nguy h n ọ t tử hào gật đầu nói đúng vậy tiệc đứng bên trong thức ăn giá thành chủ yếu chính là bản thân nó giá cả mà suy nghĩ nhiều kiếm tiền thì phải hấp dẫn khách hàng ăn những thứ này ăn ngon nhưng chi phí thấp thức ăn như cơm chiên mì xào bánh mật dầu nổ vật phẩm thức uống mà nói bình thường cũng là sắp có khí tuyết bích đặt ở nổi bật vị trí tóm lại cuối cùng mục tiêu chính là dùng tiện nghi nhất thực phẩm lấp đầy bụng của ngươi có đạo lý chu tổng khuê vừa ăn xúc xích vừa gật đầu nói ngụy tử hào t i ế p lấy c ư ờ i nói ngươi này xúc xích thật ra cũng coi như một loại thoạt nhìn không lớn nhưng giàu nhiều sau khi ăn vào ngươi thèm ăn có thể to lắm giảm nhà tư bản quả nhiên không có một cái tốt chu tổng khuê lắc đầu một cái đem một nửa xúc xích đặt ở một lần ăn bên cạnh que thì nướng lý hoành lượng cởi nói chớ suy nghĩ quá nhiều tới ăn thức ăn tự chọn là muốn ăn thoải mái không phải luôn nếu muốn đem bản ăn trở lại ngụy tử hào dơ lên t u y ế t bích cười nói đến lao lý tính ngươi một ly nhà tư bản thích nhất ngươi loại ý nghĩ này người đến đến khô khốc làm hoan thanh tiếu ngữ bên trong sáu người ăn rất là hài lòng hơn một tiếng sau sáu người l ỡ cái bụng theo tiệc đứng phòng ăn đi ra chu tòng khuyên ó i xong rồi lão ngụy ta về sau lại cũng không ăn được phòng ăn thức ăn rồi ngụy tử hào cười nói không việc gì về sau ta có thể bình thường tới mang một ít ăn cho các ngươi thái dũng hỏi chúng ta bây giờ trở về nhà trọ sao chu vũ kiệt đột nhiên ngừng lại hỏi các ngươi có muốn hay không lên c h i n võng đương nhiên đi a vài người đồng thời trả lời chu vũ kiệt cười một tiếng hỏi k i a có nghĩ tới hay không tại trên mạng thời điểm còn có thể kiếm ít tiền lẻ đây chuyến hot tháng chín chương mười hai ạ bảo tiền sai vặt gì đó tiền sai vặt loại trừ vương kiệt mấy người khác đều là đầu góc mơ hồ nhưng bao gồm tự hào ngụy tự hào ở bên trong đều có một tia hứng thú chu vũ kiệt cười nói ta ghi danh một công ty chuẩn bị làm một cái internet sản phẩm cần phải có người đi mỗi cái diễn đàn bài viết những chỗ này đẩy ra rộng các ngươi nếu là có hứng thú có thể tham dự vào sớm tại ba ngày trước Trung ty gian công ty cũng đã l à một xong xuống, khoa bảo khoản công ty hữu hạn trình cũng cặn văn kiện tin tức cùng tài liệu. bình đài bảo cũng đã đặt ở tên công ty xuống. Đây là tiêu đề công ty nhất khoản sản phẩm. Cuối cùng trên mạng. đầu điều đưa đài đã đặt đây đề đệ hữu hữu liệu, tiêu cuối tới tài kỹ kẽ phẩm, tức ty tự, ty ty sở ở là app m ít thường dùng phần mềm app chu vũ kiệt đã sớm đặt ở áp b ả o bên trên nhưng một người tinh lực là có giới hạn khoảng thời gian này c o n huấn sau đó chu vũ kiệt mang theo vương kiệt đi mớn ư trong phòng mỗi ngày buổi tối đều tại hướng áp b ả o bên trong gia tăng áp mà lựa chọn lo dịp rất đơn giản trực tiếp theo á bộ ứng dụng bình đài sao tên sau đó bài đủ tìm liên tiếp liền có thể mặc dù mới mười thời gian vài ngày nhưng một cái hình thức ban đầu áp bình đài đã tạo thành áp bà sơ kỷ nhiệm vụ cũng không phải là tiếp tục không hạn chế gia tăng áp mà là nghĩ biện pháp quảng bá chính mình một bên có lưu lượng lại một bên gia tăng chính mình áp tối kho ngạo mạn a nếu bắt đầu gây dựng sự nghiệp nữa à ngụy tử hào thứ nhất đi tới dựng thẳng lên tay phải ngọn cái sau đó tàn nhẫn tại chu vũ kiệt trên bả vai chụp hai cái tiểu nháo náo mà thôi chu vũ kiệt xoa xoa bả vai nói chu tổng khuê đổ là phản ứng đầu tiên hỏi ngươi là muốn cho chúng ta làm vị quân ngươi có thể nghĩ như vậy nhưng cũng là có chút điểm không giống nhau chu vũ kiệt cười giải thích thủy quân ở một mức độ nào đó là ác ý quán thâu giống nhau đồ vật chúng ta mà nói cũng chính là bình thường tuyên truyền mà thôi từ lúc thủy quân nghề nghiệp này sinh ra ngày lên thì có phi thường không v ẻ vang danh tiếng rất nhiều tình huống xuống ác ý t r à phiếu quét nhiệt lục x o á t quét chấm điểm chờ một chút phía sau đều là bọn họ tại thao tác nhưng cùng lúc những người này cũng là một ít internet công ty thích nhất tại nào đó chút ít thời khắc những người này vẫn có thể phát huy lớn vô cùng tác dụng đương nhiên thủy quân cũng có thể dùng đến bình thường tiến hành buôn bán tuyên truyền nhưng rất nhiều lúc sẽ tạo thành hang quá hóa dở hiệu quả hơn nữa giá cả quá m ắ c án tiếp mời thu lệ phí ít nhất mấy mao tiền một cái trước mắt chu vũ kiệt trong tay tiền cũng đốt không được mấy lần càng trọng yếu là coi như thật bỏ tiền đi xuống tuyên truyền lưu lượng phóng đại bên dưới một mình hắn cũng căn bản không có biện pháp nhanh trong ứng đối áp tồn tại vấn đề vì vậy trước mắt chính sách chính là từ từ tiến vào thị trường căn cứ phạm vi nhỏ người sử dụng phản hồi l ắ m tốt điều chỉnh lại cuối cùng đại lực tuyên truyền mà ở sơ kỳ ứng dụng thị trường loại này áp đang đối với máy chủ yêu cầu cũng không cao tiêu để công ty trước mắt cũng không có mua xăm chính mình máy chủ mà làm ớn hồng công bên kia một nhà khoa kỹ công ty máy chủ cơ bản bảo vệ thao tác đều là người bên kia phụ trách tiêu đề chỉ cần giao tiền là tốt rồi đây đối với mới thành lập internet công ty phi thường hữu hảo gì đó ạ à dù ý sao ngụy tử hào đối với bạn cùng phòng gây dựng sự nghiệp cảm thấy hứng thú vô cùng chu vũ kiệt cười một tiếng nói đi thôi đến internet các ngươi sẽ biết tiến vào d c toàn dân thời đại sau đó thượng hải internet cũng bị không nhỏ đá kích di động internet quật khởi c à n g là thống hạ rồi này một đ a o cuối cùng đồng thời quốc gia đối với internet loại hình chỗ chơi bởi cũng lựa chọn tương đương nghiêm nghị còn khống bất quá tốt tại thượng hải đại học khổng lồ học sinh cơ số nuôi phụ cận không ít internet những thứ này internet không có khả năng cùng những địa phương khác đổi nghề làm v ó n giả g bởi vì học sinh trung bình sức mua còn không đủ để duy trì cao cấp tiêu phí sàn đạo internet chính là thượng hải đại học phụ cận tương đối nổi danh một nhà tên gọi sàn đ ạ o nhưng cùng lúc này ở thượng hải thị như mặt trời ban chưa sàn đạo tập đoàn không có bất cứ quan hệ nào giờ phút này chính là chạm vạ internet làm ăn nóng bỏng nhất thời điểm chu vũ kiệt nhét một chút chỗ tốt mới nhanh chóng thông qua internet phục vụ viên phối hợp thu được một gian khép kín tiểu máy vi tinh phỏng dưới bình thường tình huống loại này căn phòng là đặc biệt cho một bảy triệu đồng bọn chơi đùa du hí bên trong căn phòng tám máy vi tính năm người phân biệt ngồi xuống chu vũ kiệt thì dựa vào trên b à n nói các ngươi hiện tại mở ra bài đủ sau đó lục x o á t gạp bảo ba chữ kia À bảo đây là ngươi phần mềm lý hoành lượng lẩm bẩm hỏi nhưng vẫn là dựa theo thao tác mở ra bài đủ cũng chuyển vào gạp bảo ba chữ trở về xe là cái này sao điểm kích bài đủ biểu hiện k h u n g lên cái thứ ba vị trí chính là một cái liên tiếp loại trừ ngụy tử hào cùng vũ kiệt ba người khác đều điểm kích rồi vương kiệt là đã sớm lắp xong mà ngụy tử hào là bởi vì dùng apple điện thoại di động không có biện pháp tà bảo không quét cơ mà nói apple điện thoại di động chỉ có thể ở app s to r e bên trong phần mềm mà apple là không có khả năng cho phép mặt khác một cái ứng dụng trên bình đài giá điện thoại di động của mình đúng chính là cái này các ngươi trực tiếp sau đó tay cơ lấy dây nối điện tử liên tiếp máy vi tính liền có thể đi thẳng đến điện thoại di động chu vũ kiệt cười nói bài đủ trong đầu phần lớn đều là quảng cáo vị bất quá hắn nòng cốt lo dip chính là chữ mấu chốt nếu như chữ mấu chốt là đồ dùng thường ngày như vậy ai chịu trả hơn tiền là có thể lên trang đầu châu bỏ nhất thời điểm ngươi lục soát sộp lực máy điều hòa không khí b à i đủ có thể để cử cho ngươi mỹ sản phẩm bởi vì người sau tốn nhiều tiền liền rồi một điểm này cho đến 2016 n ă m bởi vì một cái trẻ tuổi sinh mạng biến mất mà đưa đến dư luận áp lực quá lớn mới có thu liễm mà bảo ba chữ kia trước mắt cũng không phải là cái gì mấu c h ố c từ vì vậy trực tiếp lục soát liền lục ra được cái này trang web liên tiếp cũng là tiêu để ghi danh một cái trụ sở mười năm ở q u ố c nội an đ roi điện thoại di động một ít không thường dùng áp sẽ phi thường phiền t o á i đệ nhất chính là bãi đủ lục soát sau rất nhiều liên tiếp người bình thường không phân được thiện giả đệ nhị chính là gắn quá trình yêu cầu mấy lần chuyển đổi đây cũng là tại sao 91 loại hình điện thoại di động trợ thủ có khả năng tại ngắn ngủi vài năm nơi đây quật khởi nguyên nhân bởi vì này loại bình đài cung cấp rất rộng rãi liền thậm chí ngay cả apple điện thoại di động bởi vì thu lệ phí duyên cớ vô số người quét cơ cũng phải gắn một cái 91 t r ợ thủ mà so sánh với 91 t r ợ thủ ạp bảo gắn phương thức đơn giản hơn điện thoại di động chỉ cần liên tiếp máy vi tính bất kể là vô tuyến liên tiếp vẫn là dây nối điện tử liên tiếp điểm kích sau trên điện thoại di động thì sẽ tự động bắt đầu gắn cái này ạp chu vũ kiệt đã sớm chuẩn bị xong dây nối điện tử rất nhanh mấy người điện thoại di động liền đều lắp xong ạ bảo ngụy tử hào đoạt áp dụng điện thoại di động điểm ra trang địa phía trên nhất là một cái lục soát khung phía dưới chính là một ít thường dùng phần mềm như q u a k r bạch đủ úc trình duyệt chờ một chút thường dùng phần mềm xuống chút nữa lật đi chính là một ít thường dùng du hí lao chu người cái này phần mềm cảm giác theo á bộ không sai biệt làm a i ngụy tử hào vừa dùng vừa nói chính là phần mềm ít một chút như vậy một chút thời gian ngụy tử hào liền phát hiện vấn đề bởi ạc bất thứ cấp trang địa sở hạc như âm nhạc, ảnh âm x ạ giao tin tức du hí chờ băng tần nhưng bảng xếp hạng kéo một cái đi xuống rất nhanh chỉ thấy đ ấ y đây còn là bởi vì trước mắt á p thị trường thiếu thốn bằng không chỉ là phân loại là có thể có mấy chủ chú vũ kiệt cười nói ta đây mới vừa khai trường đương nhiên không thể cùng á bổ s o với a điều này cũng đúng ngụy tử hào gật đầu một cái hỏi ngươi chính là muốn chúng ta tại mỗi cái trang web tuyên truyền cái này phần mềm chú vũ kiệt gật đầu đ ú n g các ngươi nếu là nguyện ý một giờ mời ư đồng tiền phí internet thức k n g phí còn có ăn cơm chi phí ta bao hết các ngươi chỉ cần dựa theo ta yêu cầu làm liền có thể sẽ không rất khó ngụy tử hào cười một tiếng nói được ta làm rồi ngươi cũng tới chu vũ kiệt có chút kinh ngạc ngụy tử hào cũng không thiếu tiền hắn nguyên bản cũng không trông cậy vào cái này tử hào có thể ra nhập vào ngụy tử hào đạo huynh đệ sự nghiệp ta đương nhiên hỗ trợ một chút có tiền hay không cũng không sao được ngươi vui vẻ là được rồi các ngươi thì sao chu vũ kiệt cười hỏi không thành vấn đề có thể lên mạng còn có thể kiếm tiền đương nhiên nguyện ý bất quá ta được treo du hí còn có ta phải nghe âm nhạc lý hoành lượng cười nói chu thòng khuê là nói đạo ta cũng được bất quá chúng ta không thể chơi đùa quá m u ộ n muốn tại mười ba mươi chiếc xe nhà trọ làm trường lớp này vô hình t r u n g trách nhiệm cũng đã lớn tự nhiên không thể tùy ý phạm sai lầm ok chu vũ kiệt toàn bộ đáp ứng nói đến đây đi ta dạy cho các ngươi như thế tại thích hợp địa phương tiến hành tuyên truyền Chuyến Chương kích thước. Chu chỉ cái hót tháng huy, nhà phân phương hướng. đầu mấy viết, rộng người, diễn đàn Tại Kiệt trọ biệt Tại bắt blog, game dưới mở điểm loại bài Vũ sự số đủ để nếu như mời thủy quân mà nói bình thường một cái thết i mời m u ố n mấy m a o tiền mà bây giờ mời một tên sinh viên một giờ chi phí tối đa cũng liền mười lăm đồng tiền nhưng này trong vòng một giờ nếu như tích cực điểm mà nói phát một ba bốn trăm đạo thiếp mời hoàn toàn không là vấn đề cho nên nói sinh viên mới là liêm giới nhất sức lao động vương kiệt đã sớm có phương diện này kinh nghiệm hắn cũng một mực ở dạy mấy người khác như thế nào lựa chọn còn có tiềm lực trong bài b ợ t tiến hành tuyên truyền sau ba tiếng đến mười giờ rưỡi chu vũ kiệt phòng trừng nhiều người như vậy cộng lại ít nhất phát ra ngoài lưỡng tam thiên cái thết mời thời gian vừa đến chu vũ kiệt lập tức lấy ra tiền mặt mỗi người ba mươi đồng tiền đáng tiếc không có di động t h à n h toán bằng không sẽ rất thuận tiện nhiều ngụy tử hào cũng thông khoái nhận lấy cười nói đây chính là ta lần đầu tiên kiếm tiền đây lao chu ta lần đầu tiên cho ngươi ngươi có thể được thật tốt quý trọ à chu vũ kiệt đào cặp mắt trắng ra nói hhhh ngụy tử hào nói đi buổi tối ăn khuya ta mời khách chu thòng khuê nhìn một cái điện thoại di động nói thời gian sắp không còn kịp rồi đi lập tức nhà trọ liền phải đóng cửa ngụy tử hào nói sợ cái gì túc xá quản lý đều là ta người đi ăn khuya đi. vì vậy chuyện gì đều không xảy ra an quá chống giữ tiếc đứng cộng thêm lên mạng trong lúc thức uống cộng thêm bữa ăn khuya vài người nhanh chóng sau khi tắm xong lập tức ngủ rất nhanh thì đều tiến vào mộng đẹp cho đến ngày thứ hai sáng sớm vang lên tập thể dục theo đài đánh thức bọn họ khe nằm tại sao thượng hải đại học còn có tập thể dục theo đài a sớm biết ta đi những trường học khác rồi ngụy tử hào hét lớn một tiếng chu toàn khuê vừa nhìn thời gian lập tức theo trong giấc mộng sợ ngồi dậy đây là lên đại học tới nay lần đầu tiên tập thể dục theo đài hán trưởng lớp này nếu là tới chế, vậy coi như chơi thật khá thật là chứng đau chu vũ kiệt cũng không khỏi không nói cái này tập thể dục theo đài quá thao đản hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến đại học năm thứ nhất còn phải giống như cao trung giống nhau quả nhiên mỗi sáng sớm trả lại được làm làm nói tốt cuộc sống đại học so với cuộc sống cấp ba tốt đây nhưng cẩn thận nghĩ đến làm như vậy cũng có nhất định đạo lý theo cao trung đến đại học từ chặt đến đưa rất nhiều học sinh tại thời cấp ba đều là bị đ ạ học tập đột nhiên đổi loại này buông lỏng h o à cảnh chẳng mấy chốc sẽ biến không biết làm thế nào cuối cùng dễ dàng biến trang trường vì vậy giáo lãnh đạo nghiên cứu sau quyết định tại đại nhất thời điểm tiến hành quản khống gia tăng thể dục buổi sáng cùng với bộ phận tự học buổi tối để cho đám này mới vừa tiến vào sinh viên đại học môn có cái thích đương quá trình bất quá so với thời trung học ít nhất đại nhất tập thể dục theo đài là từ bảy giờ rưỡi bắt đầu nếu như buổi tối không tu tiên mà nói bình thường lúc này cũng không kém tình đáng tiếc sinh viên đều là yêu tu tiên nửa đêm không ngủ được buổi sáng không lên nổi đến thứ sáu thứ bảy không thức đêm rồi trực tiếp suốt đêm mê man lên đánh răng rửa mặt sau đó nhanh chóng chạy xuống lầu tập thể dục theo đài sau đó người cũng hoàn toàn tỉnh nhưng buổi sáng lớp đầu tiên là tại mười điểm chung trung gian còn kém không tới hai giờ lên trên internet thời gian lại có chút ngắn không đi đi lại có chút nhàm chán học sinh phòng ăn sáu trăm linh hai mấy cái tiểu đồng bọn tại ăn bánh ba h ư ớ n g sữa đậu nành thái dũng hỏi lão chu tối hôm nay còn có thể đi phát thiệp n g ư ờ i không lý hoành lượng cười nói thế nào ngươi còn muốn bên cạnh võng một bên kiếm tiền à n g ư ờ i không nghĩ thái dũng phản hỏi lý hoành lượng không thất lễ bề ngoài cười một tiếng nhưng ánh mắt cũng nhìn về phía chu vũ kiệt loại trừ ngụy tự hào những người khác cũng đều muốn biết mặc dù đi phát thiệp mời sẽ không có tự do không thể nghĩ chơi đùa gì đó liền chơi đùa gì đó nhưng tối thiểu có thể để cho du hy treo t r e o máy cũng có thể nghe một chút âm nhạc thậm chí có thể thả thả coi thường nhiều lần mặc dù loại hành vi này không tốt lắm chủ yếu nhất vẫn có tiền cầm à, lại cơm tháng cùng nước mười đồng tiền một giờ mặc dù không nhiều thế nhưng hai ngày cuối tuần thời gian nhưng là đặc biệt dài nếu như có thể như vậy thao tác cái một tháng nói không chừng có thể kiếm được hơn ngàn đồng tiền này nhưng là một cái nguyện sinh h o ạ phí còn có thể bớt đi một tháng lên mạng chi phí nghiêm một thua lên cũng không ít không thành vấn đề chu vũ kiệt gật đầu đáp ứng nói hắn đã nhìn rồi hậu trường số liệu bởi vì ngày hôm qua tuyên truyền tối hôm qua cùng so với tăng lên hơn một trăm l ư ợ n g đây cũng tính là không tệ hiệu quả phần sau còn có thể kéo dài tạo tác dụng mặc dù trong đó phần lớn cuối cùng đều tháo rỡ rồi nhưng nguyên nhân căn bản vẫn là sản phẩm mình chưa đủ tốt chu tòng k h u ý đạo lao chu ngươi như vậy đầu nhập nhưng là phải không ít tiền đây cũng không phải là hay nói dỡn chu vũ kiệt cười nói yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc không cần lo lắng lao chu không có tiền ta tới đầu tư ngụy tử hào s ả n nói đầu tư thì không cần chu vũ kiệt dừng một chút hướng về phía chu tổng khuê nói lão chu ngươi bây giờ là t r ư ở n g lớp có một việc muốn thương lượng với ngươi một hồi chu tổng khuê cười nói chuyện gì ngươi nói có thể giúp ta nhất định giúp bận rộn cũng không coi vào đâu đại sự chu vũ kiệt nói ngày hôm qua thật ra chúng ta chỉ là tiểu thí ngưu đao mà thôi ta bây giờ yêu cầu mở rộng kích thước cho nên ta muốn càng nhiều người tham dự vào theo giống như hôm qua đi các đại diễn đàn tuyên truyền ạ p bậc cái này sản phẩm mở rộng kích thước chu tổng khuê ngần người hỏi ngươi muốn bao nhiêu người chu vũ kiệt cười nói mười cái không ít năm mươi cũng không nhiều ngươi xem nếu không ngươi liền a n bài lớp chúng ta bên trong tất cả mọi người đều tham dự vào chứ gì đó trong lớp tất cả mọi người chu tổng khuê thiếu chút n ữ a kêu lên hắn ý nghĩ đầu tiên là chu vũ kiệt điên rồi toàn bộ mấy chục người đều ra nhập vào một giờ chính là mấy trăm khối ngươi có nhiều tiền như vậy sao sợ rằng như vậy tử hào ngụy tử hào cũng không lấy ra được nhiều tiền mặt như vậy đi mà cái thứ nhì ý tưởng chính là ta trăm ngàn cay đắng thật vất vả làm được trường lớp c h ứ c vị chẳng lẽ là lớp học làm chuyện thứ nhất chính là tổ chức toàn thể lớp học học sinh đi internet cùng tiến lên võng đây nếu là chuyện ra ngoài tại toàn bộ thượng hải không toàn bộ quốc nội đại học trong lịch sử chỉ sợ cũng là t r ư ở n g lớp người thứ nhất chứ đây nếu là bị chủ nhiệm lớp hoặc là giáo những người lãnh đạo biết sợ rằng chính hắn một t r ư ở n g lớp vị trí còn không có ngồi ấm chỗ thì phải thối vị n h ư ợ n g trước đi kích động như vậy làm gì chu vũ kiệt nhàn nhã uống ưu nhạc mỹ trà sữa dễ dàng lạnh nhạt tựa hồ căn bản không coi là chuyện đáng kể đánh đánh đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá .5 sao, chuyện siêu chất lượng, chưng cũng bao no, mời thưởng chất thức. siêu mời sao, sao, bao gây dựng sự nghiệp chia rất nhiều loại nhưng theo tài chính đầu nhập đến xem có thể chia làm nhẹ đầu tư cùng nặng đầu tư đơn giản tới nói chính là sơ kỳ đầu nhập bao nhiêu tiền ngày hôm qua thấy chu vũ kiệt áp hắn cũng không coi là chuyện to tát bản thân biết kỹ thuật dưới tình huống loại này đơn giản áp đầu cái ngàn thanh đồng tiền cũng liền đi ra hắn mặc dù không biết chu vũ kiệt phía sau người nhà tài sản nhưng hắn theo khí chất lên cũng có thể nhìn ra chu vũ kiệt điều kiện cũng không sai sinh viên gây dựng sự nghiệp làm ra một cái áp đặt ở trên mạng thất bại có thể nói là chơi đùa nếu như có thể kiếm chút đỉnh tiền đó cũng coi là thành công nhưng tiền để chính là chơi đùa cũng không lớn cho dù là nước ngoài một ít thành công sinh viên gây dựng sự nghiệp tất cả đều là sơ kỳ để cho trang web hoặc là phần mềm chính mình t h u bạo phát triển cuối cùng phản ứng không tệ sau người sáng lập mới chính thức đầu nhập vào như google vẻ mặt chờ một chút nhưng bây giờ đã là cự đầu san sát thời đại một cái sản phẩm cho dù ngạo mạn đi nữa muốn đạt được lưu lượng cũng phải dốc sức bỏ tiền hơn nữa cái này đốt tiền một khi bắt đầu lại không thể dừng lại dừng lại trước mặt tiêu tiền liền toàn bộ ném vào nước trôi ít nhất phải đến thu được thị trường nhất định sau tài năng nhấn xuống tạm ngừng x mà mạng lưới quảng bá cần đốt tiền đây chính là lượng lớn tài chính rất nhiều mới thành lập công ty căn bản là không có cái năng lực này phần lớn đều là tân tân khổ khổ cầu ra ra cáo n ã i n ã i tìm được món tiền đầu tiên cũng chính là thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn sau đó bắt đầu khuyết trương thất bại nên cái gì đều không thành công cứ tiếp tục đầu tư bỏ vốn đặc biệt vòng lại đốt tiền cuối cùng cho dù phát triển cũng đều tiện nghi tư bản ngụy tử hào từ nhỏ đã đối với internet cùng máy tính cảm thấy hứng thú đối với phương diện này cũng có một chút h i ể u hắn nguyên bản cho là có khả năng làm ra ạp bảo như vậy áp chu vũ kiệt đã rất trâu vào rồi nhưng hắn lại không nghĩ rằng sản phẩm mới vừa đi ra chu vũ kiệt liền chuẩn bị bỏ tiền liền rồi chẳng lẽ người này so với nhà ta còn có tiền ngụy tử hào trong lòng nhiều hơn cái nghi vấn này nhưng lại rất khó giải thích tại sao người nhà hắn sẽ như vậy chống đỡ hắn phải biết hắn cũng muốn gây dựng sự nghiệp nhưng cha liền là không đồng ý không phải khiến hắn lên xong đại học lại nói đương nhiên là thật người càng nhiều càng tốt ta phòng chừng thời gian một tháng bên trong người tới đều có thể gia nhập vào chu vũ kiệt trịnh trọng nói mặc dù nói trước mắt chín mươi mốt toàn đ ầ u chờ ứng dụng app cũng không phải là rất trí năng nhưng những sản phẩm này cũng đã trình độ nhất định đền bù thị trường chưa đủ chỉ bất quá trước mắt điện thoại di động thông minh tiểu bạch quá nhiều rất nhiều người còn không biết ứng dụng thị trường là đồ chơi gì tại chưa ăn thời điểm khang đều là hương nhưng internet sản phẩm cùng thức ăn không đồng thời cho dù một cái sản phẩm khó dùng nhưng khi mọi người thói quen thời điểm cũng thành thói quen tiên phát một bước người chỉ cần không đáng sai lầm trí mạng kẻ tới sau nghĩ đ ổ i theo cũng sẽ phi thường khó khăn chín mươi mốt đã tồn tại mấy năm thị trường chiếm giữ dẫn đầu đã càng ngày càng cao đến trình độ nhất định chính là chất biến đưa tới tách ra cho đến lúc này sản phẩm mình khá hơn nữa cũng khó khăn đi tranh đoạt người khác thị trường cho dù có thể cũng sẽ bỏ ra giá rất lớn vì vậy ạp không thể chờ khoảng thời gian này cần phải trả giá thật lớn tiến hành tuyên truyền đi thu được cần số liệu chờ đến thích hợp thời cơ lại chuẩn bị toàn lực cướp đoạt người sử dụng thị trường trung quy chính mình đã bảo cũng không có thẻn sẻn hệ lưu lượng chống đỡ hết thẻ trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà trước mắt này thượng hải đại học đến không hết giá rẻ sức lao động chính là một loại tài nguyên bọn học sinh có thể thu được sinh hoạt phí mình có thể phát triển người sử dụng cùng với thu được số liệu nhất cử lưỡng tiện cách cộng thêm cơm nước nước loại hình trung bình một ư ơ i năm trái phải ba mươi người mà nói một giờ liền bốn trăm năm mươi một ngày ba giờ liền đến gần một năm trăm rồi cộng thêm cuối tuần một tháng ít nhất phải năm v ạ t h ố i đây vẫn chỉ là một mặt đầu nhập nếu như chu vũ kiệt còn đầu nhập cái khác quảng cáo tài nguyên tiêu đập vào tiền coi như càng nhiều mấy người khác cũng sửng sốt như thế cũng không nghĩ ra chu vũ kiệt quả nhiên chơi đ ù a lớn như vậy muốn cho toàn bộ lớp học người đến cho hắn làm tuyên truyền còn mỗi người án giờ phó tiền lương chu tòng khuế hỏi lão chu ngươi loại này cách chơi không có khả năng giữ được bí mật trường học hỏi tới làm sao bây giờ tuy nói sinh viên lên mạng rất thường gặp nhưng toàn bộ lớp học có trong tổ chức võng sợ rằng thượng hải đại học vẫn là lần đầu tiên phát sinh hỏi liên hỏi chứ chu vũ kiệt cười tủng tìm nói ta đây là sinh viên gây dựng sự nghiệp lên tới trung ương xuống tới thượng hải thị chính phủ cũng đều là chính sách chống đỡ trường học cũng không sẽ như thế nào hơn nữa ta cái này cũng không phải là tổ chức mọi người đi chơi du hí sở hữu tham dự vào người cũng đều là có thể kiếm được tiền đây cũng tính là thể nghiệm xã hội cực khổ có gì không tốt nhưng là nhưng là chu toàn khuê toàn cái cũng sẽ không phản bác Hắn nằm mơ chu ũ n g k ô n nghĩ đến,、làm、trưởng g làm là là vũ kiệt n h n đột nhiên cười nói được rồi ta chu lớp trưởng yên tâm đi ta sẽ không làm có người ngươi về sau nhưng là có quan trọng hơn chỗ dùng nhà cho nên nói ngươi tích cực như vậy ủng hộ ta làm lớp trưởng chính là vì hôm nay chu tổng khuê than ra một hơi thở cảm giác thân thể bị móc rỗng một điểm khí lực cũng không có đừng nói như vậy chuyện này ngươi trước hết đừng tham dự chu vũ kiệt cười nói lao lý thái dũng mấy người các ngươi có thể thích hợp đem tin tức truyền đi ta nghĩ mắc câu người sẽ rất nhiều đây còn phải nói a lý hoành lượng cười nói có thể lên mạng có thể kiếm tiền trừ phi tự hào nếu không ai không tình nguyện a chu vũ kiệt gật đầu một cái nói được kia mấy người các ngươi thống kê một hồi buổi chiều ba điểm trước đem danh sách cùng số lượng nói cho ta biết vương kiệt ngươi đi liên lạc internet dựa vào trường học gần phòng t r ư n g rất khó thuê được vị trí ngươi liền chọn xa một chút ngươi dựa theo chúng ta thời khóa biểu kế hoạch tốt thời gian tốt nhất là cái loại này một số x ỉ n h sở hữu máy móc đều cho chúng ta cho tới giá cả mà nói chúng ta là hợp tác lâu dài tranh thủ nói một cái giá ưu đãi được ta rõ ràng vương kiệt đáp ứng khoảng thời gian này hắn một mực đi theo chu vũ kiệt đã biết được hắn bộ phận kế hoạch chờ một chút thêm ta một cái ta cũng phải đi vào ngụy tử hào nói tại sao chu vũ kiệt hỏi nay ngụy tử hào cũng không thiếu tiền tự nhiên không thể là rồi tiền chạy đi không ngừng phát tiền mời c h u n g quy trên danh nghĩa là lên mạng lấy tiền nhưng cũng là có nhiệm vụ yêu cầu ngụy tử hào nói lao chu ngươi một chiêu này có thể đem sở hữu nhà trọ người đều cho thanh con rồi ta một người chẳng lẽ tại trong nhà trọ làm sao chu vũ kiệt cười nói được vậy thì cùng nhau đi dù sao cho ngươi lưu cái cơ tử ngươi muốn tới thì tới muốn làm thế nào thì làm thế đó ta bất kể ngươi được yên tâm ta không chiếm tiện nghi của ngươi ta không muốn ngươi thể lương cũng chính mình phó phí internet ngụy tử hào cười ha ha nói tùy ngươi cũng không bao nhiêu tiền chu vũ kiệt cũng không muốn so đo tất cả mọi người đều rất hưng phấn chính là chu tổng khuê tương đối quấn quýt chu vũ kiệt nhìn hắn một cái cười nói lao chu đợi một hồi buổi triệu thời điểm ngươi phải đi tìm lao đinh đi đem toàn bộ sự tình nói cho nàng biết À, ngươi để cho ta đi mật báo chu tổng khuê kinh ngạc hỏi cũng không tính mật báo đi chu vũ kiên đạo ngươi không nói những người khác cũng sẽ nói cho nên còn không bằng ngươi đi nói hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức c h ư n g mười lăm ngửa b à i một cái thành công gián đ i ể m rất nhiều lúc là muốn chủ động đi làm người xấu một khi đụng phải tất nhiên sẽ ra ánh sáng chuyện liền cần lập tức xếp đặt thân t h ậ n chủ động đi mật báo dù sao cũng không chuẩn bị dấu giếm chu vũ kiệt đương nhiên sẽ không quan tâm để cho phía trên b i ế t rõ hiện tại đã là mười niên đại những lao già hẳn đã về hưu sẽ không ngắn như vậy coi lùi một bước tới nói cho dù trường học ra mặt ngăn cản ghê gớm mình tới thời điểm lại đi tìm thủy quân thôi cũng chính là tốn thêm đếm tiền m à t h ô i chu tổng khuê do dự hồi lâu vẫn có chút không hạ n ổ i quyết tâm t h ư ợ hồ cảm thấy đi mật báo chính là phản đồ dù là thu được trao quyền cũng không được chu vũ kiệt liếc mắt nhìn thấu chu tổng khuê tâm tư vì vậy cười nói như vậy đi ngươi liền nói cho trần chị san đi nàng cũng không tính lao sư bất quá không phải hiện tại chờ đến buổi chiều nhanh lúc ăn cơm chiều sau dù sao thì là chờ chúng ta đi trước internet lại nói được chu tổng khuê đáp ứng chu vũ kiệt cười nói được k i ệ ăn m a u điểm tâm xong rồi mọi người đi nhà trọ đánh bài tới thượng hải đi học bọn học sinh phần lớn điều kiện gia đình đều không kém nhưng không có nghĩa là bọn họ sinh hoạt phí rất nhiều nhiều đến rồi tiền cũng xài không hết trình độ vì vậy làm tin đồn chuyển tới sau tất cả mọi người đều biểu thị cảm thấy hứng thú vô cùng bất quá duy trì h ồ nghi thái độ người cũng không ít chu vũ kiệt cũng lời giải thích trực tiếp làm ra hứa hẹn buổi tối đi người mỗi người trả trước ba mươi nguyên chi phí đồng thời internet bên kia cũng đã chuẩn bị x o n g cơ tử muốn đi người tự nhiên có thể đi không muốn đi tùy ý có thể lấy trước được tiền còn có thể miễn phí lên trên võng một buổi chiều thời gian thì có ba mươi năm người ghi danh cộng thêm sáu trăm linh hai nhà trọ mấy người tổng cộng bốn mươi những người khác buổi chiều bốn ba mươi chương trình học sau khi kết thúc mọi người trực tiếp theo phòng học xuất phát b ê ngông quần quận đi ra ngoài trường internet đến gần bốn mươi đám người thể hoạt động cho dù ở trong trường học cũng coi là phi thường ít thấy nhóm người này cũng hấp dẫn phụ cận không ít ánh mắt bốn mươi người lên một lượt võng phát thiếp chu vũ kiệt một người tự nhiên giáo không tới cũng không khả năng nhìn tới vì vậy an bài 602 n h à trọ người từng cai giao tất cả mọi người làm thế nào như thế tìm có giá trị thiếp mời đi phát quảng cáo giống vậy 40 n g ư ờ i tốt xấu lẫn lộn khẳng định cũng có tại không lý tưởng 602 n h à trọ người liền làm huấn luyện viên kiểm tra này tất cả mọi người nhất cử nhất động nếu quả thật phát hiện loại này người như vậy xin lỗi về sau cũng sẽ không dùng để rồi chu vũ kiệt vừa nhìn tất cả mọi người một bên chờ chủ nhiệm lớp hoặc là những người khác tin tức nhưng mãi cho đến mười giờ cũng không có bất cứ động tinh gì chu toàn khuê ở bên cạnh nói ta năm giờ liền liên lạc trần chỉ san xem ra hôm nay là sẽ không tới hôm nay là thứ sáu nếu như bọn họ một mực không đến mà nói ta ngược lại là có thể an ổn qua cái cuối tuần chu vũ kiệt cười nói hai ngày cuối tuần thời gian cũng không ngắn đám này tinh thần phấn khởi sinh viên có thể nhẹ nhàng tùng tùng t ạ i internet bên trong mỗi ngày ngồi cái một ư ơ i năm giờ còn có thể kiếm cái một trăm năm mươi đồng tiền ai cũng nguyện ý chu vũ kiệt nói không sai biệt lắm nhiều người như vậy sóng trở về có thể gặp phiền thoái sáng sớm ngày mai vẫn là tám giờ ở nơi này tập họ được không thành vấn đề chu tòng khuê gật đầu đáp ứng nói bắt người ta đ ư ơ n g tay sáu trăm linh hai nhà trọ mấy người tiền lương biến thành mười lăm một giờ một buổi tối có lẽ không có gì nhưng hai cái cuối tuần đi xuống nhưng là có mấy trăm đồng tiền đáng tiếc trời không chịu ý người vốn tưởng rằng có thể an an tâm tâm qua cái cuối tuần chu vũ kiệt sáng ngày thứ hai mới vừa đến rồi internet lại đụng phải tới trần trí san gần đây trần trí san cũng là phiên mượn thành tích tốt đẹp nàng bằng vào chính mình đặc biệt ưu thế tại đại nhất liền bắt đầu bộc lộ tài năng phân biệt thu được lớp học đoàn ủy cùng với hội học sinh cán sự chức vụ tại đại nhất nửa năm sau bởi vì biểu hiện ư u dị bị trực tiếp để danh làm năm tiếp theo đội đại nhất lớp học phụ đạo viên cuối cùng bị trường học phân phối cho khoa máy tính không ba lớp học khoảng thời gian này không ba lớp học học sinh biểu hiện rất không tồi quân huấn thuận lợi thông qua cũng bắt đầu từng bước tiến vào học tập trạng thái cho đến chiều hôm qua lúc ăn cơm chiều sau đột nhiên nhận được trường lớp điện thoại bên trong lớp học bộ lại có thể có người đại quy mô tổ chức toàn thể thành viên đi internet lên mạng đi internet lên mạng không phải là cái gì đại sự chính n à n g cũng bình thường đi học sinh trong túc xá bộ cũng không thiếu người cài đặt máy vi tính dưới bình thường tình huống trường học cũng sẽ không quản trung quy hiện tại máy tính đã biến vô cùng trọng yếu bất quá toàn bộ lớp học cùng đi lên mạng vẫn còn có chút quá không ra gì rồi chuyển đến giáo lãnh đạo trong lỗ thai sợ rằng sẽ không thích nghe tới người tổ chức là chu vũ kiệt thời điểm không khỏi sửng sốt một chút nam sinh này là cả trong lớp nàng ấn tượng sâu nhất một cái bởi vì dài thật sự là quá xinh s ắ n tiêu chí khiến người khó mà quên như vậy đẹp nam sinh cũng sẽ không là cái loại này học sinh xấu vì vậy nàng chuẩn bị đi sâu vào hiệu một chút rồi quyết định làm gì vì vậy trần chỉ s a n tại tối ngày hôm qua len lén đi tới không ba lớp học t r ỗ ở internet cũng không có lộ diện mà l à an bài chính mình bạn cùng phòng đi trước kiểm tra bạn cùng phòng cũng dài không tệ tùy ý chọn một cái thoạt nhìn biết điều học đệ làm bộ không quá sẽ lê n võng lập tức hơi dậy người đàng hoàng hy vọng thông qua trợ giúp mỹ nữ để vọng thu được đối phương hào cảm dục vọng sau đó mỹ nữ hơi chút cười hai cái người đàng hoàng cho là mình thu được tình yêu lập tức đem chu vũ kiệt chuẩn bị nhận thầu bọn họ một tháng kế hoạch nói hết ra để lại một cái cờ cờ phương thức liên lạc mỹ nữ bạn cùng phòng sau khi rời đi sẽ được tin tức toàn bộ báo cho trần trị san nàng mới biết hết thảy lại là gây dựng sự nghiệp bất quá biết được chu vũ kiệt kế hoạch sau trần trị san vẫn không thể bất kể đem lớp học nhiều người như vậy tổ chức tới cùng tiến lê võng vẫn như thế thường xuyên cơ hội loại trừ thời gian đi học đều muốn lợi dụng này tất nhiên sẽ ảnh hưởng cái khác học sinh bình thường học tập c h ỉ san t h t r ư n g hợp như vậy a ngươi cũng tới lên mạng tiểu tỷ tỷ phụ đạo v i ê n tới t r ư ờ n g lớp chu toàn khuê lập tức chạy cái khác học sinh sau khi thấy lập tức làm bộ gì đó không thấy chu vũ kiệt cũng chỉ có thể c ư ờ i hì hì tới tới chiêu đ á i trần chỉ san nhìn chung quanh đều là mình lớp học học sinh so với giờ học thời điểm người đều muốn đủ chu vũ kiệt ngươi như vậy tụ tập cả lớp sở hữu học sinh cùng đi lên mạng ảnh hưởng quá không xong trần chỉ san nói chuyện cũng tương đối chú trọng không có nói bất kỳ yêu cầu gì chỉ nói ảnh hưởng phía sau làm gì muốn xem đối phương đến ngồi đi uống bình coca chu vũ kiệt cười nói chỉ sát thị ta cũng không phải là xin bọn họ tới chơi du hí mà là làm việc chỉ bất quá công việc này yêu cầu tại máy vi tính trước mặt làm thôi ta mời bạn học cả lớp làm việc hẳn là không có vấn đề gì chứ tuy là nói như thế không tệ nhưng lập tức dùng là làm việc cũng không thể như vậy thường xuyên sẽ ảnh hưởng bọn họ học tập trần chỉ sắn nói ngươi chu vũ kiệt tại gây dựng sự nghiệp rất có tiền đồ có thể cái khác học sinh tới trường học là học tập đặc biệt là hiện tại mới mới vừa tiến vào trường học nếu như này tháng thứ nhất làm trễ l ạ i học tập có thể sẽ ảnh hưởng bọn họ cả đời ngươi cảm thấy như vậy còn thích học sao hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn chấm năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương mười sáu ngựa bài hai chân chính muốn học người tự nhiên sẽ không chế chính mình thời gian ta bên này cũng đều là tới đi tự do chu vũ kiệt lắc đầu cười nói hơn nữa ta cũng không có để cho bọn họ thức đêm suốt đêm thay ta làm việc những thời giờ này bản thân liền là bọn họ thời gian nghỉ ngơi cho dù không tới đây một bên cũng sẽ làm những chuyện khác tới tiêu hao thời gian mà ở ta bên này còn có thể kiếm í tiền t cớ sao mà không làm đây nhưng như g ư ơ i n vậy tổ chức tất cả mọi người đi lên võng bất kể mục tiêu là cái gì tóm lại c h u y ề n đi không giống một món hào q u a n chuyện c h â n chỉ san nói có lẽ ngươi cách nói là đúng nhưng rất nhiều lúc phía trên người không xem quá trình không nhìn kết quả bọn họ chỉ nhìn sự tình ảnh hưởng chỉ cần hướng không tốt phương hướng phát triển dù là thật là có í t chuyện cũng sẽ không có kết quả gì tốt rất thành thục tiểu cô nữ a chu vũ kiệt trong lòng không khỏi cho ra một cái đánh giá nhìn sự tình đã nhảy ra quá trình cùng kết quả suy nghĩ bất quá trời đất bao là gây dựng sự nghiệp lớn nhất vì vậy cười nói vậy thì khổ cực chỉ san t ỷ đi giúp hỗ trợ hướng phía trên nói tốt một chút rồi nói xong chu vũ kiệt chọn hai cái chỗ trống tỏ ý hai người ngồi chung xuống nói thật ra cũng không cần đặc biệt rõ ràng nói tốt chỉ cần báo lên thời điểm nhiều lồi ra gây dựng sự nghiệp hai chữ này là được ta muốn lãnh đạo trường học môn sẽ không như thế cố chấp chứ người gây dựng sự nghiệp đương nhiên là chuyện tốt chỉ là phương pháp không tốt lắm trần chỉ san sắc mặt cũng h ò a hoán chút ít nói ta cũng chỉ có thể cùng các người chủ nhiệm lớp đinh lao sư hồi báo nếu như chuyện này chuyển đến phía trên ta cũng lực lượng không đủ không v i ệ chu gì, ngươi ế t tốt sức c là rồi. h vũ kiệt không thèm để ý chút nào chuyện này mặc dù nói ra ngoài khó nghe nhưng cũng không có không tuân theo giáo quy c h u n g quy giáo quy cũng không quy định không thể ngăn cản bọn học sinh lên t r ê n võng trần chỉ san tiếp lấy hỏi ngươi đem nhiều người như vậy tụ ở này đến cùng đang làm cái gì mặc dù trước đã thu được hồi báo cùng với bộ phận thăm dò nhưng tình huống cụ thể nàng còn không biết hướng lên hồi báo cơ bản nhất một cái nguyên tắc chính là mình muốn biết rõ ràng tất cả vấn đề một lần nữa tính hồi báo chu vũ kiệt cười nói thật ra cũng không có gì chính là một cái cung cấp dùng áp bình đ i áp bình đ i trực tiếp tại ạp bạo dưới góc phải điểm kích gửi đi giao diện trực tiếp liền tiến vào ngắn tín bình đài trang địa đây là chu vũ kiệt là ạp và truyền bá ra phát một cái nhanh gọn chức năng tin nhắn ngắn cũng sẽ không trực tiếp truyền thống toàn bộ app trước mắt điện tín không có cái này kỹ thuật truyền thống nội dung chỉ là một trang web bạn tốt nhận được tin nhắn ngắn sau điểm kích tiến vào địa chỉ trang web liền có thể trực tiếp tiến vào bình đài lấy tin nhắn ngắn tới truyền bá thật ra hiệu suất rất thấp giống vậy kỹ thuật cũng có thể dùng ở trước mắt cờ cờ bình đài bất quá từ nhất định buôn bán cân nhắc trước mắt còn chưa mở thông tại cờ cờ lên chức năng này đúng rồi ngươi điện thoại di động số là bao nhiêu chu vũ kiệt chỉ chỉ trên điện thoại di động tin nhắn ngắn gửi đi nơi hỏi h ả ta tới thua trần chỉ san nhận lấy điện thoại di động đem chính mình dây số đưa vào điểm kích gửi đi mấy giây sau trần chỉ san nhận được tin tức điểm đi vào vừa nhìn nói ồ mới hai b m a ta đây trực tiếp dùng lưu lượng đi đúng ta phần mềm cũng không lớn chu vũ kiệt nói trước mắt a n đờ roi điện thoại di động mặc dù theo trên số liệu đến xem mỗi cái phẩm bài xoáy hạng cơ vận trong nghề tồn cùng chứa được nội tồn đánh thắng áp bộ điện thoại di động nhưng trên thực tế tốc độ vận hành cùng với không gian chân thực sử dụng đều rất dễ dàng đến c ự c hạn vì vậy a p p trước mắt chỉ có đơn giản cùng ghi danh chức năng chờ một chút cái này cũng là vì người sử dụng phương tiện song trần chỉ san mở ra đi vào nhìn một hồi phát hiện một cái chức năng mới hỏi ngươi phần mềm này có thể tính toán mỗi cái áp lưu lượng đúng rất đơn giản chức năng nhưng rất thực dụng đúng không chu vũ kiệt cười nói trước mắt điện thoại di động người sử dụng không sợ điện thoại thời gian vượt qua thời gian không sợ tin nhắn ngắn dùng không hết lo lắng nhất nhưng là lưu lượng không cẩn thận vượt qua ạ bác coi như áp bình đài đ ừ n g n h ớ mở ở đâu điện thoại di động gắn sau đó ạ bảo sẽ quét xem điện thoại di động chỗ gắn sở hữu áp vì vậy chu vũ kiệt thuận tiện bỏ thêm cái chức năng ạ bảo sẽ ở người sử dụng sử dụng lưu lượng lúc tính toán mỗi cái áp lưu lượng sử dụng tình huống chức năng này cũng không phức tạp điện thoại di động bản thân liền kèm theo chức năng này nhưng thao tác rất nhiều người đều không biết phải làm sao phải biết cho dù đến hai mươi niên đại cũng có rất nhiều tiểu bạch sẽ không kiểm tra. Đương nhiên, cũng có thể là lưu lượng vô hạn nguyên nhân mọi người không quan tâm lưu lượng tiêu hao a p v có thể kiểm tra lưu lượng sử dụng tình trạng trình độ nhất định có thể giúp người sử dụng giải quyết lo âu lưu lượng vượt qua phần món ăn vấn đề điều này cũng làm cho rất nhiều người sẽ lưu lại a p bảo mà lưu lại sau đó loại chức năng này cũng sẽ để cho người sử dụng càng thường xuyên sử dụng a p bảo giống vậy sẽ gia tăng cái khác gáp sát xuất một hòn đá hạ hai con chim một cái khác chức năng chính là hạn chế lưu lượng sử dụng chức năng này yêu cầu ăn đờ do hệ thống cao hơn quyền hạn kỹ thuật độ khó cũng không cao nhưng tùy tiện sử dụng thì sẽ có khả năng bị những công ty khác phát hiện trước mắt đ ã bảo vô luận là tài chính vẫn là kỹ thuật đều không đầy đủ chủ yếu là phát triển khiêm tốn vì vậy chức năng này cũng còn không có đ ầ y ra n g ư ơ i cái này không có quảng cáo không lợi nhuận sao trần c h ỉ san đùa bỡn sau khi xong hỏi chú vũ kiệt cười nói ngươi xem cờ cờ trang địa bại đủ trang chính có quảng cáo sao người ta hiện tại nhưng là internet tam bá chủ a ngươi gia tâm còn không nhỏ a trần chị san cười nói chú vũ kiệt hỏi ngươi dự định lúc nào cùng lao linh nói trần chị san nói đợi một hồi ta ra ngoài liền muốn gọi số điện thoại này nhưng mà trong điện thoại ta sẽ nói ngươi gây dựng sự nghiệp yêu cầu học sinh tại trên mạng làm quảng cáo hội chủ muốn đột xuất ngươi gây dựng sự nghiệp phòng trường binh lão sư cũng sẽ không quá để ý nhất định phải chờ đến tuần lễ lần nữa cụ thể hồi báo bất quá ngươi hai ngày này cũng phải khiêm tốn một chút đừng thật để cho toàn bộ lớp học theo buổi sáng bảy điểm chơi đ ù a đến tối mười điểm không thành vấn đề ta sẽ để bọn họ từng nhóm nghỉ ngơi chu vũ kiệt miệng đáp ứng nhìn đồng hồ mới chín giờ lao đinh nói không chừng còn trong chăn vì vậy nói chỉ sắp tỉ nếu không cũng ở đây internet chơi bữa một hồi không cần ta đi về trước chân chỉ san cười một tiếng bắt chuyện sau liền đứng dậy rời đi chuyến hot tháng chín chương mười bảy chuẩn bị đào người không quan tâm những chuyện khác chu vũ kiệt thì đem tâm tư đều đặt ở app quảng bá lên mới một ngày thời gian a p báo lượng liền bắt đầu tăng lên mặc dù nguyên nhân căn bản nhất vẫn là bản thân cơ số cơ bản là số không app trên có một cái nhắn lại tiểu bình đài là đặc biệt để lại cho đưa ý kiến dân trên mạng chu vũ kiệt bản thân cũng không trông cậy và có khả năng có bao nhiêu hồi phục nhưng ngay tại thứ bảy cũng đã nhận được rồi sáu cái nhắn lại đều là nói lên phần mềm có ít hy vọng có thể gia tăng một ít du hy ý kiến trước mắt di động internet thị trường giống như không không đầu năm tc thời đại vô số tiểu bạch môn chen lấn đi vào hấp dẫn nhất bọn họ thật ra thì vẫn là du hí đây cũng là là gì đó du hí cũng bắt đầu tiến vào tiểu bạch thời đại nguyên nhân thao tác phức tạp du hí rất ít có thể thành công bởi vì internet người sử dụng phần lớn đều là tiểu bạch c á c điện thoại di động chu vũ kiệt đi tới chu t ò n g khuê bên người nói đợi một hồi a n bài một chút buổi chiều để cho một số người đi về nghỉ nửa ngày buổi tối tới nữa chu t ò n g khuê hỏi không phải nói muốn cho bọn họ làm một ngày sao mới vừa cùng trần chỉ san đạt thành hiệp nghị nàng chịu hỗ trợ chúng ta cũng phải phối hợp một chút chú vũ kín nói c h u n g pi chúng ta đều là học sinh trường học mặt mũi vẫn là phải cho hơn nữa hiện tại hai ngày này toàn lên cũng liền hai ba mười giờ chỉ cần có thể giải quyết trường học bên kia tương lai thời gian tựu nhiều là khi đó mới là trời cao mặc chi bay cũng được chu tòng q u y ê n ó i tựu sợ bọn họ có vài người không muốn chú vũ kín nói chúng ta tận lực chọn những thứ kia không có vấn đề người hoặc là không nghĩ một mực làm người nhưng nếu như không người n g u y ệ n ý, hoặc là số lượng không đủ người nên cứng rắn thời điểm liền muốn cứng rắn ta là l ã o bản ta quyết định ai có ý kiến về sau cũng không cần tới cường n g n h như vậy không tốt lắm đâu mọi ọ người đồng đều là h chu c hỏi, ngươi là lớp, bọn họ phối hợp ngươi, mới là ngươi đồng học, bọn họ không phối hợp, ngươi thì phải Chú ngươi ngươi, mới ngươi ngươi trường bọn đồng bọn cứng rán. là lớp, là vũ kiệt nói phương diện này thật ra ta không nói ngươi về sau cũng sẽ thể ngộ đến chu tòng khuê gật đầu một cái nói được tia đại khái muốn bao nhiêu người trở về chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói phân chia ba đợt đi để cho bọn họ đều đi về hai ba giờ một ngày một mươi mấy tiếng nhìn chằm chằm màn ảnh đối với ánh mắt bọn họ cũng không tốt cùng dự đoán giống nhau thứ bảy buổi chiều cùng buổi tối cũng không có bất kỳ người nào cấy nhiêu chu vũ kiệt một ngày thời gian t ả ngày đi hơn n tiền, à, báo lượng cũng ạp báo v thứ hai cuối tuần chu vũ kiệt cũng không có đi internet hắn đem giám đốc nhiệm vụ giao cho sáu trăm linh hai mấy cái nhà trọ bạn cùng phòng thân là lóc bản phải học làm chuyện thứ nhất chính là thích hợp giao quyền bởi vì coi như lóc bản n g ư ờ i yêu cầu làm quan trọng hơn chuyện cho tới người thủ hạ có thể làm được hay không có thể hay không l ờ i biếng không cần quá mức lo lắng nhất định sẽ nhưng dùng người muốn nghi nghi người muốn dùng chỉ cần kết quả có thể đạt tới yêu cầu là được không đạt tới liền thay đổi người mà coi như la bản tự nhiên có quan trọng hơn chuyện đi tới thượng hải thị phổ tây một gian ba mươi tầng cao độ văn phòng bên trong chu vũ kiệt nhẹ dọn gõ cửa vào đi một tên nước hai mươi lăm tuổi khoảng chừng nữ tử đi tới nhìn một chút chu vũ kiệt khuôn mặt sửng sốt một chút sau đó lập tức kịp phản ứng khoe miệng không nhịn được nhỏ nhẹ nhét lên khách khí hỏi ngài là chu tiên sinh chu vũ kiệt gật đầu nói đúng nữ tử cười nói đồng thời lấy ra một tấm danh thiếp ta gọi lý tâm đây là ta danh thiếp đa tạ Chú Vũ k i ệ thượng n ậ n danh thiếp, giờ phút này mới nhớ chính mình không có hữu danh thiến, n lấy thiếp, phút hữu giờ mới g có c lại k h ô n hải ớ ra được một điểm này, thị n cạ dị ngươi quản lý xí nghiệp tư vấn công ty hữu hạn nhân tài chuyên viên lý tâm đ mang theo chu vũ kiệt đi tới một gian phòng họp nói chu tổng mời ngồi bên này có nước suối cùng trái cây phía sau cũng có một chút tiểu quà và quỹ Trong bất t phòng này h kỳ ứ chu ăn gì, ngài gì, có t ể tùy tiện hưởng dụng. Không cần n khách khí h vũ kiệt cười nói thời gian của ta cũng tương đối bận rộn vẫn là thẳng vào chủ đ ể chứ lý tâm gật đầu một cái cũng đi theo ngồi xuống nói chu tổng chúng ta đã nhận được quý công ty tin tức cơ bản nói thật ngài công ty đang ở thuộc về giai đoạn đầu muốn tuyển được một cái thích hợp tầng quản lý sợ rằng cũng không dễ dàng một điểm này ngươi không cần lo lắng các ngươi dựa theo ta yêu cầu làm là được chu vũ kiệt lấy ra một phần văn kiện đưa tới nói các ngươi liên lạc người này là tốt rồi hắn là k è sẻn tập đoàn một t i n t ợ ta nếu g ngươi đường người không ráng, Tổng, không h phải thể Hữu nhìn khỏi nhữ xinh hỏi, chú ĩ các có con có được Đức, lúc này. văn kiện dân tài liệu, lại i đẹp tìm Tâm một Lâm Lý lâu, qua b t thoại tin tức. ngài không hắn điện n có hay ế như các ngươi liền điện thoại đều không tra được kia ta nghĩ chúng ta hợp tác liền không có ý nghĩa gì chu vũ kiệt sắc mặt không hề bị lay động nói thật ra là chính bản thân hắn cũng không biết mặc dù đ ờ i trước cùng người ta rất quen nhưng là không tới có khả năng nhớ đối phương dạy số mức độ được nếu chu tổng ngài có muốn mượn dùng mục tiêu chúng ta cứ dựa theo quy trình này tới lý tâm gật đầu nói mặc dù khách hàng có chút gây khó khăn nàng không c h o coi dây số, nhưng là không là vũ à o sao đâu đại sự, dù c n g là k h h hàng ba, không có cách á c có nào n g ba, ư ờ i ta n ó i cái phải chính Chú gì, gì. mình thì phải làm gì. Chú vũ kết Vũ đạo có thể mau chóng tìm tới hắn hẹn hắn tới thượng hải một chuyến lộ phí cái gì đều được thanh toán ạp bảo đã bắt đầu đưa ra thị trường trong thời gian ngắn mình còn có thể giải quyết hết thệ các thứ này nhưng lâu dài đến xem vẫn còn cần một cái nhân sĩ chuyên nghiệp tới xử lý những vấn đề này cái kia chu tổng chi phí một khối này chúng ta thương lượng một chút lý tâm dò xét vấn đề mặc dù nói khách hàng là ba nhưng tiền đề chính là cho tiền nhất định phải t h ư n g khoái nói đi Chú chuyện siêu chất hỏi. đánh đánh đánh Vũ kịp giá, giá giá siêu sao, sao, lý ư ợ n tâm ư n Chưng g thức. t cái nói g n chu tổng vốn là dựa theo trình tự bình thường công ty chúng ta phụ trách tìm người thích hợp mới sau khi tìm được nhậm chức nửa năm sau bên ta nghĩa vụ kết thúc thu lệ phí giá tiền là bị thí sinh tiền lương hàng năm ba mươi mà nếu như ngài không hài lòng chúng ta thì lại tìm kiếm thí sinh thích hợp mà ngài hiện tại yêu cầu chúng ta liên lạc chỉ định người phương diện này công ty chúng ta cũng có quy định thu lệ phí là mười tiền lương hàng năm ngoài ra bất kể là loại nào tình huống bên ta trước phải thu ba trăm l i n g đồng tiền tiền thế chân không biết ngài có thể hay không hài lòng tiền thế chân có thể thu lệ phí mười phần trăm cũng được ta coi trọng là thời gian trong vòng nửa tháng nếu như ngươi không thể thuyết phục đối phương tới thượng hải các ngươi cuộc giao dịch này coi như thất bại chu vũ kiện suy nghĩ một chút chậm rãi nói chỉ cần đem người lừa gạt đến liền dễ dàng giải quyết đối phương vấn đề bây giờ là hắn không biết đạo lâm có đ ư ợ c điện thoại liên lạc càng không biện pháp thuyết phục hắn nếu như có một nhà chính quy l i ệ đầu công ty ra mặt quá trình sẽ rất đơn giản nhiều cho tới kia mười phần trăm tiền lương hàng năm chi phí cũng phải nửa năm sau mới thanh toán không gấp lý tâm gật đầu nói được ta đây chuẩn bị xong hợp đồng người xem tốt sau đó liền có thể ký tên phần này săn mời yêu cầu tương đối quái nhưng độ khó khăn cũng không cao lắm c h u n g pi chỉ cần đem người này lừa dối tới là tốt rồi nếu quả thật lừa dối không tới hoặc là người sau khi đến không hài lòng hoàn cảnh làm việc như vậy nàng sẽ ngược lại lừa dối cái này chu tổng làm cho các nàng vì hắn lựa chọn người thích hợp mới cứ như vậy công ty thu lệ phí sẽ cao hơn như vậy chính mình trích phần trăm cũng liền cao hơn tuy nhiên không là luật pháp phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp nhưng một phần săn mời hợp đồng điều khoản cũng không nhiều chủ yếu chính là song phương nghĩa vụ cùng với vi ước trách nhiệm chờ một chút tiêu xài mười phút nhìn xong hợp đồng sau chu vũ kiệt ký xuống chính mình đại danh vậy chúc chúng ta hợp tác khoái trá lý tâm phi thường hài lòng mặc dù hợp đồng số lượng không lớn nhưng con rồi nhỏ cũng là thứ ta hợp tác khoái trá chu vũ kiệt cười bắt tay một cái lại nói đúng rồi thêm một cờ cờ đi ngươi có tiến triển gì có thể cờ cờ liên lạc ta hòm thư mà nói ta cũng không phải mỗi thời mỗi khắp đang nhìn lý tâm cười gật đầu đáp ứng nói được chu vũ kiệt đạo đây là ta cờ cờ số giờ đi l i ệ p đầu công ty sau chu vũ kiệt trực tiếp đánh về đến internet giờ phút này vô số bọn học sinh tại sáu trăm linh hai nhà trọ mấy người giám đốc xuống tại các đại diễn đàn đêm phần mềm diễn đàn bài viết g và thậm chí rẽn rẽn những chỗ này tuyên truyền này ạ p bảo liên tiếp vương kiệt thấy chu vũ kiệt sau khi trở lại vội vàng tiểu bảo đi qua nói chu ca xuất hiện một vài vấn đề không ít người số bị coi là thủy quân số bị cấm nói rồi hiện tại chỉ có thể một lần nữa ghi danh số không sao trong dự liệu chuyện chu vũ kiệt gật đầu một cái cũng không có không quá để ý loại này tuyên truyền vốn chính là thuộc về thủy quân loại hình hơn nữa bao gồm tự mình ở bên trong đều không phải là chuyên nghiệp thủy quân số còn không biết như thế nào phòng ngừa tại cùng một nơi đại quy mô ra ánh sáng đưa tới một số người tố cáo tốt tại trước mắt cái thời đại này trên mạng đủ loại tài khoản cũng không cần thực danh chứng nhận cầm một hòm thư liền có thể ghi danh một cái mới số chú vũ kiệt nói tiếp như vậy ngươi để cho mọi người cách một hồi liền lẫn nhau đổi một địa bàn không muốn cùng một cái số một mực ở bài viết lên sôi nổi mỗi cái trang web thay phi đến hiểu chưa chu ca biết vương kiệt gật đầu một cái chú vũ kiệt đạo được k i a đi đi ta trở về nhà trọ có chuyện gì điện thoại liên lạc ta trở về trên đường chu vũ kiệt đi phòng ăn ăn một phần mì xào trở lại chỗ ở sau đơn giản sông tới cái nước lạnh tắm liền nằm ở trên giường ngủ khoảng thời gian này thật sự là quá mệt mỏi quân huấn trong lúc ban ngày thể lực huấn luyện buổi tối còn phải đi không dừng hướng áp bảo bên trong đủ loại áp c h í n h tự mấy ngày nay theo tuyên truyền gia sơ khai bắt đầu công hiệu áp bảo đã chính thức vận chuyển bởi vì chỉ là tại bước đầu giai đoạn hắn tinh thần áp lực cũng lớn hơn rất sợ không cẩn thận ra cái gì bút vì vậy hắn khẩn cấp hy vọng chính mình hậu thế tốt nhất lao sư kiêm bằng hữu lâm hữu đức có khả năng đến giúp đỡ chính mình lâm hữu đức một tên thiếu chút nữa bắt lại tám mươi sau cái đôi u k ỹ thuật thợ ở kiếp trước thời điểm chu vũ kiệt đại học cũng không tính ưu tú sau khi tốt nghiệp thành tích bình thường khảo nghiệm thất bại hắn tại thượng hải liền đụng đinh tử vì vậy đi rồi ít ngành nghề càng phát triển thâm h ả i thành phố cơ duyên x à o hợp hắn b ả o ken xen bất quá cũng không phải gì đó ý thợ mà là một cái bình thường phần cứng bảo vệ t ợ cũng chính là tu tu máy vi tính máy in chờ làm việc dụng cụ bảo vệ máy chủ chờ một chút làm việc t mà theo hắn biết lâm hữu đức ở nơi này hai năm mặc dù hưởng thụ tẹn sẻn không tệ lãi ngộ nhưng thời gian cũng không dễ vượt qua một mực bị chính mình cấp trên chèn ép chuyện này chu vũ kiệt rất là rõ ràng vì vậy hiện tại cũng là đào hắn thời cơ tốt nhất bất chi bất giác chu vũ kiệt dần dần đã ngủ không biết bao lâu trôi qua lại tỉnh nhìn bên ngoài ảm đạm dương quang chu vũ kiệt đột nhiên một trận mê hồ hiện tại đến tột cùng là buổi sáng vẫn là buổi chiều thẳng đến hai phút mới phục hồi lại tinh thần mới phát hiện chính mình quá mức mê mệ sự nghiệp so với đặc biệt tiền đã đủ rồi tiếp qua cái bảy tám năm so với đặc biệt tiền giá cả cao đến hai vạn đô la một quả thời điểm bộ hiện chính mình ngay lập tức sẽ là thực hiện tài vụ tự do bên trong mười cái cấp bậc đứng đầu cấp bậc cao theo đạo lý chính mình hẳn là thỏa mãn có thể đi đến một bước này mới hiểu được có có sự nghiệp người, vĩnh viên không có khả năng khả thoả một ã đã n luôn là muốn đem bản thân sự nghiệp làm tiếp đại, phải kiếm càng nhiều tiền, dù là tiền đã không xài hết rồi, nhưng vẫn còn muốn là làm là đem kiếm kiếm. m đại, phải thiết hết sự xài rồi, dù người bình thường có mười triệu dưới tình huống trên căn bản có thể thực hiện siêu thị cùng thức ăn tự do đây là vô số người bình thường cuối cùng mơ mộng nhưng nếu như có một ngày người bình thường này dựa vào b ả n sự kiếm được mười triệu thời điểm hắn cũng đã thoát khỏi người bình thường phạm vi cho nên phạm là chính mình gây dựng sự nghiệp người cho dù tiền kiếm đủ rồi vẫn sẽ mê mệt đi vào thưởng thụ chính mình kiếm được càng nhiều tài chính vui sướng thưởng thụ lớn hơn thành công mừng rỡ bọn họ không có khả năng nửa đường bị bỏ chỉ có thể xông thẳng về trước mà chu vũ kiệt giờ phút này ý tưởng cũng là như vậy tiền đủ rồi luôn không khả năng hai mươi mấy tuổi liền về hưu đi nhân sinh nhất định phải có giá trị mới được nếu sống lại dù sao cũng phải làm một sự nghiệp đi ra t ỷ như trước định một cái tiểu mục tiêu đem áp bậc chế tạo thành quốc bên trong lớn nhất đáp căn cứ hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương mười chín ước nói tuần lễ một buổi sáng Hành chính lầu phòng làm lầu là đại đại vì i ệ c k h ô vậy lao đinh cũng không hề để ý bất quá khi nghe được trần chỉ san nói chu vũ kiệt đầu nhập số tiền lúc không khỏi có một tí xúc động một cái cuối tuần hai ngày thời gian ném vào hơn 10.000 đồng tiền loại này phong cách cũng không giống như bình thường sinh viên gây dựng sự nghiệp lão đinh tại thượng hải đại học đã đợi 30 năm gây dựng sự nghiệp loại sự tình này thấy qua vô số lần theo thập niên 80 bên người đồng nghiệp từng cái xin dừng lương giữ trước đi tới biển đến tiến vào 21 t h ế kỷ sau vô số bọn học sinh cũng đi theo tham dự vào mơ ước chính mình trở thành cái kế tiếp điệu gạ tại trường là gì đ â y hoặc là mát dù cơ bờ nhưng bọn học sinh gây dựng sự nghiệp phần lớn đều là tiểu đà tiểu nháo hoặc là tại nhà trọ mở quán ăn nhỏ kiếm chút sinh hoạt phí thành công thu nhập một tháng hơn mười n cũng không là vấn đề hay hoặc là thay bên ngoài người tại trong trường tìm đi làm thêm hoặc là phát truyền đơn hoặc là ra giáo đi làm thêm chờ một chút mấy năm gần đây nàng nghe nói qua thành công nhất một cái đại học gây dựng sự nghiệp người là làm chuyện phát nhanh bất quá nghe nói người này là thứ cặn b á nam h e y tui nhưng bất kể những người này phía sau sự nghiệp làm thế nào bọn họ sơ k ỳ gây dựng sự nghiệp đều là một bước nhỏ một bước nhỏ từ từ bước ra đến mà giống như chu vũ kiệt l i ề u mạng như vậy bỏ tiền nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn kêu khoản phần mềm kêu cái gì lão đinh có chút ít hứng thú vì vậy muốn từ trần trị san bên này thu được nhiều tin tức hơn trần trị s á n đạo phần mềm tên là a bảo là một cái ứng dụng bình đại ta bây giờ phát cho ngài liên tiếp dựa theo thứ bảy học được thao tác nàng đem liên tiếp phát đến lao đinh trên điện thoại di động điểm kích trực tiếp g ắ n tương đối dễ dàng thưởng thức chỉ chốc lát thì cũng chẳng có gì đặc thù c h u n g quy chỉ là một cái ứng dụng thị trường bản thân cũng không có gì có thể chơi đ ù a liên vì cái đồ chơi này chu vũ kiệt một cái cuối tuần tiêu xài hơn mười ngàn lao đinh đẩy một cái chính mình mắt kính gọt vàng cảm giác mình tựa hồ bị thời đại đào thải rồi hắn mặc dù là khoa máy tính giáo sư biết phần mềm nhưng internet phần mềm vận d o a n một khối này hiển nhiên không hiểu chân chỉ sắn nói còn không ngừng như vậy ta được đến tin tức chu vũ kiệt tựa hồ i chuẩn bị như vậy ít nhất là một tháng nếu như một mực làm như vậy sợ rằng không có mười vạn đồng tiền không bắt được tới à. lão đinh trầm tư một lát sau lại hỏi ngươi biết hắn tiền từ đâu tới sao trong nhà cha mẹ cho không rõ ràng ta hỏi hắn nói là chính bản thân hắn nghỉ hè kiếm trần chỉ san nói rõ ràng cho thấy đang gà ta một cái nghỉ hè sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy cái này ngược lại có chút ý tứ lão đinh lẩm bẩm lầu bầu nhẹ giọng nói đinh lão sư hắn là không phải gây dựng sự nghiệp thật ra bây giờ còn là thứ yếu chủ yếu là hắn mang theo toàn bộ lớp học đi internet lên mạng ảnh hưởng này cũng quá tệ chân chỉ săn nói hơn nữa toàn bộ lớp học cao như vậy tần số lên mạng nhất định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thời gian nghỉ ngơi sau đó lại sẽ ảnh hưởng học tập hiện tại mới là đại nhất vừa mới bắt đầu một khi rơi ở phía sau đây chính là toàn bộ lớp học rơi ở phía sau a mặc dù nói học sinh thành tích cùng nàng cái này đi làm thêm v ụ đạo viên không có quan hệ gì nhưng nàng cũng không nguyện ý thật nhìn đến nhiều như vậy học sinh bởi vì lợi ích ngắn hạn mà ảnh hưởng chỉnh người sinh viên đại học ngay thậm chí là cả đời người nói rất đúng lão đinh gật đầu một cái nói bất quá bây giờ chu vũ kiện hiển nhiên vì lần này gây dựng sự nghiệp hao tốn không nhỏi ồ chân g chỉ k san gật đầu một cái nói gây dựng sự nghiệp dĩ nhiên là chuyện tốt chỉ là quá trình này không tốt lắm cho nên ta mới gấp một chút ngươi xem một chút chu vũ kiệt lúc nào có rảnh rỗi ta tự mình cùng hắn nói một chút lao đinh nói tiếp ta giáo dồi nhiều năm như vậy học sinh có thành tích tốt thi đậu thanh bắc thạc sĩ cũng có sau đó lăn lộn dễ làm lên cấp tỉnh cán bộ h o ặ cũng là t h bởi vì thận trọng nàng tài năng coi như thượng hải đại học thành lập tới nay số lượng không nhiều lấy sinh viên năm thứ hai đại học thân phận thành công lên làm đại nhất lớp học phụ đạo viên chức vị được lão đinh hài lòng gật đầu một cái nói bất quá ngươi chính là gọi điện thoại xác nhận một chút đi nếu là hắn không rảnh vậy thì đổi lại cái thời gian bất chi bất giác lao đinh đã không đem chu vũ kiệt coi là một cái bình thường học sinh đây cũng là bởi vì hắn gây dựng sự nghiệp hiện tượng để cho lao đinh thập phần thưởng thức tuyệt không phải là bởi vì hắn quá tuân tú rồi được chu vũ kiệt hiện tại hẳn là đang đi học chờ ta liên lạc xong sau đó lại hướng ngài hồi báo trần chỉ san đáp ứng sau đó rời đi giáo học lâu cũng trong lúc đó thượng hải đại học một nơi giáo học lâu bên trong chu vũ kiệt liên tục đánh năm cái nhảy mũi mũi đều thiếu chút nữa bay ra ngoài Mới vừa mũi vừa đ ặ chu biệt ngứa, n ư n ngảy đánh không ngẩn g vậy mũi lại đ ra, vì ầ nhìn bên ngoài mặt trời, ánh mắt sáng lên, đánh trời, tiểu mặt mắt ra ca á i thiếu chút n ữ phá ghi có h hào cười hát hát é p Nguy n tử cười i phải ngươi, lao hay chú, có phải hay không có không nhớ hướng ngày này, nữ mị tiền a h ỏ thăm ngươi tin tức ta. t không như mị ngươi nữ cũng i Chú ca có tiền như vậy đương nhiên rất hấp dẫn cô gái a bên cạnh thái dung cũng nhẹ g i ọ n g nói những nữ hải tử này thật cho sinh viên mất mặt chu vũ kiệt lắc đầu một cái nói da mặt quả nhiên mỏng như vậy trực tiếp tới tìm ta không được sao loại trừ trường lớp chu tòng khuê cùng ủy viên học tập vũ kiệt sáu trăm linh hai nhà trọ mấy người khác hiển nhiên không phải thích học tập liệu mỗi lần giờ học đều thích chui vào phía sau trong góc đặc biệt là mấy cái lớp học giảng bài phần lớn người đều thích ngồi ở phía sau vì vậy một cái thường gặp hiện tượng đó chính là toàn bộ lớp học cái bản trước mặt hơn phân nửa là không chỉ có một chút biểu hiện tốt hội học sinh ngồi ở trước mặt mà phía sau thì không sai biệt lắm nhanh ngồi đấy tích tích t í cờ h c cờ thanh â m vang lên chu vũ kiệt mở ra mở một cái là mỹ nữ phụ lão viên trần chỉ san chu vũ kiệt buổi chiều có dành không lao đinh muốn cùng ngươi nói một chút hai mươi bảy đánh giá sau sao, sao, đánh đánh giá 5 sao, 1 đánh giá chương u siêu y ệ n chất l c hai n cũng、no, g mươi đại học gây dựng sự nghiệp ưu thế chu vũ kiệt suy nghĩ một chút trả lời có thể xuống m ộ ư ơ i hai giờ rưỡi như thế nào đây c h â n chỉ san tốt chớ tới trễ lớp các ngươi chủ nhiệm phòng làm việc ngươi biết tại kia chứ chu vũ kiệt biết rõ c h â n chỉ san ok chớ tới trễ rất nhanh c h â n chỉ san cờ cờ liền bụi m ộ ư ơ i năm chính là như vậy không có chuyện gì điện thoại di động thì sẽ không một mực mở ra lưu lượng lao chu cùng cái nào em gái nói chuyển kiếm vui vẻ như vậy thái dũng hỏi chu vũ kiệt cười một tiếng nói cùng em gái nói chuyện phiếm có cái gì thật vui vẻ để cho em gái bởi vì cùng ngươi nói chuyện phiếm mà ra tâm đó mới là bản sự thái dũng suy nghĩ một chút tựa hồ cũng có đạo lý hỏi vậy như thế nào mới có thể làm được chu vũ kiệt nhún núi h mai nói ngươi được cùng lão ngụy giống nhau có tiền ngụy tử hào nhìn một chút hai người lên mắt bổ sung nói còn phải cùng lão c h ụ giống nhau soái coi như hết một cái cũng không có ta còn là tiếp tục quét bài viết đi thái dũng không thú vị quét điện thoại di động ngoài miệm vẫn còn lẩm bẩm cậu nhật phạm nhân cũng dừng càng ba ngày rồi b u ổ trưa sau khi ăn cơm chưa xong chu vũ kiệt lập tức chạy tới hành chính lầu lên lầu m ư i ba sau hỏi một tên tuổi tác không lớn m ị nữ anh ngữ lao sư tìm được lao đinh phòng làm việc đinh lao sư n g ư ờ i tốt cửa không có khóa chu vũ kiệt gõ cửa một cái hắn cũng không nghĩ ra loại này khép kiến thức hành chính bên trong lầu lao đinh lại có một gian nắm giữ cửa sổ s ắ t đất phòng làm việc riêng theo cửa nhìn có thể bao quát nửa sân trường phong cảnh vào đi lao đinh nhìn một cái cửa chu vũ kiệt cười nói ngồi chu vũ kiệt sau khi đi vào lao đinh từ phía sau trong ngăn kéo nhỏ lấy ra một chai nước suối đưa cho chu vũ kiệt nói Ta sáng hôm nay nghe trần chỉ san nói ngươi gây dựng sự nghiệp sự tình cũng tương đối đổi hứng thú chúng ta trước tùy tiện trò chuyện một chút một lần thí nghiệm nhỏ mà thôi không tính là cái gì chu vũ kiệt lộ ra một cái thật thà chất phát nụ cười tại chủ nhiệm lớp trước mặt nên khiêm tốn vẫn phải là khiêm tốn trung q uy nếu như mình chủ nhiệm lớp chịu giúp mình bận rộn như vậy tại sơ kỳ sẽ đối với chính mình có rất rộng rãi liền loại này phương tiện không ở chỗ sự nghiệp bản thân mà là có khả năng cấp cho chính mình đủ thời gian cùng tự do lão đinh đem trước mặt văn kiện thu vào nói ta nghe nói ngươi mấy ngày trước ném vào không ít tiền tiến đi đây cũng không phải là bình thường thí nghiệm nhỏ chứ chú vũ k ế t đạo do xét một hồi thị trường thật ra mời các bạn học đi làm quảng cáo muốn so với chân chính mua lưu lượng phải tiện nghi hơn nhiều mà cái khác học sinh cũng có thể từ đó có lợi coi như là cùng thắng đi lao đinh nói nếu như ngươi chỉ là tới một hai lần thì cũng chẳng có gì nhưng là nếu như lâu dài như vậy đi xuống không thể được học sinh chức trách lớn nhất vụ vẫn là học tập không phải mỗi người đều có thể giống như ngươi gây dựng sự nghiệp dựng nhà nếu như bởi vì giúp ngươi gây dựng sự nghiệp mà ảnh hưởng bọn họ học tập trách nhiệm này ta không gánh nổi ngươi cũng không gánh nổi không phải sao này, chu vũ kiệt ngược lại có một ít lý do có thể phản bác chỉ bất quá đối phương làm ì n h chủ nhiệm lớp hơn nữa không rõ ràng đối phương bức kế tiếp thời điểm vẫn là theo đối phương ý tứ tốt vì vậy nói điều này cũng đúng là ta không muốn chú đáo không tốt địa phương phải thừa nhận bất quá đổi không thay đổi lại nói cho dù chính mình muốn đổi cũng không cần nói ra trước đã đây là buôn bán đàm phán đứng đầu nguyên tắc căn bản trừ phi đối phương thuộc về tuyệt đối cường thế vậy cũng chỉ có thể theo tâm ngươi có một phen muốn làm sự nghiệp tâm vẫn là không tệ đặc biệt là ngươi tạo internet lên gây dựng sự nghiệp cái này ở thượng hải đại học trong lịch sử cũng là lần đầu tiên lão đinh hải lòng gật gật đầu nói trên nguyên tắc bất kỳ học sinh gây dựng sự nghiệp chúng ta làm lao sư coi như trường học cũng sẽ rất chống đỡ bất quá không thể quá ảnh hưởng cái khác học sinh cũng là chúng ta coi t r ọ n g một điểm cho nên trước ta đã cùng hệ chủ nhiệm tiến hành qua trao đổi hệ bên trong ý tứ là ngươi có thể tiếp tục tìm đồng học thay ngươi đi làm thêm nhưng mỗi người thứ hai tới thứ sáu không được vượt qua ba giờ cuối tuần một ngày không thể vượt qua năm giờ nếu như các ngươi lớp học học sinh không đủ mà nói ngươi có thể đi cái khác lớp học nhận người ừ tốt không thành vấn đề chu vũ kiệt miệng đầy đáp ứng đi tìm cái khác lớp học người nhất định sẽ gặp phải quản lý phiền thoái cũng dễ dàng xảy ra vấn đề nhưng trường học phương diện cân nhắc cũng có đạo lý vén lông dê cũng không thể chỉ vén một cái dê quá mức chèn ép chính mình lớp học học sinh xác thực không tốt lắm cho tới tiền mà nói đối với chính mình lớp học đồng học tới nói xác thực ít hơn kiếm rất nhiều điểm này đối với bọn họ tới nói có thể có chút tiết m ố i bất quá lao đinh tỏ thái độ cũng liền biểu lộ mình có thể tìm học sinh đi internet lên mạng chuyện này sẽ không có bất kỳ vấn đề gì đừng nóng còn chưa nói hết đây lao đinh tiếp lấy cười nói chúng ta cũng cân nhắc đến ngươi tại bên ngoài lên mạng chi phí cao hơn nữa những bạn học khác qua bên kia rất không phương tiện vì vậy hệ bên trong quyết định có thể an bài máy vi tính phòng một ít máy vi tính cho người sử dụng thật chu vũ kiệt ánh mắt sáng lên đây thật là một cái vui mừng ngoài ý mớn nói đến thượng hải đại học phụ cận lớn nhất internet thật ra chính là thượng hải đại học bản thân máy tính phòng thượng hải đại học bản thân diện tích quá lớn nội bộ học sinh cũng quá nhiều chống lại vong nhu cầu dĩ nhiên là cao đặc biệt là khoa máy tính bản thân cũng là một cái ngành chính mà thượng hải đại học máy tính phòng tổng cộng có bảy tám cái phòng máy bên trong máy vi tính số lượng không có một cũng có tám trăm chỉ bất quá máy vi tính bản thân chất lượng bình thường hơn nữa không có thai nghe ghế ngồi cũng rất là bình thường vì vậy đối với chơi đùa du hí người không có lực hấp dẫn gì nhưng dùng để tải trên mạng phát tiếp liền chính thích hợp bất quá lao đinh nói tiếp bất quá máy vi tính này cũng không phải là miễn phí dùng nên trả tiền dùng ngươi còn phải thanh toán đó là đương nhiên chu vũ kiệt không thèm để ý chút nào dù là ở quán internet bao máy bay lớn nhất chi phí đầu to hay là cho bọn học sinh tiền lương mà trường học máy vi tính tiền phòng dùng mới nhất nguyên một giờ đây căn bản cũng không phải là chuyện sử dụng máy vi tính phòng lớn nhất chỗ tốt chính là không cần mỗi lần sớm cùng internet câu thông c ũ người k h ô n quay đầu đem công ty giấy chứng nhận bản sao cho ta một phần ta thay ngươi xin một phần sinh viên gây dựng sự nghiệp chứng chỉ có thể theo bộ giáo dục lĩnh một ít quỹ ngươi cũng có thể bằng vào cái này giấy chứng nhận đi thuế vụ cục làm một ít giảm thuế thủ tục bất quá cụ thể gì đó thu thuế ưu đãi ngươi được hỏi một chút nhân sĩ chuyên nghiệp t i ê u đa tạ đinh lão s ư rồi chu vũ kiệt cười tủng tìm nói gì đó gây dựng sự nghiệp quỹ hắn cũng không quan tâm nhiều lắm là mấy ngàn đồng tiền chuyện nhưng thu thuế ưu đãi nhưng l à án phần trăm c h i ế t toán ở trường học trong lúc cùng với sau khi tốt nghiệp ba năm gây dựng sự nghiệp hạng mục đều có thể thu được cái này mới thật sự là đầu to tới học đại học học đây cũng là lớn nhất mục tiêu một trong có cái này ưu đãi tương lai nhưng là có thể hợp pháp giảm đi một số lớn thu thuế đây đối với một các cấp tiến hình xí nghiệp tới nói nhưng là lợi ích khổ lão đinh hỏi chu vũ kiệt còn có cái gì chúng ta có thể g i ú p một tay ngươi có thể nói thẳng chu vũ kiệt suy nghĩ một chút hỏi đ i n h lão sư ngươi cũng biết gây dựng sự nghiệp sẽ một mực rất bận cho nên mỗi ngày buổi tối đều đúng lúc trở về nhà trọ khả năng có chút khó khăn mà ta ở bên ngoài đã thuê nhà ở ta chỉ hy vọng nếu như ta tình cờ không kịp trở lại có thể hay không sẽ để cho ta trực tiếp ở tại bên ngoài được nói đến nhà trọ cậu nhật sinh hoạt bộ mỗi ngày đều kiểm tra phòng thật sự là khiến người rất phiền nhưng án trường học quy định đi suốt đêm không về xử phạt cũng có thể lớn có thể nhỏ vì vậy thu được một cái quyền được miễn vô cùng trọng yếu cho tới tình cờ chương ũ n g c í n h hồi. là ý tứ một đ ợ c chào rồi, đi hỏi, ta bất quá n g ư i tại ở b ê n o à i có t hai ể được chú ý mình ý n toàn. Lao đ n ứng. h đánh đáp giá, 26 đánh giá 5 sao, sao.、No, mươi mốt lưu lạc tiểu quýt mèo đàm phán thu được thành công viên mãn cứ như vậy chính mình ở trong trường học có thể nói là cái người tự do loại trừ giờ học cần phải lên những phương diện khác không người quản được rồi mình chu vũ kiệt mới vừa ra hành chính lầu đại môn liền nghe được quen thuộc tiếng tê trần trì san chu vũ kiệt quay đầu nhìn lại quả nhiên là người i là b ế trần t chỉ san hỏi thế nào lớp các ngươi chủ nhiệm đáp ứng chưa đương nhiên chu vũ kiệt cùng trần chỉ san cùng đi xuống thang lầu đồng thời đơn giản đem mới vừa nội dung nói một lần nói như vậy ngươi có thể tự do không người quản được rồi ngươi trần chỉ san mỉm cười hỏi nơi nào ta còn là sẽ học tập cho giỏi chu vũ kiệt cười nói mặc dù tự do nhưng mình không có chính thức thành công trước cũng liền vẫn là một cái bình thường học sinh chỉ bất quá dài tương đối xoáy m ạ thôi nói thế nào trần chỉ san cũng là phụ đạo viên chính mình còn phải trả tại nạn phía dưới lan lộn đây ngày nào thành công mới có thể không quan tâm nàng ý tưởng leo đến nàng phía trên đi miêu miêu miêu miêu miêu một trận nhỏ nhẹ tiếng mèo kêu chuyển tới hai người ngừng lại lẫn nhau đúng rồi liếc mắt chần chỉ san nói có con mèo nhỏ đúng tìm nhìn một chút thanh â m không có gì sức hẳn là ấu mèo chu vũ kiệt gật đầu nói đối với mèo hắn rất biết hai người chui vào bên trái rừng tây nhỏ men theo tiếng mèo kê u không người tìm phút chốc qua một phút chần chỉ san đột nhiên nào tới trước một cái sau đó hài lòng la lên ta chụp được là một cái tiểu quít mèo ai chu vũ kiệt đi tới nhìn một cái trần chỉ san trong tay hèn yếu g ầ y nhỏ con mèo nhỏ nói quýt mèo vẫn như thế g ầ y hẳn là một cái lưu l ạ c quýt mèo nhỏ như vậy hắn bao lớn trần chỉ san hiển nhiên không hiểu mèo chú vũ ký i nói phòng chừng nửa tháng đi con mèo này hẳn là một cái không có gì ăn cho nên g ầ y như vậy có thể ngay cả nước đều không uống thật đáng thương a trần chỉ san hai tay nâng lên tiểu quýt mèo đưa nó để ở trước ngực nhẹ nhàng ôm lấy tựa hồ muốn cho hắn một ít ô nu chú vũ ký nói ngươi đừng ôm hắn để cho ta tới nói xong cướp đi quýt mèo ngươi làm sao nha trần chỉ san bất mặt nói ngươi như thế thô bạo như vậy con mèo nhỏ đáng yêu như thế ngươi ôn nhu một điểm làm sao nắm hắn g â y ạ ngươi biết cái gì ạ chú vũ kín i nói mèo này g â y chính là cho mèo mẫu thân cắn vị trí bên này làm sao bắt cũng không đau hơn nữa con mèo nhỏ bị bắt vị trí này cũng sẽ không phản kháng nếu không ngươi đừng xem nó tiểu cào nát tay ngươi nhưng là dễ như trở bàn tay trần chỉ san n g à người nhìn quýt mèo bốn chân hướng xuống dưới không có chút nào phản kháng y tứ vì vậy gật gật đầu nói ồ hơn nữa loại này lưu lạc tiểu đ ộ n vật trên người bình thường đều có ký sinh trùng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn chú vũ trần chỉ san hỏi chúng ta đây đưa hắn đi bác sĩ thú ý tiệm chứ chu vũ kiệt hỏi làm sao người chuẩn bị dưỡng hắn trong nhà trọ không để cho dưỡng động vật hay trần chỉ san dùng ngón tay t r e o chọc chu vũ kiệt trong tay quýt mèo nói ta thích nhất quýt mèo thật giống như dưỡng một cái đây cô bé thiện tâm phát tác chu vũ kiệt cũng chỉ có thể nói như vậy đi chúng ta đi mua chút ăn về sau ngươi có thể tới nơi này cho hắn ăn đúng rồi ngươi chỗ ở địa phương không phải có thể dưỡng mèo sao trần chỉ san đột nhiên nghĩ đến một điểm này nói mèo này còn nhỏ coi như chúng ta bây giờ cho ăn hắn cũng không qua nội mùa đông có thể sẽ tươi sống chết rét ta nơi đó à chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói dưỡng con mèo là không có vấn đề gì chẳng qua là ta bình thường không có thời gian à, dưỡng mèo cũng không phải là chỉ này nước và thức ăn còn phải bình thường xúc phân đây không sao ngươi không lời nói x o n g ta có thể đi làm chân chỉ san cười nói chu vũ kiệt gật đầu một cái nói được rồi vậy thì nuôi đi chứ chu vũ kiệt cũng thích mèo đặc biệt là quýt mèo mặc dù bởi vì số lượng quá nhiều mà đưa đến không bao nhiêu tiền nhưng vô luận nhan sắc vẫn là nhan trị đều so với nước ngoài một ít gì mèo ba tư không có lông mèo mạnh hơn nhiều chính là quá bác é o r sĩ thu y hướng về phía con mèo nhỏ tiến hành sơ lược kiểm tra qua một lúc lâu sau đó lắc đầu một cái thở dài một cái chân chỉ san có chút xứng sở hỏi thầy thuốc thế nào con mèo nhỏ này là các người mới vừa nhặt chứ thầy thuốc hỏi chân t r ị san gật đầu một cái nói đúng con mèo nhỏ có vấn đề gì không con mèo nhỏ này thân thể nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ hơn nữa trong thân thể có ký sinh trùng bao gồm kiểm tra đến phía sau chữa trị muốn chữa khỏi hắn mà nói một hai ngàn đồng tiền đều không nhất định đủ thầy thuốc giải thích hắn đã nhìn ra hai người kia là phụ cận sinh viên điều kiện kinh tế phải có giới hạn muốn mắc như vậy chân t r ị san có chút kinh ngạc thầy thuốc gật đầu nói đúng m è o chó xem bệnh dưới bình thường tình huống khả năng so với người còn mất q ý nhìn tại kiểm tra trên đài run lẩy bảy tiểu b í mèo trần chỉ san ái tâm tăng gọn hướng về phía chu vũ kiệt nói ngươi mượn ta hai nghìn ta về sau còn cho ngươi nay còn cần ngươi còn mèo này vốn chính là ta dưỡng chu vũ kiệt cười một tiếng vừa hướng thầy thuốc nói thầy thuốc cứ việc xem đi tiền ta tới trả được kia đi trước giao tiền thế chân đi thầy thuốc nhìn chu vũ kiệt hài lòng gật đầu một cái tiểu tử này có chính mình lúc còn trẻ phong độ giao xong tiền thế chân sau Thầy thuốc đối c với o nữ m è nhân t i chính là phiền thoái rất ưa thích mua đồ đặc biệt là không tốn các nàng chính mình tiền thời điểm trần chỉ san nói như vậy nhiều đồ tốt ta muốn để cho con mèo nhỏ đều nếm một lần sau được rồi người nói tính trong tay đại nhuận phát túi đặt tay đau chỉ có thể hai cái tay đem đồ vật ôm ở trước ngực trở lại phòng khám bệnh sau thầy thuốc cũng vừa mới vừa làm xong kiểm tra chu vũ kịp hỏi thầy thuốc thế nào thầy thuốc nói mới vừa kiểm tra toàn thân qua một lần con mèo nhỏ trên người không có vấn đề gì lớn dinh dưỡng không đầy đủ mà nói các ngươi mua chút sữa dê phấn ngâm cho nó ăn trước mặt mấy ngày thiếu này điểm khó tiêu hóa thức ăn chỉ là thức ăn đủ rồi một tuần lễ thân thể hắn liền khôi phục ò n có trên người nó tra được mấy loại ký sinh trùng bất quá rất khó lây cho nhân loại nhưng các ngươi cũng phải chú ý một chú t t a cho các ngươi khai điểm dược chương á c ngươi trở t về dựa e o cho thời đút hẳn gian ăn, d ợ c t ư đối k hai ổ các cứng rót vào. Rót vào. Chân ngươi muốn rắn Như rót Rót rót? thế vào. vào? chỉ s n không h ể u thuốc hỏi. Thầy thuốc cười mươi ộ t tiếng, tâm, nói, yên n g cho các p hai mặc quýt chu vũ kiệt mướn bên trong phòng xếp hai người rằng con đường này mới đưa dược vật thông qua c h í c h cho con mèo nhỏ ăn vào nhưng hai người trên tay đều bị cào nát rồi tốt tại sớm chuẩn bị kỹ cảng ngược lại cũng không nghiêm trọng con mèo nhỏ bị để xuống sau lập tức chạy tới phụ cận dưới đáy bàn d ố t sức há hốc miệng muốn em mới vừa bị cưỡng ép rót hết đồ vật trò phương ra Giặt xong tay sau trần chỉ sẵn hỏi thuốc này còn muốn này mấy lần chú vũ kiệt nói một đợt điều trị là bảy lần ba ngày một lần cái này đợt điều trị xong rồi sau còn muốn sẽ thầy thuốc bên kia kiểm tra nếu như ký sinh trùng còn có lợi tự còn phải tiếp tục ăn hai mươi ngày a vừa vặn đụng phải mười một hay ngươi mười một phải đi v ề sao trần chỉ sẵn hỏi chu vũ kiệt trả lời đương nhiên phải đi v ề y ạ ngươi lo lắng con mèo nhỏ không người chiều cố đúng vậy trần chỉ san khô cằn nhìn chu vũ kiệt được rồi chu vũ kiệt đứng lên theo t ủ ti vi phía dưới lấy ra một cái chìa khóa nói đây là ta phòng này dự bị chìa khóa ngươi mười một có thể tới c h â n chỉ san cười nhận lấy chìa khóa suy nghĩ một chút sau đạo được chú vũ kiệt nói thật ra ngươi có d ả n h liền có thể tới xem một chút con mèo nhỏ ngươi cũng biết chuyện của ta nhiều không nhất định có thời gian chiếu c ô hắn ngươi có thể tới cùng hắn chơi bừa tới cùng hắn chơi bừa ngược lại không thành vấn đề c h â n chỉ san hầu nghi nhìn một cái b ố n phía nói vạn nhất lúc ta tới sau có khác cô gái tại ngươi nơi này vậy coi như không tốt lắm không cần lo lắng chú vũ kiệt chính nghĩa lâm nhiên nói ngươi đã có gian phòng này chìa khóa ta cũng sẽ không mang những cô gái khác tới nơi này những lời này ta tại sao nghe là lạ trần chỉ san h ồ nghi nói có phải hay không rất cảm động cái nhà này chỉ có thể có người một nữ nhân chu vũ kiệt cười hát hát nói phi trần chỉ san chửi thề một tiếng đạo đàn ông các ngươi đều là đồ tốt chu vũ kiệt khinh thường nói c ắ t nữ nhân các ngươi cũng không giống nhau kịch tv này bên trong tại sao luôn có nhiều như vậy xoáy ca lượn quanh cô gái này nhân vật chính chuyển còn không chính là vì thỏa mãn các ngươi những nữ nhân này trong lòng hận không được toàn thế giới xoáy ca đều lượn quanh các ngươi chuyển đối với những nữ nhân khác nhìn cũng không nhìn nước mắt nói b ậ y trần chỉ san nhất thời không nghĩ tới thích hợp lý do nói đó là vì tình yêu tình yêu là vĩ đại ngươi không hiểu hơn nữa đàn ông các ngươi cũng không giống nhau đương nhiên không giống nhau chu vũ kiệt khinh thường nói chúng ta chỉ là quấn quýt ra thân thể các ngươi quấn quýt ra tình yêu chưa nghe nói qua tình yêu giá cả cao hơn sao cho nên các ngươi yêu cầu cao hơn có đúng hay không lười cùng ngươi nói trần chỉ san đ ả o cặp mắt trắng g ã không nói lại người phương pháp tốt nhất chính là không nói miêu miêu miêu miêu, tới trần chỉ san ngồi trồm hút xuống bắt đầu trêu chọc mèo l ự chỉnh miêu con mèo nhỏ liếm tay mình nhìn phía trước bàn quái vật khổng lồ không nhìn thẳng mèo này hiện tại sẽ không nghe lời mới mới vừa quen chúng ta đây chu vũ kiệt nhẹ g i ọ n g nói đồng thời len lén tha đi qua chuẩn bị mang đến đánh lén bất quá mẹo thính g i á c hiện nhiên muốn cường nhiều chu vũ kiệt còn không có tới liền sớm chạy chạy thật nhanh chu vũ kiệt chỉ có thể bung tha trên thực tế con mẹo nhỏ này mặc dù bén n h y nhưng sức chịu đựng khẳng định không được muốn bắt vẫn có thể bắt lại nhưng chính là sợ hai hắn chui vào đáy giường vậy thì không có chơi theo trên bàn trong túi lấy dao ỉ ô g xé ra đem trai cho trần chỉ san h ắ n cầm lấy nắp v ê n vào con mẹo nhỏ đ uống y o g u r t thì ăn rất ngon nha như vậy được không trần chỉ san uống xong một cái đặc biệt l u ô n tố hỏi từ từ đi đi cũng có thể chu vũ kiệt đem nắp bình thả ở trên mặt đất mang theo trần chỉ san lui về phía sau nói cũng không thể lần đầu t i ê n tới nhà ta sẽ dùng cường đi qua một lúc lâu thấy hai nhân loại khoảng cách hơi xa rồi cảm giác gan toàn lại trở lại đồng thời y o g u r t mùi vị lại tại kích thích hắn mới vừa d ư ợ c quá khổ hắn cần gấp một điểm cái khác mùi vị đồ vật ngươi xem hắn tới đi chu vũ kiệt cười một tiếng con mèo nhỏ đã tại uống ý ô gút rồi mới bắt đầu chỉ là liếm một hồi phát hiện ăn cực kỳ ngon sau lập tức tinh thần tỉnh táo phát ra lô lô lô lại ngại thanh â m người nói chúng ta lần sau đem rượu sen lẫn ý ổ gục bên trong hắn có thể hay không tốt tiếp nhận một điểm trần chỉ s a n hỏi chu vũ kiệt nói có thể đợi một hồi bãi đủ trang một chút nhìn một chút trần chỉ s a n từ từ tới gần bị ý ổ gục thu mua con mèo nhỏ bông u xuống lòng cảnh giác trần chỉ s a n thành công mò tới hắn mau sau đó bắt đầu lò lo. hắn lông tóc có chút bẩn a có muốn hay không chúng ta lại tẩy một lần trần chỉ s a n hỏi vén thời điểm cảm giác tay có chút không trôi chảy chu vũ kiệt cũng ngồi trồm xuống sờ một cái nói chương t g n hai có một chút, một mới vừa tại bác sĩ thu mươi bọn họ hẳn là, chỉ là cho con mèo nhỏ n g ba thiếu chút nữa quên xong một mươi một cho con mèo nhỏ tắm sau tiểu quýt trên người nhẹ nhàng khoan khoái rồi rất nhiều mới vừa lúc tắm rửa nước quá nhiều khiến nó rất khó chịu nhưng sau đó máy xấy tóc làm khô sau vẫn là thoải mái nay tựa hồ để cho tiểu quýt nhỏ biết bên người hai người này là vì hắn tốt tiểu quýt bị sau khi thổi khô theo trần chỉ san trong tay này xuống chầm ung dung đi tới trên ban công an tâm phơi nổi lên mặt trời trần chỉ san sửa sang lại miêu lương nói những thức ăn này chủng loại vẫn là quá ít dinh dưỡng khẳng định không được đầy đủ ngươi một cái học sinh hay là quản tốt chính ngươi đi có nhiều như vậy ăn ngươi còn sợ hắn đói b ụ n g à chu vũ kiệt n ổ nước bọc đạo mọi người đều là thích bị yêu cầu cảm giác hy vọng có một cái không thể rời bỏ chính mình phi thường lệ thuộc vào chính mình thực tế bản chất chính là bọn hắn muốn đối với một người như vậy con á i đáng tiếc bên người không có cũng chỉ có thể lựa chọn chiếu cố động vật trần chỉ san không để ý nói nếu không tại trên mạng mua một ít đi người máy vi tính ta có thể dùng sao có thể người bà ảo đi thôi chu vũ kiệt n ú n n ú n vai nói trước mắt đã ly bảy b Bả ạ chiến trường chính hay là ở d c m cho đến mười hai niên mới có thể đẩy ra chính thức thành phố thu mua bảo vật đương nhiên hiện tại dùng điện thoại di động đăng nhập bà ảo cũng được chính là được đăng nhập c h ì n h duyệt lại truyền vào địa chỉ trang web hoặc là theo bãi đủ tiếp lời tiến vào sau đó đi vào b ọ á o địa chỉ trang web cũng là pc đem phiên bản ở một cái trên màn ảnh nhỏ nhìn ngươi ánh mắt đau c h â n chỉ san thuần thục mở máy vi tính ra tiến vào b ọ á o sau bắt đầu soi mói đủ loại mèo ăn bất quá cũng không có mua mà là toàn bộ gia nhập mua đồ xe chu vũ kiệt hỏi ngươi như thế không mua c h â n chỉ s a n đáp những thứ này đều quá mắc ta đang chờ ngày một ư ơ i một tháng m ộ ư ơ i một đánh g ã y mua đây x o n g t ậ p một chu vũ kiệt sửng sốt một chút hỏi c h â n chỉ s a n đạo đúng vậy ngươi quả nhiên cũng biết năm ngoái nhà chúng ta mua một đài máy giặt quần áo mua nửa giá cho nên năm nay ta chuẩn bị nhiều đồn trú một điểm hàng hóa chờ đến song thập một ngày đó một lần nữa tính mua ngươi sẽ không sợ những thứ này thương gia trước tiên đem giá cả cao gấp đôi sau đó đến song thập lần nữa cho ngươi hạ xuống chu vũ kiệt cười nói trần chỉ săn nói ngươi coi ta ngốc cả ta sớm liền nghĩ đến ta nửa năm trước liền bắt đầu tại trên mạng tìm thích đồ giá cả ta đều ghi xuống đến song thập một ngày đó lại so sánh một chút thì sẽ biết hơn nữa còn có thể theo thật thể tiệm so sánh sao chỉ là có chút kỳ quái hiện tại trên mạng đồ vật giá cả cùng thật thể tiệm cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu đặc biệt là đồ điện loại sản phẩm đơn giản nha bởi vì đồ long giả cũng thay đổi thành ác long rồi chứ chu vũ kiệt cười nói có tiền ai không kiềm ạ bất kể gần ba giờ rồi ta phải đi về đợi một hồi ta còn có giờ học trần chỉ san có chút không nỡ bỏ tiểu u y ế t lại đem hắn bế lên tàn nhẫn vén một phen chu vũ kiệt gật đầu một cái nói cái này thiên không lạnh đem nó một người thả bên này không việc gì dù sao mèo xa cũng có mèo có cái chỗ tốt chính là mình sẽ tìm mèo xa đại tiểu tiện đây đối với nhà trọ trong hoàn cảnh mọi người tới nói phi thường phương tiện nếu đúng như là chó mà nói vậy coi như khổ ép mang theo mỹ nữ phụ đạo viên trở về trường học chu vũ kiệt lại đi rồi phụ cận internet xế chiều hôm nay t o chu, chu vũ kiệt cười nói không việc gì không cần lo lắng điểm một chai tiếp bích chu vũ kiệt cùng hai người đều ngồi xuống sau đó đem cùng lao đinh trong lúc nói chuyện với nhau dung đều báo cho hai người bất quá mèo sự tình không nói chu tòng khuê vỗ ngược một cái n g ư ờ i nói không việc gì là tốt rồi nói như vậy chúng ta liền có thể tùy tiện rằng co đúng vậy bất quá ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều cũng liền một hai tháng phần sau khả năng cũng không cần chú vũ kín nói dựa theo hắn kế hoạch bây giờ còn chỉ là tiểu đà tiểu nháo chờ đến thật bắt đầu đốt tiền l i n rồi thủy quân tuyên truyền căn bản là so ra k é m chân chính quảng cáo hiệu quả càng không cần phải nói đám học sinh này căn bản cũng không chuyên nghiệp không biết bị blog bài viết những thứ này bình đại phong bao nhiêu số vương kiệt bắt được trọng điểm hỏi chu ca về sau chúng ta phải mời hệ bên trong cái khác lớp học người đến làm việc đúng dùng hết sức vén một cái lông dê s á t thực không đúng chu vũ kiệt nói trung quy nhiệm vụ bọn họ chủ yếu là vì học tập nếu như đầu nhập quá nhiều tinh lực ở trên mặt này ngược lại cái mất nhiều hơn cái được hơn nữa thời gian phân phối lên cũng không hợp lý chu tòng quy nói thật ra để cho cái khác lớp học đi vào ngược lại cũng tính một chuyện tốt chúng ta mấy ngày gần đây náo lớn như vậy toàn bộ khoa máy tính thậm chí những ngành khác đều biết không ít người tới hỏi dò biết rõ chúng ta một giờ t h à n h toán mười đồng tiền bọn họ còn nói cho bọn hắn tám khối là được nhiều người xác thực có thể ép giá chu vũ kiệt cười một tiếng tư bản xã hội chính là như vậy nhân lực càng nhiều như vậy tiền lương càng thấp ngược lại cũng là như vậy ngược lại không phải là nhà tư bản quá hát tâm mà là đây là thị trường lựa chọn cho nên khi hai mươi niên đại sinh ra miệng người đại phúc độ hạ xuống thời điểm tôi gấp thật ra chính là nhà tư bản bởi vì nhanh không người b ó p luật rồi vương kiệt dò xét hỏi chu ca chúng ta đây xử lý như thế nào chu vũ kín nói tự chúng ta lớp học giá cả không thay đổi bất quá phải dựa theo lao đinh yêu cầu hạn chế thời gian cái k h á c lớp học mà nói vậy thì nhìn thị trường tự quyết định đi hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai mươi bốn cấp nhãn hiệu thứ ba buổi sáng chu vũ kiệt hướng chu t ò n g khuê xin nghỉ có cái công cụ người trưởng lớp chính là phương tiện dù sao chủ nhiệm lớp lao đinh đã biết rồi tình huống của hắn dưới bình thường tình huống cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt thượng hải thị coi như toàn bộ quốc gia số một số hai thành phố lớn buôn bán không khí tự nhiên cũng là phi thường đắt đỏ đủ loại thế giới năm trăm cường toàn cầu nổi danh quán rượu các loại ngân hàng bảo hiểm chờ tài chính c ự đầu đều tại tòa thành thị này mở ra đủ loại trụ sở chính cơ cấu mà buôn bán phong phú trong hoàn cảnh nhãn hiệu ghi danh tự nhiên cũng dị thường bận rộn ít ở khu tàu bảo đường số 650, n ơ i n à y là thượng hải thị ghi danh nhãn hiệu vị trí đang đợi khu nhận được số chờ đợi sau một tiếng cuối cùng đến phiên chu vũ kiệt n g à i khỏe chứ ngài là lấy cá nhân thân phận ghi danh vẫn là công ty thân phận cái b à n đối diện tiểu cô nương mặt trái xoan phi thường nghề nghiệp hỏi chu vũ kiệt lộ ra m u ê người nụ cười nói lấy danh nghĩa công ty tiểu cô nương đạo được mời cung cấp giấy chứng nhận tương quan chu vũ kiệt đem đã sớm chuẩn bị xong một nhóm tài liệu đều đưa tới chủ yếu chính là bằng buôn bán bản sao cùng với mới vừa viết nhãn hiệu s i n sách giấy như vậy tiểu cô nương vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này nhãn hiệu ghi danh thật có rất nhiều công ty sẽ duy nhất đến nhưng xuất hiện ở phòng khách bình thường cũng liền m ấ y cái chân chính số lượng nhiều đều là đại công ty sẽ có đặc biệt vip chiêu đãi sảnh hoặc là đến cửa phục vụ chu vũ kiệt tiếp tục duy trì nụ cười trong lòng âm thầm mắng mới vừa thiếu chút nữa tay đều viết phế bỏ đầu điều khoa kỹ công ty hữu h ạ ghi danh dây số tiểu cô nương nhanh chóng đem tin tức chuyển vào máy vi tính sau đó mở ra trang kế tiếp cũng chính là nhãn hiệu s i n sách song tập một tiểu cô nương sửng sốt một chút không tự chủ được nhìn một cái đối diện nam nhân ghi danh là song tập một khe nằ đồ chơi này lại còn có người muốn tới ghi danh là một nữ nhân đối với mua đồ tồn tại trời sinh si mê tự nhiên biết rõ song thập m ọ i khái niệm mà là một tên chuyên nghiệp nhãn hiệu ghi danh viên cũng biết đủ kiến thức chuyên nghiệp tối thiểu một cái nhãn hiệu giá trị trình độ n à n g có thể rất lớn khái đ o á n được loại này song thập một nhãn hiệu tuyệt đối thuộc về bảo khoản loại hình từ lúc năm ngoái cũng chính là năm hai nghìn không trăm linh chín hàng châu ạ ly bảy b ạ lần đầu tiên đem nửa giá mua đồ tết mừng năm mới cùng song thập một cái này độc thân chó ngày lễ liên tiếp sau ngày đó buôn bán tóc trán sinh tăng vọn càng là v ị bạ tụ tập đại lượng danh tiếng cùng danh tiếng mà năm nay theo hơn nửa năm bắt đầu bà ảo ngay tại đại lượng tuyên truyền năm nay song thập một không ít tuyến hạ cự đầu như điện tử cự đầu siêu thị điện gia dụng cự đầu đều rối rít ra nhập vào có thể nói tạo thế hành động đã rõ rành rành bọn họ muốn đem song thập một cái này độc thân chó tiết biến thành một cái khiến người điên cùng mua đồ tiết hoàn toàn tiêu diệt độc thân chó để cho bọn họ hoàn toàn bị quên mất chỉ là không người nghĩ đến này song thập một ba chữ cũng có thể biến thành một cái nhãn hiệu nếu như biến thành nhãn hiệu người trước mắt có độc nhất quyền sử dụng như vậy bà ảo sẽ như thế nào cái khác thương gia sẽ như thế nào không cho phép sử dụng vẫn là giao sử dụng phí mặc dù rất khó thu dường như rất nhỏ khả năng nhưng theo luật pháp góc độ đi lên nói nếu quả thật thành lập vậy thì phải thu được trao quyền mới có thể sử dụng thế nào có vấn đề gì chu vũ kiệt tiếp tục duy trì mỉm cười mấy người không có gì là một tên chuyên nghiệp nhân viên công chức tiểu cô nương vẫn nhanh chóng khôi phục lại điều khiển con chuột cùng bàn phím đem xin trong sách tin tức từng cái từng cái đưa vào xác nhận thật là không có vấn đề sau tiểu cô nương điểm kích rồi xin hệ thống sẽ tự mình tiến hành sơ lược quét xem xác nhận không thành vấn đề sau thì sẽ chính thức nhập kho chờ đợi b ư ớ c kế tiếp nghiêm khắc khảo hạch nếu như lại không thành vấn đề sẽ công nhiên bày tỏ sau đó chính là căn cứ loại hình bất đồng tồn tại không đồng thời giữa cuối cùng hạch định hạch định sau đó sẽ phát hạ chính thức nhãn hiệu văn k i ệ n mặc dù quá trình chậm một chút nhưng trên thực tế tại công nhiên bày tỏ thời điểm liền đã có hiệu ứng pháp luật trừ phi có người có thể xuất r a đã ghi danh chứng minh hoặc là tương tự xâm quyền chứng minh bằng không tại luật pháp quy định bên trong không có thu được thân thỉnh giả t r o quyền người ngoài là không thể sử dụng bất quá loại này luật pháp tranh chấp rất ít thấy trừ phi là một cái vừa mới xuất hiện nhưng danh tiếng nhưng lớn vô cùng tên vâng không danh tiếng không đủ cao người khác cũng sẽ không dùng danh tiếng đủ cao một năm cũng chưa chắc có mấy cái cũng liền mấy năm gần đây mạng lưới thuật ngữ sẽ bị một ít thật tinh mắt người nhanh chóng ghi danh bất quá mạng lưới thuật ngữ bản thân cũng không có quá lớn giá trị buôn bán nhưng cái này song thập một phẩm bài cũng không giống nhau xin thành công tiểu cô nương nhìn đến mấy chữ này cũng biết cái này nhãn hiệu thông qua sơ thẩm chờ đợi bức kế tiếp khảo hạch rồi một khi khảo hạch thông qua lại công n h i ê n bày tỏ mà nói lại bị một cái dân trên mạng phát hiện chuyển tới trên mạng như vậy cuối cùng nhất định sẽ chuyển tới hàng châu ta cự đầu tập đoàn trong hai suy nghĩ một chút thật làm thành như vậy sợ rằng đám dân trên mạng lại có dưa có thể ăn tiểu cô nương suy nghĩ một lát sau lật ra trang thứ nhất song m ộ ư ơ i một đây là tờ thứ hai xin đơn lui về phía sau nữa lật đi song thập một c u n g hoan đây là tờ thứ hai xin nhắn hiệu tiểu cô nương sửng sốt một chút lại nhìn một chút phía dưới văn kiện độ dày lập tức lật lên song thập một mua đồ tiết song thập một tết mừng năm mới song thập một cồn g hoa đêm song thập một mua qua internet song thập một mua qua internet tết mừng năm mới song mười một tết mừng năm mới song mười một mua đồ tiết song mười một tết mừng năm mới song mười một mua qua internet tiểu cô nương khẽ nhất miệng thiếu chút nữa kêu lên người tốt đây là một lưới bắt h ế c t a mua đồ cùng song thập một lấy song mười một liên tiếp toàn bộ bị xin từ đầu đến cuối thứ tự không giống nhau cũng bị xin sáu trăm mười tám cũng là giống như vậy căn bản cũng không cho người ta công ty vòng qua nhãn hiệu cơ hội nhìn một cái người bên cạnh tiểu cô nương không khỏi bội phục lên những thứ này nhãn hiệu nếu là thật thành công trước mắt sử dụng song thập từng cái chút ít công ty lớn mặc dù sẽ không cho bọn hắn mang đến quá lớn t h i ề n thoái nhưng luôn sẽ có một ít ảnh hưởng mà những đại công ty này bình thường vẫn là nguyện ý dùng tiền đến giải quyết những thứ này ảnh hưởng hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao c h u y ệ n siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai mươi năm đánh vỡ internet gây dựng sự nghiệp người vận mệnh mãi cho đến buổi chiều sáu mươi mấy cái nhãn hiệu mới bị nhãn hiệu ghi danh cục tiểu tỷ tỷ thua xong ra cửa chu vũ kiệt khỏe môi v ệ lên đến một cái không tưởng tượng nổi góc độ c hai í n h người c n không đại ế n ngày h danh g rất nhiều người đều biết tại hậu thế giữa hai bên nghiệp vụ cũng thuộc về đối thủ cạnh tranh nhưng ở không chín n liên trước hai người nhưng không có gì xung đột lợi ích bà hảo làm là c hai c cũng chính là cung cấp một cái bình đại cung cấp cả nước mạng lưới cửa hàng cùng dân trên mạng sử dụng mà di giờ chính là b hai c cũng chính là tương đương với một cái mạng lưới siêu thị chính mình theo thương gia kia mua hàng hóa sau đó sẽ bán ra cho dân trên mạng bản chất cùng ồ mạt đại nhuận phát giống nhau chỉ là bình đại là tại trên mạng nhưng internet đồ chơi này chính là làm sau khi lớn lên thì nhất định phải v ư ợ t giới bởi vì internet bản chất chính là như thế l ú n đoạn sau đó cần phải phát triển đến cái khác lĩnh vực và không người khác sẽ đánh tới ngươi chiến trường chính càng không cần phải nói b ạ o cùng di r ờ hai cái này đều là mua đồ thuộc tính không c h í niên h n trái phải di r ờ mặc dù đã có nhất định danh tiếng nhưng kích thước chỉ có mười mấy cái ức cùng một năm bạn ảo buôn bán ngạch cao đạt hơn hai nghìn nữ di rời kích thước mặc dù tiểu h lợi nhuận dẫn đầu nhưng cao b à ảo buôn bán ngược lại n h ư n g lợi nhuận nhưng thấp Á luy bậy bạ tự nhiên cũng muốn làm mạng lưới thương thành vì vậy bạ có thu mua di rời ý tưởng dù sao mình từ đầu lại tới quá phí sức có một cái có sẵn thành thuộc hệ thống là hoàn mỹ nhất thu mua đối tượng bất quá lấy đông ca làm người làm sao có thể bán chẳng những không bán hắn còn muốn khiêu chiến á luy bậy bạ thắt ở mua qua internet lĩnh vực địa vị gia tâm bừng bừng vẫn còn không tám niên liền đẩy ra sáu trăm mười tám mua đồ tiết so với song thập một còn phải sớm hơn đông ca xác thực rất có đầu ó c buôn bán mua đổ tiết bản thân không những có thể thu được kết x sau đó song thập một ra đời sáng tạo mặc dù là bắt chước nhưng mà mượn ạ lưu bảy bạ bả hệ tuyên truyền cùng với bạ hào người sử dụng kích thước song thập một rất nhanh thay thế sáu trăm một mươi tám trở thành cả nước mua qua internet tết mừng năm mới không chín niên một pháo thành công sau đó đi qua một mươi một mươi một niên vô hình tuyên truyền rất nhanh thì trở nên đi sâu vào lòng người hàng năm giao dịch định mức chữ kích thích cả nước dân trên mạng song thập một cũng sẽ ở mỗi cái trên bình đài trở thành hấp dẫn tin ở dòng đầu càng không cần phải nói vì tạo thế á lì bảy ba hệ chuẩn bị song thập một n ê m biết danh tiếng thậm chí có khả năng ngăn chặn đêm xuân bất quá này hai đại công ty bao gồm cái khác vô số đại phẩm bài con đường thường đều quên một chuyện đó chính là ghi danh nhãn hiệu cho đến năm hai nghìn lẻ một thấp á lì bảy ba mới không chút hoang mang ghi danh song thập một nhãn hiệu sau đó lợi dụng cái này vũ khí ép hướng tình thế mười phần di d ờ những con này ti giao đấu hơn mười chàng liên miên mấy năm mặc dù nói một cái tiểu thương tiêu đối với bất kỳ đại công tin nào đều không phải là cái gì uy hiếp trí mạng nhưng ảnh hưởng nhưng sẽ có bởi vì đây là một cái luật pháp chỗ sơ hở đồng thời chỗ sơ hở này cũng phải xem tại trong tay a i tại chu vũ kiệt người bình thường này trong tay tương đương với không dùng cao thắng cũng chơi đùa không đi xuống nhưng nếu như nắm giữ những thứ này nhãn hiệu người là bọn hắn đối thủ cạnh tranh vậy coi như có náo nhiệt mà nhãn hiệu bản thân cũng là giá trị hậu thế đã từng cháy qua mấy tháng con chuột đôi dịch làm gậy nấm hương chờ một chút trong thời gian ngắn buốc lửa mạng lưới thuật n ữ cũng bị thật tinh mắt người cỡ mà hắn giá trị đều cao đạt triệu. cho tới song t h ậ p một loại này danh tiếng cực cao lại giá trị buôn bán rất nặng nhãn hiệu cho dù so ra k é m giá trị sáu mươi triệu đô la mỹ ipad nhưng là thuộc về cùng một loại cấp bậc nhãn hiệu trở lại chỗ ở tiểu quýt mèo ăn uống no đủ đang ở trên ban công tắm nắng tiếng cửa mở đánh thức hắn ngẩng đầu lên dùng coi rẻ ánh mắt nhìn một cái chính mình xúc phân quan tiếp theo sau đó ngủ mẹ lao tử trọng sinh trở lại lại còn phải chiếu cấu ngươi chu vũ kiệt tâm tình thật tốt tự nhiên không thèm để ý làm một xúc phân quan dọn dẹp xong sau đó ngồi vào máy vi tính trước mặt hai bảy máy vi tính đã đào nửa tháng so với đặc biệt tiền thu được hơn tám mươi mai để cho ẩu thỏa chu vũ kiệt đưa chúng nó đặt ở bất đồng trong số tài khoản cũng có một bộ phận đặt ở mấy cái trong u ũ i fp đến mức hiện nay so với đặc biệt tiền mặc dù vẫn là cuối cùng bảo đảm nhưng đối với chu vũ kiệt tới nói cũng không cần quá bận tâm đây cũng là tại sao không có nhiều mua mấy đài máy vi tính đào quáng nguyên nhân chờ đến về sau tài chính đầy đủ trực tiếp dùng máy chủ đào quáng thậm chí còn có thể an bài người đi nước ngoài mua hiệu suất cao hơn nhiều ghi danh s o n g thập một nhãn hiệu trong tay liền cầm to lớn giá trị đây chính là trước mắt chính mình lớn nhất tiền đặt cuộc nếu là bước này đi đúng rồi chính mình đệ nhị dung tim cũng đã thành 2048 du hí cũng có thể có một ít thu vào coi như lúc đầu tài chính không là vấn đề nhưng internet công ty phát triển còn cần số lớn tài chính tới chống đỡ theo thiên sứ đến phiên phần sau ạp đẹp vòng đầu tư bỏ vốn xác thực có thể thu được đủ tài chính nhưng cùng lúc cũng sẽ tiêu hao kết xù cổ phần đây cũng là tại sao rất nhiều mới thành lập công ty người sáng lập đều chỉ có số rất ít cổ phần l i ề n b ạ i đủ thẹn xẹn ạ lủy bậy bà bạ đều không tránh được loại số mạng này đương nhiên đầu tư bỏ vốn cũng không phải là chỉ vì tiền phong đầu phía sau tài nguyên có lẽ quan trọng hơn nhưng nếu như trong tay mình có thể có nhất bút không nhỏ tài chính có khả năng phòng ngừa xuống mới bắt đầu lượng tiền bạc thiếu không tài nguyên đầu nhập lại hao nhất phí cổ quyền thiên sứ vòng cùng a vòng cũng là đủ rồi hơn nữa những thứ này nhãn hiệu còn có thể dựng một ít internet từ đầu mặc dù cũng có có thể sẽ đắc tội trong bọn họ một bộ phận nhưng có đủ tài chính mình mới có thể phá internet gây dựng sự nghiệp người vận mệnh không đến nỗi chờ đến công ty mình làm lớn lúc trong tay mình chỉ có mấy cái điểm cổ quyền miêu miêu miêu. tiểu quýt trốn ở nhảy lên giường bắt đầu kháng nghị tê hẳn là nói xúc phân quan bổn hoán đói chuyến hót tháng chín chương hai mươi sáu đối thoại lâm hữu đức được rồi được rồi chu vũ kiệt nắm lên tiểu quýt mèo gãy bộ đưa nó đặt ở bên cạnh trên bàn cái bàn tương đối cao bên cạnh lại không gì đó văng cầu tiểu quýt mèo không dám n ả y xuống chỉ có thể miêu miêu miêu kháng nghị mở ra mèo ăn túi đổ ra miêu lương lại trộn hơi có chút ý ô gút chờ đợi miêu lương ngâm mềm mại sau đặt ở trên bàn tiểu quýt mèo lập tức chạy qua l ố l ố l ố lại nhảy ăn chu vũ kiệt thì ra ngoài ăn một phần ép huyện ăn vặt trở lại sau liền bắt đầu rồi công tác chính thức khoảng thời gian này á bảo lượng đã vượt mười ngàn nhưng chân chính không có thủ tiêu cũng sử dụng cái sân thượng này cái khác phần mười mà này những người này, Là trước mắt là bậc cốt lõi nhất người sử dụng bọn họ nhu cầu là chu vũ kiệt chủ yếu thỏa mãn đối tượng sớm tại trình tự phát hành ban đầu chu vũ kiệt liền tại phần mềm trên hậu trường trồng vào một đạo trình tự đó chính là căn cứ người sử dụng lục soát nội dung ở phía sau đài lên biểu hiện xếp hạng lục soát nhiều nhất phần mềm sẽ bị theo thứ tự xếp tại trên bảng xếp hạng lấy cung cấp hậu trường nhân viên cũng chính là chu vũ kiệt cái công ty này quan can tư lệnh tham khảo được đến cái bài danh này chu vũ kiệt mỗi ngày nhiệm vụ chính là từ trên xuống dưới đem những thứ này phần mềm thêm vào tốt tại trước mắt nhiệm vụ lượng cũng không nặng một ngày cũng liền ba mươi năm mươi cái loại này phần、mềm. xếp hạng gần chót thì khả năng bị tìm tòi một hai lần có thời gian mà nói chu vũ kiệt cũng sẽ đem những thứ này phần mềm thêm vào bình đại dựa theo trước mắt tình trạng sợ rằng qua một ư ơ i một thì phải chân chính nhận người rồi mà không phải lợi dụng v ư ơ n g kiệt hoặc làm mấy cái khác đi làm thêm nhân viên gọi điện thoại lần nữa cùng chu tổng khuê mời nửa ngày nghỉ chu vũ kiệt chuẩn bị một chút chưa đều tốn tại bên này đến buổi tối lúc đột nhiên nhận được một cái điện thoại xa lạ này ngươi tốt vị nào chu vũ kiệt nhận điện thoại hỏi trong điện thoại truyền đến một tên giọng nữ nói chu tiên sinh ta là cạ dị ngươi khách hàng chuyên viên lý tâm Ngày, hai ngày trước thắc công ty chúng ta tìm lâm hữu đức, đức, đức là hắn đứng đầu thí sinh thích hợp năng lực không tính là ngành nghề đứng đầu nhưng cũng xem là tốt tài nghệ hơn nữa lấy trước mắt đầu điều công ty kích thước muốn mời đứng đầu cũng không khả năng nặng hơn quy tắc là vấn đề nhân phẩm ít nhất hậu thế vài chục năm sau m ì khi cúp điện thoại lý tâm rất nhanh thì đem một cái số điện thoại thông qua cờ cờ chuyển tới chu vũ kiệt trả lời đa tạ mỹ nữ a lần sau mời ngươi uống trà sữa lý tâm được a sửa sang ý nghĩ một chút chu vũ kiệt bấm điện thoại nam âm thanh sau điện t h o ả n đối chu vũ kiệt đạo ngại khỏe chứ là lâm tiên sinh sao ta là thượng hải thị đầu điều công ty chu vũ kiệt xin chào chu tổng trong điện thoại cũng vang lên lâm hữu đức là thanh âm ta trước đã cùng lý tiểu thư liên lạc qua rồi chu tổng nghe tuổi rất trẻ à. chu vũ kiệt hỏi lý tâm không có nói cho ngươi ta tình huống tặc kẽ lâm hữu đức nói không có lý tiểu thư chỉ là nói cho ta biết quý công ty tình huống ta đây đơn giản giới thiệu một hồi ta là đầu điều công ty người sáng lập năm nay một ư ơ i chín tuổi là thượng hải đại học một tên sinh viên năm nay đại nhất chu vũ kiệt nửa cười giới thiệu trẻ tuổi sinh viên gây dựng sự nghiệp tại danh tiếng lên s ắ c thực người thật hấp dẫn hơn nữa cũng nhận được quốc gia cùng với địa phương chính sách chống đỡ nhưng trên thực tế tại chính thức lựa chọn công an việc làm nhậm chức nhân viên trong mắt ngược lại là cực không ổn định đối tượng bởi vì này trong đó phần lớn cũng sẽ lấy thất bại mà kết thúc cho dù gia nhập công ty rất nhiều cũng sẽ tràn đầy không tín nhiệm tùy thời chuẩn bị chạy trốn trừ phi công ty này thật rất có tiền đồ có thể để cho hắn coi tốt như năm đó dột kiểu ban g chủ tại á bồ mới thành lập thời điểm kinh doanh khó khăn dột muốn lấy cổ phiếu cho một tên thợ đại phát tiền lương nhưng tên này công ty không đồng ý mặc dù nói sau đó vị này thợ cũng lăn lộn đến công ty cao tầng nhưng là bỏ lơi trở thành một tên siêu cấp phú hào cơ hội có lẽ rất nhiều người nói hắn đốc nhưng đó là đứng ở mã hậu pháo ánh mắt không có bất kỳ ý nghĩa gì mà lý tâm không có nói cho lâm hữu đức cái tình huống này chỉ sợ cũng là lo lắng một khi nói sợ rằng phần sau liền không có cơ hội mà bây giờ từ chu vũ kiệt tới báo cho biết thì ít đi nhiều một phần trách nhiệm lâm hữu đức dừng phúc chốc cười nói không nghĩ tới chu tiên sinh quả nhiên còn trẻ như vậy thời đại học liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp internet thời đại rất nhiều phần mềm hoặc là trang web thời gian một tháng là có thể phân sinh tử chờ đến tốt nghiệp đại học sợ rằng hoàng hoa thái đều lạnh chu vũ kiệt cười nói lâm hữu đức nói điều này cũng đúng apple uy gủ sộp tozer google vẻ mặt này mấy nhà c ự đầu công ty tất cả đều là sinh viên gây dựng sự nghiệp thành nếu như mấy người này cũng tốt nghiệp lại gây dựng sự nghiệp chỉ sợ cũng không có những cơ hội này rồi đúng cá nhân ta cho là nếu phát hiện cơ hội thì phải bắt lại vung tha sợ rằng cũng không có cơ hội nữa chu vũ kiệt cười nói lâm hữu đức hỏi vậy không biết chu tổng cho là cơ hội là gì đó chu vũ kiến nói di động internet điện thoại đối đầu lâm hữu đức trầm m ặ t lại di động internet mấy chữ này hiện tại đúng là sở hữu í thành nghề giả thảo luận đề tài bao gồm một ít internet cự đầu cũng đều bắt đầu coi trọng lãnh vực này nhưng coi trọng thì coi trọng mở thế nào phát lãnh vực này rất nhiều người đều là đầu góc mơ hồ trước mắt internet ngành nghề chủ yếu thu vào chính là quảng cáo du hí mua đồ bình đ à i chờ một chút đối với lấy quảng cáo thu vào là chủ công ty như môn hộ trang web lục soát động cơ di động internet như vậy mà là nhỏ đối với bọn họ tới nói phi thường không hữu hảo đối với lấy du hí vì chủ công ty điện thoại di động phối trí trước mắt còn quá thấp chơi đùa không là cái gì đại hình du hí tùy thời apple áp app bình đài cho thấy không tệ tiền đồ nhưng trước mắt thủ du vẫn là lấy đăng cơ du hí thu lệ phí làm chủ ở nước ngoài một chiêu này đi thông nhưng quốc nội không được không nên nói a n d roi d điện thoại di động chính là apple cũng là một nhóm người mua saudi quét cơ liền apple cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt và không còn có thể phong điện thoại di động ập đi không được làm thành như vậy ai còn mua apple điện thoại di động cho tới mua đồ bình đài bọn họ ngược lại ảnh hưởng không lớn bất quá mua đồ bình đài trước mắt tinh lực chủ yếu hay là ở mở mang đầu cuối người sử dụng Chỉ lâm à đ hữu đức tiếp lấy hỏi chu tổng ta biết quý công ty hai trăm linh bốn tám ở nước ngoài trên thị trường thu được không tệ thành tích như vậy đầu điều công ty nghiệp vụ chủ yếu là du hi sao muốn nào một cái có tài nghệ người dựa vào miệng thì không được loại trừ mã vân chu vũ kiệt tự nhận là không có tài nghệ này vì vậy đem hai trăm linh bốn tám vạch đến rồi đầu điều công ty giới cờ cứ như vậy công ty có một cái không tệ sản phẩm mới có tư cách đi mời một ít đảm nhiệm nhân viên chuyên nghiệp dù hy sẽ là công ty chúng ta nghiệp vụ chủ yếu một t r o n g nhưng nòng cốt là cái khác sản phẩm chu vũ kiệt nói đó là ạ bậc cái này ứng dụng thị trường lâm h i ế u đức hiển nhiên cũng làm đủ môn học tài liệu đã sớm t r a rõ ạ bậc cái này phần mềm cũng sử dụng mấy lần chu vũ kiệt cười một cái nói tại sơ kỳ hoặc có lẽ là năm nay ạ bảo sẽ là công ty nghiệp vụ chủ yếu lâm hữu đức hỏi chúng ta đây có thể hay không biết được đầu điều công ty sau này phát triển kế hoạch đương nhiên có thể chu vũ kiệt cười nói vất quá này nhắc tới coi như mà nói dài không đúng hẹn cái thời gian chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện qua lại chi phí quán rượu chỗ ở ta có thể toàn bộ thanh toán bên đầu điện thoại kia ngừng năm giây nói được ngày mùng ngày năm tháng mười ta bay một chuyến thượng hải đến lúc đó hy vọng có thể nói chuyện không thành vấn đề chu vũ kiệt cười đáp ứng nói hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai mươi bảy về nhà ngày mùng ngày một tháng mười chu vũ kiệt hẹn hàn đảo ngồi chung lên về nhà xe buýt bởi vì đi sớm Cao tốc đã k h ô ngồi thế buýt tốc thật một xuất trạm, tăng ít một, một không nhanh, nhiều hai cha chở không cách phần không. Chín cha không khoa chương hơn. đến đến nào ngăn con sơn. người bên ngoài, nào lớn con này, niên là giờ xe báo đều đều quý có được, độ điểm đã đã điểm đại mở Mới mẹ mẹ vừa xe taxi sau khi về đến nhà chu vũ kiệt cảm giác một trận dễ dàng này hai mươi ngày tới tại thượng hải qua quá đặc sắc quân huấn gây dựng sự nghiệp dưỡng m g è o nên có đều có rồi chỉ là tạm thời công ty vẫn là phát triển quá chậm. bất quá cũng không quan hệ đến tháng m ư ơ i hạ tuần lên một tháng độ a p p áp thu vào số sách tình huống liền hoàn toàn khác nhau 2 0 i t r ở quốc nội đã rất có danh tiếng tại du h í trên bảng xếp hạng xông vào trước 20 m à ở nước ngoài thành tích cũng rất tốt apple n g ắ m nghĩa tháng chín phần là tháng tám phần gấp mấy lần số lượng nói cách khác tháng này thu vào sẽ đạt tới bảy con số này đối với mình tiếp theo kế hoạch còn có trợ rút càng không cần phải nói trong tay chỗ cầm song thập một nhãn hiệu một khi nhãn hiệu cục công bố sợ rằng ngay lập tức sẽ có thể trở thành hấp dẫn đầu đ i ề u p h ỏ n g chừng hàng châu một số người phải gấp lấy dơ chân có câu nói hai từ ba tuổi trước hắn toàn bộ là ở nhà đi học sau đó hắn một nửa là ở nhà cấp hai cấp ba chỗ ở sau đó hắn một bảy thời gian là ở nhà lên rồi những thành thị khác đại học như vậy hắn chỉ có tại ngày nghỉ thời điểm mới là trong nhà cho tới công tác nếu như ra ngoài đi làm như vậy chỉ có hết năm mấy ngày mới là trong nhà mỗi một cha mẹ đều hy vọng hải t ử sớm một chút lớn lên nhưng lại không hy vọng bọn họ lớn lên bởi vì trưởng thành c h ú n g sống thời gian cũng liền càng ngày càng ít ngươi nói ngươi khó được trở lại một chuyến làm sao lại ở nhà đợi bố n thiên thật là tức trách ta chu mẫu thân vương văn quyên vừa đem đầu heo nhét vào nhi t ử trong chén vừa trách móc đạo chu trí quân cũng nói h e o đúng vậy thả cái bảy ngày ngươi quả nhiên chỉ ở nhà đợi bố t i ê n n g ư ơ i nói cái lý do cho chúng ta nghe một chút chúng ta cũng không phải vô lý người có phải hay không có bạn gái bạn gái vương văn quyên ánh mắt sáng lên lập tức hỏi bao lớn nghiên kỷ n g ư ơ i đồng học sao r a tại kia trong nhà còn không có huynh đệ tìm u ộ i cha mẹ làm gì dài như thế nào đây có hình ảnh sao tốt nghiệp có thể trực tiếp kết hôn sao một chỗ vấn đề chu vũ kiệt thiếu chút nữa t r ò n váng chu trí quân cũng không nhịn được nói n g ư ơ i cha hộ khẩu đây không làm cảnh sát đáng tiếc ngươi vương văn q u y n thì không thay đổi chút nào sắc nói ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút chu trí q u â nói n được rồi nói chính sự tiểu kiệt tại trong đại học đã quen thuộc chưa chu vũ kiệt suy nghĩ một chút chính mình t ự hồ một nửa thời gian đều không ở trường học gật đầu nói rất thói quen chu trí q u â nói n mẹ của ngươi mặc dù mới vừa chỉ đùa một chút nhưng có một chút là đúng có thể ở đại học nói yêu thương liền muốn tại đại học nói bằng không sau khi ra ngoài sẽ không cơ hội gì bất kể ngươi trình độ học v ấ n hoặc là làm việc hoặc là ra thất là cái gì về sau cũng chỉ có thể dựa vào g i a mắt các ngươi đời này không muốn giống như chúng ta có thể chính mình nói chuyện vẫn là chính mình nói tốt tiền nếu là không đủ mà nói ta có thể cho nhiều điểm cho ngươi đúng cần nói một cái tốt nhất đại tứ thời điểm liền mang thai tốt nghiệp liền sinh ra được dễ tìm nhất chúng ta bên trong tỉnh người cái kia hai cái nữ đồng học cũng được ra lại gần vương văn quên bổ miệng nói được rồi chu vũ kiệt cảm thấy không thể lại để cho bọn họ nói nữa tiếp tục nữa phòng chừng chính mình hài tử tên tất cả đi ra ta muốn cùng các ngươi nói một chuyện chu vũ kiệt thận trọng nói chu trí quân uống một hớp ít rượu nói chuyện gì cũng không có tìm con dâu trọng yếu chu vũ kiệt nói ngươi nhi tử ta tại thượng hải thị ghi danh một công ty chính thức gây dựng sự nghiệp rồi gây dựng sự nghiệp vương văn quên sửng sốt một chút chu trí quân thì theo thói quen nuốt nước miếng một cái sau đó bị một cái s ạ c rượu ngươi mở ra công ty gì vương văn quên c a u mày nói ngươi đừng suy nghĩ nóng lên à công ty ghi danh đơn giản gạch bỏ có thể phiền p h o á i chu vũ kiệt cười nói yên tâm ta là thật làm sự nghiệp vì vậy ở trên bàn cơm chu vũ kiệt đem gần đây tại thượng hải làm sự tình đều nói tường tận một lần loại trừ so với đặc biệt tiền cùng ghi danh song thật một nhãn hiệu chu ra cha mẹ lúc này mới biết nguyên lai、like、mình nhi tử tại nghỉ hè thời điểm lại còn có xuất sắc như vậy cố sự chỉ là dựa vào một cái du hí một tháng thu vào là có thể cao đạt mấy trăm ngàn bọn họ cũng không khỏi một trận tự hào đáng tiếc loại chuyện này không thể cùng người khác nói có chút thích vợ xẹo lẹt chu mẫu thân trong lòng nhất thời cảm thấy một trận đáng tiếc quá khó chịu chu trí quân ngược lại muốn càng nhiều hỏi tiểu kiệt ngươi du h í thu vào đã không tệ nhưng đem tiền toàn bộ đầu tư ở nơi này gì đó áp lên có phải hay không quá nguy hiểm chu vũ kiệt lắc đầu nói ba ngươi nói nếu là chỉ là để kiếm tiền mà nói du h í xác thực đủ rồi nhưng ta cuối cùng không thể hai mươi tuổi liền về hữu chứ dù sao cũng phải làm chút chuyện có phải hay không coi như tiếp tục làm cái khác du hi thật ra cũng là một loại gây dựng sự nghiệp chỉ bất quá phương hướng không giống nhau thôi chu trí quân gật đầu một cái nói điều này cũng đúng quá có tiền nếu như không có chuyện gì làm người chán trường xuống ngược lại tốt nói tự sợ đụng một ít không nên đụng hơi dính lên thì xong rồi đúng nếu tiền đủ rồi ta mục tiêu chính là sự nghiệp chu vũ kiệt trịnh trọng nói cho nên ta còn muốn nói cho các ngươi biết nếu như tại thích hợp thời cơ ta có thể sẽ hướng học giáo xin đình học gì đó đình học vương văn quyên vốn đang đối với nhi tử tương đối tự hào hài lòng nhưng nghe một chút nếu không đi học lập tức không vui chu vũ kiên đạo mẹ đường nóng là đình học không phải nghỉ học không giống nhau nếu như ta gây dựng sự nghiệp thất bại vẫn có thể trở lại tiếp tục đi học phổ biến xã hội đối với trình độ học vấn đều là vô cùng coi trọng chỉ có một chút không có trình độ học vấn biết rõ một cái nhân sĩ thành công trình độ học vấn không cao mới có thể trắng trận tuyên truyền trình độ học vấn vô dụng luận cho dù là chu vũ kiệt chính mình nếu như hắn không có trọng sinh tại hậu thế có hải tử cũng chưa chắc sẽ đồng ý hải tử không lên đại học cho nên xin đình học phương pháp tốt nhất vương văn quyên hồ nghĩ hỏi đình học chu vũ kiệt gật đầu một cái nói đúng nước mỹ b i l d gạ tes cũng là như vậy hắn tại hạ phở thời điểm cũng là xin đình học nếu như gây dựng sự nghiệp thất bại hắn cũng có thể trở về hạ phở đi học tiếp tục vương văn quyến hỏi lại không thể một bên đọc sách một bên gây dựng sự nghiệp sao chu vũ kiệt lắc đầu nói không có khả năng bây giờ công ty vẫn chỉ là tiểu đà tiểu nháo một khi thật lên chiến trường ta phỏng chừng ta sẽ hận không được ta một ngày có bốn mươi tám giờ chu trí quân suy nghĩ một chút nói tiểu kiệt như vậy đi nếu như trường học đồng ý ngươi đình học chúng ta cũng liền đồng ý nhưng chúng ta ước định thời gian hai năm ngươi muốn là làm ra thành tích đương nhiên tốt không làm được rồi thì phải trở về đi học ngươi thấy thế nào c h u đầu Vũ Kiệt gật đầu một cái nói, gật một đ ư ợ c k h ô n g t hai à n vấn、đề. Nếu như h thời đề i g n m còn lan lộn không ra, h ư vậy vẫn vào v chính mình vẫn là dựa vào so ớ i đặc b i ệ tám tiền làm một Làm c i bình bình h p à p h à m ức vạn phú h ả o liền n hạch ư vậy, mua một tiểu khu, làm thu tiền mướn công được. 27 đánh giá, ngày i giá 5 sao, 1 đánh c năm siêu chất chưng lượng, bao tháng thức Chưng Ngày khảo một h mươi phổ khu đông một cái nhà sang trọng phòng cà phê viết bên trong phòng chu vũ kiệt gặp được theo biển sâu chạy tới lâm h ữ đức cùng hai mươi năm niên dung mạo giống nhau chỉ là vô cùng trẻ tuổi mới ba mươi tuổi ra mặt lâm hữu đức cho chu vũ kiệt ấn tượng đầu tiên chính là tinh thần phân chấn mười phần trong ánh mắt cũng tràn đầy đối với bình thường không làm cùng với đối với sự nghiệp hướng tới chu tổng ngài k h á c h khí lâm hữu đức kinh ngạc ở chu vũ kiệt trẻ tuổi đồng thời đối phương đối với hắn thái độ rất là không tệ không giống lúc trước đi qua khảo hạch khảo hạch quan l u ô n có một loại cao cao tại thượng ngạo nhân khí c h ấ t rất làm cho người ta chẳng ghét lâm tiên sinh mời ngồi đi ta cho ngài điểm cạp bù xin hồ hy vọng ngươi thế chu vũ kiệt cười một tiếng lâm hữu đức một ít cơ bản yêu thích hắn vẫn biết đa t ạ lâm hữu đ nhưng trong lòng là động một cái bình thường liệp đầu công ty tìm mục tiêu lúc xác thực sẽ mục tiêu tuần tra yêu thích muốn tra cũng không khó chỉ là nhìn có đáng giá hay không xem ra lần này đối phương vẫn là coi trọng chính mình chu vũ kiệt nói tiếp lâm tiên sinh lần trước tại trong điện thoại chúng ta cũng không có cặn kẽ c â u thông có vấn đề gì ngươi còn không rõ ràng lắm có thể bây giờ nói ra tới lâm hữu đức nói được chu tổng lần trước ngài nói qua du hi cũng không phải là đầu điều công ty nghiệp vụ chủ yếu kia bây giờ nhìn lại ạ bà chính là đầu điều nòng cốt sản phẩm chu vũ kiệt gật đầu nói không sai lâm hữu đức hỏi di động internet một khối này ta muốn biết rõ chu tổng cái nhìn chu vũ kiệt cười một tiếng cái gọi là cái nhìn thật ra chính là về sau chiến lược phát triển phương hướng vì vậy nói thật ra rất đơn giản cá nhân ta cho là hiện tại pc máy vi tính mặc dù chức năng rất mạnh nhưng không thể di động không thể tùy thời sử dụng là lớn nhất vấn đề khó khăn mặc dù cũng có laptop nhưng liền phương tiện tính tới nói là so với không được điện thoại di động nhưng điện thoại di động cũng chính là di động internet có một vấn đề đó chính là chức năng không đủ mạnh trước mắt trên thị trường chủ lưu cự đầu công ty cũng không có quá mức coi trọng di động internet thị trường có khắp mọi mặt nguyên nhân đồng thời phần cứng phương diện nguyên nhân cũng là một cái trong số đó nói thí dụ như du hí bị khốn tại điện thoại di động phần cứng kỹ thuật trước mắt cũng không biện pháp mở mang thủ du loại đại hình du hí mà quốc nội đắt tiền lưu lượng cũng là hạn chế di động internet phát triển nguyên nhân trọng yếu một trong chỉ cần những vấn đề này đều giải quyết như vậy di động internet chẳng mấy chốc sẽ tạo thành nhanh chóng bùng nổ tình cảnh tốc độ nhanh sẽ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng lâm hữu đức nghe có chút m ậ n ra hắn như thế cũng không nghĩ ra một người sinh viên đại học lại có thể hiểu rõ như vậy trước mắt internet thị trường những vấn đề này thật ra rất nhiều người đều biết nhưng chính là không biết nên hướng cái nào phương hướng đi nhưng là một m tên sinh viên có thể biết cũng đã rất tốt vì vậy hỏi kia chu tổng hy vọng ta tới đầu điều làm gì chú vũ kiến nói hiện tại đầu điều thật ra chính là một cái trống rỗng một cái hai trăm linh bốn tám du hí có thể kiếm được không ít tiền trong thời gian ngắn có thể coi làm công ty tiền mặt bọ sữa mà bạo cũng chính là trước mắt duy nhất sản phẩm bây giờ còn chỉ là điều chỉnh thử giai đoạn chủ yếu là ta một người phụ trách còn có một chút đi làm thêm hỗ trợ một chút nhưng một khối này ta sớm muộn phải bung ra mời lâm tiên sinh tới cũng không phải là phụ trách du hí hoặc là áp bảo nghiệp vụ mà là phụ trách toàn bộ công ty vận doanh bao gồm mở mang mới du hí là áp bắt xây dựng cơ sở nhân viên còn có sau này một ít công ty tức thì đẩy ra mới nghiệp vụ lâm hữu đức hỏi mới nghiệp vụ không biết có cái nào chu vũ kiên đạo công ty phát triển phương hướng một khối này thuộc về công ty cơ mật nếu như ngươi có thể thêm vào công ty chúng ta ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết nhưng bây giờ không được hy vọng ngươi cũng có thể lý giải rõ ràng lâm hữu đức gật đầu một cái nói ta đây muốn biết là c á i này phần mềm tại chu tổng trong lòng là cái dạng gì đ ị n ị chu vũ kiệt không trả lời ngược lại hỏi định vị không nói trước lâm tiên sinh ngươi cảm thấy cái này sản phẩm sau này phương hướng là cái gì lâm hữu đức cũng sớm đã chuẩn bị xong tài liệu nói ta sử dụng qua h bảo ta cảm giác được cái này sản phẩm tác phong rất giống apple app bình đài mà trước mắt theo ta được biết apple app bình đài buôn bán ngạch đã vượt qua rồi niên hai mươi ước đô la chỉ bất quá muốn sao chép apple app bình đài rất khó chu vũ kiệt gật đầu một cái nói nói n g h e một chút lâm hữu đức đạo đầu tiên vấn đề pháp luật ở nước ngoài apple a app trên thị trường có đại lượng thu lệ phí phần mềm một điểm này ở quốc nội hoàn toàn không thể thực hiện được thứ hai chính là phát triển vấn đề apple thị trường là khép kín hoàn toàn chính mình không chế mỗi một đài apple điện thoại di động cũng sẽ kèm theo app thị trường app có lẽ có thể thông qua quảng cáo đại lượng tuyên truyền nhưng ta lo lắng là một khi google đi thông phía trên đường đi android cũng cùng nước ngoài giống nhau cần phải sử dụng google thị trường vậy coi như thứ ba chính là muốn cân nhắc quốc nội internet cự đầu đặc biệt là tencent một khi hắn muốn đi vào cái này thị trường đối với bất kỳ cái gì khác công ty đều là hủy diệt tính hai nạn nói rất tốt chu vũ kiệt cười một tiếng mà kèn sen vấn đề là trước mắt internet lĩnh vực sở hữu hành nghề giả nỗi đau theo nông trường phòng bài bạc gờ đường gờ tốc độ âm thanh tính vũ đoàn xe bay cờ ép v v các loại chỉ cần k ẹ n sen tiến vào lĩnh vực cái khác gây dựng sự nghiệp người toàn bộ ghệ mẹo vợ trên lý thuyết đáp thật có như vậy nguy cơ nhưng cũng là bởi vì tẹn sẻn như vậy muốn làm gì thì làm đưa đến một cái khác không chịu thua thiệt chủ ba ba trăm sáu mươi cùng nó ở chính diện trên chiến trường chống đỡ được một hồi cũng đưa đến quốc gia bộ môn tham gia mặc dù cuối cùng tẹn sẻn thắng k i ệ n cáo nhưng danh dự nhận được đà kích trọng đại ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không nữa như vậy muốn làm gì thì làm chú vũ kiệt nói tiếp những vấn đề này xác thực tồn tại nhưng không có khả năng bởi vì tẹn sẻn tồn tại liền không buôn bán sách lậu vấn đề xác thực tồn tại nhưng quốc nội nhiều như vậy miễn phí phần mềm giống nhau còn sống cho tới google trở về có khả năng ta cảm giác được không lớn bất kể là lục x o á t động cơ vẫn là điện thoại di động tầng dưới chót hệ thống trí năng đ ề u quan hệ đến an ninh quốc gia làm sao có thể giao cho một nhà nước ngoài cự đầu công ty tới khống chế lâm hữu đức cười nói đúng di động internet là một mới thị trường chỉ cần tìm được sống tiếp phương pháp là có thể thành công chịu đựng đến cuối cùng năm đó thèn s è n cũng thiếu chút nữa không nhịn được trước mặt vài năm ai có thể nghĩ đến bây giờ có thể phát triển thành cái bộ dáng này chú vũ kiến nói thật ra ạp thì có một cái rất tốt bộ hiện phương thức theo cờ cờ giống nhau lâm hữu đức suy nghĩ một hồi nói chu tổng ý tứ là lợi dụng ạp bạo lưu lượng là tự mình cái khác phần mềm hoặc là du hy d ẫ n lưu chu vũ kiệt gật đầu một cái nói đúng ứng dụng thị trường loại này áp bình đại cho dù lũng đoạn lưu lượng khẳng định so với không ôn l ạ cờ cờ cờ nhưng bản thân đặc tính quyết định h ắ n có thể trực tiếp thô bạo quảng bá bất kỳ cái gì khác phần mềm mà cờ, cờ không được bộc ộ p loại đồ chơi này hiệu quả là tốt nhưng lập tức dùng là tèn sẻn cũng không dám tùy tiện dùng linh tinh chứ đúng lâm hữu đức gật đầu một cái hắn tại tèn sẻn công tác mấy năm, tự nhưng i bà vì lưu lượng bộ hiện kèn s è n lại cần phải sử dụng qr vì vậy nằm tính toán rồi một bộ cấp hai chuyển hiện cơ chế đám dân trên mạng lên mạng phần lớn là tình nguyện nhìn một ít điểm nóng tin tức bởi vì như vậy có thể biết toàn bộ xã hội vì vậy kèn s è n lấy điểm nóng tin tức thông qua qr bộ một cùng với bản mini tin tức trang đem lại lượng lưu lượng chuyển hướng kẹn s è n tin tức trang web cùng với cờ cờ trình duyệt bình đ ạ i quá trình này cũng sẽ không khiến cho người sử dụng không ưa b ă n g vào cờ cờ cái này quốc dân cấp ứng dụng kẹn s è n tin tức cùng trình duyệt trở thành đỉnh cấp lưu lượng trang web sau đó kẹn s è n lại lợi dụng bọn họ lưu lượng tới tiến hành biểu hiện đương nhiên lợi hại nhất biểu hiện thủ đoạn vẫn là cờ cờ phần mềm bản thân phía trên vị trí chỉ bất quá vị trí số lượng có hạn cũng chỉ có thể tuyên truyền mấy khoản chủ yếu sản phẩm như du hí bình đài âm nhạc hỏng thư chờ một chút chú vũ kín nói nếu như chỉ là một cái áo bạo nguy cơ là phi thường đại bởi vì loại sản phẩm này k rất dễ dàng bị thay thế vừa không có cờ loại này xã giao bảng định quan hệ cho nên chúng ta bây giờ cần phải làm chính là đem cái này sản phẩm nhanh chóng làm lớn sau đó lại tiến hành phần mềm biểu hiện lâm hữu đức hỏi làm lớn mà nói cũng phải cần đại lượng tài chính chu vũ kiệt cười nói hai trăm lẻ bốn tám tài chính có lẽ không đủ nhưng sơ kỳ tuyệt đối không thành vấn đề chỉ cần chúng ta chịu đựng qua sơ kỳ tiến vào nhanh chóng phát triển phương hướng như vậy dẫn nhập mạo hiểm tài chính là được rồi ta muốn lâm tiên sinh phải có phương diện này tại nguyên chứ ta xác nhận biết một ít làm phong đầu bất quá cũng không phải là cao tầng lâm hữu đức nói chu vũ kiệt đạo không phải cao tầng cũng không quan hệ có điều t u y ế n dù sao cũng hơn không có tốt lâm tiên sinh có thể suy tính một chút có hay không muốn gia nhập công ty chúng ta nếu như ngươi nguyện ý mà nói đây là ngươi tiền lương hàng năm mở ra chu vũ kiệt đưa tới phong thư lâm hữu đức nhìn đến bên trong số liệu sắc mặt mặc dù không thay đổi nhưng trong lòng có một tí vui mừng cái này so với hắn tưởng tượng phải nhiều không ít lâm hữu đức thu hồi phong thư tiếp lấy hỏi chu tổng ta muốn biết rõ tại công ty này ta có ra sao quyền lợi chu vũ kiệt nói loại trừ chiến lược phương hướng từ ta quyết định quản lý phương diện một khối này từ ngươi quyết định thi hành một khối này chúng ta cùng nhau hiệp t ư ơ n g lâm hữu đức gật đầu một cái nói ta yêu cầu cân nhắc mấy ngày cũng cần cùng ta người nhà thương lượng một chút chu vũ kiệt nói không thành vấn đề bất quá ta hy vọng trong vòng ba ngày có thể có được câu trả lời mặt khác nếu như ngươi tiếp nhận công việc này tại thượng hải trụ sở ta sẽ phụ trách ta có mấy cái huynh đệ không biết chu tổng có nguyện ý hay không tiếp nhận bọn họ lâm hữu đức hỏi chu vũ kiệt c ư ờ i một tiếng không thành vấn đề hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai mươi chín đoàn đội thành lập ngày mùng ngày bảy tháng mười một chiều kỳ nghỉ ngày cuối cùng chu vũ kiệt trở lại chỗ ở vừa vặn đụng phải tới t r e o chọc mèo trần chị san chìa khóa này còn cho ngươi thấy chu vũ kiệt trở lại trần chị san liền lấy ra chìa khóa chu vũ kiệt không có đưa tay thu hồi ngược lại lắc đầu nói chìa khóa này cho ngươi đi ta về sau cũng chưa chắc sẽ bình thường ở đây một bên tiểu quýt mèo bên này ngươi còn phải tốn thêm chút tâm tư ngươi muốn ở trở về nhà trọ trần chị san không hiểu hỏi cho tới bây giờ chỉ có trong trường học người nghĩ ra được ở không có ngược lại chu vũ kiệt lắc đầu nói không phải ta ở bên ngoài thuê một tầng nhỏ đầu bên kia ta cũng rạch ra một mảng nhỏ khu vực coi là nhà trọ có thể sẽ bình thường ở bên kia người thuê văn phòng trần chỉ san thất kinh tại nàng hoặc là phần lớn bọn học sinh trong lòng thuê văn phòng bình thường có thể đều là đại công ty hoặc là tương đối cao lớn bắt đầu làm việc làm cũng không tính văn phòng đi tổng cộng cũng liền bốn tầng ta thuê diện tích không sai biệt lắm có hai trăm m hai chú vũ kiệt nói công ty nghiệp vụ càng ngày sẽ càng bận rộn cho nên thời gian của ta cũng sẽ trở nên vô cùng khẩn trương tại cùng lâm hữu đức gặp mặt sau khi kết thúc nửa giờ chu vũ kiệt liền nhận được lâm hữu điện thoại hắn đồng ý gia nhập đồng thời còn sẽ mang năm cái huynh đệ tới nguyên bản chu vũ kiệt đáp ứng cho lâm hữu đức an bài ý kiến không tệ căn hộ nhưng lâm hữu đức đổi điều kiện hắn phải giải quyết năm cái các anh em vấn đề ở trung b p nơi này là thượng hải an còn có thể bớt a n một chút nhưng ở kém đi nữa cũng phải duy nhất trả trước không ít tiền đối với người bình thường tới nói cũng là một loại kinh tế áp lực hiệp thương đi qua lâm hữu đức cùng chu vũ kiệt đạt thành hiệp nghị trực tiếp ăn ở làm việc nghỉ ngơi nhất thể hóa này trên thực tế cũng là phần lớn gây dựng sự nghiệp công ty điều kiện cùng một chút ít không biết tiên đồ do toàn lực gây dựng sự nghiệp công ty so sánh đầu điều công ty tối thiểu còn có một cái đang ở lợn sản phẩm 2 0 i t r ă h du hi tồn tại ổn định thu vào nơi phát ra mặc dù tiền không đủ để tiến hành khuyết trương thị trường đầu nhập nhưng kinh doanh bình thường cùng với tiền lương phát ra thì sẽ không có vấn đề lớn lao gì theo lâm hữu đức chỗ báo cho biết hắn mang năm người đã từng đều là thủ hạ của hắn sau đó kẹn sẻn công ty nghiệp vụ rời đi bộ môn cắt giảm nhân sự có hai cái huynh đệ đã rời đi rồi kẹn sẻn tại thâm hải thành phố bao bên ngoài công ty làm phần mềm nguyên bộ tiền lương áp lực thấp lực đại đã sớm không muốn làm mà lâm hữu đức một cú điện thoại hai người bọn họ lập tức đáp ứng cùng đi thượng hải hơn nữa hai người này sẽ sớm tới một là tin tưởng lâm hữu đức một cái khác chính là đầu điều khai tiền lương cao hơn nhiều lắm bao ăn bao ở không l o ạ n tiêu tiền phát bao nhiêu là có thể tồn bao nhiêu chu vũ kiệt nhận được tin tức lập tức liên lạc trung gian công ty nhanh như tia chấp tiêu xài một ngày thời gian n h ì n bảy tám nơi văn phòng cuối cùng ở trường học tám cây số ở ngoài địa phương tìm được một gian còn có thể văn phòng vị trí hiệu lánh nhưng chỗ tốt là giá cả tiện nghi hơn nữa phòng làm việc phòng vệ sinh điện nước thiết bị lắp đặt thiết bị cũng còn có thể chu vũ kiệt lập tức thuê đi xuống cũng lại mua một ít cơ bản làm việc dụng cụ một khi lâm hữu đức đoàn đội đến các người đầu điều công ty liền chính thức tiến vào vận danh giai đoạn chu vũ kiệt người lao bản này tự nhiên không có khả năng hất ra công ty đi hưởng thụ khẳng định cũng cần bình thường đợi ở bên kia vì vậy tiểu quýt n h o bên này vẫn còn cần những người khác tới c h i ế u cố vậy ngươi học nghiệp làm sao bây giờ chân chỉ sẵn hỏi chu vũ kiệt cười một tiếng nói rất nhiều lúc cũng chỉ có thể hai chọn một đi nhưng mà bình thường khảo thí ta sẽ đi thượng hải đại mỗi học kỳ sẽ tiến hành bên trong cùng với kỳ thi cuối trong đó giữa kỳ khảo thí chỉ là dùng để trắc nghiệm bọn học sinh học tập trình độ mà kỳ thi cuối thì đưa vào học tịch như thế nào treo cổ đỏ rồi hậu quả sẽ rất nghiêm trọng bất quá chu vũ kiệt kế hoạch chính là tại kỳ cuối trước làm ra thành tích nhất định sau đó chính thức nói lên đ ỉ n h học gây dựng sự nghiệp cho tới tháng mười một ban đầu giữa kỳ khảo thí kiểm tra sai thật ra cũng không thể gọi là trung pi khoa máy tính các thầy giáo cũng đều biết tình huống của hắn húng chi chu vũ kiệt dù sao cũng là có phương diện này căn cơ người tìm chút thời giờ đi ôn tập vừa hết lớp bản lan lộn cái đạt tiêu chuẩn khả năng cũng không khó trần chỉ san suy nghĩ một chút nói được rồi ngươi tự xem làm đi hệ bên trong mặc dù ngầm cho phép ngươi hành vi nhưng là không thể làm quá mức chương trình học gì đó tốt nhất không nên thiếu quá nhiều biết. trần chỉ san đảo cặp mắt trắng d ã biết rõ chu vũ kiệt cũng không coi là chuyện to tát trường học chương trình học tiếp tục lâm hữu đ ứ c hai cái trợ thủ đắc lực đã tại số tám thời điểm đã đến thượng hải chu vũ kiệt tự thân đi sân bay nên đón hai người một cái tên là đào vệ đông một người khác tên là hoàng vĩ sơn hai người đều là phần mềm phương diện thợ đem hai người mang về công ty sau chu vũ kiệt báo cho công ty bọn họ tình huống cùng với nhiệm vụ bọn họ trước mắt mà nói đầu điều nhiệm vụ vẫn là đơn giản chu vũ kiệt phụ trách tuyển mộ càng nhiều học sinh ở trường học phòng máy nhân tạo thả xuống quảng cáo mà hoàng đào hai người thì phụ trách căn cứ hậu trường cung cấp số liệu không ngừng hướng áp báo bên trong gia tăng phần mềm đồng thời cũng cần đối với sở hữu phần mềm tiến hành tra xét để phòng ngừa xuất hiện đăng lên sai phần mềm tình huống hai người ăn ở đều tại công ty nội bộ rảnh rỗi rồi liền có thể làm việc mặc dù coi như thời gian dài điểm nhưng kỳ thật nhiệm vụ cũng không nặng mà hắn hai người tới đến cũng để cho chu vũ kiệt cuối cùng có thể b u n g lòng một ít vì vậy tháng mười phần ba lớp học đột nhiên xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái một nửa trở lên thời gian xin nghỉ chu vũ kiệt quả nhiên bắt đầu tần số cao đi học chỉ là hắn bình thường ngồi ở phía sau cũng bình thường trộm lén đi ra ngoài nghe điện thoại mà lâm hữu đức bên kia cũng tới tin tức hắn đã chính thức theo kẹn sèn nghỉ việc bất quá liên quan nghỉ việc thủ tục còn cần một chút thời gian phòng t r ừ n g tháng m ộ ư ơ i đ ấ y liền có thể chạy tới thượng hải chính thức nhậm chức mà hắn mấy tên thủ hạ cũng sẽ cùng nhau tới chung nhau xây dựng đầu điều cơ sở ekip đồng thời cho dù không ở thượng hải lâm hữu đức cũng vì chính mình tức thì làm việc chủ nhân cung cấp cực lớn trợ giúp hắn lợi dụng tại kẹn sèn công ty nhân mạch mua kẹn sèn đào thải ba bộ xỉ c ộ t hèn máy chủ máy chủ giá cả bình thường phi thường đắt tiền vì vậy không ít mới thành lập hình xí nghiệp rất nhiều cũng sẽ lựa chọn thuê máy chủ ngày h ư n đ hai công mươi tháng một y chốc i n hành mươi t đầu điều công ty nhận được cá bộ app phân chia tổng cộng là hai trăm sáu mươi sáu vạn nhân dân tệ vừa vặn có thể dùng một phần trong đó mua máy chủ ngày hai mươi lăm tháng mười lâm hữu đức mang theo mặt khác ba gã thủ hạ đi tới thượng hải đầu điều công ty hình thức ban đầu đoàn đội chính thức thành lập chuyến hot tháng chín chương ba mươi bít đạ tạ logic khổ đi nữa không thể khổ lãnh đạo mặc dù đầu điều trước mắt hoàn cảnh không coi là quá tốt nhưng chu vũ kiệt vẫn có một gian chính mình phòng làm việc riêng gian phòng này vốn là cho lâm hữu đức nhưng hắn biết được chu vũ kiệt cũng cùng người khác giống nhau dùng công cộng phòng làm việc thời điểm liền nhất định không đồng ý sử dụng kia một gian phòng làm việc riêng hoàng vệ đông đám người đang ở gắn người máy chủ cũng tiến hành điều chính thử án chiếu kế hoạch ngày mai lúc này cự muốn đem sở hữu tin tức toàn bộ quay lại chính mình máy、chủ. Quá trình này chu ũ n g k ô không n vấn lượng tin cũng lớn, dụng, đến, chúng g thể tốt tại trước mắt lượng tin tức tách một mặt một ta hai chủ khác xảy bậy máy chủ tách ra ra, ca, đề, đài Đức c mở bộ bị. sử dự vũ kiệt cười hì hì la lên công ty thành viên nòng cốt thành lập hắn chính là dị thường hài lòng so với đào được đủ so với đặc biệt tiền còn vui vẻ hơn đây là bản thân sự nghiệp đây là đời trước chưa từng có thể nghiệm chu tổng ngươi chính là gọi ta lão lâm đi. lâm hữu đức có chút r ở khóc rợ cười trẻ tuổi tiểu lão bản người thật rất tốt này theo đã đi theo chu vũ kiệt hơn mười ngày hoàng vệ đông hai người trong miệng biết được không có bất kỳ tình khí nói chuyện rất có lễ phép làm việc nghe vào bất cứ ý kiến đến gì hơn nữa cũng biết kỹ thuật một ít ý kiến rất có kiến thức chuyên nghiệp đây cũng là l ầ m có người không hiểu địa phương chu vũ kiệt sáng chế ra một cái kinh điển du hi hoặc là có vượt mức quy định ánh mắt đều có thể lý giải nhưng duy trì có kỹ thuật này đây không phải là thiền tài hai chữ có thể giải thích chung quy phần mềm kỹ thuật nghĩ đến vị không có vài năm thực hành cơ hồ không có khả năng chu vũ kiệt cười nói không việc gì kêu cái gì có quan hệ gì ngươi vốn là lớn hơn ta gọi ngươi một tiếng ca cũng không có gì được rồi kia chu tổng muốn phân phó gì đó lâm hữu đức phi thường để ý chính mình ngôn ngữ chu vũ kiệt sau khi đóng cửa ngồi xuống nói thật ra chính là muốn cùng ngươi nói một chút công ty sau này phát triển phương hướng khảo hạch thời điểm thật ra cũng chỉ là một ít nông cạn vấn đề thôi kia chu tổng m ư i nói lâm hữu đức tự nhiên cũng biết lần trước khảo hạch hai người thảo luận đều là vị mô vấn đề loại này đạo lý lớn là một hành nghề nhân viên cũng có thể nói rõ ràng mạch lạc nhưng cụ thể đến công ty cấp độ làm như thế nào phát triển làm gì đó chính là phần lớn người đều không biết gì cả nhiều như vậy công ty lớn kinh doanh thất bại như đã từng g a hư tại hai mươi mốt đầu thế kỷ cũng biết lục x o á t động cơ mới là tương lai môn hộ trang web sớm muộn sẽ bị đào thải nhưng cuối cùng vẫn không cách nào truyền hình bởi vì căn bản cũng không biết nên làm như thế nào giống vậy t i ê n lệ nokia cũng là như vậy ai cũng biết điện thoại di động thông minh là tương lai nhưng cuối cùng vẫn thua dối tinh dối mù vì vậy công ty lão bản quyết định chiến lược phương hướng cùng với thi hành kế hoạch cũng rất trọng yếu quan hệ đến công ty vận mệnh bít đạ tạ ba chữ kia ngươi nên nghe qua chứ chu vũ k i ệ hỏi lâm hữu đức gật đầu nói đương nhiên biết rõ hiện tại quốc nội internet cự đầu có thể đều là vô cùng hứng thú với nghiên cứu bít đạ tạ chu vũ kiệt cười nói b i t đạ tạ bây giờ là sở hữu internet công ty nòng cốt sản phẩm công ty chúng ta cũng không ngoại lệ thế nhưng làm thế nào phương diện vẫn có một ít bất đồng b i t đạ tạ đồ chơi này thật ra so với internet còn phải sớm hơn thế kỷ trước thập niên tám mươi hộ mặt liền đưa ra b i t đạ tạ hệ thống thông qua nghiên cứu người sử dụng mua thói quen sau đó khống chế bên trong siêu thị hàng hóa bày ra vị trí kết quả số liệu phát hiện thông qua hợp lý số liệu suy tính bày ra đủ loại vật phẩm rất nhiều sản phẩm thành g i a o trên chán tăng vượt qua năm mươi phần trăm bất quá siêu thị số liệu trung quy quá nhỏ hơn nữa thống kê lên chi phí cao tới internet thời đại vô số dân trên mạng trên mạng trùng lãng mua đồ lục xoát đều bị máy chủ ghi xuống phía sau internet các bá chủ liền có thể lợi dụng những số liệu này tới phân tích người sử dụng tiêu phí năng lực trong thời gian ngắn hàng hóa nhu cầu chờ một chút từ đó đạt tới tinh chuẩn thả xuống quảng cáo mục tiêu chu vũ kiệt nói tiếp hiện tại bình thường mạng lưới công ty bọn họ bít đạ tạ đều là thông qua gom người sử dụng tin tức tới trực tiếp thu được kích lợi chúng ta đây có thể hay không ngược lại lợi dụng bít đạ tạ tới phục vụ người sử dụng đây lấy bít đạ tạ tới phục vụ người sử dụng lâm hữu đức chấm tư loại này khái niệm cũng là lần đầu tiên nghe nói chu vũ kiệt nói tiếp đức、A. Tiểu lâm ấ thấy y yêu cầu vậy một khoản app hoặc là vậy đẩy này chúng chúng có cầu hoặc trực cho cảm có hạp thí như thể hắn khoản khoản phần mềm, rồi trực tiếp đẩy đưa cho hắn, cảm thấy sẽ như thế nào? Điều này sao có thể? nếu người dụng ngươi nào? ta ta biết một một tiếp đưa sao áp bảo so do làm là l sớm mềm, dụ, Điều sử sẽ với rồi hữu đức thất kinh hỏi chúng ta như thế nào mới có thể biết rõ người sử dụng yêu cầu vậy một khoản phần mềm trừ phi người sử dụng thông qua lục soát động cơ lục soát qua thế nhưng những tin tức này cơ mật đều tại bãi đủ trong tay chúng ta muốn mua đều rất không có khả năng cho dù có thể chi phí cũng sẽ cao vô cùng bãi đủ xác thực khả năng biết rõ người sử dụng nhu cầu nhưng trên thực tế cũng khó làm đến phi thường chính xác chu vũ kiệt cười một tiếng nói ta nói phương pháp không cần thông qua bất kỳ từ bên ngoài đến phần mềm đức ca, kỹ thuật lên chúng ta có thể thực hiện đang dùng nhà gắn thời điểm liền quét tâu người sử dụng trong điện thoại di động sở hữu phần mềm đúng không lâm hữu đức gật đầu một cái nói đương nhiên ạp b ả o lại a p cửa hàng tự nhiên trước tiên cần phải hiểu trong điện thoại di động bộ an chứa bao nhiêu phần mềm đây là đứng đầu nhu cầu cơ bản chu vũ kiệt lại hỏi chúng ta đây có thể hay không thu được càng chi tiết c à n g kẽ tỉ như mỗi một người sử dụng sử dụng mỗi một khoản phần mềm thời gian đây thời gian lâm hữu đức sửng sốt một chút bất quá vẫn là nói kỹ thuật lên cũng là có thể được chu vũ kiệt gật đầu một cái nói ngươi có nghe nói hay không qua phật môn ngàn người t h i ê n diện lâm hữu đức nhớ mày một cái lắc đầu nói chưa từng nghe qua nhìn mặt chữ ý tứ là chỉ mỗi người đều có chính mình tính cách ngươi cũng có thể hiểu như vậy chu vũ kiệt cười nói đối với cá nhân tới nói mặt chữ ý tứ là vô số tính cách nhưng đối với bít đạ tạ tới nói này có phải là đại biểu hay không lấy này ngàn chứ không phải một cái mờ nhạt khái niệm mà là chân chính số liệu đây lâm hữu đức hiểu rõ ra hỏi chu tổng ý tứ là chúng ta đem chúng ta người sử dụng tiến hành phân loại chu vũ kiệt gật đầu nói đúng đơn giản nhất khái niệm chính là nói thí dụ như hai khoản du hí người sử dụng trọng hợp độ là sáu mươi như vậy thì là có bốn mươi người sử dụng chỉ có trong đó một cái phần mềm mà chúng ta căn cứ số này theo liền có thể trực tiếp hướng này tám mươi người sử dụng đầy đơn này hai khoản phần mềm n g ư ờ i cảm thấy người sử dụng s á t x u ấ t có thể hay không đề cao một điểm lâm hữu đức gật đầu một cái biểu thị đồng ý chu vũ kiệt nói tiếp đây chỉ là cơ bản nhất cách dùng nếu như chúng ta đi sâu vào nghiên cứu một chút đi có thể căn cứ người sử dụng thời gian sử dụng tới tiến một bước phân loại nhưng mỗi một người sử dụng trên điện thoại di động cũng có mấy chục khoản áp chúng ta thu được số liệu sau làm như thế nào phân loại những thứ này liền cần các ngươi tới nghiên cứu lâm hữu đức c a o mày nói chu tổng dựa theo bộ này logic nghĩ ra được cuối cùng cách tính nhưng là phi thường phức tạp hơn nữa khả năng lĩnh viễn chưa có hoàn toàn thành công một ngày ta cho tới bây giờ sẽ không trông cậy vào các ngươi thành công qua dù là các ngươi lợi dụng cái này lý luận cơ bản logic đem người sử dụng đơn giản chia làm mấy loại ta cảm giác được đối với người sử dụng thể nghiệm tới nói đều là chất bay qua chú vũ kiệt cười nói nhưng m u có cùng không bộ này logic chính là trời cùng đất phân biệt sử dụng bước đầu cách tính để cử hiệu suất phóng đại người sử dụng hài lòng tất nhiên sẽ đưa tới công ty lưu lượng bay vọt sau đó công ty cường đại mới có năng lực tiến một bước ưu hóa bộ này bít đạ tạ đề cử cách tính tạo thành một cái lương tính tuần hoàn hậu thế bay chính là thông qua bộ này lý luận mở ra rồi hôm nay đầu điệu quật khởi con đường so sánh tới nói tin tức nắm giữ phức tạp hơn phân loại mà áp thì rất đơn giản nhiều Chuyển chương Đức chính sách chi chiều mục Được, cái này ngược lại cũng không gấp, logic trước biết rõ là được. Chú Vũ nói, bất quá, cái tiếp theo chuyện, liền vô cùng chú chìa hót tháng Hữu mình tính ghi nhớ hạng không theo mảnh khóa, yếu sau đầu quá, yếu. sau máy tay tay này. này lấy lấy New trong trọng nói, liền nói, liền trọng Nói xong, lưng bên trong văn kiện, đó tại tiết, biết, ta bắt bắt biết Kiệt bất tiếp Kiệt một tủ sát, từ bên trong lấy ra một loạt gấp, Đồ. Lâm lại là mở vi bổi rõ ra ra ra Vũ vô Vũ mặc dù tin tưởng hậu thế lâm hữu đức nhưng nhưng nên có tâm phòng bị người lâm hữu đức vào công ty lúc chu vũ kiệt vẫn là cùng hắn ký một phần nghiêm khắc hiệp nghị bảo mật lâm hữu đức nhận lấy chỉ là đơn giản vừa nhìn liền kinh ngạc nói song thập một nhãn hiệu trong đầu nhanh chóng chuyển động lâm hữu đức lập tức biết được trong tay những văn kiện này giá trị khó trách chu vũ kiệt bên trong phòng làm việc có một cái lớn như vậy t ủ sát nguyên lai、like、bên trong thả là cái này cái này còn không phải chính thức nhãn hiệu nhưng đã thông qua nhãn hiệu cục sơ thẩm hiện tại mới vừa tiến vào công n h i n bày tỏ giai đoạn chu vũ kiệt cười nói lâm hữu đức thận trọng nói song thập một cùng 618, nhãn hiệu. Toàn bộ lì hệ nhiều như vậy, nhân vật tinh nhiều như nhân anh bộ bảy ạ lì vậy hệ chu ũ n g k ô n nghĩ này. n g chỗ Thật hội h tới rất i cơ ra ề lúc đều là chúng cùng đều không ngừng cùng chúng ta vũ c chúng có được. h thì nhìn chúng ta có thể hay không qua, ta bắt v kiệt cười một tiếng nói hiện tại chúng ta muốn thương thảo một hồi thế nào tài năng lợi dụng những thứ này nhãn hiệu thu được giá cao nhất giá trị lâm hữu đức hít một hơi hỏi chu tổng ngài cuối cùng muốn đạt được là cái gì chu vũ kiệt nói ta lại không ra mua đồ trang web những thứ này nhãn hiệu với ta mà nói cũng không có bất kỳ giá trị ta cuối cùng yêu cầu rất đơn giản ai có thể cho ta nhiều nhất tiền liền cho người đó thật ra ta cảm g i á được tiền tự nhiên càng nhiều càng tốt nhưng nếu như có thể thu được một ít chất lượng tốt lưu lượng cũng có thể suy tính một chút lâm hữu đức nói muốn nhất những thứ này nhãn hiệu khẳng định chính là ạ ly bậy bạ cùng di d ờ nhưng theo chúng ta lợi ích lớn nhất tới nói bọn họ một ít được nhân chúng ta cũng phải đem bọn họ kéo vào được chất lượng tốt lưu lượng người ý tứ là từ bãi đủ củng k ẹ n s ẹ n trên tay thu được lưu lượng cho hạp vào d ẫ n lưu chu vũ k i a hỏi lâm hữu đức gật đầu một cái nói đúng chu vũ k i ệ nói cũng được ngươi nói đúng có lúc có tiền cũng không nhất định mua được nhiều như vậy chất lượng tốt lưu lượng chất lượng tốt lưu lượng phạm vi rất rộng trong đó ưu chất nhất là chỉ c ử đầu các công ty giới cờ sản phẩm cốt lõi nhất người sử dụng phạm vi bao trùm rộng nhất phần mềm hoặc trang web như kẹn sen cờ cờ, cờ b à i đủ trang đầu bất kỳ phần mềm hoặc lá trang web nếu như có thể bị cờ cờ bổ bụt đề cử hoặc là đặt ở bãi đủ c h ố n g không trang phía dưới vị trí như vậy trong nháy mắt liền có thể dẫn nhập mấy chục triệu người lưu lượng mà này chút ít ưu chất nhất lưu lượng bình thường đều là những thứ này các bá chủ chính mình nội bộ tiêu hao như đề cử sản phẩm mình dù hí chờ một chút phần lớn dưới tình huống là không đúng tiêu thụ bên ngoài bán như ba trăm sáu mươi người sử dụng gắn máy lượng cũng cao mặc d nhưng là miễn cưỡng cũng coi là một cái quốc dân cấp ứng dụng đã từng có một công ty quá giang đương thời 360 ceo quan hệ lấy 40 triệu nhân dân tệ giá cả treo một ngày nhưng sau đó 360 liền triệt hạ quảng cáo vị bởi vì số liệu biểu hiện người sử dụng phi thường không thích mà kém một bậc chất lượng tốt lưu lượng chính là tương tự như môn hộ trang web đăng nhập vào xem đến trang địa những thứ này trang đ ị a vị trí cũng có hạn rất là nhận được quảng cáo thả xuống người nhiệt tình dưới bình thường tình huống những thứ này lưu lượng đều là người bán thị trường cho dù ngươi có tiền khả năng cũng cần chờ đợi rất lâu lâm hữu đức nói tiếp k ẻ n s è n hai năm qua nghiệp vụ phi thường phổ biến trên căn bản mọi phương diện đều liên quan đến nhưng có hai cái nghiệp vụ là bọn hắn nằm mộng cũng nhớ liên quan đến lĩnh vực vậy thì lục xoát cùng mua đồ nếu như k ẻ n s è n biết đến trong tay chúng ta tồn tại song thập một nhãn hiệu nhất định sẽ phi thường tình nguyện tới giá cao thu mua chúng ta đến lúc đó cũng có thể nói lên mua một ít chất lượng tốt lưu lượng chú vũ k i ệ hỏi k ẻ n s è n muốn làm lục xoát cùng mua đồ tiêu bài đủ đây lâm hữu đức cười một tiếng nói cũng đúng này tam ra đều hận không được đem đối phương nghiệp vụ tóm t h u l ú n đoạn toàn bộ internet bài đủ phòng trừng cũng sẽ đối với mấy cái này nhãn hiệu cảm thấy hứng thú thật ra so với tèn xèn ta càng hy vọng thu được bãi đủ lưu lượng ngươi cũng biết bãi đủ không chỉ có lưu lượng đại hơn nữa chữ g ấ u chốt quảng cáo hình thức còn có thể tiến hành tinh chuẩn lục soát chủ vũ kiến nói bắt là pc thời đại tam đại phát chủ nhưng tại sao không phải táp hoặc là a tờ bờ b tại phía trước nhất trên thực tế cũng là bởi vì tam đại cự đầu bên trong bãi đủ thực lực mạnh nhất lục soát động cơ là cả internet môn tại pc thời đại bất luận kẻ nào lên mạng đều cần thông qua bãi đủ đi tiến vào đối ứng trang web này cho bãi đủ to lớn lưu lượng thậm chí vượt qua cờ trung quy phần lớn người lên mạng So、t không không nguyên â thời g nhân rất đơn giản nếu như một tên người sử dụng lục xoát cây dù đi mưa như vậy bãi đủ không chỉ có thể cung cấp đủ loại phẩm bài tài liệu thu lệ phí còn có thể trực tiếp chuyển hướng mua đồ trang web như di rời và ảo trục trụ kèn sen dưới cờ chờ một chút nếu như bạn không trả tiền như vậy di d ờ hoặc là cái khác mua đồ trang web rất nguyện ý móc sạch miệng túi mình đi mua cái này để cử bởi vì đưa tới không chỉ là một lần giao dịch còn có thể sẽ là một cái lâu dài khách hàng mà hàng hóa phương diện chữ mấu chốt nhiều nhiều vô số kể bại đủ ở một mức độ nào đó khống chế mua đồ con đường cửa vào mà cùng kẹn sẻn so sánh bại đủ lưu lượng có lẽ cùng nó thuộc về sản sản với nhau nhưng sức ảnh hưởng như mạnh hơn kẹn sẻn chỗ khống chế lưu lượng càng thuộc về giải trí tính chất mà bại đủ chính là tại thường ngày nhu cầu phương diện còn có ưu thế cho đến di động internet thời đại đến mọi người trực tiếp đủ loại ứng dụng app đồng thời đại lượng thời gian cũng không ở pc d m vì vậy bãi đủ liền sửa rồi nhưng trước mắt bãi đủ cũng không phát hiện cái này nguy cơ ý chí sôi sục đến săn g năm bãi đủ sẽ trở thành cả nước thành phố giá trị cao nhất internet công ty đối với trước mắt áp bảo t ô i nói nếu có khả năng mua được điện thoại di động du h i bốn cái chữ mấu chốt bãi đủ cửa vào như vậy sẽ định hướng hấp dẫn đại lượng người sử dụng đi vào những người này cũng là thuộc về chất lượng tốt người sử dụng bọn họ bản thân sẽ đối với app tồn tại cực mạnh nhu cầu mà thích hợp h bảo chữ mấu chốt cũng nhiều chỉ cần bãi đủ đồng ý á báo liền có thể được nhanh chóng phát triển đương nhiên k ẹ n sen lưu lượng cũng không phải ăn chay nếu như cờ cờ thẳng tiếp dẫn lưu kia sẽ càng kinh khủng nhưng loại này lưu lượng k ẹ n sen bình thường sẽ không bán lâm hữu đức gật đầu một cái nói cũng đúng chúng ta đây muốn phát ra tin tức để cho chính bọn hắn đến cửa sau thương thái công câu cá người nguyện mắc câu chu vũ kiệt cười một tiếng nhãn hiệu trang web bên kia chẳng mấy chốc sẽ công n h i ê n bày tỏ rồi tin tức này chúng ta phải làm chính là đẩy một cái đem tin tức thả ra ngoài lập tức phải đến ngày mùng ngày ba tháng mười một rồi internet lĩnh vực sẽ bùng nổ trước đó chưa từng có một kiện đại sự chu vũ kiệt chính là muốn lợi dụng trong tay mình nhãn hiệu từ đó lấy được lợi nhuận lớn nhất Chuyến cuộc、Hàng、Châu, sở chính Vương tiến là công trách, chỉnh, tức công chủ cũng nước hót tháng Hàng thương nghiệp phụ theo nghiệp thương thành thì thành nghiệp hắn theo thì thuyền tiểu điều yếu, ty ty Tiến Trưng Vương đoàn điện tên người đoàn lên lên. trụ tập một tập vật trở sám Ả Ả Ả Lỳ Lỳ là Lỳ vào vụ vụ mà bộ sở sự sẽ mới đi theo song thập dựa vào một chút gần nội bộ công ty mức nghiệp vụ cũng gấp kịch tăng thêm đại lượng trình tự vượn môn bắt đầu không phân ngày đêm làm thêm giờ có gia đình bắt đầu bảy trăm mười lăm đi làm hình thức độc thân chó môn thì bảy hai mươi b ố giờ đợi ở công ty bộ môn là mỗi người tại châu ngồi bên cạnh xứng một cái giường g ấ c vẫn còn độc thân được ca vương tiến ba thở dài độc thân cũng sẽ không quan tâm làm thêm giờ thời gian thật tốt đột nhiên trong túi điện thoại di động theo vương tiến ba vừa nhìn là mình bạn họ cũ tại trên b ữ ban quan hệ cũng không tệ lắm này lão vương ngươi có phải hay không tại ạ lụy bảy ba phụ trách điện thương một khối này nghiệp vụ đúng vậy thế nào tia ngươi có phải hay không phụ trách s o n g tập một phải có lời gì nói t h ằ n g a nói cũng không nói rõ ràng ta cho ngươi phát một liên tiếp ngươi vội vàng nhìn một chút phỏng chừng tiếp qua mấy giờ lập tức phải lên nhiệt lục soát vậy ngươi phát tới cúc trước vương tiến ba lập tức đi về phía phòng làm việc trình m i n h vị này đồng học tại blog trụ sở chính đi làm rất nhiều tình huống xuống có thể nhanh chóng tại một ít hấp dẫn sự kiện bùng nổ tiền để trước biết được tin tức lần này sẽ đặc biệt thông báo ngươi nhất định là sẽ ra đại sự mở ra bạn tốt phát tới liên tiếp vương tiến ba thấy được t ự đề mặt liền biến sắc song thập một cùng sáu trăm m ư ơ i tám nhãn hiệu bị một nhà không biết tên công ty toàn bộ ghi danh lại đem nội dung nhìn xong khuôn mặt đã biến thành trắng bệnh người tốt mấy chục nhãn hiệu liên quan đến mấy nhà lớn nhất internet mua qua internet bình đ ạ i t u y ế n hạ mấy nhà con đường cự đầu thậm chí ngay cả chữ hán con số cùng với thứ tự đều cân nhắc tới hoàn toàn không cho những người khác đi vòng qua không gian ta như thế không có nghĩ tới chỗ này vương tiến ba k h í thiếu chút nữa đập phá cái bản hắn tuy nhiên không là mua qua internet nghiệp vụ chủ người phụ trách nhưng là coi như là trung t ầ n một chồng xảy ra chuyện như vậy toàn bộ tập đoàn nghiệp vụ bố trí cũng sẽ chịu ảnh hưởng có lẽ đối với tập đoàn tới nói chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng đối với bọn họ những người phụ trách này tới nói tuyệt đối là thai hỏa ngập đầu hồi báo trước đi vương tiến ba đem trang bịa toàn bộ in ra sau lập tức mang theo tài liệu ngồi lên đi tới thang máy hắn phải đi gặp thành phố thu mua bảo vật mà lúc trước nghiệp vụ người phụ trách hầu khải văn cũng là ạ lủy bảy bạc tập đoàn phó tổng tài một trong hầu khải văn nhìn đến tài liệu sau cũng lập tức biến sắc bất quá cao tư chất giáo dưỡng khiến hắn lập tức tỉnh táo lại hỏi hỏi một chút người đồng nghiệp chuyện này còn bao lâu nữa sẽ lên nhiệt lục soát vương tiến ba đáp mấy giờ Bằng vương tiến a n c h u y này chuyển ba nói trước mắt chủ lưu tin tức truyền bá chính là dựa vào ba loại vg cùng với bài đủ bài viết trong đó sức ảnh hưởng mạnh nhất chính là vlog bởi vì hắn có một cái nhiệt lục x o á t bảng bình thường nhiệt lục x o á t bảng đi ra thì sẽ nhanh chóng đem sự t ì n h dẫn vào cờ cờ cùng bài viết chuyện này không có khả năng giấu giếm được hầu khải văn nói ta muốn chính là mau trong tranh đoạt từng giây từng phút chỉ cần để cho những công ty khác chậm một chút biết rõ chuyện này mấy giờ đối với chúng ta cũng là một loại ưu thế coi như á l ý bày bạ bà hệ đỉnh cấp cao quản một trong hắn liếc mắt liền nhìn ra chuyện này chân chính yếu tố đủ loại song t h ậ p một nhãn hiệu tại một tiểu nhân vật trong tay vậy căn bản cũng không là chuyện nhẹ nhàng tùng tùng là có thể chấn áp nhưng những thứ này nhãn hiệu một khi đến trong tay đối thủ như vậy bằng vào giống vậy sức ảnh h trong tay có nhãn hiệu một phương tự nhiên tồn tại lớn hơn ưu thế trung vi xã hội này vẫn có luật pháp hầu khải văn nói tiếp bất quá ép nhiệt lục soát cũng chỉ là khả năng kéo dài chuyện này ra ánh sáng thời gian kèn s è n bãi đủ lúc nào cũng có thể theo đường dây khác phát hiện chuyện này người bây giờ lập tức đi làm chuyện thứ hai chính là lập tức an bài thượng hải bên kia đồng nghiệp phái người đi điều tra nhà này đầu điều công ty tình huống sở hữu nhân viên tương quan tin tức cần phải trong vòng một giờ liền tra cho ta rõ ràng được không nói nhảm vương tiến ba lập tức tiểu bảo rồi ra ngoài chuyện này nếu là không xử lý xong hắn hậu trường hậu tổng chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng rất nhanh từng đạo mệnh lệnh theo hàng châu trụ sở chính phát ra sau một tiếng vương tiến ba lần nữa đi tới hầu khải văn phòng làm việc hồi báo mới vừa tra được tin tức nay đầu điều công ty người sáng lập là một gã sinh viên còn sáng lập một cái app ứng dụng bình đài hầu khải văn nhìn tài liệu sau cười một tiếng nói lợi hại hiện tại sinh viên thật đúng là không được vương tiến ba hỏi hầu tổng thượng hải bên kia đồng nghiệp đang đợi tiếp theo đạo mệnh lệnh người xem hầu khải văn lắc đầu một cái nói sau năm phút triệu tập hội nghị thượng hải bên kia tiến hành video liên tiếp được vương tiến ba lập tức đi chuẩn bị phòng họ Tới p hầu, hầu khải văn nói hôm nay sẽ không nói nhảm mọi người cũng đều biết là chuyện gì xảy ra trách nhiệm gì đó truy cứu đã không có bất cứ ý nghĩa gì giải quyết như thế nào chuyện này mới là việc cần kiếp trước mắt bộ tư pháp người phụ trách nói hầu tổng dựa theo nước ta luật pháp đối phương ghi danh song t h ậ p một nhãn hiệu chúng ta có thể xin nói lên ý nghĩa gạt bỏ đối phương x i n quyền này đôi mười một hoạt động dù sao cũng là công ty chúng ta tổ chức hoạt động tại pháp lý lên là đi thông hầu khải vẫn hỏi ngươi có năm chắc tất thắng này ta chỉ có thể nói có cực lớn có khả năng sẽ thắng pháp vụ người phụ trách cũng không phải người ngu những lời này chính mình một k h i nhận như vậy chuyện này toàn bộ trách nhiệm đã đến trên người mình cho dù kiện cáo thật là một trăm phần trăm thắng hắn cũng sẽ không làm loại chuyện ngu này một người khác nói kiện hao thời hao lực sợ rằng sẽ huyên náo cả nước đều biết trọng yếu là chúng ta không kéo nổi thời gian nếu như chúng ta kiện k ẹ n sèn hoặc là bãi đủ trực tiếp tiêu tiền đem nhãn hiệu mua đi chúng ta đây làm sao bây giờ sẽ cùng hai cái công ty này kiện một vị vận doanh tổng thanh tra gật đầu một cái nói đúng là như vậy nếu như nhãn hiệu đến k ẹ n sèn bãi đủ trong tay chúng ta sẽ phi thường bị động sợ rằng tương lai mười năm này quan ty đều không dừng được cùng nó tương lai tốn nhiều như vậy tinh lực cùng luật sư phí còn không bằng hiện tại chỉ một lần tính mua lại một người khác nói ta cũng tán thành mua lại công ty này trong tay còn có sáu trăm mười tám cùng với tuyến hạ cự đầu song thập một nhãn hiệu chúng ta một khi có những thứ này nhãn hiệu còn có thể áp chế di g i cùng cái khác tuyến hạ công ty đầu tư bộ người phụ trách dương khắc vũ nói ta cũng tán thành bất quá ta còn có một cái ý tưởng ta xem qua tài liệu cắt kẽ này đầu điều công ty người sáng lập chỉ là một tên sinh viên dưới cờ có một cái hai trăm linh bốn tám du hí cái này du hí có thể chơi đùa tính cùng buồn bán tính đô rất không tồi mặt khác một cái sản phẩm là điện thoại di động ứng dụng thị trường trước mắt vẫn là giai đoạn khởi bước tiền đồ khó mà nói nhưng hắn có khả năng ghi danh nhiều như vậy song thập một cùng với sáu trăm m ư ơ i tám nhãn hiệu nói do hắn ý đồ rất rõ ràng chính là vì mang chi tự trọng để cho chúng ta lấy giá cao đi mua song thập một hạng mục này chúng ta đã chuẩn bị hơn một năm Mấy tham tuyến ngàn người tham dự đi vào, giờ vào, đi di dự với so 618 bài nhân các vị tạo ý tứ là chúng ta chẳng những muốn mua trở về sở hữu nhãn hiệu còn muốn đem hắn người này cho mua về khiến hắn thêm vào chúng ta như vậy mới là tốt nhất kết cục hầu diệu văn cũng s ừ n g sốt một chút sau đó cười một tiếng nói tốt thật tinh mắt người chúng ta xác thực hẳn là đem hắn chiêu đi vào bất quá tiểu tử này lại nhất thời điểm liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp ánh mắt cũng còn khá sợ rằng chưa chắc nguyện ý thêm vào chúng ta hầu tổng chúng ta trước nói lên người hắn không đồng ý mà nói ta cảm thấy chúng ta cũng có thể đầu tư hắn công ty người này nếu ánh mắt tốt như vậy ánh mắt biết do nếu như chuyện hắn nghiệp thêm vào chúng ta ạ lì bảy ba hệ ý vị như thế nào dương khắc vũ cười nói hầu diệu văn gật đầu một cái nói được ngươi là ngành đầu tư người phụ trách ngươi nghị thu gom hoặc là đầu tư hắn vậy thì do ngươi đi thượng hải Ta chương t ậ ba mươi ba bước đầu phát triển đảm bảo được ta biết rồi cảm ơn nhiều lao ngụy lần sau sẽ trường học mời ngươi ăn cơm chu vũ kiệt cười nói sau đó cúp điện thoại mới vừa ta bạn cùng phòng điện thoại tới gần đây trong trường học có mấy người đang hỏi thăm tin tức ta chu vũ kiệt hướng về phía lâm h i u được nói lâm hữu đức nói là phương nào người chu vũ kiệt cười nói không biết h ỏ i người đều là học sinh hẳn là bị thu mua thượng hải đại học dù sao cũng là một tòa đại học trong xã hội người chui vào dễ dàng nhưng nếu là bị bắt vậy cũng không tốt lâm hữu đức gật đầu một cái nói xem ra chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới chúng ta đây chẳng phải là chính hợp chúng ta tâm ý sao đáng tiếc tin tức tự hồ bị blog đ ể lại chu vũ kiệt cười một tiếng này nhãn hiệu sự kiện chính là đầu điều công ty chính mình để lộ ra ngoài lâm hữu đức tiêu tiền tìm một cái trên blog tiểu có danh tiếng thu được chủ mấy ngàn đồng tiền để cho đối phương đem chuyện này treo ở chính mình blog trên mình đ i chỉ là mới không tới hai giờ vẫn bị rút lui thu được chủ giải thích nói là phía chính phủ gây nên hắn cũng không biện pháp lâm hữu đức nói đáng tiếc chúng ta không liên lạc được những thứ kia đỉnh cấp lưu lượng thu được chủ bằng không dù là mười phút ra ánh sáng nhà không áp chế được chu vũ kiên đạo không sao có người bỏ ra số tiền lớn ép nhiệt lục soát cũng nói bọn họ hy vọng có thể sớm một bước xử lý này một việc ta muốn bất kể là phương nào hoặc giả thuyết l à b l u ậ bản thân bọn họ cũng sẽ rất nhanh tới cùng chúng ta gặp mặt đây cũng là lâm hữu đức cũng đồng ý cái quan điểm này cười nói phỏng chừng một tháng lúc trước ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ trong tay chúng ta sẽ nắm để cho sở hữu internet cự đầu đều luôn có đồ vật chu vũ kiệt lắc đầu một cái nói cũng không khoa trương như vậy bọn họ mớn nhưng cũng không phải thật trọng yếu như vậy chúng ta đang đàm phán thời điểm nhất định phải nắm giữ tốt cái này độ chúng ta đ â y giá là cái gì lâm hữu đức hỏi thật ra ta cũng không biết chu vũ kiệt nhún n h ú m a i nói ngươi nghĩ rằng ta tại sao phải đem tin tức chọc ra chính là vì để cho chính bọn hắn cho chúng ta giá cả miễn tự chúng ta kêu giá vạn nhất kêu thiếu thật là có nhiều khó chịu h lâm hữu đức gật đầu một cái nói bất quá chúng ta cũng không thể chơi đùa quá ác tối thiểu tội tất tốt nhất mọi người, không nên đắc cả lâm hữu đức gật đầu nói bình thường đàm phán xác thực rất ít lao bản xuất mã bởi vì không chuyên nghiệp cho nhưng ê n trong tại ộ i đối nghị dàng h bị rất dễ p ơ nhân sĩ chuyên nghiệp vòng cho sĩ đi, vào mà lâm o cho cho Bản hẹn xuống, khăn ứng thành công cũng sẽ để cho đám phán hứa khi thật khó một đám đổi đổi là l để ý, ý ép dù sẽ vào bị động. n hữu ư n g Lâm h đức không giống nhau mặc dù hắn cũng không phải chuyên nghiệp người đàm phán sĩ nhưng hắn là một người làm công coi như trong hội nghị đáp ứng thiên đại truyện chỉ cần không có ký hiệp nghị thì có đổi ý cơ hội hoặc giả thuyết là lý do lão b ả n không đồng ý đương nhiên loại sự tình này tại công ty lớn trong hợp tác là không có khả năng xuất hiện bất quá trước mắt đầu điều cũng không phải là công ty lớn cũng chỉ có thể xử lý như vậy rồi chu vũ kiệt nói tiếp trước không quản cái này trí năng đề cử cách tính nghiên cứu thế nào lâm hữu đức đánh mở laptop đem hình ảnh d ừ n g ở hậu trường trăng lên nói chu tổng bởi vì bây giờ còn chỉ là khảo sát giai đoạn chúng ta chỉ là lựa chọn một nghìn tên người sử dụng tiến hành khảo sát ở bên ngoài điện thoại di động trên bình đài hai cái đề cử vị trí tiến hành trí năng đề cử theo về hiệu quả đến xem dẫn đầu không sai biệt l ắ m có ba mươi tăng lên nếu như khảo sát không thành vấn đề chúng ta sẽ tiến một bước mở rộng bao trùm sở hữu người sử dụng trước mắt lạc bảo người sử dụng đại khái chỉ có hơn mười ngàn tên những thứ này là hậu trường trên số liệu lâu dài không có thủ tiêu lại mấy ngày sẽ điểm kích một lần người sử dụng theo bọn họ lục soát danh sưng ơ áp chủng loại cùng với hậu trường trình tự chỗ điều lấy điện thoại di động nội bộ áp số lượng chủng loại cùng thời gian sử dụng lâm hữu đức tổng kết một nhóm có tương đồng yêu thích người sau đó lợi dụng trí năng đề cử đẩy ra tiến bọn họ trong điện thoại di động không có áp hiệu quả không tệ bất quá bởi vì trước mắt người sử dụng có ít cũng chỉ có thể miễn cưỡng chia làm mấy chục loại cái khác phần lớn người sử dụng giữa hai bên đều không phù hợp quy luật không có biện pháp phân loại chỉ có chờ sau này người sử dụng số lượng nhiều lại tiến hành so sánh được có cái này hình thức là tốt rồi tận lực sử dụng bít đạ tạ đề cử người sử dụng môn hài lòng là được chỉ cần bọn họ hài lòng chúng ta mới có cơ hội lên chu vũ kiệt gật đầu nói bất kỳ internet công ty nòng cốt số liệu chính là người sử dụng có tiền ngươi có thể đập quảng cáo đốt tiền quảng bá thậm chí để cho hơn trăm triệu người ngươi phần mềm nhưng có thể có bao nhiêu sẽ bảo lưu phần mềm cùng với bình thường sử dụng còn phải xem phần mềm bản thân nội tại công phu rõ ràng lâm hữu đức gật đầu tiếp tục nói bất quá chu tổng có một việc ta còn phải hướng ngươi hồi báo a chuyện gì nói đi chu vũ kiệt nói lâm h ữ đức nói chúng ta ạp bảo mặc dù bây giờ người sử dụng mới mấy chục ngàn nhưng đã có một số người thông qua một ít phương thức tìm được chúng ta bọn họ hy vọng chúng ta bình đài có khả năng quảng bá bọn họ áp tìm chúng ta bình đài tới quảng bá không phải là phạm pháp chứ chu vũ kiệt c a o mày hỏi lấy hiện tại ạ p bất thị trường phân ngạch thật rất khó tưởng tượng công ty gì sẽ nguyện ý tiêu tiền đến mua quảng bá lâm hữu đức lắc đầu cười nói đây cũng không phải chẳng qua là một ít tiểu công ty game hoặc là một ít tiểu bình đài loại hình phần mềm ta đã tạm thời cự tuyệt bọn họ ta muốn biết rõ chu tổng ngài là ý tưởng gì quảng cáo phương diện chúng ta cái gì cũng không t i ế t chu vũ kiệt trực tiếp bác bảo đạo trên thực tế ứng dụng bình đài loại này áp tồn tại chính mình ưu thế cũng có chính mình hoàn cảnh xấu ưu thế chính là có thể quan g minh chính đại làm quảng cáo quảng bá cái khác cái này cũng không sẽ giống như cái khác bình đài giống nhau lấy quảng cáo hình ảnh hoặc là chữ viết thậm chí video phương thức tới ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm nếu như ạp bảo nhận được quảng bá quảng cáo người sử dụng môn khả năng cũng không biết có chuyện này nhưng hoàn cảnh xấu cũng chính là chỉ có thể tiếp áp loại hình quảng bá quảng cáo thương phẩm khác quảng cáo cũng đ ừ ợ c nghĩ bất quá tốt tại nếu như sau này lưu lượng lên rồi có thể toàn lực quảng bá công ty mình dưới cờ cái khác phần mềm lại lợi dụng cái khác phần mềm tiến hành lưu lượng biểu hiện này phương thức thật ra cùng cờ cờ có chút tương tự chu vũ kiệt nói tiếp đức ca chúng ta phải làm liền làm một nhà công ty lớn tiếp theo nhiệm vụ chính là tiếp tục hoàn thiện trí năng đề cử nếu như nhãn hiệu bộ hiện thuận lợi chúng ta có đủ tài chính chính là phạm vi lớn quảng bá ả bảo thời điểm đến lúc đó trí năng đề cử cách tính chính là chúng ta trí thắng pháp bảo lâm hữu đức cười một tiếng nói được ta hiểu được lúc này đào vệ đông đi vào nói đức ca chu tổng bên ngoài có một cái tự xưng là ả lì bảy ba người cầu kiến hai mươi bảy đánh giá 20 s a u đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương 34, đệ một lần tiếp xúc tới thật là nhanh chu vũ kiệt cùng lâm hữu đức hai mắt nhìn nhau một cái trong lòng cũng đều đ o á n được n à y ép nhiệt lục x o á t chỉ sợ sẽ là ạ l ì bậy bạ rồi lâm hữu đức nói chu tổng ta đi trước gặp gỡ hắn chu vũ kiệt gật đầu nói được lâm hữu đức đi theo r a tự gặp cửa công ty đứng ở một tên nước 40 tuổi khoảng t r ư ừ n g người trung niên lâm hữu đức đi lên phía trước bắt tay nói xin chào ta là đầu điều công ty người phụ trách lâm hữu đức xin chào Ta là à lì lý ạ bả quản nghiệp vụ dương khắc vũ cười gật Khắc khách khí cũng Vũ b tay đầu một cái nhưng nội tâm lại có một tia ưu sầu cho hắn thời gian quá ngắn thượng hải bên này đồng nghiệp phí hết đại công phu mới tìm được đầu điều công ty làm việc vị trí cho tới người bên trong viên tý tước liền hoàn toàn không biết rồi lúc này cho hắn đàm phán mang đến một ít không thể dự đoán ảnh hưởng trung q uy nguyên bản chu vũ kiệt lợi hại hơn nữa ánh mắt cao hơn nữa nhưng ở thương vụ đàm phán cùng với đối nhân xử thế lên khẳng định so với bọn họ không được loại này lão luyện mà bây giờ thời gian gấp nếu là chờ đến cái khác internet cự đầu cũng tham dự vào vậy thì phi thường bị động bất quá ngoài mặt dương khắc vũ không có biến hóa chút nào cười cùng lâm hữu đức cùng nhau tiến vào phòng họp song song ngồi xuống lâm hữu đức cởi hỏi dương tiên sinh không biết tới công ty chúng ta có gì muốn làm lâm tiên sinh chuyện này ta cảm thấy chúng ta vẫn là công bằng khá một chút trung uy mọi người thời gian đều rất quý máu dương khắc vũ dứt khoát hỏi công ty chúng ta muốn mua xuống quý công ty trong tay song thật một nhãn hiệu chậm trễ thời gian nữa chỉ có thể đối với mấy phe bất lợi hắn cần phải nhanh chóng đặt thành hợp tác hơn nữa cùng lúc trước đàm phán coi như đầu tư nghiệp vụ người phụ trách bọn họ mỗi lần đàm phán đều đã thu được đối phương công ty sở hữu số liệu cùng với người sáng lập tài liệu nhưng lần này đối phương người sáng lập kinh nghiệm là số 0, mà giờ khắp này ngồi ở đối diện người hắn cũng không biết một tí gì tự nhiên hy vọng càng nhanh càng tốt xin lỗi nay nhãn hiệu là công ty chúng ta nòng cốt sản phẩm không bán lâm hữu n ư c trực tiếp tự tuyệt cho dù là xáo lộ cũng phải đi hết dù sao gấp không phải mình một phương dương khắc vũ nói lâm tiên sinh này đôi mười một hoạt động là chúng ta hạ ly bảy bạ bánh tập đoàn hao phí mấy trăm triệu tài chính cùng với đại lượng tài nguyên cùng nhân lực chế tạo hoạt động tuy nói chúng ta bởi vì làm việc phương diện sai lầm quên mất ghi danh nhãn hiệu quý công ty như vậy cấp trú tại phương diện pháp luật nhưng là không thể thực hiện được nếu như chúng ta truy tố tuyệt đối có thể cầm lại nhãn hiệu nhưng chúng ta cũng không nguyện ý cùng quý công ty xung đột vũ trang cho nên mới đi tới nơi này hy vọng có thể đạt thành một cái hài lòng hợp tác dựa theo luật pháp quy định cấp chú loại hành vi này xác thực không chịu chống đỡ lâm hữu đức cười nói bất quá dương tiên sinh này đôi mười một có thể cũng không phải là quý công ty sáng chế hắn vốn chính là một đám người tuổi trẻ nhổ nước b ọ t chính mình một cái ngày lễ như thế các ngươi làm một cái song thập một mua đ ồ tiết song thập một thì hẳn là các ngươi vậy có phải hay không ba trăm sáu mươi lăm gia công ty lớn mỗi ngày chọn một t i ê n làm cái ngày lễ này tất cả thời gian những người khác cũng không có biện pháp dùng dương k h ắ c vũ bị buộc hỏi không nói ra lời bản thân hắn cũng không phải luật pháp chuyên nghiệp đối với kiến thức luật pháp cũng chỉ là thích hợp hiệu mà thôi cùng nước ngoài bất đồng là quốc nội nhãn hiệu cho dù bị c ư ỡ n chú cũng có khả năng có khả năng cầm về nhưng này phẩm bài bản thân phải là công ty sáng tạo hoặc nếu như vậy bọn họ toàn bộ tập đoàn trong tương lai tuyên truyền song thập một hoạt động lúc thì nhất định phải phi thường chú ý thuật ngữ nhiều hơn hoặc là ít đi hai chữ cũng có thể bị truy tố loại này truy tố sẽ không ảnh hưởng hạ l y bảy ba bà nghiệp vụ hoặc là chiến lược phương hướng nhưng là sẽ giống như con rồi giống nhau kẻ đáng ghét đặc biệt là những thứ này nhãn hiệu nếu như đến đối thủ cạnh tranh trong tay phát huy tác dụng sẽ lớn hơn dương khắc vũ yến lạng phúc chốc nhanh chóng khôi phục trạng thái nói song thập một cái này nhãn hiệu tại phương diện pháp luật tranh cãi có thể sẽ rất lớn bên ta cũng không nguyện ý liền chuyện này hao phí quá nhiều t i n h lực cho nên hy vọng quý ta song phương có thể thảo luận ra một cái cộng thắng hiệp nghị lâm hữu đức gật đầu một cái nói cái gì đó dạng hiệp nghị chúng ta hạ l ư bảy ba công ty muốn thu mua toàn bộ đầu điều công ty dương khắc vũ nói, gì đó thu mua công ty chúng ta lâm hữu đức bị sợ hết hồn vốn cho là đối phương đến vậy chỉ là thảo luận về giá cả vấn đề không nghĩ tới đối phương lại muốn liền công ty mình đều b ả o chọn dương khắc vũ đạo không sai thu mua sau đó quý công ty tất cả nhân viên đều có thể thêm vào ạ ly bảy b ạ bánh tập đoàn cân nhắc đến chu tổng vẫn còn đi học hắn có thể thêm vào ạ ly bảy b ạ bánh c h u thượng hải trụ sở chính phòng làm việc hơn nữa thời gian phương diện lấy học nghiệp làm chủ làm việc phương diện chỉ cần tham dự một ít vận d o a n là được mà lâm tổng bên này ta cũng có thể hiện tại liền làm ra hứa hẹn ngài có thể đi hàng châu hoặc là ở lại thượng hải Cái khác n、so、cá lâm n hữu đức không khỏi cười một tiếng chu vũ kiệt là tính cách gì hắn đã sớm nhìn ra trong xương đều là dã tâm có thể ở đại nhất thời điểm liền gây dựng sự nghiệp ánh mắt lại tốt năng lực lại cường loại này người làm sao có thể nguyện ý đi đi làm cho người khác nếu quả thật như vậy hai trăm linh bốn tám một cái du hi đã đủ hắn tiêu sái cả đời lâm tiên sinh loại đại sự này ngài thật có thể làm chủ sao dương khắc vũ cười một tiếng bất kể lâm hữu đức có bao nhiêu thu được tín nhiệm loại này liên quan đến công ty thu mua đại sự khẳng định yêu cầu lão bản tới quyết định lâm hữu đức thì không thèm để ý chút nào nói được ta sẽ theo lão bản hồi báo bất quá chúng ta vẫn là đem sở hữu khả năng phương thức hợp tác đều thảo luận một lần đi như vậy nói ta hồi báo thời điểm cũng có thể nhanh chóng được đến chính xác hồi phục ta nghĩ dương tiên sinh cũng hy vọng chuyện này có khả năng mau chóng đặt thành hợp tác chứ 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương ba mươi lăm để cho hạ ly bảy ba trước trở đi dương khắc vũ gật đầu một cái cũng coi như đồng ý lâm hữu đức quan điểm nói được nếu như quý công ty không đồng ý thu mua như vậy bên ta hy vọng có thể chiến lược nhập cổ quý công ty ba mươi phần trăm cổ phần liền có thể cho tới giá trị bao nhiêu còn cần lại đánh giá lâm hữu đức thở một hơi thật dài nói được cái yêu cầu này ta cũng sẽ thông báo lao bản dương khắc vũ cười một tiếng nói tiếp cái cuối cùng chính là bất kể quý công ty thì nguyện ý thu mua vẫn là nhập cổ bên ta nguyện ý bỏ vốn một triệu nhân dân tệ mua quý công ty trên tay sở hữu liên quan tới song thập một cùng với sáu trăm mười tám phương diện nhãn hiệu một triệu lâm hữu đức đơn giản lập lại một lần nhưng không mang theo bất kỳ ngữ khí đúng một triệu dương khắc vũ nhữ mày một cái hắn thật ra cũng biết số này ngạch khẳng định không đủ nhưng buôn bán đàm phán đều là như vậy cho dù chính mình lần này gấp đi nữa cũng phải đi cái này c h í n h tự bằng không chính mình trực tiếp lái đến chính mình giá trị kỳ vọng như vậy đối phương nhất định nói giá không hạ n độ ngược lại sẽ ảnh hưởng cuối cùng thành giao thời gian lâm hữu đức gật gật đầu nói được ta hiểu được đối đ ạ i với ta cùng lão bản sau khi thương lượng nhất định lập tức trả lời dương tiên sinh được ta hy vọng quý phương có khả năng sớm một chút làm ra quyết định ta tại thượng hải đợi không được thời gian quá dài bị hạ lệnh chụp khách rồi dương khắc vũ cũng chỉ có thể đứng dậy rời đi bất quá vẫn là được thúc giục thúc giục nhưng hắn rất thông minh đem khẩn cấp nguyên nhân bấu vào chính mình cá nhân nguyên nhân trên người dương khắc vũ sau khi rời đi lâm hữu đức đi tới chu vũ kiệt phòng làm việc hỏi chu tổng như thế nào đây chu vũ kiệt cười nói coi như bình thường đi bất quá á l ũ bảy bạ bả muốn thu mua công ty chúng ta ngược lại ra ngoài ta ngoài ý liệu rồi trước lâm hữu đức cùng dương khắc vũ hội đàm phong họp không thuộc về cá nhân không gian là có máy thu hình chu vũ kiệt bên này phòng làm việc có thể nhìn đến lại n g h e được sở hữu nội dung lâm hữu đức hỏi có phải hay không là coi trọng chúng ta ả b ả o không biết chu vũ kiệt lắc đầu một cái nói ả b ả o bây giờ còn chỉ là một trẻ sơ sinh một điểm sức ảnh hưởng cũng không có hơn nữa lấy bắt trước mắt kinh doanh tác p h ò n g trừ phi kinh doanh thất bại mới có thể cân nhắc thu mua bằng không là nhất định sẽ chính mình trước xây một cái cầm lưu lượng từ đầu trên căn bản tại sơ kỳ đều cho là mình có thể bằng vào lưu lượng trăm trận trăm thắng Đặc b i ệ thiên là Tèn Sèn, tiêu diệt Sèn, sở ữ u sáng tạo, t ạ n i trước, có một cái tốt sáng tạo xuất có、si, cái sáng hạ i si, cái, nghiệp người. Thiên ệ n hắn cùng, phong, bằng lượng dựng hãy chết h gây trao, một sau vào sự làm lưu đó khổ đằng nhanh chóng đã lâu cũng không phải là đùa g i ỡ n cho tới khi lúc gây dựng sự nghiệp người đối mặt phong đầu lúc khó khăn nhất trả lời vấn đề chính là nếu như t ẹ n sẻn cũng làm cái này tương tự hạng mục ngươi làm sao bây giờ bài đủ cùng ả luy bày b ạ thì tốt hơn một ít nhưng trên căn bản hoặc là thu mua trên thị trường hiện trường một lĩnh vực bá chủ hoặc là chính là mình nhắc chứng trên căn bản sẽ không tham dự thiên sứ vòng loại đầu tư này hoặc là thu mua một ít mô hình nhỏ xí nghiệp chỉ có đến hai ba năm sau đó thực hành chứng minh bọn họ những thứ này cự đầu thật rất khó làm tốt cái khác lĩnh vực sản phẩm mới từ từ thay đổi tác phong bắt đầu đại quy mô đầu tư bồi dưỡng đường đi hoặc là trực tiếp thu mua lâm hữu đức nói kia cũng không khả năng vì một cái hai trăm linh bốn tám chứ cái này tiểu du hy đối với chúng ta rất trọng yếu nhưng đối với hạ ly bảy ba loại này cự đầu tới nói hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói khả năng chỉ là vì gia tăng đàm phán tiền đạt cộp đi trung uy đối với hiện tại rất nhiều gây dựng sự nghiệp người tới nói gây dựng sự nghiệp đều chỉ là vì tốt hơn sinh hoạt có khả năng tiến vào ạ ly bảy bạ hưởng thụ bên trong cao tầng đánh ngộ không ít người vẫn là n g u y ệ n ý có thể lâm hữu đức gật đầu một cái nói bất quá k i ê m một triệu giá cả nhất định chính là dỗ tiểu hải tử tuy nói chúng ta sẽ không cho hồi phục nhưng đây cũng qua không có thành ý nói ra không h ạ n độ rất bình thường chu vũ kiệt cười một tiếng nói nhìn hắn thái độ h i ệ n nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không khả năng thật hoàn toàn bại lộ ra lâm hữu đức ta đây sẽ không hồi phục hắn khiến hắn chờ lâu hai ngày đi chu vũ kiệt cười một tiếng nói hồi phục cũng không quan hệ ngươi thì nói ta người lão bản này phải cân nhắc hai ngày ta phòng chừng tiếp qua một hai ngày những công ty khác cũng đều sẽ đến như vậy coi như náo nhiệt lâm hữu đức gật đầu một cái nói nói chuyện cũng tốt đứng đầu nguyên tắc căn bản chính là không đắc tội những người này tối thiểu tại lễ nghi lên không nên đắc tội vậy ngươi mấy ngày nay cẩn thận đối phó ta muốn trở về trường học đợi mấy ngày rồi trở đến ngươi cùng giữa bọn họ ở giữa nói không sai bị lắm ta trở ra chu vũ kiệt nói thật ra căn bản nhất mục tiêu vẫn là phải chờ đến ngày mùng ngày ba tháng m ư ơ i một đến kia sau đó toàn bộ internet lĩnh vực sẽ phát sinh kỷ biến các đại cự đầu đối lập với nhau dưới tình huống đó mới là hắn thu lợi thời gian tốt nhất ngày thứ hai vẫn phải là không tới chính xác hồi phục dương khắc vũ lần nữa đi đầu điều công ty lại bị nhân viên báo cho biết lâm hữu đức đi công tác điện thoại không gọi được chỉ có thể dựa vào cờ cờ liên lạc mà cờ cờ xin b ạ n tốt nhưng vẫn không chiếm được hồi phục khi dương khắc vũ thiếu chút nữa mắng chửi người hắn biết rõ này lâm hữu đức rõ ràng là n g h ị kéo dài thời gian lại đi thượng hải đại học tìm người nhưng hắn bề ngoài sẽ không giống như sinh viên chui vào ngược lại có khả năng nhưng tìm người thì phiền t o á i căn bản cũng không nhận biết được a phế bỏ d ố cho ế t một đệ tử t sức sinh, lực được bình mang h rồi mua đệ e hắn học vào đại tới ì tìm tìm m làm đường, được đều được, nhưng Người như người giờ cũng không liền không lên, chú học thế cho Vũ Kiệt.、Người、ta t sao chu ử a tốt xá, muốn vào đều không vào được. Cho tới chú vũ kiệt tại kia đương nhiên là t r e o chồng mèo ngoài trường học mướn nhà ở chỉ có bạn cùng phòng cùng với số người cực ít biết rõ bên ngoài người muốn hỏi thăm cũng không dễ dàng hơn nữa hắn theo thói quen mang theo chống gió đồ che miệng mũi ra vào trường học cũng không là vấn đề chúng ta cùng nhau bắt chước mẹo k ê cùng nhau miêu miêu miêu miêu chu vũ kiệt bắt lại tiểu quýt mèo nắm hắn hai bàn tay nhẹ nhàng mang theo mang theo tiết tấu trái phải di động một bên trần chỉ san chính là ăn quả v ậ t nhìn chu vũ kiệt hỏi ngươi bài hát này là cái gì bài hát à? cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ả chu vũ kiệt không thiếu tiền đặc biệt là tháng trước lấy được rồi đến gần ba triệu du hi phân chia điều này làm cho hắn sinh hoạt lấy được chất đề cao để cho tiện hắn mua đại lượng quả v ậ t đặt ở chỗ ở ngọt mặn c a y chua cái gì cần có đều có trần chỉ san bình thường tới đ ú t mèo ăn tự nhiên cũng phát hiện những thứ này quả vặt vì vậy sẽ không chịu đi bình thường mượn đốt mèo ăn lý do chạy tới xin ăn quả vặt không nhớ rõ lúc trước tại kia nghe qua đi chu vũ kiệt ngược lại phản ứng lại bắt t r ư ớ c mèo t ê u bài hát này hẳn là còn không có xuất hiện thế nhưng hắn ngược lại cũng không tiết đi làm cái gì sáng tác c cả a khúc cảm giác thật là dễ nghe cảm giác mấy năm nay tốt âm nhạc càng ngày càng ít chân chỉ san có chút nhỏ tả và nói chu vũ kiệt cười một tiếng nói đều là sách lậu thiên hạ đương nhiên không người sáng tác nữa à không không niên đại bắt đầu bài đủ t h è n s e n vì l ư u lượng bắt đầu quang minh chính đại làm miễn phí âm nhạc thoải mái nghe cùng nghiệp vụ bản chính âm nhạc con đường bị tiêu diệt không còn một ngống vì vậy thế hệ trước âm nhạc ca sĩ hoặc là về hưu hoặc là liên tục chiến đấu ở các chiến trường màn ả một đời mới sẽ không người nguyện ý ra nhập vào vì vậy đến mười niên trái phải âm nhạc trên căn bản chính là một tháp nước động rồi được rồi ta xem tiểu thuyết trần c h ỉ san nằm ở trên ghế salon đánh mở ra điện thoại tiểu thuyết áp chu vũ kiệt đi tới hỏi ngươi xem gì đó tiểu thuyết trần c h ỉ san nói bá đạo tổng tài a chu vũ kiệt khinh bị nói ngươi chính là nhìn một chút trọng sinh văn đi ta cảm giác được ngươi trọng sinh s á t x u ấ t có thể so với bá đạo tổng tài coi trọng ngươi cao hơn một điểm đi ra trần chị san đem gối ném tới chuyến hot tháng chín chương ba mươi sáu bắt đều đã tới ngày thứ hai ngày hai mươi chín tháng、10. trên blog nhiệt lục x o á t kinh h i ệ n thần bí nhân ghi danh song thập một cùng sáu trăm m ư ơ i tám nhãn hiệu văn chương nội dung c ả k ẽ giới thiệu sở hữu bị ghi danh tên thương mại xứng ghi danh địa điểm ngay tại thượng hải cùng với ghi danh tên công ty cái này cũng là lần đầu tiên đầu điều công ty tiến vào cả nước dân trên mạng tầm mắt nhiệt lục x o á t sở di đi lên không phải là bởi vì ạ luy bậy bạ tiền không thâm rồi mà là tin tức bắt đầu ở bài viết gg giúp cùng với cái khác diễn đàn bắt đầu truyền bá đệ thêm đi xuống đã không có bất cứ ý nghĩa gì sở hữu ăn dưa dân trên mạng cũng không có quá coi là chuyện đáng kể chỉ là nhổ nước bọt cười nói chính mình một đám người đều muốn lấy dốc sức hưởng điểm tiện nghi thiếu tiêu ít tiền nhưng người ta liền nghĩ đến ghi danh nhãn hiệu cũng có một đám người x á c h hỏi vậy sau này bà ảo là không phải là không thể lại sử dụng song thập một nhãn hiệu đám dân trên mạng nhiều cách nói đàn nhưng cũng không có người nào quá coi là chuyện đáng kể song thập đều sẽ tính không có đổi một ngày lễ không phải tốt sao nhưng đối với internet hành nghề giả tới nói biết rõ chuyện này ảnh hưởng sẽ phi thường đại à lì bậy bạ bà ném vào mấy trăm triệu tài chính lượng lớn tài nguyên làm ra một cái mua đồ tiết làm sao có thể nói đổi một thời gian liền đổi một thời gian nếu như cuối cùng kết cục không xử lý tốt có thể sẽ ảnh hưởng sở hữu công ty kế hoạch chiến lược cùng với tương lai mỗi một lần đại hình hoạt động nhãn hiệu ghi danh vấn đề thậm chí sẽ còn ảnh hưởng luật pháp một ít cái tiếng nói mà cái này sự kiện bản thân cũng có ý nghĩa nhiều như vậy song thập một cùng sáu trăm m ư ơ i tám nhãn hiệu bị ghi danh cũng để cho sở hữu các bá chủ phát hiện khả năng này sẽ là một thanh vũ khí mới bao lớn uy lực không thấy được nhưng tối thiểu sẽ để cho đối thủ lâm vào phiền thoái bất quá cái này cũng đủ rồi Đến bắt loại này cấp bậc sĩ nghiệp, trừ phi bản thân bắt bậc trừ loại phạm phi cấp vì à là hoàn toàn o hoặc doanh sai đi đại hội, hội bại, tại ngươi kinh lầm lần mạng mất một trí ty bằng không, không năng những công đánh năng khả khác khả cơ cơ có có bị b n thường nhiều ngươi cũng h thời hồi một rất tốt điểm rồi. quấy vậy ì v không ít công ty lập tức bắt đầu điều tra k ỹ đầu điều công ty tài liệu cặt kẽ đây chính là quang minh chính đại tra hỏi cùng trước kia ạ ly bậy bạ lén lén lút lút hoàn toàn khác nhau rất nhanh chu vũ kiệt tin tức liền bị điều đi ra cha mẹ là bệnh viện thầy thuốc người bình thường một cái Tại đối nhất với sáu trăm linh hai nhà trọ mấy người khác tới nói chu vũ kiệt đoạn thời gian gần nhất một mực rất thần bí ra ngoài nhất định mang theo cái đồ che miệng mũi giờ học cúc lên nhưng giờ học mới đột nhiên xuất hiện tan l ớ p liền t r o hỏi liền biến mất liền máy vi tính phòng nghiệp vụ cũng đều bất kể nguyện ý rất đơn giản lâm hữu đức tiếp tục một khối này hiện tại sáu trăm linh hai nhà trọ người phải hướng người ngoài hồi báo mỗi ngày tình huống điều này làm cho bọn họ có chút khó chịu bất quá đây cũng là không có biện pháp chuyện hơn nữa lâm hữu đức coi như hành nghề đến gần mười năm ít nhân viên đối với phương diện này trước hết để cho có kinh nghiệm hơn hắn dựa theo truyền thống thủy quân phương pháp dạy dỗ mấy người như thế nào càng cao hiệu suất dẫn đầu đ ể cao phát tiếp hiệu suất cùng với chuyển đ ổ i dẫn đầu đồng thời lâm hữu đức đoàn đội thì căn cứ số liệu gia tăng mới phần mềm cùng với điều chỉnh áp bảo đề cử phương thức ngày hai mươi chín khó được một ngày chu vũ kiệt nằm ở nhà trọ trên giường chơi lấy điện thoại di động đột nhiên vương kiệt thần sắc cổ quái đi tới nói chu ca cú điện thoại là này t ì m n g ư ơ i thì ta chu vũ kiệt khen h ữ mày nhận lấy nói xin chào ta là chu vũ kiệt chu tiên sinh Ta là bài đủ chu ô n g ty t ị trường phát ra bộ cửa mở q ả n trương lý vũ i Điện thoại đối diện người giới thiệu.、Các、người bài n Phong. người h đủ Các c n g thật là lợi hại. Chú là lợi Vũ kiệt không khỏi thở dài hắn không nghĩ trước nhất ra mặt tham dự đàm phán bởi vì hắn không có phương diện này tại hắn nói đây không phải là hắn hậu thế làm việc phương diện cường hạng tại sống lại trước hắn chủ yếu năng lực là phương diện kỹ thuật mà lâm hữu đức mới là cái miệng đó mới cùng kỹ thuật kiêm nhân tài mà hắn yêu cầu chờ đợi tức thì sắp đến ba quy đại chiến cùng với phía sau song thập khe đến theo vì vậy trước mắt còn không muốn đích thân ra tay nhưng hiển nhiên những công ty này không muốn dừng tay như vậy trực tiếp tìm được hắn bạn cùng phòng chu vũ kiệt lo lắng lại chơi như vậy đi xuống phòng chừng cha mẹ của hắn cũng sẽ bị quái dày mặc dù sẽ không có vấn đề lớn lao gì nhưng tiểu quái ấ y dày vẫn có Trương Vĩnh Phong nói, xin lỗi, các ngươi cùng lâm hữu đức, đức nói xong nội dung ta tự n liên quan đến công ty vận mệnh đàm phán chu vũ kiệt cũng không dám ở trong điện thoại nói ra quá nhiều chi tiết chuyện khi trước không có ra ánh sáng đương nhiên sẽ không có người theo dõi hắn nhưng hiện tại như vậy nhiều ít công ty đem chú ý lực đặt ở bên này phải biết trong điện thoại di động cũng đều là đủ loại phần mềm cũng không ai biết sẽ có hay không có nghe trộm chức năng lâm hữu đức vội vàng chạy tới trường học phong lan chu vũ kiệt chỉ chỉ vương kiệt nói đem trên người điện thoại di động tắt máy sau đó cho hắn vương kiệt cầm đi chu vũ kiệt cùng lâm hữu đức điện thoại di động đi tới m ộ mươi mét ở ngoài một cái trên bàn ăn chính mình nữa chưa chu tổng ngươi cảm thấy có người sẽ lợi dụng điện thoại di động nghe lén lâm hữu đức hỏi chu vũ kiệt gật đầu một cái nói ngươi là làm kỹ thuật ngươi nói cho ta biết cái này có thể làm được hay không có thể hơn nữa rất dễ dàng ăn đờ do hệ thống thậm chí bên trong a p cũng có thể làm được một điểm này lâm hữu đức đồng ý nói nếu như không là không cần phải liền áp bảo cũng có thể làm được chỉ cần lấy được điện thoại di động âm tần chức năng liền có thể chỉ là lâm hữu đức chưa từng nghĩ tới một chiêu này sẽ dùng ở lấy trộm bí mật thương nghiệp nếu như một chiêu này thật giỏi thông vậy cũng quá đáng sợ nghĩ tới đây không khỏi bội phục lên chu vũ kể đến đây không chỉ là phòng bị vấn đề mà là nhất định đối với khoa kỹ kỹ thuật tồn tại cực sâu hiểu mới có thể nghĩ tới chỗ này chu vũ ký nói bắt những công ty này nắm giữ tài nguyên thật đáng sợ nếu như nghĩ tới cái này phương pháp giữa chúng ta nói chuyện cũng đừng nghĩ bảo mật cho nên tại nhãn hiệu sự tỉnh kết thúc trước giữa chúng ta điện thoại liên lạc không nên nói lọt một chữ lâm hữu đức gật đầu một cái biết chương Vũ kết hỏi, đ ợ ư ơ i ba kẻn sẻn hẳn mươi việc t bảy ba quy đại chiến bùng nổ lâm hữu đức sửa sang ý nghĩ một chút nói chu tổng trước mắt liên lạc chúng ta tổng cộng có tư phương theo thứ tự là á ly bày bạ tay cầm k ẻ n sẻn bãi đủ cùng với di dở trong đó trước mặt ba cái đều muốn chúng ta sở hữu nhãn hiệu chỉ có di dở bọn họ chỉ muốn phải về sáu trăm mười tám chu vũ k i ệ đạo bọn họ ra giá đây lâm hữu đức nói hiện tại tin tức để lộ ra ngoài rồi á lì bậy ba bên kia cũng tăng cao ra giá năm triệu bài đủ là tám trăm kèn sen là tám trăm năm mươi di d ờ bởi vì chỉ cần mình liên quan nhãn hiệu ra giá, giá là hai triệu bọn họ dỗ tiểu hài đây chu vũ kiệt k i n h thường nói mấy năm này nhãn hiệu nóng bỏng nhất vụ án muốn thuộc ở apple áp bắt nhãn hiệu tranh rồi thâm hải thành phố một nhà tên là duy quan công ty tại năm hai nghìn một ghi danh áp bắt nhãn hiệu năm hai nghìn chín apple áp bắt phát hành chuẩn bị ở quốc nội bán lúc liền gặp nhãn hiệu vấn đề không có biện pháp tiến vào thị trường vì vậy kéo mấy năm nhãn hiệu tranh chuyện này ầm ĩ cuối cùng a p bà chú vũ kiệt nói tiếp chuyện này tạm thời trước lôi kéo xem bọn hắn mây phương cuối cùng phản ứng lại nói nhưng là một mực như vậy mang xuống cũng không được đi lâm hữu đức hỏi chú vũ kiệt cười một tiếng nói yên tâm đi cũng không dài lắm thời gian vui ở trong đại học lớn nhất chỗ tốt chính là bên ngoài nhân viên rất khó đi vào cho dù tiến vào cũng không dám như thế nào đây dù là c u ố n một đệ tử cũng không được lại càng không dùng chu vũ kiệt cũng coi như khoa máy tính nhân vật n ổ i danh mà bọn học sinh là đứng đầu xung động dám quay g i à y hắn bị đánh một trận phòng trường đều không địa phương nói rõ lý lẽ an tâm ở trường học lên mấy ngày giờ học ngày mùng ngày ba tháng m ộ ư ơ i một khiếp sợ cả nước ba quy đại chiến chính thức bùng nổ bởi tôi sáu điểm đang ở vào phòng máy lên net chu vũ kiệt cùng với cái khác đại lượng bọn học sinh đột nhiên cờ cờ hạ tuyến đồng thời cờ cờ bổ bụt xuất hiện trên đó viết thân ái cờ cờ người sử dụng khi ngài nhìn đến phong thư này thời điểm chúng ta mới vừa làm ra một cái phi thường chật vật quyết định tại 360 công ty dừng lại đối với cờ cờ tiến hành phần mềm hoặc xâm phạm cùng ác ý chửi đới trước chúng ta đem quyết định đang trang bị 360 trong máy vi tính đem dừng lại vận hành cờ cờ phần mềm phòng máy bên trong sở hữu trong nháy mắt nổ tung cũng không quan tâm chính mình vẫn còn làm công việc quảng cáo người nào cũng không nghĩ ra kẹn sẻn công ty lại dám chơi như vậy cũng trong lúc đó toàn bộ mạng lưới xôn xao không tới năm phút thời gian cờ cờ cùng 360 cái này cuộc chiến tranh này ngay lập tức sẽ lên lọc nhiệt lục x o á t lấy tịch quyển thiên hạ khuynh ê ư ớ n g bao trùm đến sở hữu diễn đàn bài viết thậm chí ngay cả tuyến h ạ phần lớn cũng đang thảo luận cái đề tài này rất nhiều đối với mạng lưới không phải rất hiểu người bởi vì đối với cờ cờ nhu cầu tháo dỡ rồi 360, hiểu một chút tình huống người vừa mắng kèn s ẻ n một bên tháo dỡ rồi 360, m ộ t ít hận đời người tháo dỡ rồi cờ cờ chống đỡ 360, bất quá rất nhanh cũng không biện pháp tìm tới một cái thích hợp phần mềm tới lấy thay cờ tại trong cuộc chiến tranh này tháng ba năm 6 á không ngày sinh thế yếu mặc dù hắn cũng là một nhà cả nước gắn máy lượng cao đạt ba ước internet cự đầu công ty nhưng cùng t è n sèn một lần cứng đối cứng liền thua thất bại thảm hại khe nằm lão chu n à y t è n sèn dở trò quỷ gì thật là át c dơm ngụy tử hào người này bình thường đều khinh thường quản một ít c h u y ệ nhỏ n hoa hoa khí khí nhưng hôm nay bị buộc hai cho một thật sự là quá làm cho hắn khó chịu thái dung cũng vừa nói đúng vậy quá khó chịu t è n sèn buộc chúng ta hai cho một thế nhưng cờ cờ nếu là không có t h o n g cái cảm giác người liền trống khó chịu lý huỳnh lượng chu tổng khuê mấy người cũng đồng ý không có người thích bị bức bách cho dù là một chuyện nhỏ giống như trên điện thoại di động một cái phần mềm xóa không hết khả năng đối với sử dụng không có vấn đề nhưng rất nhiều người liền nghĩ trăm phương ngàn kế phải đem hắn loại trừ đừng n ó n g đi chuyện này phía sau còn có nhìn chu vũ kiệt cười một tiếng sau đó điện thoại di động reo lâm hữu đức gọi điện thoại tới chu tổng chúng ta có muốn hay không thấy một mặt lâm hữu đức hỏi chu vũ kiệt nói được chỗ cũ nửa giờ sau trường học phong an hai người gặp mặt lâm hữu đức hỏi chu tổng kèn sen hiện tại coi trời bằng vùng nhưng bây giờ có người sử dụng mở ra một cái tiền lệ nếu như một chiêu này phần sau tiếp tục bị sử dụng như vậy toàn bộ internet ngành nghề cũng sẽ biến chương khí mù mịt mà đối với bên trong tiểu xí nghiệp tới nói cái này cũng không là một chuyện tốt yên tâm đi quốc gia chúng ta không có khả năng cho phép loại chuyện này tiếp tục phát sinh hơn nữa ta suy đoán trong vòng mấy ngày quốc gia nhất định sẽ c ư ơ n g ép can thiệp chu vũ kiệt cười nói hy vọng đi chuyện lần này hẹn s è n chơi đùa quá lớn lâm hữu đức y ê u sầu nói tại quốc gia không bày tỏ thái độ trước một cái có thấy xa thương nhân không sẽ đem tất cả hy vọng đều đặt ở chính sách trên người bởi vì k i a quá cao lớn hơn chu vũ kiệt nói hiện tại ba quy đại chiến chẳng mấy chốc sẽ ảnh hưởng đến sở hữu internet t ự đầu đến lúc đó giữa bọn họ xung đột sẽ lợi hại hơn đây cũng là chúng ta quá mức thu lợi thất bại cũng không có tổn thất gì thu lợi như thế thu lợi lâm hữu đức có chút không hiểu hỏi chu vũ kiệt nói sau lần này dân trên mạng đối với kẹn s è n cùng với ba trăm sáu mươi đều không biết có hảo cảm gì hơn nữa từng có rồi vết thương ít nhất trong thời gian ngắn bọn họ sẽ nghĩ biện pháp phòng ngừa loại sự tình này phát sinh một lần nữa đây cũng là chúng ta cơ hội chúng ta phải làm phần mềm diệt vi rút cùng xã giao phần mềm lâm hữu đức có chút khó tin hai thứ này phần mềm cũng không có gì dư thừa thị trường dù là hiện tại hai cái cự đầu vì vậy mà phát sinh tranh chấp đó cũng là tuyến hai phẩm bài cơ biết như xã giao msn giết độc kim sơn c h ờ một chút không trực tiếp làm chúng ta tránh tất cả mọi người phong mang chu vũ kiệt cười nói l i ê n nói này phần mềm diệt virus thật ra hiện tại mạng lưới bệnh độc đã ít vô cùng phần mềm bản thân thật ra đã không có ý gì trên thực tế rất nhiều người dùng ba trăm sáu mươi giết độc là thứ yếu đủ loại máy vi tính dọn dẹp cùng với phần mềm đổi mới hoặc là văn kiện truyền mới là mấu chốt đúng không chú tổng người ý tứ là chúng ta làm điện thoại di động phương diện dọn dẹp phần mềm cùng với văn kiện truyền lâm hữu đức hỏi chú vũ kín nói đúng bất quá không mở rộng mới phần mềm trực tiếp đem chức năng đặt ở ạ báo lên ngươi cảm thấy thế nào chuyến hot tháng chín chương ba mươi tám lâm hữu đức c a o mày nói nhưng là như vậy nói ạ và chức năng sẽ biến càng sưng v ụ không phù hợp chúng ta trước mắt đơn giản khái niệm không cần gia tăng gì đó chức năng mới chúng ta bất động giao diện chu vũ kiệt lắc đầu nói trước mắt ba trăm sáu mươi có một nhóm n ổ n ngang lựa chọn gì đó n g ư a gỗ bệnh động hệ thống dọn dẹp hệ thống gia tốc hệ thống l ưu hóa hệ thống tu bổ trờ một chút những thứ này từng cái chức năng một cái giao diện cần dùng nhà mỗi một đều điểm một hồi đây quả thực là lãng phí thời gian nếu như không là bởi vì ba trăm sáu mươi dựa vào miễn phí đã lũng đoạn tc đem thị trường loại rác dưới này sản phẩm đã sớm hẳn là bị loại bỏ rồi lâm hữu đức cười một tiếng vài tỷ gắn máy lượng phần mềm bị lao bản mình mắng thành rác rưởi cũng là không nói rồi cho dù là hiện tại ba trăm sáu mươi bình thường người sử dụng một tháng cũng chưa chắc biết chút mấy lần trước rất nhiều người đều là máy vi tính kẹt không được mới tiến hành dọn dẹp chú vũ kiệt nói tiếp nhưng trên thực tế loại này thao tác căn bản là không có cần thiết phần mềm bản thân là có thể kết luận trong máy vi tính bộ rác rưởi phần mềm có nhiều hay không cũng có thể phát hiện cpu nhiệt độ cùng với vận hành gánh vác có thể dễ dàng thiết lập một cái giới hạn giá trị làm đạt tới thời điểm phần mềm hoàn toàn có thể im hơi lặng tiếng tiến hành hậu trường dọn dẹp trừ phi một ít liên quan đến người sử dụng bản thân vấn đề mới yêu cầu nhắc nhở nói cách khác người sử dụng trong máy vi tính thả đại lượng video ảnh hưởng máy vi tính vận hành dưới tình huống này mới yêu cầu hỏi d o người sử dụng thời điểm khác căn bản cũng không cần đúng không kỹ thuật lên là có thể làm được lâm hữu đức gật đầu nói chu vũ kiệt nói tiếp hiện tại toàn bộ máy vi tính đem đã bị 360 r u m lúng đoạn t ẹ n sen lần này náo lợi hại hơn nữa biết đánh đánh 360, nhưng không có khả năng làm chết hắn hơn nữa cái này thị trường đã bão h ò a chúng ta không cần phải tham dự vào nhưng điện thoại di động lĩnh vực không giống nhau một khối này vẫn một mảnh trong không hiện tại 360, có điện thoại di động dọn dẹp chức năng nhưng khôi hài là không có r a app ngược lại yêu cầu điện thoại di động thông qua dây nối điện tử tài năng dọn dẹp đây chính là chúng ta cơ hội nhưng là nếu như một mực như vậy không có tiếng tăm gì thao tác người sử dụng có thể chưa chắc biết rõ lâm hữu đức hỏi chú vũ k i ệ n nói này không liên quan chúng ta có thể thiết lập cách mấy ngày dọn dẹp một lần sau đó sau khi thông qua đài tin tức phát cho người sử dụng hơn nữa cũng sẽ cho người sử dụng chính mình thiết trí quyền lợi tỷ như thời gian cách nhau có hay không chủ động dọn dẹp chờ một chút chúng ta phải đem chúng ta ạp bậc cùng điện thoại di động rác rưởi dọn dẹp liên tiếp như vậy tài năng gia tăng người sử dụng dính tính tương lai tình huống cái dạng gì chu vũ kiệt còn không rõ ràng lắm nhưng một khi mấy năm sau điện thoại di động các bá chủ bắt đầu bố trí chính mình ứng dụng thị trường ạp bậc tất nhiên sẽ nhận được trúng kích vì gia tăng người sử dụng dính tính có chút thao tác nhất định phải bắt đầu từ bây giờ chu vũ kiệt nói tiếp còn nữa chúng ta cũng phải bố trí pc đem phần mềm nhưng một khối này tạm thời không cần làm thật tốt chỉ cần có chức năng này là được chủ yếu mục tiêu là để cho tiện người sử dụng truyền hình ảnh video loại hình văn kiện hiện tại a n d roi d điện thoại di động ở nơi này một khối cũng không hữu hảo rất nhiều t i ể u mạch tại lần đầu sử dụng a n d roi d điện thoại di động thời điểm lại đụng phải một năn đề đó chính là lấy dây nối điện tử liên tiếp máy vi tính lúc trong máy vi tính sẽ không biểu hiện di động n ạ ậ t bản hoặc tạ lệ h a n s e cái này cùng lúc trước chức năng cơ hoàn toàn khác nhau mà mang đến phiền thoái chính là rất nhiều người không có biện pháp đem điện thoại di động thượng phép hình ảnh hoặc là video chuyển tới trong máy vi tính dù là đến cuối cùng một ít máy vi tính thông qua một ít phần mềm có thể mở điện thoại di động lên phần cứng nhưng bên trong tài liệu bày ra cũng không hữu hảo hoàn toàn không tìm được chính mình cần đ ộ vật truyền t ố n g phát hiện lâm hữu đức trong đầu nhanh chóng chuyển động đang suy nghĩ làm thế nào tốt nhất chú vũ kín i nói không cần suy nghĩ quá nhiều chín mươi chín trở lên người sử dụng bọn họ chỉ cần truyền hình ảnh cùng video cho nên ngươi tại máy vi tính đem phần mềm lên loại trừ bình thường phần mềm cùng máy vi tính dọn dẹp chức năng thêm một cái truyền t ố n g hình ảnh cùng video liên tiếp là tốt rồi còn nữa thiết lập một cái chức năng không cần người sử dụng lấy dây nối điện tử liên tiếp máy vi tính nếu như người sử dụng điện thoại di động liền với vi p i có thể thông qua internet trực tiếp truyền bá được ta đã đều nhớ chu vũ kiệt nói quá nhiều lâm hữu đức cũng chỉ có thể đều nhớ kỹ chu vũ kiệt cười nói ta nói yêu cầu thao tác bất quá đức ca ngươi có cái gì tốt ý tưởng cũng có thể nói ra mọi người cùng nhau thương lượng một chút lâm hữu đức lắc đầu cười nói chu tổng ngươi tư tưởng cảnh giới quá cao ta có thể đuổi theo cũng là không t ệ rồi được đừng nín hót h chu vũ kiệt cười một tiếng nói thật ra ta lo dịp rất đơn giản bên cạnh ta đồng học đang sử dụng internet lúc bình thường sẽ xuất hiện một ít sẽ không đồ vật bọn họ đều là sinh viên theo lý thuyết đối thủ cơ hoặc là máy vi tính sử dụng hẳn là tại cả nước cũng có thể đứng hàng bên trong cao tầng nhưng lập tức dùng như vậy rất nhiều lúc vẫn rất không phương tiện mà này chính là cơ hội công ty chúng ta tồn tại mục tiêu chỉ có một cái đó chính là giải quyết người sử dụng nhu cầu toàn bộ khoa kỹ lịch sử phát triển theo hơi mềm đến phía sau google vẻ mặt điện thoại di động thông minh cùng với chúng ta quốc nội rất nhiều internet công ty mặc dù có thể thành công cũng là bởi vì những công ty này giải quyết người sử dụng nhu cầu hoặc là tiết kiệm người sử dụng tiền hoặc là tiết kiệm người sử dụng thời gian hoặc là để cho người sử dụng càng thêm thoải mái chỉ cần chúng ta ở một cái hoặc là mấy cái lĩnh vực hoàn thành cái này mục tiêu vậy coi như là thành công lâm hữu đức gật đầu một cái những đạo lý này thật ra rất đơn giản v y gủ sộp tô giờ giải quyết máy vi tính sử dụng độ khó google tiết kiệm người sử dụng lục soát thời gian vẻ mặt giải quyết người sử dụng giữa hai bên câu thông khó khăn apple chính là giải quyết người sử dụng sử dụng điện thoại di động khó khăn vì vậy nói được ta đây trở về lập tức tiến hành g p báo máy vi tính đem khai sáng là một cái máy vi tính đem ứng dụng thị trường kỳ thật cũng không khó hao phí thời gian khả năng chính là bên trong cần số lớn phần mềm bất quá chỗ tốt là máy vi tính đem chỉ là điện thoại di động đem nguyên bộ không cần quá mức chú trọng thị trường nếu như điện thoại di động đem phát triển được rồi máy vi tính đem tự nhiên cũng sẽ đi theo phát triển chu vũ kiệt nói tiếp chờ x o n g thập một nhãn hiệu sự t ì n h kết thúc ta cũng hẳn sẽ t h ư ở n g chú công ty người trước trở về đem kế hoạch làm tốt chờ ta trở về cùng nhau nữa mở mang rất đa dụng nhà sử dụng phương tiện tính vấn đề chỉ có tự mình nhìn đến mới có thể biết có được hay không chu vũ kiệt nhất định phải tự mình tham dự ba quy đại chiến đối với chúng ta nhãn hiệu bán ra có thể có ảnh hưởng lâm hữu đức hơi nghi hoặc một chút hỏi hai cái chuyện này hoàn toàn là dâu ông nọ cắm cằm b à kia cũng không phải là kẹn xẻn cùng á lì bậy bạ lầm rồi làm sao sẽ ảnh hưởng tự mình nhãn hiệu đây chu vũ kiệt lắc đầu nói thật ra ta cũng không xác định bất quá không ảnh hưởng đối với chúng ta mà nói cũng không có tổn thất nếu như có mà nói kia chắc cũng là tốt phương hướng chu vũ kiệt nói bất quá thời gian này cũng không dài lắm ta phòng chừng này thời gian vài ngày quốc gia nhất định sẽ cường lực can thiệp ba quỹ ở giữa mâu thuẫn tối thiểu hai khoản phần mềm giữa hai bên bài xích vấn đề khẳng định không thể tiếp tục này trung quy ảnh hưởng vài tỷ dân chúng sinh hoạt thế nhưng ba quy đại chiến kết thúc không có nghĩa là sự tình liền đi qua ngược lại sẽ càng thêm kịch liệt lúc trước bắt ở giữa tại mỗi cái lĩnh vực ngươi tranh ta đoạn nhưng trên mặt nội tất cả mọi người vẫn là cho nhau mặt mũi mà bây giờ ba trăm sáu mươi cùng t ẹ n xẻn ra mặt xe rách còn sợ gì giống như đã từng một trọi hai chiến bọn họ mới bắt đầu đều là hai quốc gia trước hai chiến sau đó ảnh hưởng đến phần lớn quốc gia ta phòng chừng internet lĩnh vực cũng rất có thể có thể như vậy không thể nào đâu thật như vậy quốc gia có thể không quản lâm hữu đức có chút giật mình chỉ là có thể sẽ biến thành hình dáng gì không nên nói chúng ta sợ rằng hiện tại ba trăm sáu mươi cùng t e n sen mình cũng không rõ ràng hơn nữa bọn họ lẫn nhau ở giữa tranh đấu nhất định sẽ tại luật pháp cho phép trong phạm vi quốc gia không có lý do tiếp tục can thiệp chu vũ kiệt nhún nhún vai cười nói từ hậu thế tới hắn tự nhiên biết rõ chuyện này ảnh hưởng mặc dù đại nhưng cũng không có ảnh hưởng đến cái khác internet công ty nhưng cái thời đại này người không biết ba quy đại chiến lúc buộc phát sau ba trăm sáu mươi cùng cờ cờ công kích lẫn nhau ngược lại vẫn là an giữ bột phận cho đến hai ngày sau quốc gia công t i n bộ cùng internet hiệp hội cường thế can thiệp k ẻ n sèn bị ép đình chỉ cùng 360 không kiêm dung phương thức xử lý nhưng k ẻ n sèn gây nên vẫn là kinh h ã i toàn bộ internet ngành nghề trong lúc nhất thời vô số phản kháng thanh em xuất hiện thiên hạ khổ đẳng nhanh chóng đã lâu những lời này phía sau là vô số mới thành lập hình sĩ nghiệp ác mộng mà 360 công ty cũng biểu hiện ra một cái người bị hại hiện tượng tại ba quy đại chiến sơ kỳ 360 thậm chí công khai hướng k ẻ n sèn nói xin lỗi bất quá không có thừa nhận mình sai lầm chỉ nói là nếu như có thể để cho mấy trăm triệu vong dân sinh sống khôi phục bình thường như vậy ba trăm sáu mươi nguyện ý gác lại tranh cãi để cho mạng lưới khôi phục lại bình tĩnh bất kể những lời này là thật là giả bất kể nguyên nhân căn bản là ai đúng ai sai nhưng ba trăm sáu mươi ít nhất thái độ là tốt vì vậy ba trăm sáu mươi thu được vô số người chống đỡ ba quy đại chiến bị cưỡng ép can thiệp sau loại trừ bình thường luật pháp kiệt tụng ba trăm sáu mươi tổ chức phản lũng đoạn liên minh ý đồ liên thủ đối phó tèn sèn vô số công ty nhỏ đều gia nhập vào mà đổi thành bên ngoài hai đại cự đầu nếu như cũng gia nhập vào vậy sẽ là đối với tèn sèn tạo thành đà kích rất lớn tại ban đầu trong lịch sử 360 lần hành động này cũng chưa thành công bởi vì bãi đủ cùng ạ ly bảy bạ hai đại cự đầu hắn một cái cũng không lôi kéo đến cho tới cái khác số lượng nhiều đi nữa cũng không có tác dụng gì cậu thêm k h è n sèn bởi vì chuyện này mà thay đổi rồi lúc trước h u ôn mẫu trao bắt trước si kinh doanh tác p h ò n g đổi thành rồi lấy đầu tư ấp chứng làm chủ trợ giúp cái khác xí nghiệp phát triển tác p h ò n g đồng thời tin nhắn xuất hiện cũng là vô số mới xí nghiệp cơ hội làm ăn cuối cùng, 360 cùng đều có dàn xếp ổn thỏa ý tưởng k h è n sèn không hề làm phần mềm d i ệ n virus sự t ì n h cứ như vậy lạng xuống bất quá hai đại công ty tương lai phương hướng hiện tại không người biết rõ bất kể là tẻn s ẻ n vẫn là ba trăm sáu mươi đều tại làm xấu nhất chuẩn bị đây là rất nhiều những công ty khác một lần phát triển cơ hội tốt chu vũ kiệt cũng định bắt lại cơ hội lần này nếu quả thật như vậy đổ đúng là một cơ hội lâm hữu đức gật đầu đồng ý nói À bậc khối này trước như vậy chu vũ kiệt nói hiện tại chúng ta thảo luận một cái khác đại hạng mục xa giao phần mềm chúng ta phải làm xa giao phần mềm nếu như chu vũ kiệt không phải lá bản lâm hữu đức nhất định sẽ nói hắn là người điên hoặc là kẻ ngu kèn sèn c ă n cơ chính là xã giao phần mềm cũng chính là cờ cờ có cái này vũ khí chính là trời sinh lưu lượng điểm cao trước mắt kèn sèn lưu lượng có lẽ so ra kém bãi đủ nhưng sẽ dùng nhà dính tính tới nói bãi đủ phải kém rất nhiều rất đơn giản xã giao mang theo cực mạnh buộc chặt thuộc tính á lì bậy bạ cùng bãi đủ loại này cự đầu có thể một ngày tạo mấy chục mới xã giao phần mềm đi ra người sử dụng thể nghiệm phương tiện cũng sẽ so với kèn sèn mạnh hơn rất nhiều nhưng vấn đề là tại cờ lên đã tạo thành quan hệ liên căn bản là không có biện pháp sao chép được mà tương đối mà nói bãi đủ lục soát đ ộ cơ cho dù kỹ thuật khá hơn nữa những công ty khác cũng có thể bước vào cái này phân bụng như sổ gạo truyền báo pháp cũng sẽ động bất động nhắc nhở ngươi tiến vào hắn lục x o á t động cơ ba trăm sáu mươi trình duyệt cũng giống vậy có thị trường nhất định chiếm giữ dẫn đầu liền bắt đầu quảng bá tự mình lục x o á t động cơ mặc dù phân ngạch cộng lại tương đối nhỏ nhưng vẫn là để cho b à i đủ công ty thập phần chú ý mà kèn sèn cơ hội không có cái phiền não này cũng vì vậy a lì bậy bạ đối thủ có di r ờ b à i đủ đối thủ có ba trăm sáu mươi cùng sổ gạo google kèn sèn sao một người duy nhất đối thủ msn cũng chỉ là ngoại mẫu nhân viên sử dụng thuộc về trong ba bá chủ sống thoải mái nhất một nhà bằng vào chính mình cơ bản bản không ngừng đem xúc tu đưa đến cái khác lĩnh vực mà sở hữu đối thủ cũng chỉ có thể bị động phòng ngự không nên kích động chu vũ kiệt cười nói trước tiên ta hỏi một cái vấn đề ngươi cảm thấy hiện tại cờ cờ là cái gì là một cái nói chuyện phiếm phần mềm vẫn là một cái siêu cấp bình đài này lâm hữu đức suy nghĩ phúc chốc nói chu tổng ý tứ là hiện tại cờ cờ phi thường sưng v ụ chu vũ kiệt gật đầu nói đúng cờ cờ thành lập ban đầu kia vài năm h ắ n chỉ là một cái nói chuyện phiếm phần mềm sau đó bắt đầu lưu lượng biểu hiện từng bước từng bước gia nhập quá nhiều chức năng hiện tại cờ cờ cùng lúc trước đã hoàn toàn khác nhau chỉ bất quá mọi người cũng cũng đã q u a ê n rồi thì cũng chẳng có gì kèn sèn cao t ầ n g cũng thông minh tại pc đem loại trừ mấy cái thường dùng hỏng thư du hy liên tiếp gg bản thân cũng không có những vật khác nhưng bây giờ đang di động trên điện thoại di động rất nhiều chức năng đều không biện pháp thực hiện hơn nữa các loại gg giúp g mặc dù phương tiện nhưng ở một mức độ nào đó tới nói cũng tương đối d ù n g r i à nếu như có thể xuất hiện một cái phi thường đơn giản nói lại có một ít chức năng mới điện thoại di động xã giao áp ngươi cảm thấy sẽ như thế nào cái dạng gì chức năng mới lâm h ữ đức hỏi chú vũ kiến nói nay tạm thời không cần phải để ý đến trước tiên đem cái này xã giao phần mềm cũng thiết kế ra được rồi nói sau ta chỉ là lo lắng chúng ta có thể sẽ lãng phí không ít thời gian cùng tài nguyên cuối cùng còn chưa nhất định có thành quả lâm hữu đức q u ể ệ n truyền đề nghị trước mắt gờ gờ đã bố trí di động internet nhân mạch đầy đủ tài chính hùng hậu cho dù hiện tại đụng phải b a quy đại chiến nhưng là không ảnh hưởng được hắn xã giao căn bản không sao trước tiên đem phần mềm làm được lại nói loại này phần mềm cũng không phức tạp chi phí cũng không cao đúng không chu vũ kiệt cười nói lâm hữu đức gật đầu một cái nói đúng xã giao phần mềm lớn nhất chi phí chính là dẫn lưu cùng phần sau người sử dụng nhiều hơn sau đó máy chủ bất quá chúng ta hiện tại hẳn không yêu cầu bận tâm những thứ này vậy trước tiên thử xem một chút đi thật ra ta cũng không nắm chặt quá lớn chu vũ kiệt than thở nói căn cứ tin tức ta kèn s è n nội bộ thật ra cũng đã có cái này tương tự h à n g mục bọn họ cũng dự định đ ẩ y ra một cái mới đặc biệt nhằm vào điện thoại di động thị trường xã giao hát kèn sen cũng chuẩn bị làm cái này lâm hữu đức trong lòng sừng sốt một chút bất quá cũng không có nói ra chỗ tốt là kèn sen chuẩn bị làm nói do cái này thị trường rất tốt chỗ xấu là kẹn sẻn chuẩn bị làm những người khác sẽ không cơ hội gì lấy lao bản mình ánh mắt không có khả năng không nhìn ra đây chính là một cái tử lộ a chu vũ kiệt nói tiếp chứ không lo những người khác chúng ta làm chúng ta ngày mùng ngày năm tháng mười một quốc gia công tin bộ cùng internet hiệp hội chính thức tham gia ba quy đại chiến bước đầu tiên chính là bất kể ai đúng ai sai trước hết để cho thị trường khôi phục lại bình tĩnh dẫn đầu khai hỏa kẹn sẻn đối mặt bộ ủy cũng không dám nói thêm cái gì chỉ có thể giải trừ cùng ba trăm sáu mươi phần mềm không tiêm dung mà cũng trong lúc đó trên mạng một ít đại già cũng bắt đầu v ố t thuận rồi ba quy đại chiến đi qua quá trình căn nguyên rất đơn giản g ờ c ù n g ba trăm sáu mươi một cái làm xa i a o một cái làm an toàn vệ sĩ cùng giết độc kiêm máy vi tính đem phần mềm nguyên bản nghiệp vụ cũng không có có mâu thuẫn gì luận lượng đều là lấy ước làm đơn vị trên căn bản toàn bộ quốc nội có lên mạng thói quen người cũng sẽ gắn này hai khoản phần mềm nhưng mà đến đầu năm nay kèn sen đột nhiên đẩy ra một cái G-G thầy thuốc phần mềm hơn nữa cảm ứng người sử dụng gắn hắn sơ kỳ phiên bản chỉ là một cái cha sát hặc cờ phần mềm t r ộ dạn phần mềm bất quá bởi vì phần mềm cũng không thành t h ụ đưa đến đại lượng thá nhưng đến tháng năm kèn xèn kéo nhau trở lại ban bố một cái mới phần mềm tên là cờ cờ máy vi tính quảng gia tại ban đầu cờ cờ thầy thuốc trên căn bản tiến hành thăng cấp đồng thời tăng lên tra sát ngựa gỗ dọn dẹp phần mềm hoặc cùng hệ thống rác rưởi chức năng bao hàm 360 an toàn vệ sĩ cơ bản công năng người sử dụng thể nghiệm cùng 360 giao diện giống nhau ý hệ điều này làm cho 360 công ty ứng phó không kịp căn cứ không chính thức tin tức 360 người sáng lập đã từng liên lạc qua tiểu mã lấy thấp kém ngựa khí hy vọng hắn dừng lại bố trí máy vi tính q ả n g g a bất quá bị tự tuyển đến trung thu tháng 10, k ẻ n sen đối với cờ cờ máy vi tính quản gia tiến hành tiến một bước thăng cấp tăng lên t r a sát bệnh độc tu bổ hệ thống chỗ sơ hở cùng phần mềm quản lý cùng nghiệp vụ đến đây k ẻ n sen khuôn mẫu trao bắt trước s i s o n g đồng thời cờ cờ bắt đầu trực tiếp tại bộ phận người sử dụng trong máy vi tính gắn cờ cờ máy vi tính quản gia đăng nhập cờ cờ tự động b ă n g vào cờ cờ bản thân khổng lồ lưu lượng cùng người sử dụng dính tính cờ cờ máy vi tính quản gia số lượng nhiều biên độ gia tăng này đối ba trăm sáu mươi công ty tạo thành cực lớn uy hiếp vì phản kích ken sen ba trăm an toàn vệ sĩ tăng lên nhằm vào cờ cờ riêng tư bảo vệ khí cũng lợi dụng bộ mục nhắc nhở người sử dụng ta nói chuyện phần m p h mềm chưa trải qua người sử dụng cho phép cưỡng ép phần mềm hơn nữa quét xem người sử dụng trong máy vi tính số liệu năm 2010 t h ờ i đại người sử dụng còn không giống như mười mấy năm sau bọn họ đơn thuần cho là mình bí mật hẳn là chỉ có tự mình biết 360 coi như quốc dân cấp an toàn ứng dụng hắn nhắc nhở đưa tới không ít người đối với cờ cờ lo âu cùng khủng hoảng sau đó ken sen tổ chức một ít đã từng bị ba t đánh ngã phần mềm diệt vi rút công ty liên thủ đối với ba trăm sáu mươi tiến hành truy tố hơn nữa kèn sèn tiến một bước cảm ứng người sử dụng gắn cờ cờ máy vi tính quảng h g r a tháng mười nãy ba trăm sáu mươi công ty theo dõi đến gia tăng phần mềm tháo rỡ dẫn đầu dần dần đề cao vì vậy quyết định giải quyết t ậ n gốc đẩy ra một cái ba trăm sáu mươi loại trừ hộ vệ có thể vì người sử dụng ngăn cản cờ cờ, cờ b ổ bột quảng cáo quét xem người sử dụng máy vi tính số liệu cái này phần mềm bảy mươi hai giờ bên trong lượng đột phá hai mươi triệu bất quá loại này quảng cáo tổn thất hiển nhiên kèn sèn chịu được nổi đối với ba trăm sáu mươi t è n sèn vẫn chọn lựa mánh liệt biện pháp lợi dụng chính mình người sử dụng số lượng tới tiến hành đại phúc độ quảng bá cờ cờ máy vi tính quản g r a loại hành vi này cuối cùng bức bách 360 s ử dụng t u y ệ t chiêu ngày mùng ngày ba tháng mười một dạng sáng 360 bắt đầu trực tiếp sao chép cờ cờ nội bộ sở hữu người sử dụng bạn tốt tin tức một chiêu này thật ra hoàn toàn b v h mặt trực tiếp là đang đào t è n sèn theo trung quy người sử dụng quan hệ liên chính là t è n sèn cơ bản bản mà không phải cờ cờ cái này phần mềm t h n sèn cũng thoáng cái mậm b ư ớ rồi đối phương trực tiếp lấy trộm chính mình nóng cốt số liệu càng kinh k h n g là ba t là phần mềm diện virus tại hệ thống t ầ n g phương diện nắm giữ cao hơn quyền lợi gờ bản thân căn bản không cách nào theo phương diện kỹ thuật giữ được chính mình số liệu mà một khi thật bị ba trăm sáu mươi sao chép đi sở hữu quan hệ liên k ẹ n sen liền thật xong đời vạn bất đắc dĩ gờ trực tiếp lựa chọn cùng ba trăm sáu mươi không kiểm dùng theo trên căn bản đoạn tuyệt ba trăm sáu mươi lấy được gờ quan hệ liên đây chính là ba quy đại chiến bùng nổ nguyên nhân căn bản ba trăm sáu mươi trực tiếp phải đảo đối phương theo k ẹ n sen dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chỉ có thể bức bách người sử dụng hai chọn một nếu như không là như vậy vô luận 360 như thế dùng chiêu số dù là che giấu tèn sẻn sở hữu quảng cáo tèn sẻn cũng không dám bức bách mấy trăm triệu người sử dụng hai cho một một chiêu này nếu đúng như là bãi đủ hoặc là b à ả o sử dụng như vậy sẽ chết rất thảm nhưng xã giao nắm giữ rất cường đại dính tính một lần loại hành vi này tổn thất vẫn chỉ là danh tiếng ngược lại không sẽ làm bị thương đến căn bản bất quá chu vũ kiệt biết rõ kết cục nhưng bây giờ tèn sẻn 360 cùng với cái khác internet các công ty cũng không biết gờ cùng ba trăm sáu khôi phục kim ê dung nhưng sự tình vừa mới bắt đầu cơ cơ bức bách người sử dụng hai cho một cùng với ba trăm sáu mươi sao chép đối phương công ty nòng cốt số liệu đều phạm vào sở hữu internet công ty tối kỵ nhất huy bất quá lợi ích ngay đầu như thế chế i n độ i là một vấn đề hai nhà công ty phân biệt hợp thành phản c ẹ n sẻn liên minh cùng với phản ba trăm sáu mươi liên minh theo thêm vào công ty chủng loại đến xem thêm vào ba trăm sáu mươi đều là một ít mới thành lập hình sĩ nghiệp bị c ẹ n sẻn bắt trước qua mà thêm vào c ẹ n sẻn hệ thì nhiều thuộc về g i ế t độc liên minh nhưng có một nhà ngoại lệ đó chính là b à i đủ b à i đủ cùng chuyện này không liên quan nhưng ba trăm sáu mươi là hắn đối thủ cạnh tranh một trong ba trăm sáu mươi công ty đã từng bằng vào an toàn vệ sĩ khổng lồ người sử dụng số cưỡng ép đẩy ra chính mình trình duyệt sau đó trình duyệt trang đầu sử dụng tự mình lục soát động cơ cùng b à i đủ xảy ra xung đột cho nên hai cái này liên minh một cái đánh phản lưu manh phần mềm một cái đánh phản lũng đoạn tập đoàn về căn bản mục tiêu thật ra chính là cơ bản buôn bán xung đột lợi ích ba trăm sáu mươi công ty chính tập đoàn cao tầng đang ở mở ra hội nghị khẩn cấp mặc dù sự tình thoạt nhìn kết thúc nhưng phần sau tranh đấu còn không biết sẽ phát triển thành hình d ạ n gì g trước tại phía chính phủ phối hợp bên dưới 360 bị ép đồng ý không được lại sao chép cờ cờ quan hệ liên mà k h ẹ n sẻn cũng đáp ứng sẽ không len lén hoặc cưỡng chế người sử dụng gắn cờ cờ máy vi tính quản gia phía chính phủ cảm thấy rất công bình sự tình giải quyết nhưng đối với 360 công ty tới nói kết cục này cũng không tốt bởi vì cho dù không ra vẻ lấy cờ cờ người sử dụng lượng cùng ngày sống từ từ dưới sự hướng dẫn cờ cờ máy vi tính quản gia có thể giống vậy cướp đoạt ba t r thị trường hơn nữa bãi đủ đã gia nhập t h n sẻn liên minh nếu như bãi đủ lại lấy lưu lượng quảng bá cờ cờ máy vi tính quản gia hoặc là cái khác phần mềm diệt vi rút cũng sẽ là 360 công ty ác n g ộ n g vì vậy thu được một cái khác cường lực tiếp viện đối với 360 công ty tới nói trọng yếu vô cùng ở công ty kích thước cùng sức ảnh hưởng lên thẹn sẻn bản thân liền vượt qua 360, hơn nữa bãi đủ 360 căn bản là không có cơ hội phản kháng vì vậy vì gia tăng mấy phe tiền đặc cuộc à lì bậy bạ t i ể u là nóng bỏng nhất bánh n g ọ t chu hồng vĩ ngồi ở trên chủ t ị c h đài hướng về phía phía dưới nói các vị bây giờ là chúng ta ba t công ty sống còn thời khác có ý kiến đến gì liền nói hết ra chứ hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn mươi hai liền này quá ít chu hành vĩ hỏi tần đ à o có phương pháp gì tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm tần đ à o nhanh chóng sửa sang ý nghĩ một chút nói tại số ba trước internet lên xuất hiện một một cái tiểu nhật lục soát tin tức một nhà thượng hải công ty nhỏ ghi danh sở hữu liên quan tới song tập h một bản quyền các người nghe nói qua không có mọi người nhìn nhau một cái có người xem qua có người chưa có xem qua bất quá cho dù là xem qua cũng chỉ là đại khái nhìn lướt qua trung uy khi đó ba trăm sáu mươi đã thuộc về khai chiến bên bờ n g ồ i ở chỗ này họp đều là cao tầng làm sao có thời giờ quá mức chú ý một món không liên quan đến mình chuyện nhỏ t ầ n đào nói tiếp trước mắt nước ta chính sách là chuẩn bị đối với toàn bộ buôn bán thị trường tiến hành có thứ tự hóa quản lý như vậy bản quyền cùng nhãn hiệu nhất định là quản lý trọng yếu nhất apple áp mắt bởi vì nhãn hiệu vấn đề đến nay không thể ở quốc nội phạm vi lớn vô hàng riêng này cái tổn thất chính là ít nhất vài tỷ đô la một năm mà trước mắt đến xem song tập h một tất nhiên là ả l u bậy bạn tập đoàn một cái nòng cốt nghiệp vụ nhưng bởi vì sai lầm đưa đến nhãn hiệu bị người khác ghi danh ta theo một người bạn bên kia biết được trước mắt bãi đủ kèn sèn di dời thậm chí một ít không biết tên công ty visa cũng đều đối với cái này nhãn hiệu cảm thấy rất hứng thú chỉ bất quá đến bây giờ cũng không có nói tốt nếu như chúng ta có khả năng bắt lại những thứ này nhãn hiệu lại đưa cho a lì bậy bạ ta muốn a lì bậy bạ hẳn sẽ nguyện ý làm khoản giao dịch này những công ty này thực lực có thể đều tại chúng ta bên trên dựa vào cái gì cho là chúng ta có khả năng bắt lại những thứ này nhãn hiệu lại có người v ấ n đạo tân đào nói a lì bậy bạ kèn sèn bãi đủ những công ty này vẫn là quá kiêu ngạo không bỏ được t h â n phận không chịu qua phân nói giá hơn nữa bọn họ nội bộ chương trình khẳng định so với so với phức tạp nhưng chúng ta không cần như vậy mấy triệu hoặc là mấy triệu đối với chúng ta mà nói không khác nhau gì cả chỉ cần có thể cầm đến n h ắ n hiệu gì đó cũng có thể kiếm về internet các b á chủ nhân vật tinh anh rất nhiều lúc ánh mắt đều rất cay độc nhưng có lúc dễ dàng bị kiêu ngạo tâm tính ảnh hưởng như năm đó yahoo đã từng có cơ hội thu mua google cùng vẻ mặt kết quả chính là bởi vì tại cuối cùng muốn đệ thêm ép giá sau đó mất đi cơ hội như nokia biết rõ điện thoại di động thông minh sẽ thay thế chức năng cơ nhiều như vậy nhân vật tinh anh tạo thành đại tập đoàn chính là đem số đều cho chơi đủa phế bỏ điện thoại di động thông minh hạng mục cũng không làm được ngươi như là đã tra được rồi tài liệu tần đạo chuyện này liền từ ngươi phụ trách lập tức đi một chuyến thượng hải đem s o n g thập một nhãn hiệu mua cho ta đi xuống tiền không là vấn đề chu hồng vĩ ngữ khí thận trọng nói nếu như có thể mua về s o n g thập một nhãn hiệu cho dù a luy bảy bạ không chịu hỗ trợ như vậy ba trăm sáu mươi công ty trong tay cũng sẽ nhiều hơn một thanh vũ khí mặc dù cái này vũ khí không tính rất cứng rắn nhưng bây giờ internet tech cục có một thanh vũ khí cũng là không tệ rồi không có khả năng tồn tại thần binh lợi khí gì có khả năng phá hủy trên thị trường bất kỳ một nhà đã lung đoạn một cái lĩnh vực cự đầu công ty tần đào đáp ứng trong hội nghị phần sau lại nói một chút chuyện nhỏ hội nghị kết thúc trở lại phòng làm việc sau tần đào an bài bí thư mua xong vé phi cơ chuẩn bị một ít văn kiện tài liệu liền lập tức chuẩn bị xuất phát cho tới hành lý đó là không yêu cầu mua mới là được sẽ có đặc biệt bí thư phụ trách mới vừa ra cửa một cái công ty bạn tốt liền đi tới nói tần đào mới vừa ta hỏi ta một người bạn liên quan tới song thập một nhãn hiệu thượng hải nhà kia công ty nghiệp vụ chủ yếu là điện thoại di động đem phần mềm đây chẳng phải là cùng chúng ta nghiệp vụ xung đột tần đào vẫn đạo bạn tốt nói đứng trước mắt mà nói bọn họ phân ngạch nhỏ vô cùng nhưng là đối với bọn họ tới nói nếu như ngươi đi nói chuyện đại biểu ba trăm sáu mươi đây chính là đối thủ cạnh tranh à hơn nữa công ty bọn họ tại cùng k ẹ n sẻn a lì bảy i ba bãi đủ đàm phán thời điểm nhắc tới hy vọng thu được một ít chất lượng tốt lưu lượng quảng bá ngươi muốn như thế đáp ứng hắn chẳng lẽ dùng chúng ta lưu lượng tới quảng bá chúng ta đối thủ cạnh tranh cùng thu được nhãn hiệu lắng xuống gần đây sóng gió so sánh cái này cũng không tính là cái gì t h ú n g chi cả thị trên mặt điện thoại di động thị trường nhiều hơn đều nhiều hắn một nhà cũng không thể gọi là tần đào suy nghĩ một chút lại nói nói như vậy a lì bảy ba bãi đu bọn họ đến nay còn không có nói tiếp cũng là bạn ở i rồi. nói vì nguyên nhân này、rồi. Đúng, nghe bầy Ả Lý b bà sẻn chính là giá tốt h chút, nhưng có lưu lượng, khả hơi ấ p một m ty có công cũng lượng, năng này bản lưu láo đầu điều u do dự n chọn cái nào. Bạn cái ố t cười nói bất quá cũng có thể là song thập một sắp tới bọn họ đang đánh cuộc lần này song thập một hồi bao lớn thành quả cùng ảnh hưởng lực nếu quả thật ảnh hưởng manh động như vậy này nhãn hiệu giá trị bay lên gấp mấy lần cũng có thể tin tức này thật đúng là tốt xấu khó phân a tân đao lắc đầu một cái thật là nhãn hiệu còn không có bán Mình cũng ò n nhưng chỗ xấu chính là hiện nhiên đầu điều công có cơ chỗ c hội, điều xấu đầu là ty cũng ở đây chờ song trong h nhiều công ty gia nhập vào. Nếu như song thập một thật đại hoạch thành công, như vậy những công ty này sẽ càng thêm đỏ con mắt, tự mình nghĩ nhãn hiệu, chỉ sợ là khó lại càng khó hơn ậ vậy p cấp một một mắt, ty bắt ty tự cuối cùng cùng càng công công, công càng con được càng liệu Nếu số với gia đại lại song này sẽ sợ là vào. đỏ ồ i Cũng t r lúc đó đại biểu bắt chờ công ty tại thượng hải phụ trách thu mua những người phụ trách cũng lâm vào vấn đề khó khăn không phải nắm giữ nhãn hiệu đầu điều công ty đòi hỏi nhiều mà là bọn họ căn bản cũng không mở miệng một bên biểu thị có thể cân nhắc bán nhưng một bên chính là chờ bọn họ những người này lẫn nhau nói giá sau đó gì đó tỏ thái độ cũng không có nói thẳng muốn nội bộ thương lượng h à o phi mấy ngày bọn họ cuối cùng gặp được đầu điểu công ty người sáng lập một cái dương quang đẹp trai sinh viên thoạt nhìn giống như một tên vận động viên nhưng b ề ngoài bên trên chính là tay cầm một ít có khả năng ảnh hưởng internet các bá chủ sự nghiệp bố trí nòng cốt nhãn hiệu chu vũ kiệt cùng lâm hữu đức giống nhau phi thường k h á c h khí cũng thập phần nghiêm túc nghe ra giá nhưng chính là không chịu tỏ thái độ bất quá lợi ích duy nhất là lao bản là có thể làm quyết định người tại một lần lại một lần trao đổi bên trong bọn họ thu được một ít tin tức trọng yếu đó chính là chu vũ kiệt hiển nhiên hy vọng thu được một ít chất lượng tốt lư lượng tới qu suy nghĩ một chút cũng có đạo lý loại này có khả năng tại trẻ tuổi như vậy thời điểm liền gây dựng sự nghiệp người hiển nhiên là có một phen sự nghiệp tâm không thể nào là cái loại này có cái ngàn thanh vạn liền mua mua phòng ốc thu, thu tiền h u t lớn ăn ngân hàng hàng năm mấy trăm ngàn lợi tức sống qua ngày người a lì bảy ba đại biểu dương khắc vũ liền lo lắng a lì bảy ba rất cường đại nhưng chủ yếu nòng cốt nghiệp vụ là tại mua qua internet lĩnh vực này một nhóm ảnh hưởng l ự c đại lợi nhuận cao nhưng khuyết điểm chính là không có lưu lượng dưới tình huống bình thường a lì bảy ba hàng năm đều cần bỏ ra số tiền lớn theo cái khác internet công ty mua lưu lượng nội bộ công ty đã từng thu mua qua một ít có lưu lượng công ty nhỏ nhưng những thứ này lưu lượng đều là nội bộ sử dụng Á lì b ả y ba nội bộ cũng là hệ phái chia làm nào dễ dàng như vậy cấp được đã bị phân phối song tài nguyên vì vậy dương khắc vũ cũng chỉ có thể không ngừng tăng giá để cao đến mười lăm triệu nguyên nhưng hay là trực tiếp bị không để ý tới rồi mà kèn sen cùng b á i đủ cũng chưa có cái phiền náo này công ty bọn họ lưu lượng vẫn tương đối nhiều hao tốn mấy ngày cùng công ty chính câu thông sau bọn họ đưa ra một loạt lưu lượng phần món ăn hàng đẹp giá rẻ bất quá hiển nhiên chu vũ kiệt còn là không hài lòng có ít liền này chuyến hot tháng chín chương đến song tức thì sắp đến song 11. dương khắc vũ cúp điện thoại thở dài bên người một người hỏi dương t ổ n g thế nào trụ sở chính bên kia động tác vẫn là quá chậm dương khắc vũ lắc đầu một cái nói có khả năng đem mua chi phí lên tới mười lăm triệu đã là hắn nhiều lần đánh cờ kết quả trung quy cho dù là hắn lãnh đạo hầu khải văn thân là công ty nòng cốt nghiệp vụ phó tổng tài tại vận doanh kế hoạch ở ngoài vận dụng mười lăm triệu cũng cần tầng tầng khảo hạch đây cũng là công ty lớn b ạ n h trung tại vụ phương diện quản k h n g phi thường nghiêm có chỗ tốt cũng có chỗ xấu nhưng trước mắt vấn đề là 15 triệu số tiền vẫn không thể để cho đầu điều công ty chu vũ kiệt hài lòng đụng phải loại tình huống này cũng chỉ có thể lần nữa xin càng kết sụ độ càng trọng yếu là đối phương muốn đại lượng chất lượng tốt lưu lượng này bản thân liền là ả l ư bảy bạ kịch liệt thiếu sót đồ vật làm sao có thể để dùng cho người ngoài hơn nữa ả l ư bảy bạ tập trung nghiệp vụ làm thành phố thu mua bảo vật bản thân ngay tại ả l ư bảy bạ nội bộ sinh ra hệ phái đấu tranh rất nhiều người cho là nghiệp vụ này sẽ đối với bạo bản thân nghiệp vụ sinh ra trung kích sẽ đưa đến đại lượng thương gia rời đi không khống chế tốt mà nói nếu như đối với một cái đối thủ nắm lấy cơ hội như vậy thì tương đương với tư địch Mà cho dù đồng ý làm, thành phố thu mua một đám thu vật, trong phố người, cũng có đối bảo với, có song thập một i người ê u hao dụng sử sức một u nguyên bản lợi nhuận. a ảnh bản hưởng Đồng ý, song thập lợi ý, m nhóm người bên trong cũng có người cho là căn bản là không có cần thiết xài nhiều tiền như vậy mua về nhãn hiệu t i ệ n cầm về là tốt rồi có người địa phương thì có giang hồ một cái công ty lớn mấy vạn người kết hợp với nhau đủ loại ý kiến tướng đột chính là náo nhiệt như thế 360 đối đạ với tẹn sèn kích rất lớn, tẹn rất sèn kích thủ hạ buồn nói đạo k è n s e n cũng sẽ không bỏ rơi chỉ bất quá tạm thời nội bộ sẽ ra đại vấn đề chương trình phương diện khả năng cũng sẽ chậm một chút dương khắc vũ kết luận nói bại đủ bên kia cũng đúng là nhức đầu k è n s e n là thu được đặc kích nhưng đó là công ty chính cấp độ lên đối với tới phụ trách thu mua nhãn hiệu người mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng trừ phi công ty chính bên kia hạ lệnh dừng lại cái kế hoạch này nhưng hiển nhiên là không có khả năng bất quá công ty cao tầng tinh lực bị dẫn ra cũng xác thực sẽ ảnh hưởng thu mua đàm phán độ tiến triển cho tới bãi đủ thì càng tích cực bây giờ bãi đủ là trang web đem đệ nhất lưu lượng tự đầu chính giã tâm bừng bừng muốn tiến vào du hí mua qua internet lĩnh vực tại ba năm trước cũng chính là không bảy niên kiến tạo có a mua qua internet bình đại bất quá vẫn không có khởi sắc nhưng bãi đủ lưu lượng dẫn nhập hay là để cho có a thu được thị trường nhất định phân ngạch trung quy bất kỳ dân trên mạng lục soát hàng hóa cũng có thể bị dẫn nhập đến có a đây chính là kết xủ lưu lượng ưu thế mà bây giờ theo song tập h ngay từ đầu tại trên mạng thành danh trở thành hàng năm nhận lục soát một trong chỉ cần là yêu thích mua qua internet người đều biết song tập một một khi thu được nhãn hiệu không cần truy tố Bài dù là bãi đủ bình đại ít nhất thu được một phần nhỏ phân lệch nhưng ở kết sủ lưu lượng chống đơ bên dưới cũng sẽ đối với h ạ lụy bảy ba hệ tạo thành uy hiếp không nhỏ đây cũng là ả luy bậy bạ coi như internet tam bá chủ lại không có lưu lượng bình đài bi kịch mặc dù tại thực nghiệp lĩnh vực rất châu bò nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đối thủ đánh tới trận doanh mình bên trong đến mỗi một lần tẹn s è n cùng bãi đủ đối với mình ra bình đài tiến hành dẫn lưu ả luy bậy bạ cũng sẽ thận trọng đối đãi lại không biện pháp phản đi qua đánh tới đối phương địa bàn bên trong đi thủ hạ lại hỏi kia chúng ta nên làm gì bây giờ đầu đ i ề u bên kia đã cùng tẹn s è n bãi đủ tiến hành nhiều lần đàm phán trước mắt chỉ là bởi vì lưu lượng vấn đề mà nói không khép chúng ta kéo dài nữa cựu sợ bọn họ thật nói xong rồi dương khắc vũ lắc đầu nói ta phòng chừng sẽ không ta cảm rất được cái này chu vũ kiệt có khả năng tại mọi người chúng ta trước cấp chú song thập một nhãn hiệu khẳng định thì có toàn bộ kế hoạch hắn hiện tại mục tiêu hẳn là chờ song thập một ngày đó cuối cùng số liệu ra lò Á li bậy bạ bánh đối với song thập ngay ngắn một cái cái kế hoạch đã bố trí nửa năm không có khả năng bởi vì nhãn hiệu bị người khác ghi danh mà nửa trường bỏ dở húng chi muốn dừng cũng không dừng được nhiều như vậy hàng hóa nửa giá quảng cáo đã đánh ra cho dù để cho người khác sử dụng cũng chỉ có thể tiếp tục nữa mà ở á li bậy bạ trong kế hoạch nhất định là muốn lấy lại nhãn hiệu chỉ là cuối cùng có thể hay không liền muốn nhìn dương khắc vũ đoàn người rồi、chờ. song thật một tiểu t ử này thật là đủ thông minh dương khắc vũ lắc đầu cười nói hầu tổng đã tại trụ sở chính giúp chúng ta tìm lưu lượng con đường mấy ngày nay hắn sẽ lợi dụng hắn quan hệ câu thông xi、si、nạ cùng số hủ nếu như có thể thu được những thứ này trang ép lưu lượng chúng ta cũng có cùng b à i đủ thẹn sẹn so đấu tư bản môn hộ trang ép lưu lượng có lẽ so ra kém thẹn sẹn b à i đủ nhưng đối với lần này đàm phán tiền vốn tới nói cũng đủ rồi trung quy b à i đủ thẹn sẹn chân chính nòng cốt lưu lượng cũng đều là cho tự mình phần mềm rất không có khả năng cho người ngoài cũng trong lúc đó Đầu điều trong tổng bộ, chu vũ kiệt cười một tiếng nói chỉ cần đáp ứng như vậy chỉ cần dùng nhà lục soát điện thoại di động du hí bốn chữ b à i đủ trang địa phía bên phải sẽ có một đứa bé to bằng bàn tay quảng cáo trang địa đem người sử dụng trực tiếp đường hướng ạ p bạo bình đài cái này có thể coi như là phi thường chất lượng tốt lưu lượng rồi đối với trước mắt đầu điều t i nói cũng đủ tiêu hóa rất lâu rồi loại này chất lượng tốt lưu lượng vị trí có lúc có tiền có thể mua được nhưng giống như cờ cờ tờ vờ quảng cáo bình thường đều là ký hàng năm hiệp nghị đầu nhập tài chính là mấy triệu hơn trăm triệu công ty nhỏ trên căn bản không có khả năng thu được lâm hữu đức cười một tiếng nói k i a kèn sèn bên này thật ra cũng có thể cân nhắc kèn sèn tin tức trang đầu vị trí mặc dù không bằng bãi đủ chữ mấu chốt nhưng thời gian dài đủ có thời gian một tháng ngược lại cũng không tệ chu vũ kiệt hỏi ngươi phòng chứng hai cái này quảng cáo vị đại khái có thể thu được bao nhiêu lượng lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói dựa theo trước mắt thị trường quảng cáo quảng bá dẫn đầu phòng c h ứ n g triệu lượng trái phải chuyến hot tháng chín chương bốn mươi bốn chúng ta nòng cốt là bít đa tạ triệu a chu vũ kiệt gật đầu một cái nói dựa theo chúng ta trước mắt ba mươi bảo tồn dẫn đầu nếu như có thể thu được ba trăm ngàn người sử dụng ngược lại thật là rất không tồi tư bản là vương hậu internet thời đại sản phẩm muốn dựa vào truyền miệng thu được người sử dụng duy nhất tiền đề chính là chỗ này khoản sản phẩm đã thu được đủ thị trường phân n lệch mà bất kỳ phần mềm tại sơ kỳ giai đoạn phát triển đều phải qua nhanh chóng quảng bá nếu như không làm như vậy như vậy các ba chủ một khi phát hiện cái này cơ hội làm ăn lập tức sao chép một cái sau đó dùng tự thân lưu lượng quảng bá gây dựng sự nghiệp người không chết cũng sẽ lộn ra dưới tình huống này gây dựng sự nghiệp đám người chọn lựa duy nhất chính là tại kinh doanh sơ kỳ liền dẫn nhập mạo hiểm tư bản a b c ba bánh hận không được càng gần càng tốt tiền đốt càng nhanh càng tốt mà chỉ cần thu được thị trường như vậy phong đầu môn vẫn là tình nguyện tới đưa tiền đưa tài nguyên chỉ cần tại các bá chủ kịp phản ứng trước chiếm đoạt thị trường như vậy thì có nhất định có khả năng có thời bất quá đại giới chính là tiền kỳ đại lượng cổ quyền bị làm loãng cho dù sử dụng ab bàn tay không ở công ty nhưng tư bản vẫn là thu được lớn nhất chỗ tốt chu vũ kiệt không loại bỏ dẫn nhập phong đầu thậm chí bắt trực tiếp đầu tư nhưng ở sơ kỳ không được sơ kỳ đầu tư bỏ vốn số tiền thiếu nhường ra cổ q u n nhiều tại hắn trong kế hoạch ạp cái c này sản phẩm là tương lai đầu đ i ề u công ty nòng cốt sản phẩm một trong bản thân nó đặc tính chính là một cái lưu lượng bình đại có thể không hạn chế vì những thứ khác gáp dẫn lưu cổ phần quá nhiều làm loãng sẽ đối với tương lai vận hành có ảnh hưởng rất lớn tư bản tùy thời có thể can thiệp công ty bố trí chỉ bất quá ở sau lưng không có nhân tính tình hình xuống muốn nhanh chóng phát triển thì nhất định phải thông qua một ít chất lượng tốt lưu lượng quảng bá mặc dù cái thời đại này bạn cũng không coi trọng di động internet nhưng đại địch chín mươi mốt thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng này phần mềm quảng bá thao tắc bên trong thời gian cùng lưu lượng so với kim tiền còn trọng yếu hơn lâm hữu đức nói tiếp nếu như có mấy trăm ngàn người sử dụng lượng như vậy chúng ta trí năng đề cử cách tính sẽ tiến một bước đề cao điểm này ta rõ ràng yên tâm đi mấy ngày nay ta sẽ quyết định cách tính mới là trọng yếu nhất chu vũ kiệt gật đầu nói bít đạ t ạ đề cử nòng cốt số liệu không phải cố định cách tính mà là là người sử dụng người sử dụng càng nhiều kinh doanh thời gian càng dài cách tính sẽ không ngừng thay đổi ưu hóa con đường này vĩnh viễn không có phân khối người sử dụng càng nhiều hiệu quả càng tốt đây cũng là tại sao hậu thế bị t ỉ đạn sở vô pháp bị đối thủ vượt qua nguyên nhân tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực căn cơ là hôm nay đầu điều cách tính diễn toán đi ra người sử dụng số liệu tài liệu lại dần dần ưu hóa dung thanh âm để cử cách tính càng ngày càng phát đạt cộng thêm ở bên trong dung lĩnh vực sớm bố trí lúng đoạn đại lượng tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần người khai phá mà ngược lại hắn c ấ p địch nhân bởi vì cách tính không được nội dung chưa đủ liền căn bản không giữ được người sử dụng mà không có người sử dụng thì càng vô pháp đẩy ra ưu tú hơn cách tính đây chính là gà có chức hay là chức có chứng bất luận bất kể là lũng đoạn toàn cầu google cùng b ẻ mặt cùng với quốc nội cự đầu tin nhắn đều không biện pháp xoay chuyển này một k h ớ n cục chỉ có thể bị quăng c à n g ngày càng xa lâm hữu đức nói ạp báo lên gia tăng điện thoại di động dọn dẹp chức năng chúng ta đã tại tiến hành phương diện này mở mang máy vi tính đem ứng dụng cũng giống vậy thế nhưng chu tổng ngươi nói thế nào khoản xã giao phần mềm chúng ta yêu cầu giao diện nhan sắc hình dáng tài năng tiến hành mở mang hơn nữa còn có một cái vấn đề người chúng ta không đủ cộng thêm lâm hữu đức chính mình cũng mới sáu người nếu không phải đều ở tại lầu làm việc bên trong chứ ăn cơm ngủ cái khác đều là đang làm việc bằng không chỉ là ạ báo mới khai phá nhiệm vụ cũng sẽ xuất hiện nhân viên chưa đủ chu vũ kiệt nói v ề ngoài mà nói mấy ngày nay ta sẽ vẽ ra đến nhân viên không đủ trước hết phát ra tuyển mộ tin tức đi mấy ngày nay đem xong thập một nhãn hiệu xuất thủ sau chúng ta tài chính cùng nhân viên liền cũng sẽ tốt hơn rất nhiều được như vậy mấy ngày ta lại để cho các anh em khổ cực một hồi lâm hữu đức cười nói kiên trì mấy ngày tháng này tiền thưởng tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn chu vũ kiệt nghe rõ lâm hữu đức mà nói cười cam kết một cái chịu vì thủ hạ nhân viên tranh phúc lợi người thật ra cũng là chu vũ kiệt thưa ngươi làm tốt lắm nên khen thưởng ít nhất tiền phương diện không là vấn đề cho tới cổ quyền khen thưởng trước mắt ngược lại không có chu vũ kiệt không thiếu tiền đương nhiên sẽ không cho cổ quyền bất quá tại sau này công ty nếu như phát triển đến đủ kích thước vẫn sẽ có bộ này khen thưởng cơ chế chỉ bất quá đến lúc đó có thể cầm đến đều là công ty đỉnh cấp cao tầng cùng thành viên nòng cốt thương hải thị bốn mùa quán rượu một bên trong phòng ba gã kẹn sẻn nhân viên đang ở nói chuyện h i ế m đột nhiên một người trong đó điện thoại di động nhẹ văng lên người đầu lĩnh cầm lên vừa nhìn sắc mặt nhất thời thay đổi thế nào ngô tổng bên cạnh một người vân đạo ba trăm sáu mươi người cũng tới thượng hải rồi hơn nữa cũng là vì song thập một nhãn hiệu người đầu linh tên là ngô khắc cần là lần này tẹn sẻn công ty p h ả i tới thương lượng mua song thập một nhãn hiệu người tổng phụ trách người bên cạnh nói ba trăm sáu mươi người tới làm gì bọn họ tham dự tham dự chuyện này làm gì ba trăm sáu mươi cũng muốn làm mua qua internet ai biết được ba trăm sáu mươi đầu tư phương hướng vốn chính là rất kỳ quái bất quá cũng không loại bỏ khả năng này hiện tại ba trăm sáu mươi khẳng định cũng đến chuyển hình cửa khẩu hướng mua đồ phát triển cũng không kỳ quái c h u n g quy ai cũng muốn nhúng tay lĩnh vực này n â u khác cần nói bất quá cũng có thể là muốn mua x u ố n g những thứ này nhãn hiệu sau đó lôi kéo á ly bẫy bạ cùng công ty chúng ta tiếp tục là địch ba quy đại chiến mới vừa kết thúc lúc này đang ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trong tương lai tiếp tục đối với kháng trên căn bản là tất cả mọi người nhận thức chung t ẻ n s è n nội bộ cũng cho là như vậy vì vậy cùng ba trăm sáu mươi giống nhau lôi kéo các đại c ử đầu thậm chí một ít công ty nhỏ tạo thành liên minh mà á ly bẫy bạ hiện tại thái độ mập mờ cũng không có tỏ thái độ tự nhiên đưa tới t ẻ n s è n k i ê n kỵ chúng ta đây càng phải cầm đến này đôi mười một nhãn hiệu nếu quả thật để cho ba trăm sáu mươi bắt vào tay kia có thể gặp phiền tho bên người một người lo lắng nói ba trăm sáu mươi đương nhiên sẽ không lại uy hiếp hạ l ì bảy bạ nhưng thủ đoạn đặt ở cái k i a tối thiểu cũng có thể thu được hạ l ì bảy bạ một ít chống đỡ tại bị hạn chế tại luật pháp cạnh tranh điều khoản trong phạm vi tẹn sèn không sợ ba trăm sáu mươi nhưng nếu như ba trăm sáu mươi phía sau có cự đầu chống đỡ lớn như vậy lượng tinh lực cùng tài nguyên cũng sẽ bị vây khốn đây đối với tẹn sèn phát triển rất bất lợi ta lo lắng ba trăm sáu mươi người đến thượng hải có thể là chu hồng vi trực tiếp mệnh lệnh nếu đúng như là mà nói đó chính là lớn nhất phiền t h á i nô khác cần trầm mà nói luận thực lực m ư ờ i cái ba trăm sáu mươi cũng không sánh bằng thèn sèn bại đủ hoặc là a l y bẫy bạ nhưng công ty nhỏ có công ty nhỏ chỗ tốt đó chính là tốc độ phản ứng nhanh nếu đúng như là lao bản tự mình mệnh lệnh trong tương lai đàm phán bên trong ba trăm sáu mươi người có thể trực tiếp liên lạc lao bản sau đó giải quyết dứt khoát mà bọn họ những đại công ty này thì không được từng t ầ n g một phê duyệt quá trễ m ạ i thời gian nhưng những n à y t r ư ờ n g trình lại không thể không đi đây là chế độ vậy làm sao bây giờ không có biện pháp n ô khác cần cầm lên thu hồi bấm một số điện thoại nói chỉ có thể cùng phía trên lại xin lớn hơn quyền quyết định rồi Chuyển chương bốn mươi lăm tăng giá ba trăm sáu mươi đánh xong một cái nhanh chóng điện thoại sau nô k h ắ c cần đám người ngồi ở trên ban công tam nắng mắt nhìn xuống toàn bộ phổ đông lần này tới đàm phán nhiệm vụ mặc dù trọng yếu nhưng ngược lại không phải là rất mệt mỏi đối thủ là một công ty nhỏ thuyết phục lao bản là được so với giới tình huống bình thường cùng với những cái khác chính quy công ty đàm phán muốn rất dễ dàng nhiều vì vậy lần này đi công tác cũng coi là một hồi nghỉ ngơi qua nửa giờ máy vi tính phát ra tích tích tích thanh âm bưu kiện đến nô khác cần mở ra xem cười nói được mã tổng cũng biết chuyện này cho chúng ta đủ trao quyền nhất định phải tại ba trăm sáu mươi trước bắt lại những thứ này nhãn hiệu mã tổng ra lệnh hai người khác lộ ra khó được kinh hỷ tại tên sẻn mã tổng địa vị chính là tiên h bất quá nội bộ công ty người bình thường căn bản tiếp xúc không tới được chúng ta bây giờ lập tức đi đầu điều công ty nô khác cần cười nói ba người khá là mừng rỡ đi đầu điều công ty trụ sở chính bất quá đến nơi đó lại bị báo cho biết chu vũ kiệt cùng lâm hữu đức cùng đi ra ngoài cho tới đi đâu không người biết rõ liền điện thoại đều không gọi được mà lúc này chu vũ kiệt cùng lâm hữu đức đã sớm hẹn xong cùng ba trăm sáu mươi người tại một quán cà phê gặp mặt tần đào là một gã bốn mươi tuổi ra mặt người trung niên trên đầu tồn tại ít nhân sĩ đặc biệt đặc thù bốn đầu h ó i lại tới thượng hải trước hắn cũng đã có liên lạc chu vũ kiệt hẹn xong gặp mặt thời gian chu vũ kiệt hai người mới vừa vào cửa tần đào liền cười đứng lên nói chu tổng lâm tổng ngưỡng mộ đại danh đã lâu chúng ta nào có cái gì đại danh a chu vũ kiệt lắc đầu cười nói tần đào nói mà nói không phải nói như vậy chu tổng ngài hiện tại nhưng là mới vừa lên đại học liền làm xảy ra lớn như vậy thành tích không nên nói quốc nội cho dù toàn cầu cũng không mấy cái đi kia có thành tích gì mới vừa khởi bước m ặ thôi chu vũ kiệt cười nói nhãn hiệu ghi danh trên thực tế là chuôi chỗ trống cũng không coi vào đâu sự nghiệp mà hai trăm lẻ bốn tám con là một cái du hí tại cũng không đủ kéo dài sáng tác du hí năng lực dưới tình huống cũng không thể tính sự nghiệp duy nhất ta bảo bây giờ còn chỉ là một tên trẻ nít nhỏ mà thôi hữu trí không ở lớn tuổi ta muốn tiếp qua vài năm chu tổng tên nhất định sẽ t ạ i internet lĩnh vực biến nhà nhà đ ề u biết tân đào cười nói ngồi đi không có lại tiếp tục tiếp nhận thổi phồng ba người đều ngồi xuống tân đào thẳng vào chủ để nói chu tổng lâm tổng ở trong điện thoại ta đã nói rõ trắng chúng ta ba trăm sáu mươi muốn thu mua trong tay các người có sở hữu liên quan tới song t h ậ t một nhãn hiệu cho tới giá cả mà nói là số này nói xong tần đào đưa tới một t r ư ơ n g phong thư lâm hữu đức bắt vào tay sau đánh mở ra vừa nhìn bên trong đồng hồ số tỉnh có chút biến hóa sau đó đưa cho chu vũ kiệt ba mươi triệu nhân dân tệ chu vũ kiệt cười nói ba trăm sáu mươi thật đúng là có quyết đoán chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu một điểm tiền cũng không tính là cái gì kẹn x è n ạ ly bậy bạ đám người này thoạt nhìn kích thước lớn nhưng ngược lại không bằng công ty chúng ta linh hoạt chỉ cần chu tổng đáp ứng như vậy cái khoản tiền này buổi chiều liền có thể vào tài khoản tân đào tràn đầy nụ cười nói ba mươi triệu mặc dù nhiều nhưng là chẳng qua chỉ là ba trăm sáu mươi công ty mấy cái quảng cáo vị giá trị mà thôi mà song thập một nhãn hiệu đến trong tay mình giá trị liền lớn hơn tuy nhiên không đến nỗi cùng ạ ly bảy b ã bị thẩm vấn công đường nhưng luôn có thể tiến hành một ít còn có giá trị trao đổi ích lợi mà không phải giống như đầu điều công ty giống nhau chỉ có thể bán đi tiền ba mươi triệu xác thực rất có sức hấp dẫn chu vũ kiệt lắc đầu nói bất quá ta muốn cũng không chỉ là tiền xem ra chu tổng sự nghiệp tâm thật là không thể khinh thường tân đào trầm giọng nói nếu như là để kiếm tiền cho dù không hài lòng ba mươi triệu cũng sẽ gián tiếp bày tỏ ra ngoài mà bây giờ chu vũ kiệt ý tứ rất rõ ràng hắn còn muốn lưu lượng tân đào đã sớm đối với cái này có chuẩn bị nói chu tổng công ty chúng ta ba trăm sáu mươi trình duyệt ở trước mắt quốc nội cũng coi là một cái bao trùm dẫn đầu cực cao sản phẩm nếu như ngươi yêu cầu mà nói quý công ty ạ bậ có thể leo lên chúng ta trình duyệt trang đầu cho cái vị trí nếu như ta muốn bổ một quảng cáo vị đây chu vũ kiệt sắc mặt không nhúc nhích chút nào nói này sợ rằng không được tân đào lắc đầu nói trình duyệt lưu lượng xác thực không sánh bằng bổ bụt nhưng chúng ta ba trăm sáu mươi cũng cùng tin sóng chiếc hồ ly những môn hộ này trang ép có hợp tác ta cũng có thể thay chu tổng cầm đến thích hợp vị trí ba trăm sáu mươi trong tay duy nhất có khả năng có thể so với kẹn s ẹ n bãi đủ lưu lượng chính là ba trăm sáu mươi an toàn vệ sĩ bộp t nhưng loại này bộp t liền cơ cơ không cũng dám dùng linh tinh chỉ có nội bộ công ty bồi dưỡng sản phẩm mới lúc mới sẽ sử dụng hơn nữa tần số cũng không cao hiện tại vừa mới xuất hiện rồi ba quy đại chiến loại tình huống này ba trăm sáu mươi đã vận dụng nhiều lần lắm bộp t đưa tới không dùng một phần nhỏ nhà không ưa được kia hy vọng sớm ngày được đến chu tổng tin tức tốt ngài cùng công ty chúng ta chu tổng cùng họ nếu như có thời gian ngài đi kinh thành mà nói chúng ta chu tổng nhất định rất chào mừng ngài tới t h ă m quan ba trăm sáu mươi công ty tân đào thấy chuyện không thể làm vẫn khách khí nói chu vũ kiệt gật đầu cười nói được nếu như đi yến kinh ta nhất định đi viếng thăm ba trăm sáu mươi công ty ra quán cà phê chu vũ kiệt cười nói này ba trăm sáu mươi xác thực phong khoáng hơn nhiều đúng vậy đáng tiếc ra chúng ta không có khả năng cùng bọn họ hợp tác lâm h i ế u đức lắc đầu nói cùng nhà nào công ty hợp tác thật ra đã sớm có định cục sở dĩ lôi kéo một cái chính là chờ đợi song thập một kết quả một cái khác chính là đem càng nhiều cố ý đồ khách hàng hấp dẫn tới để cho bọn họ cạnh tranh trong quá trình lẫn nhau tăng giá nhưng cuối cùng bán cho người nào thật ra đã sớm có định luận không chỉ là cân nhắc tiền mặt cùng lưu lượng vấn đề còn muốn cân nhắc sau này đầu đ i ề u phát triển quá trình nhân tố trung quy hiện tại internet cách cục là bát tam hùng sư n g bá nếu như lựa chọn ba trăm sáu mươi vậy coi như hoàn toàn đắc tội kẹn sen cùng bãi đủ hai nhà này là trước mắt internet ngành nghề lưu lượng l ũ đoàn người đắc tội bọn họ cũng không c h ố tốt bất quá dùng ba trăm sáu mươi tới tăng giá vẫn là không có vấn đề lâm hữu đức nhìn một chút điện thoại di động nói mới vừa t è n x è n người lại tới công ty chúng ta rồi nhìn bọn họ đều thích tới công ty lấp kín người mà không phải đánh trước điện thoại chu vũ kiệt cười nói cùng mấy nhà công ty đàm phán sau chu vũ kiệt cùng lâm hữu đức thái độ luôn là tương đối mờ mờ mấy nóng người đều nóng nảy gọi điện thoại thúc giục hỏi chúng quy lại không chiếm được kết quả vì vậy liền trực tiếp tới công ty lâm hữu đức nói còn có hai ngày s o n g thập một chúng ta còn phải kéo hai ngày mới được chờ s o n g thập khe đếm theo đi ra c ộ n thêm trong tay chúng ta ba trăm sáu mươi công ty ra giá cũng liền không sai biệt lắm là thời điểm thoát khỏi chuyện này mười hai số tài năng ra số liệu chu vũ kiệt gật đầu nói nếu đúng như là vì lợi ích lớn nhất này đôi mười một nhãn hiệu đặt ở trong tay mấy niên chờ đến mấy năm sau s o n g thập một thành giao ngạch cao đạt mấy chục tỷ hơn ngàn ước như vậy những thứ này nhãn hiệu bán mấy cái ước đều được nhưng cân nhắc đến bản thân sự nghiệp khẩn cấp trình độ cũng chỉ có thể nhanh chóng xuất thủ hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao c h u y ệ n siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn mươi sáu kinh khủng s o n g mười một số liệu năm hai nghìn một mươi ngày mười một tháng mười một song thập nghiêm tiểu bắt đầu đã từng vô số độc thân chó môn nổ nước bọn ngày lễ bị một đám nhà tư bản chính là chơi đùa thành điên còn g mua đồ cả n g vạn cái thế giới này đối với độc thân chó môn quá không hữu hảo rồi ngày nay theo trang phục về đến nhà điện từ đầu ăn đến đủ loại đồ dùng hàng ngày đều dốc sức lên nửa giá đương nhiên có một ít có thể là trước nói giá lại hàng giá cả sáo lộ nhưng vô luận như thế nào song thập một làm cho cả quốc gia yêu thích mua qua internet dân trên mạng đều đắm chìm trong mua qua internet trong hoa lạc liền rất nhiều cho tới bây giờ chưa có thử con người cũng mừng rỡ thử lần đầu tiên mua đồ song thập một v ậ n chất thật ra chính là nhà tư bản để cho lợi để cho vô số thói quen ở siêu thị mua đồ mọi người ngược lại tới trên mạng mua đồ cái này ở trên bản chất cùng mấy năm sau đủ loại quét mã phụ cấp lấy tiêu diệt người sử dụng môn sử dụng tiền mặt cùng thẻ ngân hàng thói quen giống nhau 24 giờ, mức tiêu thụ tổng cộng Hồng Kông một ngày bán lẹ ngạch. song so động nhưng tiêu với cái chiếc tới nói, kiểu mức một Mấy một trăm ước con chính thụ tệ, vượt toàn thế thập tỷ nhất nhất qua hậu nhân định như dân bán này, bộ bao, so là lẹ số n đồ đồng thời bởi vì trước mắt phân phối ngành nghề thiếu thốn đưa đến đại lượng bọc chờ đợi hơn một mươi ngày tài năng giao hàng cũng để cho phân phối ngành nghề phát hiện mua qua internet khổng lồ tiềm lực số liệu sau khi ra ngoài các đại thương gia bắt đầu hài lòng giao hàng đồng thời thầm hạ quyết tâm năm tiếp theo nhất định phải càng cố gắng làm một lần xong tập một Mà t h ư ợ n giá h ả m ấ khoa ư n n g h kinh điển ệ u c hắn h g càng sau, lệ khi biết ba trăm sáu mươi ra giá sau dương khắc vũ trực tiếp mang đến mới ra giá năm mươi triệu nhân dân tệ giờ phút này ạ ly bảy bạ tại đại khí thô ngày h hiệu ã n sự một mươi ợ c đến r tầng ba n h t c h ô n g một mươi một tèn sen ngô khắc cần cùng bãi đủ dương tự kiện cuối cùng liên hiệp lên cùng nhau hẹn gặp chu vũ kiệt cùng lâm hữu đức chu tổng chúng ta thành ý ngài hẳn là đã thấy chuyện này Ta muốn chắc có một kết Tổng, muốn Nô khác cần nói. Nô chắc có cục. khác dưới tình huống bình thường vô luận là bản quyền vẫn là nhãn hiệu bình thường giao dịch đàm phán ít thì mấy tháng nhiều thì một hai năm bất quá nếu như một phương đặc biệt gấp dưới tình huống cũng sẽ ngầm thừa nhận thua thiệt một điểm nhanh chóng kết thúc giao dịch a p p l e chính là chết vì mạnh miệng rõ ràng là người ta duy quan tại năm hai nghìn một ghi danh ipad nhãn hiệu bọn họ còn cao nạo g cho là mình có một cái sản phẩm gọi là ipad như vậy cái này nhãn hiệu nên về ta nếu như sớm một chút trực tiếp trả tiền mua nhãn hiệu cũng sẽ không làm trễ mãi thời gian mấy năm mươi tiến vào thị trường quốc nội nô khác cần thì cười nói chu tổng a p p l e tranh chấp nguyên nhân rất nhiều chúng ta không cần phải tham khảo mọi người đều là làm internet hẳn biết này internet lĩnh vực thời gian tầm quan trọng có thể so với sản phẩm điện tử trọng yếu hơn nhiều sớm một chút quyết định chu tổng tinh lực cũng có thể toàn lực kinh doanh công ty mình không phải sao chú vũ kiệt mục tiêu trên thực tế căn bản không gạt được những người này bằng không tay cầm những thứ này nhãn hiệu hoàn toàn có thể kéo mấy niên chờ đến song thập một kích thước càng ngày càng lớn lại bán tốt giá tiền cho tới á lý bảy bạ bà có thể hay không đổi một ngày lễ kia là không có khả năng một lần nữa bố trí một cái mới sắm vật cạn ỵ b ạ n kia đại giới có thể quá lớn còn có thể nghiêm trọng lãng phí thời gian càng trọng yếu là nếu như á lý bảy bạ bà bung ô tha song thập một như vậy này đôi mười một hoạt động cái khác đối thủ sẽ rất tình nguyện nhặt lên bố trí liền quảng cáo cũng không cần đánh thương gia cùng cả nước dân trên mạng đều biết chuyện này chú vũ kiệt cười nói lợi không sai bất quá ta cũng có thể bán cho hạ lì bệ bạ không phải sao cho nên ta hai người hôm nay tới nơi này chính là muốn chính thức thương lượng một chút mọi người thời gian đều rất quý báu chu tổng nếu như muốn điều kiện gì cứ nói thẳng đi nô khác cần trực tiếp vấn đạo được nếu như vậy ta đây liền nói thẳng chu vũ kiệt cười tùng tìm nói trên tay ta nhãn hiệu rất nhiều một ít là song t h ậ p một m t khác một ít chính là sáu trăm mười tám bất quá hai vị nếu cùng đi ta cũng không tốt chỉ bán cho một già liền một người một loại đi hai người các ngươi chính mình thương lượng một chút ai muốn cái nào hai chọn một n ô khác cần cùng dương tử kiệt sửng sốt một chút hai người bọn họ liếc nhau một cái liền phát hiện trúng kế phải biết bại đủ cùng tẹn sẻn mặc dù tại những phương diện khác có rất nhiều buôn bán xung đột nhưng mua qua internet là thuộc về ạ ly bẫy bạn nòng cốt quyền lợi hai người bọn họ cộng lại cũng bất quá là mua qua internet một góc băng sơn vì vậy ở phương diện này hợp tác cũng không là vấn đề vốn là thương lượng xong hai phe cùng nhau tham dự đàm phán đồng thời đấu giá cùng giới hạn giải quyết nhãn hiệu kết quả lại không nghĩ rằng chu vũ kiệt đem nhãn hiệu một chia làm hai một cái xong tập một một cái sáu trăm mười tám nhưng là người sáng suốt đều biết sáu trăm mười tám nhằm nhọ gì à đó bất quá là một công ty nhỏ làm ra tới hoạt động mà thôi cùng song thập một so với kém xa chu vũ kiệt nói đúng song thập một nhãn hiệu cùng sáu trăm mười tám nhãn hiệu sẽ không cùng bán ra nô khác cần hỏi cặp kia mười một nhãn hiệu ra giá là bao nhiêu mười triệu usd chu vũ kiệt c h ỉ n h trọng nói cái giá tiền này là hắn p h ỏ n g trừng c ự c hạ cao hơn nữa cũng không quá có thể công ty lớn vẫn có công ty lớn n g ạ o khí Apple cùng duy quan nhãn hiệu kéo vài năm tổn thất hơn một tỷ đô la nhưng cuối cùng cũng liền t ắ n chết sáu mươi triệu đô la mỹ không chịu nhiều đi nữa ra một phân tiền cuối cùng duy quan cũng chỉ có thể đồng ý x o n g t h ậ p một nhãn hiệu rất trọng yếu nhưng cũng không đến nỗi thật để cho mấy nhà cự đầu công ty như vậy xuất huyết đến trình độ nhất định bọn họ chỉ sẽ nghĩ biện pháp đi vòng cái vấn đề này c h u n g quy tại hậu thế cho dù a ly bảy bạ mấy lần đem di giờ kiện ra tòa án cũng chỉ cũng coi là cái dày cho di giờ tại vận doanh lên mang đến không ít phiền thoái nhưng muốn thật nặng chế thậm chí còn đánh bại đối phương vẫn phải là dựa vào thực lực bản thân dương tử kiệt cùng nô khắc cần cũng không có nói gì đối phương nói ra giá cả thì có cơ hội đ ạ xuống húng chi trước mắt đàm phán giá cả cũng còn là thứ yếu dương tử kiệt hỏi kia nếu như chúng ta bại đu muốn song thật một còn muốn bỏ ra gì đó chu vũ kiệt cười nói ta muốn bài đủ trang đầu phía dưới để cử vị ba ngày là đủ rồi trang đầu để cử vị ta không làm chủ được dương tử kiệt c a o mày nói hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn chấm năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn mươi bảy giả tạo đầu từ bovô nờ chu vũ kiệt nhún nhún may nói vậy thì sớm một chút quyết định ra đến đi nói như vậy nếu như ta kèn xen muốn thu mua s o n g thập một nhãn hiệu cũng phải bỏ ra trọng yếu giống vậy quảng cáo vị nô khác cần nói chu vũ kiệt nói đúng gờ gờ bổ b ụ ta sẽ không suy nghĩ bất quá các ngươi cũng phải xuất ra tương đối trọng yếu vị trí Nô khác cần nói không biết chúng ta mini tin tức trang đầu phía trên để cử vị phụ không phù hợp chu tổng tâm ý mini tin tức trang đầu là năm đó tẹn s è n nội bộ tập đoàn khai sáng tẹn s è n tin tức lúc thần chi nhất bút vàng vào cùng đăng nhập gờ đồng thời xuất hiện mini tin tức trang tẹn s è n tin tức trong một năm liền vượt qua tin sóng cùng chiếc hồ ly chờ truyền thống môn hộ trang ép cử đầu trở thành cả nước lớn nhất môn hộ trang ép. mini tin tức trang phía trên quảng cáo vị so với tẹn sẻn trên tin tức quảng cáo hiệu quả mạnh hơn vị trí này ta không lớn ta cảm giác được vẫn là gờ điện thoại di động đem để cử tương đối khá chu vũ kiệt cười nói b à i đủ trang đầu ra ánh sáng là phi thường kinh khủng bởi vì bất kể người nào cũng sẽ đăng nhập b à i đủ trang đầu hơn nữa b à i đủ buôn bán một mảnh chống không một cái liên tiếp người thật hấp dẫn mà kèn sen mini tin tức trang hiệu quả là kém xa b à i đủ loại này chuyển hóa dẫn đầu chưa chắc có thể có rất cao trước mắt gờ điện thoại di động đem người sử dụng lượng cũng không nhỏ càng trọng yếu là gờ điện thoại di động quả thực là trên điện thoại di động có thể trực tiếp so với tại trong máy vi tính chuyển hóa hiệu quả muốn cường rất nhiều lâu khác cần lắc đầu nói chu tổng Này là không là chu ó k ả năng, điện thoại di động đem thoại di q ả quảng n cùng g cáo cáo bổ bụt c ũ n g k h khác nhau ô n n g gì g cả. ư ờ i sử dụng phi t h ư ờ n không g ưa l o ạ i này quảng、cáo. Nhưng là nếu như quảng cáo này là là cáo. cáo m ộ t cái tiểu du hí, b ọ n họ c ũ n g sẽ không h g é t Chu cười Vũ Kiệt t ủ m tim nói du hí l ô khác cần cùng dương tử kiệt sửng sốt một chút đúng du hí chính là hai trăm linh bốn tám chu vũ kiệt nói cái này du hí ở quốc nội hiện tại danh tiếng đã không nhỏ quảng bá này một cái du hí cũng sẽ không quá đưa tới người sử dụng không ưa chỉ bất quá người sử dụng điểm kích sau đó nếu như quyết định như vậy sẽ trước cá bảo ạ bảo gắn sau khi hoàn thành sẽ trực tiếp hai trăm linh bốn tám bao gồm nếu như chúng ta cùng bãi đủ hợp tác cũng sẽ áp dụng loại phương thức này loại này chiêu số thật ra tại hậu thế rất thường gặp kèn s è n thắt ở cờ cờ hoặc là tin nhắn đem dùng hấp dẫn hoặc là ưu khiếp sợ bản tin tức báo cho biết người sử dụng sau đó mới có thể thấy được toàn văn người sử dụng điểm kích sau đó sẽ trực tiếp kèn s è n tin tức có lúc thì còn có thể cùng nhau á ả m bảo bất quá ở nơi này di động internet lúc mới bắt đầu thay còn chưa không thường gặp mà hai trăm linh bốn tám mặc dù tại quốc nội miễn phí nhưng cũng không đại biểu không có giá trị đầu điều công ty đã phong tỏa mấy nhà buôn bán hai trăm linh bốn tám sách lậu công ty chỉ chờ tới lúc x o n g thập một nhãn hiệu kết thúc thì sẽ chính thức truy tố bọn họ không cần thu được bao nhiêu bồi thường nhưng tối thiểu phải đem quốc nội miễn phí du h í không chế tại trong tay mình một cái miễn phí du h í chỉ cần dùng nhà lượng quá nhiều cũng là một loại lớn vô cùng giá trị hai trăm linh bốn tắm coi như danh tiếng cao vô cùng du h í so với tức giận chim nhỏ cùng đ ợ t lạn v s c z o m bi e người sử dụng số lượng mặc dù không bằng nhưng bởi vì du h í trang địa tiểu chung quanh có đại lượng khu không người ở vực nếu như ép hắn giá trị còn thừa lại liền có thể thả xuống quảng cáo cũng có thể tiến hành dẫn lưu cái khác du hi hoặc là làm bản thăng cấp tỉ như có thể trả tiền sống lại bạn tốt ở giữa tiến hành tranh tài chờ một chút thao tác trong đó bạn tốt tranh tài thì có thể coi là xã giao quan hệ l i ề n mặc dù nói tạm thời rất khó lợi dụng nhưng tương lai cũng khó nói như vậy nói ta yêu cầu trở về xin nô khác cần gật gật đầu nói bây giờ đối phương đã giao ra điều kiện mặc dù có chút quá mức nhưng dù sao cũng hơn t r ư ớ c như vậy lôi kéo tốt hơn hơn nhiều đòi hỏi nhiều cũng có thể trả giá sao chu vũ kiên đạo đ ừ n g nóng còn có một cái điều kiện còn có nô khác cần cùng dương tử kiệt mỹ mắt đều muốn nhảy cấm lên lại muốn tiền lại phải ưu chấp nhất lư lượng còn chưa đầy đủ chu vũ kiệt nói đ ừ n g nóng cái này chỉ là một chuyện nhỏ ta hy vọng bất kể hai người các ngươi phương người nào cùng ta đ ạ t thành hợp tác đều muốn tuyên bố một tin tức đó chính là lấy mười triệu đô la đánh giá giá trị đối với ta đầu điệu công ty tiến hành mười phần trăm đầu tư bỏ vốn đầu tư bỏ vốn người ý tứ là giả giả bộ tuyên truyền dương tử kiệt cao mày vấn đạo chu vũ kiệt gật đầu nói đúng ta không cần các ngươi đầu tư đây chỉ là một tuyên truyền cơ hội mà thôi cái này không thể nào Nô khác cần lắc đầu cự tuyệt nói phía chính phủ tuyên bố đó chính là tương đương với thật có hiệu ứng pháp luật bất kể là tại tài vụ lên vẫn là nội bộ tập đoàn trên văn kiện đều phải thể hiện ra những trình tự này không đi xong không có khả năng tiến hành tuyên truyền nói không chừng còn có thể bị thuế vụ cục nhận định là trốn thuế dương tử kiệt cũng gật đầu nói là có chuyện như vậy bất quá chu tổng nếu quả thật yêu cầu chúng ta có thể làm thành thật khoảng thời gian này tiếp xúc ta cũng phi thường coi tốt chu tổng tương lai tiền đồ ta sẽ đi cùng lý tổng tự thuật thời điểm có thể hỏi thăm một chút bất quá ta nghĩ hẳn không phải là vấn đề chúng ta kẹn sẻn cũng có thể đầu tư nô khác cần cũng giống vậy nói khoảng thời gian này cùng chu vũ kiệt tiếp xúc mười triệu usd đánh giá giá trị mười phần trăm cũng liền một triệu đô la mỹ đối với tèn sẻn bãi đủ tới nói chính là cựu ngữ nhất mao mà thôi vậy thì không cần nếu như một ngày kia ta yêu cầu đầu tư bỏ vốn ta nghĩ các ngươi hẳn sẽ nhận được tin tức chu vũ kiệt cười một tiếng nói nếu phía chính phủ tuyên bố không được vậy thì im lặng không lên tiếng đi ta sẽ thả ra tin tức chỉ cần các ngươi phía chính phủ ngầm thừa nhận vậy là được rồi như vậy cũng có thể bất quá ta cũng phải trở về câu thông rõ ràng nếu không về sau có thể sẽ xảy ra vấn đề Nô khác cần nói một bên dương tử kiệt cũng biểu thị đồng ý được chu vũ kiệt cười một tiếng nói vậy không biết sáu trăm mười tám nhãn hiệu các ngươi nếu không phải suy tính một chút nếu như các ngươi không muốn mà nói ta coi như bỏ túi bán cho di giờ rồi di giờ cũng p h ả i người tới bất quá bọn hắn không muốn song thập một chỉ muốn phòng ngừa về sau chính mình p h i ề n thoái bất quá bây giờ di giờ vẫn còn tương đối nhỏ trước mắt tại ạ l u bảy bạ chèn ép bên dưới được ta sẽ trước giữ lại bất quá các ngươi cũng phải quyết định nhanh một chút đi xuống chu vũ kiệt cười nói được chu tổng chúng ta đây đi về trước xác định được thông báo tiếp ngày chúc chúng ta hợp tác khoái trá tại chỗ bốn người phân biệt đứng lên lẫn nhau bắt tay cá o biệt chuyến hot tháng chín chương bốn mươi tám hiệp nghị đặt thành chu tổng thật định đem di rời sáu trăm m ư ơ i tám nhãn hiệu c u n g bán cho bọn họ lâm hữu đức trước vẫn là một công cụ người đợi đàm phán đối tượng sau khi đi mới vấn đạo đương nhiên bán loại vật này giữ lại làm gì chu vũ kiệt lắc đầu nói sáu trăm m ư ơ i tám nhãn hiệu ở lại trong tay không có bất kỳ ý nghĩa gì ngược lại sẽ để cho di r ờ dốc sức q cái dây thậm chí c a m thủ còn không bằng lúc này bán đi được hiện tại đầu điều công ty còn rất nhỏ yếu mấy cái nòng cốt hạng mục đều cần số lớn tài chính chống đỡ không có tiền không thể được lâm hữu đức gật đầu một cái c ư ờ i nói như vậy nói chúng ta coi như súng bắn chim đổi pháo rồi chu vũ kín i nói chớ nóng vội cao hứng phía sau cần tiền quá nhiều địa phương ngươi chính là trước chuẩn bị xong sản phẩm đi tiền sự t ỉ n h ta tới b ậ n t â m biết lão bản lâm hữu đức nói ten sen cùng bái đủ cùng nhau cùng đầu điều đàm phán tin tức cũng không có bảo mật ả l ì b ậ y bạ cùng ba trăm sáu mươi biết được sau đều chạy tới tăng giá lâm hữu đức cùng chu vũ kiệt cũng cùng bọn họ nói chuyện với nhau một phen hai người này tại ra giá lên cao hơn nhưng lưu lượng phương diện cũng không thể cung cấp vị trí gì tốt chu vũ kiệt thì qua tay đưa bọn họ đồng ý số tiền âm thầm chuyển cho ngô khắc cần cùng dương tự kiệt hai thiên hậu hai người mang đến tin tức mới cũng không biết giữa hai người hoặc là kẹt sẻn cùng bãi đủ ở giữa đặt thành hiệp nghị gì kẹt sẻn lấy mười triệu đô la mua sở hữu s o n g thật một nhãn hiệu mà bãi đủ thì lùi lại mà cầu việc khác lấy ba triệu đô la mua sở hữu sáu trăm mười tám nhãn hiệu trực tiếp công phá chu vũ kiệt dự định để cho bọn họ lại nội bộ cạnh tranh ngư nô khác cần đáp ứng kẹn sẹn sẽ ở cờ cờ điện thoại di động đem đối với hai trăm linh bốn tám cung áp bậc tiến hành một lần quảng cáo quảng bá nhưng sẽ không bao trùm sở hữu cờ cờ người sử dụng mà là trong đó một phần nhỏ kẹn sẹn dựa theo một cái cứ điểm đánh ba nguyên thu lệ phí đã coi như là phi thường giá ưu đ l i mà b à i đủ song t h ậ t một không mua tự nhiên không có khả năng lại cho gì đó b à i đủ trang đầu đề cử bất quá cũng đáp ứng tại bài viết các nơi quảng bá hai trăm linh bốn tám cung áp b ả o đây cũng chỉ là bình thường quảng cáo vị có tiền liền có thể mua được bất quá giới bình thường tình huống yêu cầu xếp hàng thời gian rất lâu dương tử kiệt cũng coi như giút việc không nhỏ lô khác cần nói chu tổng chỉ cần ký xong hiệp ước đem nhãn hiệu quyền sở hữu chuyển nhường cho chúng ta công ty tài chính trong vòng ba ngày liền có thể đúng chỗ bất quá quảng cáo phương diện bởi vì bài kỳ khả năng yêu cầu đợi thêm một đoạn thời gian hơn nữa cũng v ẫ n là kỳ tiến hành ra ánh sáng nhưng sẽ không vượt qua một tháng được không thành vấn đề chu vũ kiệt cười đáp ứng nói tương tự cùng cờ cờ nghề chính quảng cáo là cốt lo nhất lưu lượng quảng cáo nếu như bán ra ngoài sẽ như cờ cờ tờ vợ quảng cáo bình thường một đám người đứng xếp hàng tới đưa tiền chỉ hy vọng kẹn xẹn có thể thu xuống vì vậy trung gian cắm một đoạn quảng cáo liền cần một lần nữa bài vị phải cần một khoảng thời gian nếu như không là song tập h một đã trở thành ạ ly bảy bạn nòng cốt nghiệp vụ cũng trở thành mua qua internet đại danh tử kèn sẻn cũng không khả năng nguyện ý ra lớn như vậy đại giới cho tới phía đầu tư mặt ta hướng lên hồi báo khoảng thời gian này phát sinh chuyện chúng ta kèn sẻn ngành đầu tư đối với ngài cảm thấy rất hứng thú ta nghĩ chúng ta là có thể chân chính tiến hành hợp tác nô khác cần nói tiếp chúng ta bài đủ cũng giống vậy dương tử kiệt nói nay thì không cần vẫn là dựa theo chúng ta vốn là định đến đây đi chú vũ kiệt cười nói hai vị kiểm tra một hồi những nội dung này ta sẽ an bài luật sư thảo ra một phần chuyên nghiệm chuyển nhượng hợp đồng đàm phán nội dung chỉ là hai phe hợp tác điều kiện nhưng hợp đồng vẫn còn cần chuyên nghiệp luật sư thư đến viết như vậy tài năng phòng ngừa tương lai buôn bán tranh chấp l â ô khác cần nói cái này thì không cần phiền phái chu tổng rồi chúng ta kẹn sẻn có chuyên nghiệp luật sư đ à n đội có thể nửa ngày bên trong liền thảo ra thật là chuyên nghiệp hợp đồng không cần chu tổng ngài lại đi tìm luật sư rồi cần gì phải ra người luật sư này phí đi cái này không có thương lượng chu vũ kiệt trực tiếp cường t h ấ nói với người nam sơn tất thắng khách ký hợp đồng ta còn cho người luật sư thảo ra lại đem ký mà đổi thành nam sơn ta đây bị bẫy chết rồi cũng không biết tìm ai đi cáo hơn nữa tìm luật sư nhìn một phần hợp đồng có thể so với tìm luật sư viết một phần hợp đồng đắt nhiều đặc biệt là người nam sơn tất thắng khách hợp đồng phòng trường thượng hải thị đều không có mấy người g i á m tiếp được ta đây sẽ trở ngại tin tức tốt nô khác cần cũng không cưỡng cầu nữa hiệp nghị đã quyết định hắn nhiệm vụ cũng đã muốn kết thúc phần sau vấn đề pháp luật cũng không quan c h u y ể n hắn kèn sẻn trước mắt thuộc về nơi đầu sóng ngọn gió cũng không thích hợp nhiều đi nữa chuyện có thể thu mua đến song tập một nhãn hiệu là được rồi hai người sau khi đi lâm hữu đức có chút kích động nói chu tổng chúng ta thành công đúng vậy cuối cùng thành công chu vũ kiệt thở dài nói nói không kích động là giả chẳng những có rồi hơn mười triệu usd càng kích động là ạ bảo sẽ nên đón một lần chất phát triển mà tài chính đúng chỗ đầu điều các hạng kế hoạch cuối cùng có thể bắt đầu chuẩn bị bất quá chu tổng ngươi nói này bại đu muốn sở hữu sáu trăm mười tám nhãn hiệu là vì cái gì lâm hữu đức có chút không h i ể u v ấ n đạo chu vũ kiệt lắc đầu nói ta cũng không biết tại sao có lẽ bại đ u đối với mua đồ vẫn có ý tưởng đi trước mắt bại đ u vẫn là một trong tam cự đầu hơn nữa không có một chút chán trường thế còn có cùng ạ ly bảy bạ bà tện xén cướp đoạt địa bàn gia tâm hiện tại lý lao bản trong lòng là nghĩ như thế nào không người biết rõ trên thực tế di động internet phát triển khuynh hướng đối với bãi đu loại này nắm giữa internet đ ă n g nhập cửa vào lưu lượng cự đầu rất không hữu hảo nhưng bây giờ chủ lưu truyền thông bao gồm rất nhiều internet chủ môn cũng chỉ là cho là điện thoại di động di động internet trong tương lai cũng chỉ sẽ là mạng lưới nền thật sự là bởi vì màn hình điện thoại di động quá nhỏ rất nhiều chức năng cũng không bằng máy vi tính phương tiện nhưng người nào cũng không nghĩ ra chỉ tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm di động internet sẽ trở thành tuyệt đối chủ lưu mà máy vi tính luân lạc làm, làm việc tác dụng b à i đủ cũng nên đón lớn nhất nguy cơ loại nguy cơ này sẽ không để cho hắn phá sản nhưng sẽ để cho hắn mất đi cự đầu vị trí đây cũng là tại sao tại ban đầu trong lịch sử b à i đủ lấy 19 ờ c n ư ớ c đô la giá cao thu mua 91 điện thoại di động trợ thủ cũng là bởi vì 91 t r ợ thủ tại 12 niên đã khống chế an đờ ra thị trường một nửa chợ lên á p đây đối với mất đi di động internet vé vào cửa b à i đủ tới nói là một cái phao cứu mạng đáng tiếc là điện thoại di động các bá chủ tại 13-14 n i ê n bắt đầu bố trí tự mình ứng dụng thị trường đối với 91 t i ế n hành hàng duy đà kích nếu như không là như vậy chín mươi mốt có lẽ thật có thể trở thành bãi đủ hệ di động internet vé vào cửa mặc dù không bằng tẹn xẻn tin nhắn cùng với ạ ly bảy bạ hệ thanh toán bảo nhưng nói không chừng có thể kéo một cái bãi đủ chu vũ kiệt nói tiếp đi chúng ta đi tìm luật sư đi trước tiên đem hợp đồng chuyện này giải quyết hơn nữa chúng ta cũng cần tìm một luật sư sự vụ sở tiến hành hợp tác lâu dài rồi phía d ư ớ i không ít kế hoạch đều cần luật pháp ủng hộ chuyến hot tháng chín chương bốn mươi chín lập tức có xe lái rồi tìm được một nhà tên là dung thăng luật sư sự vụ sở tiêu xài nửa ngày xác định rõ nội dung hợp đồng ấ n rồi đi ra con dấu con dấu thêm chu vũ kiệt chữ ký sau đó hai phần hợp đồng bị lâm hữu đức mang đi bốn mùa quán rượu đưa cho t ẹ n sen cùng bãi đủ người mà chu vũ kiệt thì xuống lầu dưới chuẩn bị đón xe rời đi bất quá vận khí không được khoảng thời gian này đúng lúc là tan việc cao điểm căn bản là không có xe taxi mẹ không có tích tích quá không có phương tiện rồi chu vũ kiệt có chút khó chịu bất quá lại suy nghĩ một chút cho dù có tích tích đi làm cao điểm bình thường cũng đánh không tới càng không cần phải nói nơi này là thượng hải rồi đích đích sáng lên màu trắng nhã các mở ra chu vũ kiệt bên người cửa sổ mở ra chu vũ kiệt vừa nhìn là mới vừa trên lầu một tên tiểu luật sư bất quá không biết là cấp bậc gì chẳng qua chỉ là biết rõ nàng đều t r ầ m tiến kỳ ẩn chu tiên sinh ngươi đi đâu ta đưa ngài đi t r ầ m tiến túi lầu xuống gương mặt thiếu chút nữa đụng phải tay lái để cho chu vũ kiệt thấy nàng nhìn chung quanh một chút tình huống thiên có một c ố nhanh hơn trời mưa r á n g vẻ vì vậy gật đầu đáp ứng thật sự là bởi vì không xe dưới tình huống có một chiếc xe muốn ngươi tới ngồi ngươi cũng không chọn đa t ạ chu vũ kiệt sau khi lên xe nói cảm ơn đồng thời theo thói quen mịt dây an toàn m ớ i n i ê n luật pháp còn không có cưỡng chế yêu cầu tay lái phụ nịt dây nịt ta toàn một số người thậm chí c ở i nạo lên xe nịt dây nịt a n toàn người bất quá chu vũ kiệt vẫn là yêu tính mạng vô luận là tại xe buýt vẫn là tư nhân trên xe có dây an toàn liền nhất định hệ chu tiên sinh đi đâu trường học sao t r â m tiến h vẫn đạo mới vừa nàng phụ trách tiếp đ á i chu vũ kiệt hai người mặc dù chỉ là, là luật à l sư xử lý văn kiện tài liệu nhưng chu vũ kiệt tin tức cũng đều thấy được hơn mười triệu usd giao dịch lệch để cho nàng khiếp sợ không thôi hơn nữa đối tượng giao dịch vẫn là t ẹ n sẻn cùng bái đu loại này từ đầu phần này hợp đồng vừa ra tới liền đưa tới sự vụ sợ cao t bọn họ đã thẩm tra tin tức độ chuẩn xác vì vậy trực tiếp đem chu vũ kiệt thăng lên làm tôn quý nhất khách hàng phải đi trường học đi chu vũ kiệt gật đầu một cái khoảng thời gian này quá bận rộn thật là thật lâu không có đi trường học trần chị sang tên tiểu nha đầu kia đều đánh tới mấy cái điện thoại không có lời gì để nói chu vũ kiệt hỏi xe này là ngươi không phải trầm tiến cười nói công ty xe ta bình thường thay luật sư đưa đủ loại văn kiện sắp biến thành chuyên chức thiết kế chu vũ kiệt hỏi ngươi làm vài năm luật sư rồi hả mới hơn một năm điểm năm ngoái tốt nghiệp trực tiếp tiến vào dung thăng đáng tiếc ta đương thời muốn quá tốt cho là đại luật sư sự vụ sở có thể học được rất nhiều việc thật đúng là bởi vì quá lớn nơi này tinh anh quá nhiều không có đột xuất nhất biểu hiện căn bản cũng không có cơ hội gì t r ấ m thiến vừa lái xe vừa nói khả năng cũng là bởi vì rất lâu không người có thể n ói kể rồi dung thăng kích thước rất lớn sao chu vũ kiệt tương đối quan tâm vấn đạo hắn chuẩn bị mở rộng công ty nghiệp vụ yêu cầu nhất định luật pháp trợ giúp ở công ty kích thước không tới b t cái loại này đại khái có thể tự dưỡng một cái luật sư đoàn đội thời điểm cùng một gia luật sư sự vụ sở trực tiếp hợp tác là tốt nhất chu vũ kiệt vẫn đạo luật sư sự vụ sở cũng là một loại nặng đầu tư bởi vì nhất định phải ở một cái thành thị vị trí nòng cốt mưu phòng lắp đặt thiết bị cao hơn g nhỏ. ăn luật sư tiền lương cũng cao sơ kỳ phục vụ chi phí vân vân và vân vân cũng không đủ tư bản không có khả năng nhanh như vậy tại n h i ề u như vậy thành thị cấp một bộ trí thậm chí còn chạy tới nước ngoài đứng đầu nhất thành thị trầm tiến h cười một tiếng nói ta đây cũng không biết bất quá ta biết do ông chủ chúng ta mẹ họ tiêu đương thời rất nhiều người gọi nàng tiêu tổng người tuổi rất trẻ rất đẹp so với ta cũng không lớn hơn mấy tuổi bên người còn mang theo một đứa con gái thật là đáng yêu các nàng nửa năm trước đã tới một chuyến chúng ta sự vụ sở sau đó t i ể u lại cũng không nhìn rồi còn trẻ như vậy xem ra nàng nam nhân rất lợi hại a chu vũ kiệt cười nói trầm tiến nói không rõ ràng b ấ chu vũ kiệt sở sở n gật là k h ô đầu một cái nói ta đây có cơ hội ngược lại muốn gặp một lần vị này nữ công nhân ó i chu tổng ngươi chỉ cần nhiều cùng công ty chúng ta hợp tác ta muốn sẽ có cơ hội được ngươi xe này cũng không thể lắm ngồi lấy còn rất thoải mái chu vũ kiệt dối người một cái nói so với cương lúc vừa tới xe taxi trung cấp xe con tự nhiên thoải mái hơn chu tổng thật ra cũng có thể mua một chiếc gà tại thượng hải thị lái xe xác thực không có phương tiện bất quá làm ăn mà nói vẫn còn cần một chiếc xe t r â m tiến h nói rất nhiều có tiền thượng hải người đều không biết mua xe bởi vì dừng xe quá phiền thoái lại bình thường kẹt xe còn không bằng ngồi một chút xe điện ngầm hoặc là đánh một chút xe chu vũ kiệt gật đầu một cái nói nói cũng vậy chờ thêm mấy ngày ta có rảnh r ồ i phải đi phụ cận bốn é tiệm nhìn một chút ta đây theo ngài đi thôi châm tiến cười nói ta lúc trước phụng ngồi một ít luật sư xử lý qua một ít liên quan tới xe hơi vụ án chu ũ n n g ậ n nhà người, n thức mấy nhà 4S điểm 4S ế như ngài cùng đi mà nói, ngươi băng băng hoặc là Audi đi, thương theo thể chiếc khấu thích phẩm Chạy hoặc ta một ra Audi xe. gì mà bài là đi đi, có cầm đây, lẽ vũ ụ loại hình. Chú v kiệt nói kiếp trước hắn thích vận động loại hình đó là bởi vì muốn mình mở cả đời này phòng chừng về sau vẫn sẽ mời chuyên nghiệp tài xế vậy thì thật là tốt hai nhà này 4 s tiệm ta đều có nhận biết người đâu t r ầ m tiến h cười nói qua nửa giờ xe hơi đến cửa trường học chu vũ kiệt đang chuẩn bị xuống xe chầm tiến đưa tới một tấm danh thiếp nói chu tổng đây là ta danh thiếp có chuyện gì hoặc là yêu cầu mua xe mà nói có thể liên là ta được chu vũ kiệt nhận lấy danh thiếp liền xuống xe màu trắng nha địch rời đi chu vũ kiệt nhìn một chút trên tay danh thiếp cười nói lập tức có xe có thể mở ra chuyến hot tháng chín chương năm mươi chuẩn bị xin đình học thiên đã bắt đầu rơi xuống mưa phùn chu vũ kiệt không m a n g rủ ở cửa trường học phía dưới tránh mưa nơi khoa tay múa chân xuống chính mình từ nơi này chạy về thân thể hẳn sẽ ướt đẫm bất quá bây giờ chính mình còn rất trẻ lập tức tắm ứ c t mà nói chắc sẽ không cảm bạo chu vũ kiệt một trận quen thuộc tiếng kêu từ phía sau lưng chuyển tới chu vũ kiệt quay đầu vừa nhìn lại là trần chị san còn đánh cây rủ chu vũ kiệt cười nói ngươi tại sao lại ở chỗ này vừa v ẫ n có thể đưa ta trở về ngươi lại còn biết rõ trở về trường học ca trần chỉ san một mặt không vui khoảng thời gian này ngươi làm cái gì cho ngươi trở lại cũng không trở lại nguyện kiểm tra đều không tham gia ngươi không sợ cuối năm khảo thí không đạt tiêu chuẩn à nguyện kiểm tra chu vũ kiệt sửng sốt một chút đại học còn có đồ chơi này lúc trước thật giống như cũng có chỉ là qua vài chục năm rồi đều quên ngươi không biết nguyện kiểm tra trần chỉ san đào cặp mắt trắng g ã nói tháng này kiểm tra mặc dù không đưa vào thành tích cuối cùng nhưng ngươi như vậy liền khảo thí đều không tham gia chu ũ n g quá k ô n trường n g g cho học mặt mũi đi. y chuyện ê n như lai có vũ ậ y Chú v kiệt gật đầu một cái bất quá vẫn không có coi là chuyện to tát thuận miệng hỏi kia lao đinh thái độ gì lớp các ngươi chủ nhiệm đinh l á o sư rất không vui trần chỉ san nói chu vũ kiệt hỏi cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này trần chỉ san nói đợi một hồi rồi nói sau ngươi ăn cơm c h ư a chưa ăn mà nói đi phòng ăn chu vũ kiệt nói được ngươi mời khách trần chỉ san bất m ặ n nói ngươi một cái đại lao bản như thế nhỏ mọn như vậy a chu vũ kiệt cười hì hì nói không keo kiệt tại sao là ông chủ đầu ồ trận mưa này thật giống như càng lúc càng lớn vậy ngươi nhanh lên một chút ta hai người một hồi tiểu bào đến phòng ăn tìm một vị trí ngồi xuống bất quá trần chỉ san thu hồi cây dù đi mưa bất quá chân vẫn không ngừng g i ã y r u ộ n chu vũ kiệt hỏi thế nào trần chỉ san chỉ chỉ chính mình g i à y nói trong giày nước vào vừa vặn giống như đạp phải một cái trong danh nước nhỏ đi rồi ngươi vừa nói như vậy ta cũng có chút chu vũ kiệt sau khi nói xong đem cởi g i à y một cái giáo liền trực tiếp đệm ở rồi trên giày phương thoáng cái thư thái rất nhiều ngươi có thể hay không ở ý điểm hình tượng a trần chỉ san có chút không nói gì may ở chỗ này là phòng ăn xó xỉnh dù sao cũng chẳng có ai nhìn thấy Tuy một điểm là tốt tâm quá quan ý điểm rồi, người là á k h chú còn sống k ô n g mệt mọi sao. c h vũ kiệt cười hì hì nói trần chỉ san đem bao cất kỹ nói được rồi bất kể ngươi nói chính sự đinh lão sư muốn gặp ngươi cùng ngươi nói lại liên quan tới ngươi chuyện chú vũ kiệt hỏi như thế hắn hối hận cho ta quá nhiều tự do trần chỉ san lắc đầu nói không chỉ là cái này ngươi không có tham gia nguyện kiểm tra thật ra cũng không coi vào đâu đại sự hiện tại nhà trường đều biết ngươi tại gây dựng sự nghiệp chỉ cần không phải kỳ thi cuối là được những thứ này cơ bản chống đỡ vẫn là không có vấn đề còn có một cái tương đối trọng yếu vấn đề chính là dưới tay ngươi hiện tại kéo theo hơn một trăm người thay nhau ở trường học phòng máy bên trong đi làm thêm cái này đã ảnh hưởng những người này học tập mặc dù còn không có gì c h ứ n g cơ trực tiếp nhưng lần này nguyện kiểm tra khoa máy tính trung bình tại nghệ so với trước mặt mấy lần phải kém không ít không chỉ là tại thành tích lên một ít lao sư cũng có thể cảm giác được chú vũ k i ệ n nói ta đã khống chế bọn họ thời gian bọn họ đều đã có đủ thời gian nghỉ ngơi tới an bài chính mình t r ư ờ n g trình học cái này còn có thể trách ta ạ chân chỉ săn nói cũng không phải trách ngươi ta cũng nghĩ tới cái vấn đề này khả năng cũng là bởi vì bọn hắn những người này ở đây dưới tay ngươi làm việc một tháng cũng có thể cầm đến không ít tiền cộng thêm bản thân sinh hoạt phí rất có thể để cho bọn họ quá bị lạc chu vũ kiệt k h o á t k h o á t tay nói như vậy ta cũng không biện pháp à ta cuối cùng không thể không cấp tiền chứ chân chỉ săn nói không phải là không muốn ngươi không trả tiền mà là hợp lý an bài đinh lão sư cùng nhà trường một số người thương lựa qua cảm thấy ngươi bên này nhận người làm việc cũng phải có nhất định mang tính lựa chọn tỉ như điều kiện gia đình có thể ưu tiên để cho một ít gia đình nghèo k h ô n tham dự vào mặc dù trong trường học cũng có một chút vừa học vừa làm trợ cấp nhưng cũng có thể số tiền cũng không tính quá nhiều nếu để cho bọn họ tham dự vào cũng có thể giúp bọn họ hoặc là ngươi cũng có thể hạn định một ít học tập ưu tú người bởi vì này những người này đối với học tập thái độ rất tốt cho dù có thu nhập ngoại ngạch cũng sẽ có mạnh hơn năng lực tự k i ể m chế ảnh hưởng thành tích học tập khả năng không lớn trường học bên này cũng sẽ có một ít vị trí danh sách sau đó làm sao an bài ngươi lại tự quyết định được rồi ta không có vấn đề chu vũ kiệt lún lún mai nói thủy quân phạm vi một mức khống chế tại khoa máy tính bên trong tại sơ kỳ hắn không muốn đem phạm vi mở rộng quá nhanh bất quá lập tức có tiền bạc tương lai đầu điều cũng cần càng nhiều người tới đi làm thêm loại trừ làm thủy quân còn có những chuyện khác có thể làm trần ố t chỉ san ngược lại không nghĩ đến chu vũ kiệt dễ dàng như vậy đáp ứng nguyên bản còn cho là muốn tốn nhiều sức lực đây được rồi ta đi gọi thức ăn chu vũ kiệt ha ha cười nói đến nhà trọ sau chu vũ kiệt đem mới vừa chuyện báo cho trong nhà trọ người hhhh ngụy tử h à o hèn m ọ n cười nói lao chu có thể a cùng trần chỉ san tiến triển không tệ chứ ngươi chính là quản tốt chính ngươi đi. đi học mới hơn một tháng ta nghe nói ngươi đều đổi m ấ nữ bằng hữu rồi chu vũ kiệt không để ý hắn toàn bộ sáu trăm linh hai nhà trọ thật ra ngụy tử hào thoải mái nhất không có cách nào người ta t r a nỗ lực vài chục năm hắn cái này con nhà giàu dĩ nhiên là thư thái ba ngày hai đầu đem trong nhà mình lái xe tới trường học đến vợ bờ a thay phiền đến học ngồi các học t h dĩ nhiên là lại gần rồi ngụy tử hào nói ngươi nghĩ hơn nhiều bọn họ không phải bạn gái à theo ta vóc người này trọng lượng cơ thể theo thân cao một dạng đ ư ợ c đều so với các nàng đều lớn hơn ngươi nói các nàng đối với ta sẽ là tình yêu mọi người được cái mình muốn thôi có đạo lý chu vũ kiệt gật đầu một cái vậy ngươi về sau làm sao bây giờ vĩnh viễn không tại ì tình gì tình yêu, chờ đến tuổi tác, tìm m một được đến điều bích, có cái chờ tác, c tử tuyết tay tuổi biết tốt Nguy hướng nói, nào nữ nhân qua sống qua ngày hào yêu. vây vây yêu, qua qua là tốt rồi. Quá bã. Tại sao khi dễ như vậy người đàng hoàng có tiền liền liền có thể muốn làm gì thì làm sao chu tổng khuê trong lòng n ổ nước bọn mình nhất định cũng muốn làm người có tiền người chu vũ kiệt gật đầu một cái nói tiếp cùng các ngươi khó nói sự kiện qua mấy ngày ta sẽ xin đình học gây dựng sự nghiệp rồi đình học gây dựng sự nghiệp ngươi đùa thật à ngụy tử kiệt phục hồi lại tinh thần kinh ngạc vân đạo chú vũ ký i nói đương nhiên là thật ngươi xem ta mỗi tháng mấy trăm ngàn tiền quảng cáo đập vào là đùa giỡn hay sao vậy ngươi về sau không đến trường học chu tổng khuê v ấ n đạo chu vũ ký i nói đúng có nên tới hay không bất quá trong trường học phát thiếp tuyên truyền vẫn sẽ không dừng hơn nữa ta còn chuẩn bị tiến một bước mở rộng tốt nhất có thể phát triển đến cái khác giá o khu thượng hải thị liêm giới nhất sức lao động là cái gì là sinh viên đương nhiên bản thân này cũng theo tính chất công việc có liên quan có khả năng bên cạnh võng một bên kiếm tiền mặc dù có nhiệm vụ lượng nhưng vẫn là rất dễ dàng chu tổng hỏi, cái khác giáo khu chúng ta cũng không quản được cả không cần ngươi tự mình quản chú vũ kín nói mỗi một giáo khu ta tự nhiên có mỗi người người phụ trách hơn nữa mấy người các ngươi người phụ trách ta sẽ mời chuyên nghiệp thủy quân tới dạy dỗ các ngươi như thế nào mới có thể để cao hiệu suất tại đầu điều công ty không có chính mình lưu lượng động cơ trước muốn tuyên truyền sản phẩm mình thì nhất định phải thông qua quảng quảng cáo hoặc là thủy quân tới thao tác người trước tốc độ nhanh nhưng chi phí cao người sau tốc độ chậm nhưng thắng ở ổn có thể lâu dài thi hành nếu như có lưu lượng động cơ thủy quân điểm này lưu lượng tự nhiên sẽ không chú ý nhưng thủy quân không chỉ có riêng là tuyên truyền sản phẩm tương lai mình làm tin tức loại sản phẩm khống chế cực đoan bình luận cũng là internet công ty nhất định công tác chuẩn bị một trong trước vài năm quốc gia vì quản lý internet để ở internet công ty trên đầu tự kiểm tự tra chính sách cũng cần số lớn nhân tạo tới thao tác mời học sinh tới đi làm thêm cũng là lựa chọn tốt nếu như có thể đem cái này đoàn đội k í c h t h ư ớ c huyết trương đến mấy trăm người lại tiến hành chuyên nghiệp hóa dạy dỗ sẽ là một cỗ không nhỏ lực lượng ít nhất tại sơ kỳ sẽ có rất tốt hiệu quả chu tổng khuê cởi hỏi lão chu ta đây có tính hay không gia nhập ngươi công ty à h i ệ ngày tại k h ô n tính, ngươi chính ngươi l đi đ giỏi học cho thứ ư c tiên đem i ệ p bắt v à、no, hai y chu vũ kiệt lấy được lâm hữu đức thông báo kèn sen bãi đủ căn cứ đ i ề u ước đem tài chính đều đánh vào đầu điều công ty trong c h ư ơ n g mục tổng cộng mười ba triệu đô la mỹ không để ý trường học tiên một chút chuyện nhỏ chu vũ kiệt cũng vội vàng chạy về công ty bất quá nhưng ở cửa đụng phải ba trăm sáu mươi tần đảo mặc dù không có đạt thành giao dịch bất quá tần đảo vẫn là khách khí cười nói chu tổng khoảng thời gian này vẫn là quáy rời ngài hy vọng chúng ta sau này còn có cơ hội hợp tác ngoài ra lần trước ta nói mời ngài tới chúng ta ba trăm sáu mươi công ty tham quan hy vọng ngài suy tính một chút tần tiên sinh khách khí có cơ hội ta nhất định sẽ đi viếng thăm một hồi chu tổng chu vũ kiệt cười một tiếng nói tần t i ê nào sinh mời v đi. Không cần, tuân a ta tới cũng chỉ là từ biệt mà thôi, ta lập tức phải trở、về. Tần phải nói. cũng chỉ Chú là lập mà Đào về. theo công ty tinh thần hướng trên người mình r ấ t vàng hướng trên người đối thủ bôi đen thật ra các ngươi cũng không cần quá lo lắng bất kể chuyện này như thế phát sinh kèn sèn hai cho một cơ hồ đắc tội cả nước dân trên mạng muốn đẩy nữa rộng cờ cờ máy vi tính quảng ra chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy rồi chu vũ kiệt cười nói tần đào lắc đầu một cái nói chu tổng người đây có thể nói sai rồi đối với người ta loại này internet h à n h người giả hoặc là đối với internet nghiên cứu tương đối sâu người mà nói kèn sèn hai cho một dĩ nhiên là vạn ác cực kỳ nhưng toàn bộ internet cốt l ó i nhất người sử dụng nhưng thật ra là một nhóm đối với mạng lưới cái gì cũng không biết chỉ biết lên mạng dân trên mạng chúng ta hậu trường giám thị số liệu kèn sèn theo ngày mùng ngày ba tháng m ư ơ i một ra hai chốt một đến ngày mùng ngày năm tháng mười một công tin bộ điều hòa tổng cộng mới hai ngày thời gian tháo dỡ ba trăm sáu mươi người sử dụng cao đạt ba mươi phần trăm tháo dỡ cờ cờ không tới ba phần trăm gấp mười lần trích lệ n hơn nữa số năm sau đó tháo dỡ cờ cờ người trên căn bản lại lần nữa cài đặt cờ cờ nhưng tháo dỡ ba trăm sáu mươi có nhiều hơn một nửa cũng không có một lần nữa gắn hiện tại cả nước dân trên mạng cũng chỉ là chót miệng ủng hộ chúng ta thôi một điểm tính thực chất hành động cũng không có ngươi nói loại tình huống này chúng ta có thể không lo lắng sao những thứ này cũng không phải là cái gì bảo mật số liệu chu vũ kiệt cũng gật gật đầu nói kèn sen cùng vẻ mặt nắm giữ xã giao liên là internet trong lịch sử niêm tính mạnh nhất sản phẩm căn bản cũng không khả năng theo ngoại giới công phá chu vũ kiệt nói tiếp đoạn thời gian gần nhất trên mạng đối với kèn sen tiến hành phản lũng đoạn điều tra tiếng hô càng ngày càng cao kèn sen sợ rằng hiện tại cũng không dám làm gì nữa cấp tiến cử chỉ rồi hy vọng đi tân đào cười một tiếng nói khoảng thời gian này đa tại chu tổng q u ả n đãi hy vọng lần sau có khả năng tại y ế n kinh mời lại ngài được ta đi y ế n kinh nhất định liên là ngươi chu vũ kiệt cười nói tần đào sau khi đi lâm hữu đức cũng đi ra hắn là đi ra hút thuốc đầu điều công ty nội bộ là tuyệt đối không cho phép hút thuốc chu tổng này ba trăm sáu mươi ngược lại rất có lễ phép không làm thành làm ăn cũng khách khí như vậy lâm hữu đức cười nói lúc này mới đáng sợ nhất chu vũ kiệt nói này làm ăn thì phải người nhất định phải làm người tốt bất cứ lúc nào đều muốn khách khí nhưng làm việc thời điểm nhất định phải không cho đối thủ để lại đường lui đừng xem ba trăm sáu mươi khách khí như vậy bây giờ bị thẹn sèn chèn ép đáng thương nhưng suy nghĩ một chút bọn họ đã từng vận doanh sách lược cũng không phải là lợi dụng chính mình khổng lồ gắn máy lượng tới c ư ơ n g ép quảng bá sản phẩm mình cùng thẹn sèn cũng không khác nhau gì cả đều là cá mẹ một lứa mà thôi internet sơ kỳ gây dựng sự nghiệp đám người mỗi người tại chính mình lĩnh vực phát triển d â n trên mạng số lượng kịch liệt gia tăng internet thuộc về tăng lượng thị trường các đại công ty quan hệ cũng không tệ lắm hai phe đều có hợp tác nhưng đến năm hai nghìn năm sau đó dẫn trên mạng lên cao số lượng chậm lại đồng thời đã thành hình các bá chủ bắt đầu đối với internet buôn bán tồn tại sâu hơn, hơn giải vì gia tăng người sử dụng dính tính mỗi người đều tiến hành ngang k h u ế t t r ư ơ n g xung đột tự nhiên không thể phòng ngừa trước mắt internet thời đại có thể được gọi là ba năm cái cự đầu l ũ n g đoạn thời đại ba là ba k h ô năm g n chính là ba trăm sáu mươi bởi vì ba trăm sáu mươi tồn tại đến gần bốn nước gắn máy lượng nhưng người sử dụng sử dụng dẫn đầu quá thấp vì vậy không so được cái khác tam ra này tứ ra phân biệt khống chế lục soát mua qua internet xã giao cùng với giết độc thị trường tiền tam g i a tồn tại chính mình thành thục buôn bán hình thức nhưng ba trăm sáu mươi không có vì khuất chương ba trăm sáu mươi tiến vào lục soát đắc tội bãi đủ lại muốn vào vào du hí lĩnh vực đắc tội k è n sèn mới dẫn phát ba quy đại chiến trên thực tế bình thường buôn bán quyết t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tiến vào du hí lĩnh vực hay hoặc là k è n sèn tiến vào máy vi tính quản gia lĩnh vực không luận đạo đức vẫn là luật pháp đều không có bất cứ vấn đề gì nhưng đã lũng đoạn các bá c h ủ nhưng chuyện đương nhiên cho là một khối này là ta lĩnh vực ngươi không nên đi vào ngươi tiến vào chính là xâm phạm ta lợi ích ta mới là người bị hại ta liền muốn không chửa thủ đoạn nào phản kích hậu thế ba i hệ quật khởi cũng giống vậy xâm phạm tèn sèn nòng cốt lợi ích vì vậy cũng bị phong cấm chỉ bất quá so với cái thời đại này ba trăm sáu mươi ba hệ phải cường đại nhiều chúng ta đây làm xã giao phần mềm có phải hay không cũng sẽ đụng phải giống vậy vấn đề lâm hữu đức c a o mày vấn đạo chú vũ kín nói sơ kỳ chúng ta kích thước nhỏ thời điểm không người sẽ để ý kích thước lớn hơn rồi cũng sẽ bị chèn ép bất quá mới vừa trải qua hai chọn một loại này cực đoan sự kiện kèn sen rất không có khả năng sẽ trực tiếp chèn ép so sánh tới nói ta lo lắng hơn hắn trực tiếp chép lại chúng ta sáng tạo đó mới là đứng đầu cái hố lúc trước ta tại trên mạng nhìn đến đám dân trên mạng nhổ nước bọn kèn sen vẫn chỉ là nhìn một chút náo nhiệt hiện tại đến phiên trên người mình ta mới cảm giác là thực sự nhức đầu a lâm hữu đức lắc đầu thở dài nói thiên hạ khổ đằng nhanh chóng đã lâu là đối với gây dựng sự nghiệp người ác mộng hài lòng nông trường tính vũ đoàn liên chúng du hy bình đài tiệu gạo âm nhạc bài đu bài viết vạn bà ảo cờ s chạy một chút cắt tình xe r ẹ n r ẹ n chờ một chút vân vân chỉ cần là không không mười niên trên mạng b ú t lửa hạng mục tèn sen đều bắt t r ư ớ c loại trừ bài viết mua qua internet chờ bởi vì phía sau có tư bản cự đầu hạng mục bởi vì tiền kỳ nhanh chóng phát triển tích lũy đủ người sử dụng đưa đến tèn sen bắt chước thất bại cái khác gây dựng sự nghiệp đáng người bắt đầu lại từ đầu mặc dù có phong đầu nhưng dẫn nhập phong đầu cần thời gian cùng tích lực cộng thêm đoàn đội không đủ cường đại đưa đến h q u y ế trở t ư ơ n g lại phòng làm việc chu vũ kiệt theo trong túi sách lấy ra một chồng tiểu văn kiện đưa cho lâm hữu đức đây chính là chúng ta xã giao phần mềm bề ngoài lâm hữu đức nhìn trang đầu một cái hình ảnh một cái màu xanh nhạc không rồng nội bộ có ba cái hình ế liếp đội lên cùng nhau giống như là không ngừng nói chuyện phiếm tín hiệu đây là chiếc chu vũ kiệt để cho vương kiệt căn cứ hắn trí nhớ vẽ ra tới hình ảnh chu vũ kiệt nói cái này xã giao phần mềm ta chuẩn bị kêu phủn l ệ t ờ thật ra kết cấu bên trong rất đơn giản trang thứ nhất là trò chuyện thiên giới mặt một điểm này liền cùng chúng ta điện thoại di động tin nhắn ngắn trang địa giống nhau dựa theo thời gian thứ tự thứ tự sắp xếp điểm kích bất kỳ một cái nào sẽ tiến vào trò chuyện thiên giới mặt tờ thứ hai chính là danh bạn trang thứ ba chính là một ít phân loại liên tiếp chủ yếu là tương lai gia tăng một ít thú vị sản phẩm gia tăng người sử dụng dính tính thứ tư trang chính là phần m lâm hữu đức hỏi chúng ta đây như thế lấy được người sử dụng quan hệ liên chu vũ kiệt cười nói phê sần ngươi biết chưa chúng ta liền bắt t r ư ớ c p h ê sần phương thức trực tiếp áp dụng điện thoại di động ghi danh phương thức này thật ra cũng là duy nhất có khả năng có cơ hội đánh vỡ t è n xẹn người sử dụng liên phương thức bằng không lại áp dụng ghi danh phương thức để cho người sử dụng chính mình từng cái từng cái thao tác kia là không có khả năng internet phát triển tới hôm nay đủ loại nhanh gọn phục vụ đã sớm dưỡng điêu rồi người sử dụng môn thói quen không không niên trái phải tốc độ đường truyền chậm mộc máu trên trang web đều là đủ loại quảng cáo ghi danh ờ ờ còn bình thường xin không được nhưng lập tức dùng như vậy đám dân trên mạng vẫn không có bất kỳ không ưa mà hôm nay cho dù là kẻn s ẻ n chân chính cự đầu cũng không dám quá mức tại quang minh chính đại ở hạch tâm sản phẩm lên làm quảng cáo ghi danh ờ ờ cũng là vô cùng đơn giản hiện tại trên thị trường thật có rất nhiều này chủng loại giống như nói chuyện phiếm phần mềm phệ sần dựa lưng vào di động là trước mắt người sử dụng lượng lớn nhất phần mềm chỉ bất quá di động tựa hồ cũng không có quá mức coi trọng cái này phần mềm chu tổng nói cơ hội chính là cái này sao lâm hữu đức vẫn đạo có thể nói như vậy phệ sân hiện tại người sử dụng lượng phá ức, nhưng trên thực tế chỉ là một điện tín công ty phụ thuộc cũng không có mình internet gen mà rất đa dụng nhà cũng chỉ là đem phệ sần coi là một cái tin nhắn ngắn gửi đi bình đại thôi chu vũ kiệt cười một tiếng nói phệ sần trí mạng nhất một cái vấn đề chính là nó là di động công ty phụ thuộc tất cả mọi thứ cũng là vì di động công ty phục vụ di động vì gia tăng người sử dụng để cho phệ sần lựa chọn di động số điện thoại di động miễn phí sử dụng an thông điện tín số điện thoại di động nhưng phải thu lệ phí mặc dù này điện tín thị trường di động chiếm đầu to nhưng loại này phần mềm chỉ cần có số ít một số người không sử dụng đó chính là hoàn toàn thất bại không người sẽ chọn một cái xã giao phần mềm chỉ có thể cùng phần lớn bằng hữu nói chuyện phiếm số này theo phải là một trăm phệ sần là di động công ty tại năm hai nghìn bảy đẩy ra sản phẩm lợi dụng số điện thoại di động ghi danh trực tiếp lợi dụng trong điện thoại di động bộ danh bạ tăng thêm bạ tốt trực tiếp dễ dàng phá vỡ kẹn sẻn kinh doanh mấy năm quan hệ liên đáng tiếc quốc sĩ vận doanh liền quyết định phệ sần không có thể trở thành có khả năng uy hiếp được gờ địa vị không bạy niên lưu lượng chi phí cao vô cùng sử dụng phệ sần miễn phí là hơn trăm triệu người sử dụng lựa chọn nguyên nhân một cái khác điểm chính là đôi luyện mở điện tín dụng nhà thu lệ phí trực tiếp liền cắt đứt ước ba mươi người sử dụng mà mất đi bộ phận này người sử dụng cũng để cho nguyên bản sử dụng phệ sân người sử dụng biến phi thường phiền thoái bởi vì bạn tốt quan hệ liên không được đầy đủ tại ban đầu trong lịch sử tin nhắn công khai hoạt động sau đồng thời dùng cờ, cờ dẫn lưu cùng với điện thoại di động danh bạn giao hữu phương pháp Song song, t lâm hữu đức nói tiếp cho dù chúng ta bỏ tiền thu được thị trường một khi tẻn sèn bọn họ sử dụng cờ cờ dân lưu đối với chúng ta mà nói cơ hội chính là một cái tử lộ yên tâm đi điểm này ta sớm cân nhắc qua chu vũ ký nói ạ b ả o lập tức phải kết nối cờ cờ cùng với bãi đủ quảng cáo người sử dụng lượng nhất định tăng nhiều đây chính là chúng ta sau này đẩy ra bất kỳ sản phẩm lưu lượng động cơ ở trong ngắn hạn phun lệ tờ có thể thu được thị trường nhất định mà nếu như cái này thị trường làm tốt tự nhiên sẽ hấp dẫn phong đầu thậm chí bãi đủ ạ ly bày bạ bà chú ý đến lúc đó chúng ta liền dẫn nhập bọn họ tài chính cùng với tài nguyên tới phát triển phun lệ tờ cứ như vậy loại trừ bản thân để cử tài nguyên chúng ta sẽ không có quá lớn tài chính áp lực tại hiện nay kèn sen lũng đoạn xã giao dưới tình huống tại kèn sen lập tức sẽ đẩy ra tin nhắn dưới tình huống làm xã giao tuyệt đối một con đường chết chẳng qua nếu như cuối cùng mục tiêu cũng không phải là muốn cùng tẹn xen tranh đoạt xã giao thị trường mà là lợi dụng hậu thế một ít sáng tạo ở trong ngắn hạn thu được một cái lưu lượng to lớn sản phẩm như vậy có lý luận lên là có thể thực hiện phân biệt chính là đến cùng cái này sản phẩm có thể làm được cái dạng gì trình độ vì vậy chu vũ kiệt cũng không tính dùng chính mình tài chính đi phát triển phụn lệ thờ cái này xã giao phần mềm hắn yêu cầu chỉ là sau này cái này xã giao phần mềm bên trong lưu lượng mà khi một cái sản phẩm đặc biệt là xã giao phần mềm một khi có tiềm lực giá trị như vậy đủ loại phong đầu sẽ giống như cho săn bình thường chạy tới đưa tiền đặc biệt là chuẩn bị cùng kẹn sẻn từ địch đã lụy bậy bạ cho đến nay còn không có suy bại b ạ c đủ năm ngoái thành lập log i ê u đánh phá kẹn sẻn xã giao lũng đoạn địa vị kẹn sẻn phần sau đẩy ra chính mình log cũng không đổi kịp người trước đây đối với mạo hiểm đầu tư tới nói nhưng là một vốn bốn lời đánh bạc thua cũng chính là một chút xíu tiền mà tôi h thắng vậy coi như là hơn trăm lần kết xù đầu tư hồi báo nếu như chỉ là dùng phong đầu tư giờ nói ngược lại không có vấn đề gì lâm hữu đức cười một tiếng không cần chính mình tài chính như vậy nói cách khác cái này sản phẩm chỉ là thí nghiệm hình thua không có vấn đề thắng liền kiếm lớn này thật ra cũng là không ít internet công ty thường gặp thủ đoạn làm một cái sản phẩm đi ra lui có thể thủ tiến có thể công chu vũ kiệt cười nói đừng tưởng rằng nhẹ nhàng như vậy muốn lợi dụng phong bỏ tiền ngươi được trước tiên đem sản phẩm làm tốt lại thu được thị trường nhất định mới được ta đây rõ ràng chỉ cần ạp bảo làm tốt phía sau gì đó quảng bá đều phương tiện lâm hữu đức gật đầu một cái nói ta cùng với t ẻ n sèn bên kia liên lạc xuống đến cuối tháng này ạ bảo sẽ bắt đầu tiến vào cờ, cờ điện thoại di động bắt đầu vào hành quảng cáo tuyên truyền đến lúc đó lượng cùng sử dụng lượng nhất định p h ó n g đại tuyên truyền phụn lệ tờ mà nói có thể đồng bộ tiến hành trước tiên đem sản phẩm làm được chúng ta suy nghĩ thêm bước kế tiếp chu vũ kiến nói phụn lệ tờ cái này sản phẩm có thể nói là cựu tử nhất sinh bây giờ công ty tài chính đầy đủ ta chuẩn bị đồng thời làm cái khác mấy khoản sản phẩm này thứ nhất ta muốn nói chính là chúng ta đầu điều công ty sau này chân chính nòng cốt sản phẩm À và có thể trở thành một người trong đó nhưng ứng dụng thị trường cùng 360 tính chất giống nhau dù là gắn máy lượng cao hơn nữa ngày sống nhưng thấp vượt quá bình thường liên cùng nam nhân cương kết hôn giống nhau người sử dụng môn đối với loại này phần mềm bắt đầu rất mới mẻ một ngày điểm mấy lần sau đó một ngày làm một lần từ từ biến thành một tuần một lần một tháng một lần một năm mấy lần cuối cùng sẽ không điểm hơn nữa ứng dụng thị trường gắn máy lượng thật ra chính là lâu đài trên cát thoạt nhìn rất cao nhưng người sử dụng không có chút nào niềm tính rất dễ dàng bị cái khác đối thủ cạnh tranh đào đi đặc biệt là tương tự cùng kẹn sẻn chân chính bản thân mang theo to lớn lưu lượng đối thủ chú vũ kiến nói ta muốn làm điện thoại di động bản môn hộ trang web tên t i ể u kêu là hôm nay đầu điều ngươi cảm thấy thế nào môn hộ trang web hôm nay đầu điều lâm hữu đức sửng sốt một chút gõ tay tia nô cũng dừng ở không t r u n g trong ánh mắt có một ít không xác định môn hộ trang web là cái gì là internet công nhận tịch dương ngành nghề t ạ i internet mới vừa sinh ra thời điểm môn hộ trang web chính là đứng đầu cường đại tồn tại internet bọt biển bùng nổ trước gia thu đã từng bị phố oan coi tốt là tức thì thay thế bị c ụ sộp tổ giờ địa vị cự đầu tại hai mươi mốt đầu thế kỷ kỳ vài năm quốc nội cũng là môn hộ trang web là cự đầu niên đại đó Bài đủ chú n h l vũ kín c h h cho là ô nói hộ t r a đức ca ngươi cảm thấy cánh cửa này trang web không có tiền đồ lâm hữu đức gật đầu một cái chu vũ kiệt nhanh chóng tại chính mình quyển sổ lên mở ra cạnh xén tin tức sau đó xoay chuyển đi qua hướng về phía lâm hữu đức nói ngươi xem một chút trang web này ngươi xem là cảm giác gì nhức đầu không muốn xem lâm hữu đức c a o mày nói hắn đã rất lâu không t r ô n g cửa nhà trang web bình thường cũng chính là trọng điểm nhìn một chút hấp dẫn nhiệt lục x o á t chu vũ kiệt nói ngươi xem nhức đầu ta xem cũng nhức đầu trên thực tế lên mạng người nhìn cũng nhức đầu này theo môn hộ trang web những năm gần đây lưu lượng dần dần ngã xuống là có thể nhìn ra hiện nay bao gồm người ta ở bên trong rất nhiều người đều là theo bãi đủ hoặc là nhiệt lục soát lên lấy được tin tức tin tức thật ra theo năm hai nghìn l i n ă m cũng đã xuất hiện loại này khuynh ê ư ớ n g đám dân trên mạng chán ghét mãn b ì n h màn tin tức liên tiếp cái này trên màn ảnh có trên trăm cái trang web kéo xuống chỉ sợ sẽ là hơn ngàn cái liên tiếp tính lại lên bất đồng phân loại chính là mấy ngàn cái tin tức ai có cái này kiên nhẫn tại mấy ngàn cái tin tức đ ể mục bên trong tìm kiếm mình sợ ưa thích tin tức đây cũng là tại sao kẻn xẻn tin tức có khả năng quật khởi nguyên nhân bởi vì hắn dự tính một cái tiểu tân nghe thấy mini trang phía trên kia chỉ có mấy chục tin tức người sử dụng liếc mắt là có thể tìm tới chính mình cần mà cái khác trang web bao gồm、blog. liền dùng t r ư ớ c năm mươi cái nhiệt lục x o á t cùng tin tức đầu đ i ề u phương pháp đem hấp dẫn tin tức theo mấy ngàn cái lộn xộn bừa bãi trang bịa bên trong lấy ra loại phương pháp này có nhất định hiệu quả nhưng kỳ thật cũng không thể đạt tới h o à n mỹ cái thế giới này mỗi ngày đều có mấy chục ngàn cái tin tức vô số người đối với bọn nó cảm thấy hứng thú nhưng lại không có biện pháp tìm tới bọn họ lục x o á t động cơ cũng không được bởi vì người sử dụng môn không biết nên lục x o á t gì đó lúc này mới môn hộ trang web bắt đầu suy sụp nguyên nhân không phải là bởi vì tin tức biến nhàm chán mà là người sử dụng môn không có biện pháp tìm tới chính mình sở ưa thích tin tức ta đã từng nói là một cái vấn đề nhưng n h là chúng ta giúp điểm, n thế nào giúp dân trên mạng tìm tới chính mình tin tức lâm hữu đức bị lao bản mình hùng tâm cho sợ ngây người hắn tựa đối diện nhà trang vê phân tích nghe rất có đạo lý chỉ là giải quyết như thế nào cái vấn đề này nhớ kỹ ta từng nói với người ạp bảo là thế nào là người sử dụng phục vụ sao chu vũ kiệt cười một tiếng nói mỗi người đều có mỗi người sở thích lấy ứng dụng thị trường tới phân tích thật ra không ngoài thích chơi đùa du hí thích xem coi thường nhiều lần thích xem tiểu thuyết thích nói c h u y ệ n t i ế m thích xem tin tức chờ một chút những thứ này phân loại tương đối dễ dàng mà lại lần nữa nghe thấy góc độ tới nói cũng đơn giản có chút thích chính trị có yêu mến thích quân sự có vài, người thích xem vùng này tin tức, có vài người nhìn giải trí có chút thích xem thể dục có vài người thích xem du hí có chút thích xem khoa kỹ hoặc là tài kinh thời thượng giáo dục tình cảm loại văn chương bất động sản lâm n â hữu đức vấn đạo hắn đã có chút ít lý giải bột ý tứ chu vũ kiệt cười nói cũng không thể mỗi người đều không giống nhau tại sơ kỳ chúng ta thông qua bít đạ tạ thu được người sử dụng sở thích sau đó đơn giản trước chia làm mấy chục loại mỗi một loại người sử dụng cùng các loại hình khác không giống nhau thích thể dục chúng ta đẩy đưa thể dục tin tức thích ngôi sao làng giải trí chúng ta đẩy đưa đủ loại giải trí bắt quái thích quân sự chúng ta liền đẩy đưa đủ loại quân sự tin tức đại khái lo dịp chính là như vậy hơn nữa thông qua loại phương thức này chúng ta có thể nhanh chóng giám định một cái tin tức đến cùng có thể có bao nhiêu nhiệt độ cũng có thể đối với mỗi cái tin tức giá trị tiến hành phân tích lại ngược lại đề cử có hiệu quả nhất tin tức cho người sử dụng thực hiện một cái lương tính tuần hoàn loại phương pháp này thật sự là thật bất khả tư nghị lâm hữu đức không khỏi sợ hãi than một cái sáng tạo xuất hiện trước không người có thể nghĩ đến nhưng là làm xuất hiện sau đó đã cảm thấy rất bình thường l o g i nhưng trên thực tế khó khăn nhất chính là người đó sáng lập cái này sáng tạo như trước mắt như mặt trời ban chưa lục x o á t động cơ trên thực tế tại thập kỷ 90 thời kỳ cuối cũng đã xuất hiện chỉ là một mực không tìm được lợi nhuận hình thức hơi mềm tại google xuất hiện trước kia cũng từng làm qua lục x o á t động cơ nhưng bởi vì không có lợi nhuận phương thức mà bị bên bờ hóa google tại sơ kỳ mặc dù thu được thị trường nhưng tất cả mọi người đều cho là làm google lũng đoạn thị trường sau còn có thể chuyển hình làm môn hộ trang web cho đến google đẩy ra chữ mấu chốt quảng cáo hình thức cùng quảng cáo liên minh loại mô thức này tại bây giờ nhìn lại rất đơn giản nhưng chính là cái này đơn giản hình thức sáng lập đáng sợ nhất internet h o a kỹ công ty google cùng với quốc nội công ty quảng cáo lớn nhất b à i đủ thậm chí ngay cả tèn sèn cũng là như vậy tại hậu thế ai cũng biết tèn sèn có thể dễ dàng dẫn lưu bất kỳ sản phẩm nhưng ở tèn sèn gây dựng sự nghiệp hai năm trước toàn bộ tèn sèn công ty không người nghĩ tới cái này phương pháp tiểu mã đồng học thậm chí còn dự định đối với ghi danh cờ tiến hành thu lệ phí để giải ngày càng khó khăn tài chính nếu như không là đương thời di động công ty đẩy ra di động mơ võng tèn sèn căn bản là không sống tới lưu lượng biểu hiện ngày hôm đó mà lưu lượng biểu hiện phương thức xuất hiện hết hệ thì trở nên chuyện đương nhiên rồi tại cờ cờ phía trên thêm một cái du h í liên tiếp tèn s è n liền lũng đoạn du h í bình đ ạ i đăng nhập cờ cờ thời điểm nhảy ra tin tức trang tèn s è n chỉ làm liền một cái quốc nội lớn nhất môn hộ trang ép chú vũ ký nói bộ này lo di phương pháp theo trên lý thuyết tới nói không thành vấn đề nhưng thực tế thao tác so với hạp bảo muốn phức tạp nhiều ngươi còn muốn chú ý chúng ta tìm được người sử dụng sở thích nhưng là không thể một mực đẩy đưa cùng một loại tin tức bằng không người sử dụng sẽ đối với phương diện này nội dung cảm thấy khô khan cho nên như thế nào mới có thể làm được tốt nhất hiệu quả yêu cầu từ từ nghiên cứu Chuyển được phương diện này ta sẽ chú ý lâm hữu đức đem những tin tức này toàn bộ ghi xuống thật ra đây cũng là một cái lâu dài công trình chúng ta t r ư ớ c vào hành thô giáp nhất phân loại đều có thể hơn nữa nếu quả thật có hành động cả nước tin tức đầu điều cũng cần phải phát cho sở hữu người sử dụng phương diện này như thế không chế là cái rất phức tạp vấn đề chu vũ kiệt cười một tiếng trí năng đề cử thật ra cùng lục xoát động cơ giống nhau không có hoàn mỹ nhất cách tính chỉ có thể căn cứ mỗi người số liệu không ngừng ưu hóa hơn nữa người là sẽ biến theo hai mươi lăm tuổi đến ba mươi tuổi mọi người sở thích sẽ phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa như vậy trí năng đề cử cũng chỉ có thể biến hóa theo mà này trong đó k lớn nhất chỗ tốt chính là trí chí năng đề cử không phải một cái sản phẩm mà là bám vào môn hộ trên website phải biết cái thời đại này internet đại lao sao đã sớm ưng tha nội dung đối với môn hộ trang web đều là một loại có cũng được không có cũng được thái độ bởi vì tại đại đa số trong lòng như thế nào hấp dẫn người sử dụng đến xem so với cho người sử dụng nhìn nội dung gì quan trọng hơn đơn giản tới nói chính là một cái sản phẩm làm quảng cáo so với đề cao sản phẩm chất lượng quan trọng hơn môn hộ trang web cho dù hậu kỳ người sử dụng số lượng tăng vọt cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý chờ đến thật trở thành cự đầu lúc cái khác đối thủ chỉ sợ cũng mới phản ứng được trong lịch sử hôm nay đầu điều chính là như thế ba tháng l ư ợ n g vượt ngàn vạn không người chú ý thời gian một năm bên trong ngày sống l ư ợ n g vượt qua s ố hủ xin ạ trước bức môn hộ đệ nhất k h ẹ n xẹn tin tức bao gồm bắt những thứ này cự đầu này mới nhìn thẳng cái này quật khởi điện thoại di động đem môn hộ trang web nhưng lúc đó hôm nay đầu điều tình chuẩn đẩy đưa đã đến phi thường thành thục mức độ sau đó hôm nay đầu điều lại đẩy ra đầu điều số cùng nội dung sáng tác giả cùng trung lợi nhuận phân chia trở thành đứng sau tin nhắn tự truyền thông bình đ ạ i đến lúc này cho dù là kẹn x è n loại này lưu lượng cự đầu muốn cùng vào cũng đã quá muộn có thể nói hôm nay đầu điều là ba i hệ căn cơ phần sau run thanh nhân quật khởi mạnh mẽ cùng hôm nay đầu điều nắm giữ bít đạ tạ trí năng đề cử tồn tại quan hệ mật thiết lâm hữu đức tiếp lấy hỏi làm tin tức mà nói chúng ta phải tự làm nội dung sao không cần làm nội dung chi phí quá cao chúng ta chỉ làm số liệu đề cử chu vũ kiệt lắc đầu nói lâm hữu đức nói như vậy nói sơ kỳ cũng còn khá một khi chúng ta trên số liệu tới chỉ sợ sẽ có luật pháp b ả o hiểm những thứ này trước không quản chờ lưu lượng lên tới hay nói đến cuối cùng có thể thực hành quảng cáo phân chia hoặc là trực tiếp mua đức nội dung chu vũ kiệt cười nói trước mắt môn hộ trang a e b môn đều có chính mình nội dung bộ môn nhưng đây cũng là bởi vì bọn họ thành cự đầu mới bắt đầu làm nội dung tại bọn họ gây dựng sự nghiệp sơ kỳ tất cả đều là trực tiếp sao chép người khác nội dung tại sơ kỳ tư bản khó khăn thời điểm sở hữu tài chính nhất định là dùng cho mở rộng thị trường mà không phải làm nội dung internet ngành nghề chính là như thế lâm hữu đức gật đầu một cái nói biết vỗ lấy tin tức đ ổ không phải là cái gì về khó nhà kia dung thăng luật sư sự vụ sở kích thước còn không nhỏ về sau có thể cùng bọn họ nhiều hợp tác đủ loại luật pháp mạo hiểm cũng có thể sớm cùng bọn họ tư vấn một hồi chu vũ kiệt nói lâm hữu đức gật đầu một cái nói không thành vấn đề chúng ta xác thực cũng cần một cái thực lực mạnh mẽ luật pháp đồng bản hợp tác nói đến luật pháp cái này thì phải nói đạo một cái khác hạng mục chu vũ kiệt nhẹ nhàng thở dài nói ta còn muốn làm âm nhạc âm nhạc lâm hữu đức sửng sốt một chút nói tương tự với cựu cái loại này chu vũ kiệt gật đầu một cái nói đúng bất quá máy vi tính đem đã bị lũng đoạn chúng ta át chủ bài điện thoại di động di động đem phiên bản cũng có thể sao chép bít đạ tạ trí năng đề cử kỹ thuật đối với âm nhạc cùng người sử dụng tiến hành phân loại phương diện kỹ thuật cái này so với tin tức đơn giản hơn h ơ nhiều n chỉ là âm nhạc nội dung chúng ta cũng phải dùng sách lậu nếu không không có bất kỳ cơ hội năm 2010 quốc ngữ âm nhạc thị trường thật ra đã là một bãi nước đọng căn nguyên còn muốn theo 10 năm trước nói đến tại ba sơ kỳ quật khởi lúc cùng bọn họ cùng thời còn có cái khác internet công ty mặc dù rất nhiều tình huống xuống cho dù là gây dựng sự nghiệp người cũng không biết lưu lượng làm như thế nào biểu hiện nhưng tất cả mọi người đều biết rõ không có lưu lượng đó là tuyệt đối không được âm nhạc là mọi người hôn đúc tình cảm tác phẩm nghệ thuật trên căn bản đã biến thành trải qua lần ở ăn mặc ngủ nghỉ ở ngoài nhu phẩm cần thiết một trong mọi người đối với âm nhạc phương diện nhu cầu cao vô cùng tại tám mươi thập kỷ chín mươi sách lậu thật ra đã không chỗ nào không có mặt nhưng toàn bộ thị trường quốc nội quá lớn dù là bản chính chỉ là trong đó một phần nhỏ cũng đủ để nuôi vô số ca sĩ vì vậy đủ loại lưu hành kinh điện âm nhạc tầng, tầng lớp lớp nhưng tiến vào hai mươi mốt thế kỷ sau internet công ty vì hấp dẫn lưu lượng bắt đầu có tổ chức tiến hành âm nhạc sách lậu cùng thoải mái nghe nghiệp vụ đặc biệt là lục soát cự đầu bãi đủ hắn trang đầu trực tiếp gia nhập mp 3 liên tiếp chỉ cần trên thị trường có âm nhạc hắn là có thể vẫn là cao thanh phiên bản bởi vì luật pháp quản giáo phương diện thiếu sót âm nhạc chế tác đám người vô pháp thông qua luật pháp thủ đoạn bảo hộ chính mình quyền lợi bọn họ cũng chỉ có thể rời đi cái nghề này các lao tiền bối dừng lại sáng tác đám tuân thủ bọn họ trực tiếp không tiến nhập cái nghề này vì vậy âm nhạc ngành nghề tại năm hai n trái phải bắt đầu xuất hiện đứt đoạn lúc trước bạo khoản âm nhạc mỗi tháng cũng sẽ xuất hiện đến hai mươi niên đại một năm cũng có thể chỉ có một lượng đầu mà cho dù bằng vào bạo khoản thanh âm nhạc hòa bạo ca sĩ cũng sẽ lập tức mượn danh tiếng nhảy vào phim truyền hình điện ảnh hoặc là tống nghệ tiết mục bình đ ạ i sẽ không tiếp tục sáng tác ca khúc mới nội dung bại bởi lưu lượng là internet thời đại bi cho tới sau này luật pháp quy phạm điện ảnh ngành nghề mới bắt đầu có t h ờ i nội dung mới bị coi trọng chú tổng người ý tứ là người nghĩ tại tương lai làm bàn chính âm nhạc lâm hữu đức có chút kinh ngạc vân đạo theo buôn bán trên logic tới nói âm nhạc thu lệ phí cùng nội dung s á n g tác giả phân chia là đối với toàn bộ ngành nghề tốt nhất tặng lại chỉ bất quá luật pháp phương diện cao chi phí bảo vệ đưa đến một điểm này trước mắt không có khả năng thực hiện chu vũ kiệt lắc đầu nói bất quá âm nhạc ngành nghề đã sắp bị chơi đùa phế bỏ hiện tại bắt đều tại bố trí âm nhạc trước mắt vẫn còn thị trường chiếm lĩnh giai đoạn ta muốn chờ đến những người này một nhà trong đó lũng đoạn hoặc là đạt thành một loại hiệp nghị như vậy tất nhiên sẽ tiến hành thu lệ phí bố trí trung quy tại pháp lý đi lên nói sách lậu vẫn là phạm pháp luật pháp đã sớm đối với sách lậu tồn tại đà kích thái độ chỉ bất quá đối với rất nhiều nội dung sáng tác giả tới nói truy tố chi phí quá lớn nhưng đối với lũng đoạn các bá chủ tới nói nhưng không tính là cái gì dù là không truy tố bọn họ cũng có thể che giấu sách lậu nói cách khác hiện nay khốn nhiều toàn bộ âm nhạc ngành nghề vấn đề thật ra chẳng qua chỉ là các bá chủ bông thả kết quả tôi h vì lưu lượng bọn họ không tiếc hy sinh hết thảy cho dù là một cái quốc gia chính mình văn hóa mà làm điện thoại di động bản âm nhạc tự nhiên cũng là vì lưu lượng tại tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần còn không có cuộc khởi thời đại âm nhạc lưu lượng lớn vô cùng lớn đến ban đầu bãi đủ chính là bằng vào bãi đủ mv ba cái này sách lậu bình đài lưu lượng mà cuộc khởi t r ư ớ chương mắt t điện o ạ i di năm mươi lăm đầu điều phát triển kế hoạch xây dựng chỉ cần chịu đựng đến rồi mười bốn nghiên quốc gia xuất thủ can thiệp âm nhạc ngành nghề như vậy âm nhạc ngành nghề lại có thể nhanh chóng bộ hiện điều kiện tiên quyết là người có lưu lượng đồng thời thậm chí còn có thể ảnh hưởng toàn bộ giới giải trí bởi vì giới giải trí thật ra cũng là một loại lưu lượng phi thường trâm trọng là tại ban đầu trong lịch sử mười một nghiên t r ư ớ c dốc sức bắt trước thèn s è n bởi vì ba quy đại chiến chuyển đổi kinh doanh phong cách bắt đầu tiến hành đầu tư giúp đỡ kế hoạch tại âm nhạc bản quyền luật pháp công khai hoạt động sau nhanh chóng mua khắp nơi bản quyền lũng đoạn tám mươi âm nhạc trở thành lớn nhất thu được í c lợi、người. mà thói quen sách lẩu a ly b ậ y bạ thì chậm một bước cộng thêm hắn phong cách chính là ngoài nghề trong sự quản lý hành đã từng một trong tam cự đầu tôn thức âm nhạc chính là bị tươi sống đùa c h ơ i chết cho tới b à i đủ mười bốn niên sớm là đội không đáng nhắc tới nếu như luật pháp quy phạm âm nhạc một khối này thật có lợi nhuận không gian chỉ là một khối này trưởng thành tính thật ra cũng không lớn chúng ta tại sao nhất định phải làm âm nhạc l âm nhạc bản chất chính là cho người nghe mà quảng cáo càng nhiều tình huống xuống là cho người nhìn internet cự đầu cạnh tranh bên l i ớ i đối với quảng cáo cũng tiến hành nghiêm khắc hạn chế hiện tại vậy một khoản âm nhạc phần mềm nếu như âm nhạc thả vào một nửa thả quảng cáo sẽ bị người sử dụng mắng chết dù là cung cấp làm miễn phí âm nhạc cũng không được người sử dụng môn đối với âm nhạc phần mềm lớn nhất nhẫn mại độ phòng trừng cũng chính là mở phần mềm thời điểm có thể có cái mấy dây quảng cáo cho dù sau này có thể thực hành bản chính thu lệ phí muốn kiếm tiền không khó nhưng nhưng thật muốn làm lớn trong đó khó khăn vẫn rất nhiều quốc nội dân trên mạng đối với miễn phí là phi thường nắm lấy làm âm nhạc thật ra không chỉ là vì tương lai thu lệ phí một khối này không gian xác thực không lớn ta là vì mặt khác hai cái mục tiêu chú vũ kiến nói số một chính là người sử dụng thời gian ngươi cũng biết hiện tại internet thị trường vì lưu lượng đánh bể đầu mà lưu lượng bản chất thật ra chính là người sử dụng thời gian cả nước dân trên mạng số lượng có lẽ vẫn chưa có hoàn toàn báo hòa nhưng tăng trưởng biên độ đã cũng không lớn như thế lấy được từng cái người sử dụng nhiều thời gian hơn chính là chúng ta yêu cầu cân nhắc vấn đề lưu lượng biểu hiện bản chất thật ra chính là quảng cáo quảng cáo chính là làm người sử dụng sử dụng sản phẩm chúng ta lúc chúng ta đề cử hàng hóa hoặc là phục vụ mà lưu lượng cũng phân là cấp bậc có tốt biểu hiện giống như tin tức trang lưu lượng có thể trực tiếp thả quảng cáo có thể dẫn lưu đi mua đồ hoặc là du hí mà có lưu lượng không được giống như âm nhạc thế nhưng chúng ta không thể bởi vì âm nhạc lưu lượng không tốt biểu hiện sẽ không làm bất kể lưu lượng có được hay không biểu hiện chúng ta cần dùng nhà thời gian dù là không thể biểu hiện cũng so với người sử dụng thời gian tại đối thủ cạnh tranh trong tay tốt hơn hơn nữa hiện tại không thể biểu hiện không có nghĩa là sau này không thể biểu hiện nay đệ nhị chính là chúng ta biết đạ tạ đề cử yêu cầu đối với từng cái người sử dụng tiến hành phân tích mà âm nhạc bản thân là có thể sàng lọc chọn lựa một người tính cách mặc dù không có thể một trăm phần trăm khẳng định nhưng tối thiểu có cái tham khảo đây đối với chúng ta tương lai tin tức đề cử tồn tại trợ giúp rất lớn Đương nhiên, còn có một chút tương đối trọng yếu chính là âm nhạc phần mềm bản thân chi phí không cao một điểm này ngươi cũng biết ta cũng không cần phải nói nhiều người hoa không có bản quyền ý tứ người hoa không thích chống đỡ bản chính thật ra chính là cho má là cá nhân đều thích miễn phí người tây phương không thích miễn phí âm nhạc không thích miễn phí video năm đó nước mỹ internet mới vừa lúc buộc phát sau luật pháp đối với phương diện này quy định cũng là không đầy đủ nạp tợ tờ chính là nước mỹ sách lậu âm nhạc căn cứ thiếu chút nữa đem ngũ đại âm nhạc cự đầu bước điên hơn mười triệu người mỹ tại nạp tợ tờ lên miễn phí âm nhạc cho tới sau này luật pháp hoàn thiện sách lậu âm nhạc trực tiếp tiền phạt mấy ngàn đô la ảnh hưởng tín dụng này mới ngăn lại sách lậu làn gió vì vậy nếu như tại luật pháp quy định hoàn thiện quốc gia làm âm nhạc phần mềm lớn nhất chi phí chính là mua nội dung bản quyền nhưng ở trước mắt quốc nội âm nhạc phần mềm bản thân chi phí bất quá chỉ là một ít máy chủ cùng nhân tạo vận doanh mà thôi hiện nay âm nhạc một trong những cự đầu tôn thức âm nhạc mấy năm trước gây dựng sự nghiệp ban đầu đầu tư bỏ vốn rồi năm mươi vạn nhân dân tệ liên một mình chống đỡ hơn một năm thời gian bất quá phần mềm bản thân ở ngoài chi phí chính là quảng bá vận d o a n chi phí một khối này là vô số phần mềm mắc ngộng quảng bá lên h a o tổn của cải quá nhanh đặc biệt đến di động internet thời đại ngươi được cho người sử dụng tiền mới có thể làm cho bọn họ sử dụng ngươi miễn phí sản phẩm bất quá bây giờ hay là ở sơ kỳ mà đầu điều nắm giữ áp b ả o nếu như có thể chiếm linh thị trường như vậy đây chính là một cái app quảng bá động cơ vì vậy âm nhạc phần mềm quảng bá cùng tin tức phần mềm giống nhau nòng cốt yếu tố vẫn là áp b ả o âm nhạc phần mềm không tính là cái gì chỉ cần cho ta vài người nửa tháng là có thể làm được không cân nhắc quảng bá chi phí cũng xác thực rất thấp lâm hữu đức nói chu vũ kiệt gật đầu nói tin tức cùng âm nhạc xác thực sẽ không tiêu hao rất nhiều tài chính nhưng tương lai quảng bá nhất định sẽ nhưng vì thị trường ta lại không nghĩ trong thời gian ngắn tới mở quảng cáo cho nên chúng ta còn cần một cái có thể nhanh chóng thu lợi con đường tới coi như công ty vận doanh nguồn vốn gì đó con đường lâm hữu đức v ấ n đạo công ty trong chương mục thật có tiền nhưng muốn lâu dài phát triển là nhất định phải một cái có khả năng lợi nhuận phương pháp mà âm nhạc không thích hợp quảng cáo hôm nay đầu điều loại này tin tức gáp bởi vì điện thoại di động giao d i ệ n tiểu mà không có biện pháp đại lượng làm quảng cáo chu vũ kiệt hỏi ngược lại kèn sen lớn nhất lợi nhuận nơi phát ra là cái gì dù hí lâm h ữ đức sửng sốt một chút trả lời hắn hiểu được rồi chu vũ kiệt ý tứ lại nói chu tổng ta lúc trước tại kẹn sẹn phụ trách qua du hí nghiệp vụ lấy công ty chúng ta tình huống trước mắt thật rất khó làm một cái du hí đi ra ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy không phải vong du chu vũ kiệt lắc đầu nói làm vong du chi phí quá nhiều ta bây giờ tiền cũng không đủ ta muốn làm là tương tự hai trăm linh bốn tám loại này đan cơ du hí thị trường chính chính là nước ngoài apple app cùng google thị trường ta bên này có sáng tạo ý tưởng yêu cầu không được bao nhiêu người đan cơ du hí cái này ngược lại có thể lâm hữu đức gật đầu một cái đan cơ du hí lợi nhuận khẳng định so với không được mạng lưới du hí nhưng thắng ở chi phí thấp duy trì cũng thấp mạo hiểm cũng thấp mà mạng lưới du hi yêu cầu đủ kinh nghiệm đ o à n đội theo thiết kế đến cuối cùng phát hành trả giá thật lớn cao vô cùng còn rất có thể bổ nhào đến cùng thời gian mấy năm vì vậy mà hồn phí vì vậy cho dù là kẹn sèn loại đại công ty này tất cả đều là tìm kiếm nước ngoài du hi thay mặt hoặc là trực tiếp bắt trước chu vũ kiệt nói tiếp hiện tại chúng ta trong chương mục có tiền lập tức kẹn sèn b á i đủ cũng phải thả ra tin tức nói đầu tư công ty chúng ta dù sao công ty chúng ta kích thước nhỏ bọn họ loại này cự đầu không quan tuyên cũng bình thường có danh tiếng có tiền tuyển mộ lên không khó lắm trước tiên đem cơ cấu dựng đi ra c h i ế u bao nhiêu người người trước nhìn làm trước mắt mà nói công ty chúng ta liền này bốn cái nghiệp vụ nòng cốt là áp b ả o đây là chúng ta công ty tương lai dẫn lưu chính mình áp trọng yếu con đường cái khác tin tức âm nhạc cùng du hi tất cả đều là đợi mở mang sản phẩm chờ đến những sản phẩm này vận doanh thành công chúng ta suy nghĩ thêm bước kế tiếp lâm hữu đức hỏi du hi không nói trước chúng ta đây âm nhạc tên gọi là gì liền kêu âm l ã n g đi ngươi cảm thấy thế nào chủ vũ kín ó i âm lãng lâm hữu đức cũng không có để ý danh từ này mà là cẩn thận tự hỏi á bạo là lưu lượng động cơ hôm nay đầu điều là biểu hiện con đường lưu lượng động cơ đầu điều âm nhạc là số liệu phân tích kho một trong dù hy chính là biểu hiện con đường cho tới phùn lệ tờ chính là đánh bạc tính sản phẩm thành công thu lợi phong phú thất bại cũng không có gì dù sao nếu như bước đầu t i ê n có thể phát triển về sau đều sẽ dùng phong bỏ tiền lâm hữu đức cẩn thận suy tính này bốn khoản phần mềm đây là đầu điều công ty phát triển phương hướng phát triển kế hoạch xây dựng hôm nay h ắ n cái này cao nhất người quản lý rốt cuộc hiệu rõ lao bản phát triển phương hướng chuyến hot tháng chín chương năm mươi sáu bí mật tan bài chu vũ kiệt nhìn một chút thủy tinh bên ngoài hỏi đúng rồi chúng ta phòng làm việc cũng phải đổi chứ âm nhạc cũng liền thôi thế nhưng phụn l ạ tờ cùng hôm nay đầu điều đối với máy chủ yêu cầu đều là rất cao những thứ này đều là nòng cốt số liệu chúng ta không có khả năng đem những số liệu này đặt ở người khác máy chủ lên lâm hữu đức lắc đầu nói không cần thay đổi địa phương hai ngày này ta đã cùng tòa nhà này nghiệp chủ cùng mặt khác hai nhà người mớn câu thông qua rồi chúng ta thanh toán một khoản tiền để cho hai nhà bọn họ sớm dọn đi cứ như vậy chúng ta có thể mớn này nửa tòa nhà ba bốn hai tầng cộng lại cũng có hơn năm nghìn t h c vông đủ chúng ta dùng hai nhà bọn họ muốn dọn đi ngươi làm sao thuyết phục bọn họ chu vũ kiệt vấn đạo lâm hữu đức nói hai nhà này thật ra đều là công ty mậu dịch làm là trang phục cùng dệt loại mua bán bất quá gần đây mậu dịch trong nước giá thị trường cũng không tốt loại này người công dạy đặc hình ngành nghề đông nam á bên kia chi phí thấp hơn cho nên bọn họ cũng có rời khỏi thượng hải ý tưởng thật ra ta đã sớm chú ý bọn họ độc t ĩ n h chủ nhà cũng biết ta đây sao nhấc lên mọi người liền đặt thành h i ệ p nghị được ngươi thật đúng là lợi hại chu vũ kiệt cười một tiếng nếu như không rời nói là tốt nhất phương tiện không ít ngược lại không phải là dọn nhà vấn đề tiền phí tổn mà là tìm địa phương dọn nhà trong quá trình quá chế lại thời gian hiện tại đầu điều công ty thiếu nhất chính là thời gian chu vũ kiệt nói tiếp nếu không gian đủ rồi vậy trước tiên mua máy chủ đi chúng ta t r ư ớ chuẩn c bị xong hôm nay đầu điều phun l ệ tờ c ắ t một triệu sôi nổi người sử dụng tổng số cần máy chủ hơn nữa còn phải cân nhắc đến tài liệu dành trước chỉ cần không phải video hoặc là đại hình du hí bình thường trang web hình ảnh bao gồm nói chuyện phiếm nội dung trên thực tế đều dùng không được quá nhiều máy chủ không gian theo kỹ thuật đi lên nói chúng ta hôm nay đầu điều cho dù vồ lấy đến video cũng có thể đổi thành một cái liên tiếp sau đó trực tiếp phát ra không chiếm lấy chúng ta nội bộ máy chủ phun l ạ tờ bên này chu ú n g t vũ kiệt xác nhận sau lại nói tiếp bất quá từ an toàn cân nhắc hai tổ máy chủ không thể đặt chung một chỗ cho nên còn muốn mặt khác thuê một gian kho hàng đồng thời một ít không liên quan đến nòng cốt nhưng số lượng lớn số liệu cơ bản có thể đồng thời đặt ở phe thứ ba kho số liệu bất kể là phe thứ ba vẫn là một ít công ty lớn tự xây máy chủ đều sẽ có mấy cái dự trữ hơn nữa giải rác ở bất đồng địa phương tình huống bình thường là ba đến năm cái làm như vậy mục tiêu chính là vì phòng ngừa số liệu thất lạc bởi vì đây là bất kỳ một nhà cự đầu công ty không thể chịu đựng tổn thất bắt cũng không được hao tốn mấy triệu mua máy chủ đây đối với bình thường mới thành lập xí nghiệp tới nói loại hành vi này chính là điên rồi bởi vì hoàn toàn có thể mang số liệu tồn chữ nhận t h u ra ngoài chờ đến sau này công ty lớn lại tự xây máy chủ nhưng đối với đầu điều tới nói loại m ô thức này có nguy hiểm tương đối đặc biệt là hiện tại hắn đã khiến cho không ít công ty lớn chú ý cho tới đến có một triệu x ô i nổi người sử dụng về sau vậy thì càng không cần lo lắng rồi phong đầu sẽ l i ề u mạng tới đưa tiền hôm nay đầu điều tạm thời không chấp nhận đầu tư bỏ vốn nhưng phùn l ẹ t ớ biết đến lúc đó phùn l ẹ t ớ đ ạ i kiến máy chủ lại thuê một bộ phận cho hôm nay đầu điều liền có thể được ta đây hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị nhận người cùng mua máy chủ rồi lâm hữu đức gật đầu nói tiếp theo hắn nhiệm vụ n ặ n nhất lập tức kẹn sẻn bên kia liền muốn đối với ạ tiến hành quảng cáo tuyên truyền hắn cũng phải thời khắc nhìn chằm chằm phòng ngừa lưu lượng tràn vào quá lớn đưa đến máy chủ tê liệt nói như vậy coi như lãng phí một lần hoàng kim cơ hội phát triển đúng rồi liên quan tới công ty phúc lợi một khối này ta còn muốn cùng người thương lượng một chút chú vũ kín nói trước công ty tài chính c h ẩ n t r ư ờ n g có vài thứ có thể đơn giản thì đơn giản bây giờ công ty ít nhất về phương diện tiền bạc còn dư giả hơn rất nhiều cho nên mấy người các ngươi ta định cho các ngươi thuê mấy bộ nhà ở ngay tại công ty phụ cận sẽ không biết bao sang trọng nhưng dù sao cũng phải có cái giống như chỗ ở dáng vẻ hơn nữa ta cũng sẽ thuê một gian với các ngươi giống nhau hoàn cảnh nhân viên là công ty cốt lõi nhất tài sản đối với công nhân viên gấp đôi tốt như vậy nhân viên sẽ gấp mười lần hồi báo câu này không thể nói lời một trăm phần trăm nhưng bảy tám mươi vẫn có đặc biệt là mấy cái này phụng đổi chính mình mới thành lập nghiệp nhân viên trước mắt bởi vì công ty nghiệp vụ phát triển tốt đẹp để cao một ít công việc tiền thưởng cùng với chỗ ở hoặc là bảo hiểm phúc lợi chờ một chút vẫn là không có vấn đề thậm chí trong tương lai những người này cũng là ưu tiên bất nhắc tốt ta đây liền thay các anh em cảm ơn chu tổng rồi bất quá phụ cận đây m ớ n phòng giá cả rất cao chúng ta thuê hai cái ba phòng ngủ một phòng khách phòng t r o n sáu người ở vừa vặn lâm hữu đức cũng không kiểu cách thản nhiên tiếp nhận đi xuống huynh đệ mình muốn đi theo tự mình tiến tới đến thượng hải hắn tự nhiên cũng cần vì các huynh đệ tranh thủ tốt hơn phúc lợi nhưng chúng quy công ty vẫn còn d a i đoạn đầu không cần phải hưởng dụng quá nhiều phúc lợi vì vậy thuê hai cái phòng trong là đủ rồi được chuyện này ta tới ăn bài chu vũ kiệt gật đầu nói đem đào vệ đông kêu đến ta có việc tìm hắn được lâm hữu đức gật đầu một cái đi ra ngoài rất nhanh đào vệ đông liền chạy tới so với hắn lâm hữu đức trẻ tuổi thoặc nhì nước ba mươi tuổi dấn thân ít ngành nghề cũng m ư i bốn năm năm quan cảnh chu tổng người kêu ta đào vệ đông sau khi đi vào chào hỏi ngồi đi chu vũ kiệt vây tay tỏ ý lại hỏi đào công ta xem qua ngươi sơ lược lý lịch ngươi lúc trước tại nước mỹ đi du học cũng không tính du học chỉ là ẹ、e、n tờ giảng sợ tiểu đ ấ n thôi đào vệ đông lắc đầu cười nói tại nước mỹ đợi một năm dưới chu vũ kiệt hỏi thành phố nào đào vệ đông nói lọt xăng g i liếc chu vũ kiệt cười nói cái này ngược lại thật tốt bên tiết nhưng là thùng l ụ n g silicon nơi phát nguyên a đào vệ đông gật đầu nói đây cũng là chỉ bất quá ta trường học bình thường ở bên kia cũng không tìm được thích hợp làm việc trong nhà cũng chống đỡ không nổi tiếp tục du học học nghiên chi phí cũng chỉ có thể trở lại đây cũng là rất đáng tiếc chu vũ kiệt gật đầu một cái nói ta chuẩn bị an bài một người đi nước mỹ làm một chuyện toàn bộ công ty sẽ tiếng anh cũng liền người ta cùng với lâm hữu đức ta cùng lâm hữu đức không có khả năng đi nếu như ngươi nguyện ý mà nói nhiệm vụ này liền giao cho ngươi đi nước mỹ làm công việc gì đào vệ đông không h i ể u vấn đạo dựa theo trước mắt công ty nghiệp vụ rất không có khả năng cùng nước mỹ bên kia có qua lại gì ạ so với đặc biệt tiền kế hoạch thu mua n g ư ơ i nghe nói qua so với đặc biệt tiền chưa chu vũ kiệt v ấ n đạo so với đặc biệt tiền nghe nói qua là một gã asbi máy tính giáo sư phát minh một loại tiền nào đào vệ đông suy nghĩ một chút rồi nói ra n g ư ơ i biết liền dễ dàng hơn ta muốn an bài người đi nước mỹ thay ta thu mua so với đặc biệt tiền thu mua càng nhiều càng tốt chu vũ kiệt nói cái thời đại này so với đặc biệt tiền còn không bằng hậu thế như vậy thiên hạ đều biết nhưng đối với học máy tính vẫn là có không ít người biết rõ mà sơ kỳ so với đặc biệt tiền người nắm giữ rất nhiều đều là những thứ này máy tính người yêu thích có vài người chỉ là tùy ý đào đạo căn bản cũng không biết trong này giá trị thu mua so với đặc biệt tiền đào vệ đông sửng sốt một chút về phần tại sao ngươi không cần hỏi chỉ cần làm theo là được đến nước mỹ bên kia có thể mua được bao nhiêu liền mua bao nhiêu tiền sự tình không cần ngươi quan tâm chu vũ kiệt cười nói đào vệ đông gật đầu một cái nói được ta hiểu được ta đây lúc nào xuất phát đức ca đã chuẩn bị nhận người rồi chờ ngươi bên này giao tiếp hoàn tất ngươi liền có thể xuất phát vừa vặn xin nước mỹ visa cũng phải cần một khoảng thời gian chu vũ kiệt nói so với đặc biệt tiền đồ chơi này mặc dù tương lai đáng tiền nhưng là không vội ở mấy ngày mà trước mắt công ty vận doanh mới là trọng yếu nhất được ta đây đi xin nước mỹ du lịch visa cái này visa đơn giản nhất chỉ cần ta không ở bên kia làm việc tinh khiết tiêu phí mà nói nước mỹ vẫn là hoan nghênh đào vệ đông nói chu vũ kiệt gật đầu một cái nói được ngươi trước xin chi phí mà nói ta thanh toán đi ta bên này cá nhân trướng không đi công ty ngoài ra chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào bao gồm nước ca biết đào vệ đông đáp ứng liền đi ra ngoài dỗi người một cái cuối cùng đem an bài nhiệm vụ xong còn lại có thể thu mua bao nhiêu thì phải nhìn thời giờ cùng số mạng gọi điện thoại thông báo vương kiệt khiến hắn đi bất động sản trung gian công ty ở công ty phụ cận thuê ba cái ba phòng ngủ một phòng khách căn hộ trong đó một gian là mình luôn như vậy lui tới công ty cùng trường học phụ cận kia giữa nhà trọ nhỏ cũng quá phiền thoái một ít tin tức cơ cấu điện thoại đi qua hỏi do, lấy được không sai biệt l ắ m câu trả lời bọn họ coi tốt đầu điều công ty phát triển tiền đ ổ cùng với người sáng lập năng lực chờ v v tin tức vừa t r u y ề n r a nhất thời đưa tới không ít trong nghề nhân sĩ chú ý k è n s è n quả nhiên bắt đầu đầu tư lúc trước không phải đều bắt trước sao hơn nữa lần này vẫn là cùng bài đủ cùng nhau đầu tư cái này đầu điều công ty đến cùng có bối cảnh gì loại trừ k è n s è n cùng a l i bảy bạ nội bộ rất ít người liền tham dự song thập một nhãn hiệu tranh đoạt a l i bảy bạ cùng ba trăm sáu mươi cũng không có hoài nghi chuyện này trung quy trước mua nhãn hiệu lại liên hiệp đầu tư cũng bình thường mười triệu đô la mỹ đánh giá giá trị rất cao sao có chút cao nhưng là không tính vượt quá bình thường tiến vào mười niên đại sau tư bản đối với có tiềm lực tiểu khoa kỹ công ty vẫn tương đối phong khoáng như hai năm sau tích tích chỉ là bằng vào hơn mười người nhân viên ước năm trăm không tên đã tham gia tích tích cho mướn tài xế xe taxi liền lấy đến ba triệu nhân dân tệ thiên sứ vòng mà này trong đó năm trăm không tên tài xế lượng nước bao lớn phía đầu tư thật ra thì vẫn là rõ ràng nhưng chỉ cần cái này hình thức có tiền đồ mấy triệu đối với phong căng tới nói chính là cựu ngữ nhất mao những thứ này phong đầu thậm chí bắt loại này công ty đều là chọn lựa rộng căng lưới bắt cá chính sách phát hiện thật hội khởi quật công có cơ vì vậy mười triệu đô la đánh giá giá trị có lẽ có chút hơi cao nhưng cũng sẽ không để cho trong nghề người cảm thấy không tưởng tượng nổi ngược lại sẽ để cho bọn họ đi thăm hỏi cái này đầu điều công ty mà đầu điều công ty duy nhất sản phẩm chính là a bảo cái này tin tức nhiệt độ cũng đưa đến ạp bất số lượng nhiều cao bất quá đầu điều nội bộ đã tại chuẩn bị tức thì sắp đến cờ cờ điện thoại di động đem đề cử điểm này tốc độ tăng cũng không tính là cái gì liên hiệp đầu tư mặc dù không lên được mấy đại bình đài nhiệt lục soát nhưng vẫn là rất nhanh chuyển đến toàn bộ thượng hải trong đại học bộ tất cả mọi người nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên chính là kèn sen cùng bái đù điên rồi sao bởi vì chu vũ kiệt làm đi làm thêm hoạt động ạp cái này sản phẩm đã sớm chuyển khắp thượng hải đại học nhưng người nào cũng không nghĩ ra cứ như vậy một cái bình thường áp bình đại lại có thể giá trị mười triệu đô la mười triệu đô la là khái niệm gì năm ngoái cũng chính là năm hai nghìn không trăm linh chín thượng hải thị trung bình tiền lương là bốn hai mươi tám vạn nhân dân tệ niên mà đô la hối s u ấ t là sáu bảy mươi ba mười triệu đô la yêu cầu một người không ăn không uống làm việc một nghìn năm trăm bảy mươi hai niên mà dựa theo giờ khác c này một cái đại học năm thứ nhất sinh viên mới dùng hai tháng kiếm được hơn bốn thước vông mặc dù nói đánh giá giá trị cũng không có nghĩa là tiền mặt nhưng là có thể người ta tương lai sẽ phát triển càng tốt khe nằm lão chu lợi hại Khó trách người như Hào có tự tin. 602 trong tốt Tử hào tin xá, tức người Nguy nhìn xong vậy 602 sáu a vai nữa u Chu Chu vô Vũ Vũ cười có c không thêm Kiệt Kiệt nói. tiếng, nói một bả i tài này, ngược lại nói, các người đề đ ề này, ngược cũng các b i ế t tin tức này, ta đi này, chờ sẽ sẽ t ì m linh o đ hai n xin h thức nghiệp học gây dựng sự s rồi, về u chỉ sợ cũng rất khó sợ rất trở l ạ 602 nhà trọ mấy người khác lẫn nhau nhìn mấy lần như thế cũng không nghĩ ra chính mình bạn cùng phòng quả nhiên trong lúc bất chợt biến thành một cái nhân sĩ thành công mặc dù trước chu vũ kiệt cũng đã biểu hiện ra có tiền phong độ nhưng loại này thuộc về tự hào cùng ngụy tự hào giống nhau chu ỉ là vũ kiệt lắc đầu nói ngụy tử kiệt hỏi há cũng được đúng rồi người công ty tại kia có thời gian ta đi n g ư ờ i bên kia nhìn một chút chu vũ kiệt nói không gấp cuối tuần ta mang bọn ngươi đi đi dạo một chút công ty của ta nguy tử kiệt cười nói được bất quá lao chu ngươi n g phát đạn như thế cũng phải chiếu cố một chút các anh em ăn trước một bữa tiệc lớn đi không thành vấn đề đi nhà n g ư ơ i tiệm cơm c h ụ vũ kiệt nói nguy tử kiệt nói được bất quá không bớt đối với người có tiền ta không nương tay hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương năm mươi tám hiệu trưởng hẹn gặp không quan tâm tiếp tục truyền bá tin tức chu vũ kiệt đi thẳng tới hành chính lầu lao đinh phòng làm việc lại đụng phải ở cửa chờ hắn trần chị san trần chị san nhìn chu vũ kiệt tâm tình phức tạp mới quen thời điểm người này chỉ là một lòng nghĩ tại bên ngoài mân phòng sau đó vẫn chưa tới nửa tháng liền tổ chức toàn bộ lớp học đi bên ngoài lên mạng mỗi ngày tiêu tiền so với nàng một tháng sinh hoạt phí đều nhiều hơn điều này làm cho nàng rất kinh ngạc cho tới hôm nay buổi sáng toàn bộ trong trường học bộ đột nhiên tuân ra tin tức lớn phía dưới mình học sinh quả nhiên thu được t ẹ n xẻn cùng bãi đủ ngàn vạn đô la đánh giá giá trị đầu tư bỏ vốn tuy nhiên không là máy tính ngành người, người nhưng là một tên sinh viên trần chị san biết rõ những thứ này đều ý vị như thế nào ngay tại chính mình chuẩn bị hỏi do thời điểm nàng trước nhận được chu vũ kiệt điện thoại hắn phải gặp chủ n h i ệ m lớp thương thảo một hồi x i n đình học gây dựng sự nghiệp chuyện trần chỉ san sau khi nghe ý nghĩ đầu tiên là đây là biểu gạ tes đã từng đi qua đường lao đinh có ở bên trong không chu vũ kiệt cắt đứt trần chỉ san ý nghĩ trần chỉ san kịp phản ứng nói ổ nha ở bên trong ngươi muốn không muốn cùng nhau đi vào chu vũ kiệt v ấ n đạo trần chỉ san nói không cần một mình ngươi vào đi thôi chu vũ kiệt gõ cửa sau khi tiến vào lao đinh thay đổi lúc trước hiền lành khuôn mặt cười nói đến chu vũ kiệt lão đinh vẫn cười tùng tịm tự mình mâm ly trả đưa tới nói ngươi sự tỉnh ta đã cùng hiệu trưởng cùng bí thư bọn họ thương lượng qua đối với ngươi gây dựng sự nghiệp bọn họ biểu thị rất tán thưởng hơn nữa trường học nhất định sẽ toàn lực chống đỡ bất quá đình học gây dựng sự nghiệp sự tỉnh chờ một hồi ta dẫn ngươi đi hiệu trưởng phòng làm việc chúng ta mấy người thương lượng với nhau một hồi hiệu trưởng bọn họ cũng là rất hy vọng có thể cùng ngươi trao đổi một phen Khiết, tốt. chu vũ kiệt gật đầu một cái đáp ứng đình học loại sự tình này xác thực yêu cầu trường học tầng cao nhất đồng ý mới được mà chính mình trước mắt lấy được thành tựu toàn bộ quốc nội chắc cũng là sinh viên bên trong cũng là hiện thấy hiệu trưởng muốn tự thân nói một chút cũng bình thường lão đinh gọi điện thoại sau đó liền khách k h í nói đi thôi cùng đi hiệu trưởng bên kia được chu vũ kiệt ngược lại không đi qua hiệu trưởng phòng làm việc đời trước đời này cũng không có theo lão đinh ngồi chung lên đi cao nhất lầu thang máy chu vũ kiệt tiến vào một da nước bốn mươi thước vông Của một p h o ngồi cách phòng làm việc, nội bộ không có phòng không phương nội làm bộ bất kỳ tây đ g a salon dụng, ghế salon đều là đều m ộ trong ít ghế gỗ tạo thành. t ghế gỗ Ngồi trong phòng làm việc giữa trên bàn làm việc là một vị ước năm mươi tuổi khoảng chừng người đàn ông trung niên thân hình cao lớn có một c ú kiện tướng thể dục thể thao phong cách thấy lao đinh cùng chu vũ kiệt lập tức cũng đứng lên đi tới cười nói đến đến đinh chủ nhiệm vị này chính là chu vũ kiệt đi anh hùng xuất thiếu niên a ngũ hiệu trưởng ngài khỏe chu vũ kiệt bắt tay cười nói đại học hiệu trưởng tại chính trị trên cấp bậc vẫn còn rất cao một chỗ đại học danh tiếng hiệu trưởng chính là hai mã thấy cũng phải cho ba phần mặt mũi đến ngồi đi Ta mua kéo bằng hưu ư đ ợ chu t i ế t q â âm, n không bỏ uống được. Hôm nay chúng ta liền thử nhìn một chút, trà này rốt cuộc có bao nhiêu hương. Ngũ hiệu trưởng cười ha ha nói, sau đó tự mình ngâm nổi lên một mực Hôm một có được. chút, cuộc có cười Chu đó thể ta thử trà rốt tự trà. hiệu ha ha bỏ bao sau vũ kiệt sau khi ngồi xuống mới phát hiện nguyên lai bàn uống trà nhỏ là một cái tự động pha trà cái b à n loại này cái b à n trước mắt ở quốc nội rất nhiều lao bản phòng làm việc đều rất thường gặp người trung quốc thích uống trà cái này đã có mấy ngàn năm lịch sử làm xong lá trà ngũ hiệu trưởng nói chu vũ kiệt uống một hớp nếm thử một chút chu vũ kiệt nói cám ơn ngũ hiệu trưởng nói ta theo cải cách cởi mở một năm kia ngay tại thượng hải dạy học cũng đã dạy không ít học sinh ưu tú không ít t ư chính lợi hại nhất còn tưởng là qua một cái tỉnh c a o quan cũng có mấy cái gây dựng sự nghiệp thân ra hơn trăm triệu bất quá giống như ngươi vậy ở trong trường học liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp thời gian mấy tháng không tới liền thu được công ty lớn ngàn vạn đô la đầu tư thật đúng là dọa ta một hồi không nghĩ tới ta lao đầu t ử này sắp về hưu rồi lại còn có thể đụng tới ngươi như vậy học sinh thật là có ý tứ a ngũ hiệu trưởng không có khoa t r ư ơ n g như vậy này ngàn vạn đô la chỉ là tổng đánh giá giá trị đầu tư bỏ vốn không phải đầu tư hạn mức chu vũ kiệt khiêm tốn giải thích không có cách nào thế hệ trước tử người đều thích người khiêm tốn một điểm chu vũ kiệt cũng chỉ là làm vui lòng này thật ra không có khác biệt lớn ngũ hiệu trưởng cười một tiếng nói internet ngành nghề kiến thức căn bản ta vẫn biết hiện tại bắt bên trong hai nhà cùng nhau đầu tư ngươi tiền nhiều tiền ít thật ra cũng chỉ là một số liệu thôi chỉ cần ngươi có thể phát triển những thứ này phong đầu tự nhiên sẽ lần nữa đầu tư ngũ hiệu trưởng cũng là khoa máy tính xuất thân chu vũ kiệt cười vân đạo ngũ hiệu trưởng lắc đầu nói không phải ta là kinh tế học xuất thân không hiểu những thứ này phần mềm bản thân t h như ngươi đạo ta sẽ dùng nhưng hắn giá trị trị giá bao nhiêu ta không rõ ràng bất quá những năm gần đây internet ngành nghề đã trở thành chúng ta kinh tế học trọng điểm đối tượng nghiên cứu bên trong kinh tế quy luật là cái gì ta vẫn biết đặc biệt là phong đầu loại này cơ cấu đổ tính cực lớn một khi coi tốt hạng mục này tất nhiên sẽ xuất tiền xuất lực giúp ngươi phát triển cơ hội như vậy nhưng là thập phần khó được nếu ngũ hiệu trưởng cũng biết trong này nội tình giao dịch cho nên hẳn là rõ ràng bất kể là phong đầu vẫn là t ẹ n sèn bãi đủ bọn họ tiền đều không phải là dễ cầm như vậy ta bên này công ty có thể nhất định phải có thành tích nhất định mới được chú vũ kiến nói internet tốc độ phát triển so với đã từng phần mềm ngành nghề còn nhanh hơn Ta t phải đem o à người bộ tinh lực đặt n lực c ở ô ty nghiệp vụ phát triển nghiệp lên mới vụ đ ợ c cho nên mới cố ý hướng học giáo xin đình học, c hướng đình hy hiệu hiệu giáo nên xin vọng ngũ hiệu trưởng đồng、ý. Ngũ hiệu trưởng mới ý ý. ư một tiếng, nói, ngươi có r ồ i bản thân sự nghiệp hơn nữa đã có thành tựu tự nhiên có thể x i n đ ì n h học bất quá ta cảm thấy không cần phải thật ra trường học bồi dưỡng các ngươi mục tiêu chính là vì thích hướng xã hội nhưng ngươi đã ở trong xã hội đi ra thành công một bước chẳng lẽ sau này thật đúng là chuẩn bị trở lại giờ học ta đây cũng không thể nghỉ học chứ chu vũ kiệt bất đắc gì nói đi ra bước này người thành công còn có người nào không trở lại giờ học thất bại phòng trường cũng không tiện trở lại ngũ hiệu trưởng nói đ ì n h học thì không cần giáo ủ y phòng làm việc bên này có một bộ khác phương án ngươi tiếp tục đi bên ngoài gây dựng sự nghiệp trường học bên này đưa ngươi coi là bình thường học sinh ngươi chỉ cần mỗi một kỳ cuối tới tham gia khảo thí liền có thể sau đó không có vấn đề gì lớn mà nói bốn năm sau liền có thể bình thường tốt nghiệp sau này nếu như ngươi muốn tiếp tục học nghiên cũng có thể tại trường học của chúng ta áp dụng loại phương thức này tiếp tục học tập ngươi cảm thấy thế nào Chuyển hót tháng、9.